Chương 54, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Chương 54, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Miến Bắc nội địa, Bạch gia đại trạch. Tại Đầu Hải tuyên bố xong mấy video Bạch công tử đang nằm tại nhà mình đỉnh viện Phơi Thái Dương, tâm tình coi như không tệ. Tại vừa rồi ban bố trong video, hắn khá cao giọng nói ra thân phận của mình, cũng trực tiếp nói ra tự mình an bài hành động. Video cuối cùng, Bạch công tử còn cần trào phúng giọng điệu cười nói, "Ta liền phái ba cái sắp xếp binh lực, thuận tiện mang theo mấy khẩu ả cỡ, hy vọng các ngươi cái kia cái gọi là Long Hổ Sơn đạo trưởng có thể chống đỡ, lúc trước đừng khiến ta thất vọng nha." Hắn hành vi này, không vì cái gì khác, đơn thuần là vì kích thích. Loại khiêu khích này cường Quốc Uy Nghiêm gần hành vi, mang tới cảm giác thành tựu, thật sự là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Kang Dưng đề cập cái kia cái gọi là Long Hổ Sơn, vẫn là ham hạ một tòa truyền thừa ngàn năm cổ lão đạo quán đem tượng trưng cho Uy Nghiêm sự vật dẫm tại dưới chân, Bạch công tử rất hưởng thụ quá trình này. Mặc dù hắn lão cha để hắn tu điểm, nhưng hắn vẫn là không có không quá coi ra gì. Hắn tứ không kiêng sợ là có nguyên nhân. Dù sao chỉ cần không nháo quá hung, ham hạ liền sẽ không nhằm vào bọn họ Miễn Bắc có cái gì đại động tác, dù sao sẽ tổn thất quốc lực, còn không vất được chỗ tổn gì. Sự kiện lần này rất tốt nói rõ điều ấy. Cho dù bọn hắn đem đạn pháo đánh vào hầm hạ cảnh nội, còn giết hai tên biên quan chiến sĩ, hầm hạ vẫn không có cái gì tỏ thái độ, thậm chí phái cái đạo sĩ đến mang đội lần này tiêu diệt toàn bộ hành động. Cái này rõ ràng chính là chứa dạ vợ giả vịt. Bạch công tử tâm tình càng thêm vui lòng, cười lẩm bẩm: "Thật sự là ngu xuẩn hầm hạ người a. Nghĩ không ra đều cái niên đại này, còn có nhiều như vậy tin tưởng lưu quỷ sa thần, thật sự là bạch khẩn chương một trận." Hắn hiện tại liền chờ ba cái kia sắp xếp binh sĩ trở lại trong doanh, sau đó lại phát cái video, tiếp lấy chào phúng một chút hầm hạ dân mạng. Nghĩ tới đây, Hắn cầm điện thoại di động lên, tùy ý mở ra đầu hải trực tiếp, dự định đùa giỡn một chút hàm hạ đám dân mạng. Mặc dù bởi vì lệnh truy nã nguyên nhân, hắn trực tiếp ở giữa chẳng mấy chốc sẽ bị phong cấm, nhưng ngắn ngủi mấy phút, đầy đủ hắn thỏa mãn tự mình lòng hư vinh. Trực tiếp ở giữa vừa vừa mở ra, liền có số lớn dân mạng tràn vào trực tiếp ở giữa, cái này khiến Bạch công tử cũng hơi kinh ngạc. Xem ra chính mình tại hàm hạ chú ý độ vẫn rất cao a tâm tình của hắn càng thêm nhẹ nhàng đúng lúc này, trực tiếp ở giữa mưa đạn bắt đầu nhấp nô, tràn vào trực tiếp ở giữa đại lượng dân mạng bắt đầu tự mình cười trên nỗi đau của người khác. Bạch công tử tùy ý ném đi ánh mắt, tại lượt nhìn một fan về sau, Nụ cười của hắn dần dần ngưng kết ở trên mặt. "Ưm. Uh, đây không phải Bạch công tử sao? Trước khi chết còn mở trực tiếp vòng tiền. Ngươi rất có nghi thức cảm giác a. Camon, mau đi xem một chút ngươi ba cái sắp xế đi, hiện tại đã thành ba gầm dầu. Ha ha ha ha. Bạch công tử, vừa tỉnh ngủ a? Nhanh đừng mấy cái ngủ. Diệp đạo trưởng lập tức đánh tới nhà ngươi, mau dậy đi cho Diệp đạo trưởng chuẩn bị chút nước trà. Ta nếu là ngươi, ta có thể xấu hổ chết. Vừa phát xong video thổi như bức, kết quả tốc độ ánh sáng lần xe. Chân trước nhảy mặt chào phúng, chân sau Diệp đạo trưởng quang nhanh ứng chiến, ta là thật không kềm được cười. Bạch công tử a." Chọc chúng ta ngươi xem như chọc tới quả hờm mềm, nhưng ngươi khiêu khích Long Hổ Sơn, vậy coi như ngươi đá phải thép tấm lạ. Đem tự mình lệnh truy ná ngậm miệng bên trong, cho ta Long Hổ Sơn đạo trưởng giảm bớt chút lượng công việc, miễn cho đợi chút nữa còn muốn xác minh thân phận của ngươi. Ha ha ha, tiểu bỉa, Diệp đạo trưởng đến đây. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Bạch công tử phản ứng đầu tiên là ngậm. Làm sao cái này cả đám đều giống như là đến chế dê? Hẳn là ba cái kia sắp xếp binh sĩ không cho cái tên Long Hổ Sơn đạo sĩ một hạ màn uy. Không nên a. Đây chính là có hơn trăm người đâu, nhân thủ một khẩu á cờ. Vẫn xứng có lưu đạn cùng JRPG, coi như hắn lần này từ hàng hạ đến rất nhiều người, hẳn là cũng có thể tạo thành chút phiền phức mới đúng a. Mọi người nhanh nhìn mặt hắn sắc, ngậm, ha ha ha. Gấp, chúng ta Bạch công tử lần này là thật gấp, ngay cả cười đều không cười. Tiêu Dung sẽ không biến mất, chỉ là chuyển dời đến chúng ta trên mặt, để con hàng này buổi sáng đắc ý không được, sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế a. Chỉ có thể nói miễn bắt người không chú ý hàng hạ tin tức là như thế này, sắp chết đến nơi còn không biết, khiêu khích Diệp đạo trưởng, thật sự là chán sống. Nhìn xem trực tiếp ở giữa châm chọc khiêu khích mưa đạn, Bạch công tử sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắn đệ xuống trong lòng rất nhiều nghi vấn, đứng dậy rời đi ống kính, cho dẫn đầu tên lính kia gọi điện thoại, điện thoại rất nhanh tiếp thông. "Làm cái gì? Đây không phải hảo hảo sao?" Bạch công tử vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, sau đó trầm giọng hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi vậy bây giờ là tình huống như thế nào?" Vì cái gì đột nhiên có một đống người chạy tới cười nhạo ta? "Đúng vậy a, đây là vì cái gì đây?" Thanh âm bên đầu điện thoại kia giống như cười mà không phải cười. "Ừm." Nghe được cái này xa lạ tiếng nói, Bạch công tử sắc mặt biến hóa, cái này cùng hắn trong ấn tượng người lính kia thanh niên hoàn toàn không hợp. "Ngươi là ai?" Hắn nghiêm nghị chất vấn đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, tại mơ hồ ô tô tiếng động cơ bên trong, cái kia đạo tuổi trẻ nam tính tiếng nói mang theo ý cười. "Ngươi không phải phái ba cái sắp xếp binh lực đến nghiệm bản đạo trình độ sao?" Bây giờ nghe trở mặt không nhận lợ. Nghe vậy, Bạch công tử lập tức trừng to mắt, thất thanh nói: "Ngươi là cái kia dẫn đội Long Hổ Sơn đặc sĩ?" Cái này sao có thể? Ba cái sắp xếp binh sĩ đều bị hắn giải quyết. Vân Đạo hẳn là không để ngươi thất vọng a. Bên đầu điện thoại kia Diệp Thanh Huyền cười hỏi ngược lại. Bạch công tử đầu một trận choáng váng, nhưng hắn vẫn là cố giữ bộ trấn định, âm thanh lạnh lùng nói: "Không có khả năng." Đây chính là ba cái sắp xếp, từng cái phân phối trang bị tình lương, liền xem như trên trong cái bánh bao, các ngươi cũng phải gặp phải gần nửa ngày. Đầu bên kia điện thoại chỉ là cười khẽ, cũng không phản bác. Cái này đệ Bạch công tử càng luống cuống, cho dù cố gắng thuyết phục tự mình, nhưng nói không chừng là thật, ý nghĩ này vẫn là không thể tránh khỏi tại trong đầu hắn xuất hiện. Ngươi hiện tại ở đâu? Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Bạch công tử cắn răng hỏi. Hắn tự biết đối phương rất không có khả năng trả lời, cho nên dưới mắt chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Có thể chưa từng nghĩ bên đầu điện thoại kia Long hổ sơn đạo nhân đột nhiên lai like liếu kỉnh, đáp phi sợ vẫn nói: Hàm hạ có câu nạn ngữ, gọi, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, biết có ý tứ gì sao? Bạch công tử nhướng mày, trung thực trả lời. Không biết. Diệp Thanh Huyền cười sang sẵn nói, ý là, bận đạo buổi sáng biết đi nhà ngươi con đường, ban đêm ngươi liền phải chết. Câu cái khen ngợi, khen ngợi qua 50 tăng thêm một trường, mỗi ngày đều có gần một vạn người truy cảng, không có lắm, bái nhờ mọi người. Chương 55. Tĩnh Yêu không lại đột nhiên giáng lâm, nhưng là kinh khủng sấm chớp mưa bão có thể. Chương 55. Tĩnh Yêu không lại đột nhiên giáng lâm, nhưng là kinh khủng sấm chớp mưa bão có thể. Nghe nói như thế, Bạch công tử sắc mặt đại biến. Hắn hoài nghi lô thai của mình xảy ra vấn đề, lại có thể có người muốn tại Miễn Bắc giết hắn. Nói đùa cái gì, hắn nhưng là một trong tứ đại gia tộc công tử nhà họ Bạch. Đa. Bạch công tử khó có thể tin mà hỏi: "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn giết ta?" "Đương nhiên." Đến một bước này, thanh âm bên đầu điện thoại kia thế mà còn là mang theo ý cười, Vân Đạo đã ở trên đường. Bạch công tử nhịn không được cười giận giữ nói: "Ngươi làm sao dám?" "Ta thế nhưng là..." "Tút tút." Hắn nói còn chưa dứt lời, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến cú máy thanh âm: "Mẹ nó." Ráng cúp điện thoại ta. Bạch công tử sắc mặt khó coi, lấy lại tinh thần hắn một tay lấy điện thoại quăng xuống đất, đứng tại chỗ nửa ngày không có chấm tới. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải đối phương một cái hàm hạ đạo sĩ mà tôi, đến cùng là từ đâu tới lá gan. Hẳn là lần này thật tới rất nhiều hàm hạ chiến sĩ. Không có khả năng a. Bạch công tử chau mày đối phương hành động lần này, nếu như động viên nhân số rất nhiều, vậy mình nơi này nhất định có thể trước đó thu được chút phong thanh. Liên hiện tại tình huống này đến xem, hàm hạ lần này tới chiến sĩ, nhiều nhất tuyệt đối sẽ không vượt qua ngàn người. Bạch công tử suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nếu như chỉ có mấy trăm lời nói, trước mắt ta bên này tổn thất ba cái sắp xếp, vậy bọn hắn nói ít phải chết tổn thương một cái sắp xếp. Như thế xem xét, còn giống như có thể đánh. Chính là muốn trả ra đại giới có chút lớn. Đáng chết hàm hạ, lần này đến cùng là lên cơn điên gì? Bạch công tử có chút khí cấp bại phối nói, "Dị vãng cũng sẽ không hao phí binh lực trên người bọn hắn a." Không để ý tới suy nghĩ, Bạch công tử thẹn quá hóa giận, lầu bầu nói, "Muốn giết ta? Có bản lĩnh liền dẫn người tới. Ta tòa nhà này phụ cận còn có hơn 500 tên lính, nhìn các ngươi có thể làm được hay không?" Ta cũng không tin, một cái hàm hạ tới đạo sĩ, cộng thêm mấy trăm tên cầm thường chiến sĩ, liền đem ta miễn Bắc Bạch ra tiêu diệt. Trong mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng vẻ sợ hãi. Phẫn nộ là bởi vì lại có người dám ở mảnh đất này giễu công nhiên ngỗ nghịch hắn, cái này thả chức kia đơn giản khó có thể tượng tượng. Mà sợ hãi, không phải là bởi vì cái này ngỗ nghịch hắn người nghĩ muốn giết hắn, mà là trong lòng của hắn có như vậy một tia hoài nghi, đối phương có lẽ thật có thể làm được. Cương Giả uy hiếp luôn luôn rất có phân lượng. Đừng hoảng Hàm hạ nguyện ý hao phí nguyên khí vây quét miễn Bắc khả năng rất thấp, cái kia đạo sĩ si rất đại khái xuất liền mang theo vài trăm người, vừa rồi chẳng qua là đang hư trương thanh thế. Bạch công tử liên tục làm mấy cái hít sâu, cái này mới miễn cưỡng đem cảm xúc ổn định lại, theo sau đó xoay người đi hướng bộ kia ngay tại trực tiếp điện thoại. Hắn dự định quan bế trực tiếp, tranh thủ thời gian hướng cha mình Têu gọi chút tiếp viện. Nếu như nói vừa nhận được tin tức lúc đó, Bạch công tử còn có thể đem tiêu diệt toàn bộ hành động, làm chuyện Tiếu Lâm nghe một chút, vậy bây giờ liền là hoàn toàn không cời được. Theo Bạch công tử thân hình xuất hiện tại trong màn ảnh, trực tiếp ở giữa đa sớm trong bụng nợ hòa đám dân mạng liền nhao nhao mở ra chảo phúng, cười chết ta rồi. Bạch công tử, ngươi vừa rồi không có đóng mịt rộ phồn ngươi biết không? Ta vừa rồi tại Diệp đạo trưởng trực tiếp ở giữa, con hàng này gọi điện thoại là Diệp đạo trưởng trực tiếp, nghe được Diệp đạo trưởng muốn tới giết hắn, Bạch công tử thanh âm mới vừa rồi đều đang run a, ha ha ha ha. Gấp gấp. Nghe động tĩnh này, vừa rồi sợ là ngay cả điện thoại đều là a. Đừng nói thanh âm, ngươi nhìn hắn hiện tại mặt đều tái rồi. Nhìn xem công bình phong bên trên không ngừng xoát bình phong mưa đạn, Bạch công tử lên cơn giận dữ đám này hàm hạ người, hắn đều gấp đến độ lựa cháy đến nơi, thế mà còn có nhàn tâm nhìn chuyện hỗn cười của hắn. Hắn cấp tốc cắt đứt trực tiếp, xoa Thái Dương, hướng phía ngoài viện quát: "Người tới!" Bạch Thiếu rất nhanh có thủ hạ từ ngoài viện đi tới, túi đầu đáp: "Đem đi ra người đều cho ta triệu tập trở về, chỉ cần thấy được có hàm hạ quân đội tới gần tòa nhà, không cần xin chỉ thị, trực tiếp khai hỏa." Bạch công tử đáy mắt hiện lên sắc ý, tiếng nói âm trầm nói: "Mạc Khác, cho ta biết cha, liền nói hàm hạ lần này tới rất nhiều người, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp." "Rõ." Cái kia tên thủ hạ quay người rời đi. Rất nhanh, liền có đại lượng miễn Bắc binh sĩ xuất hiện tại nơi ở phụ cận, từng cái tay cầm một khẩu á cờ ánh mắt cảnh giác nhìn phía xa trên đường lui tới người đi đường. Những người đi đường mắt nhìn thấy hào trạch không khí chúng quanh không đúng, lại thêm Miên Bắc Bạch ra số danh triều, bọn hắn tự giác không thể chơi vào, cho nên cũng đều lẩn mắt xa xa. Cạch cạch cạch. Nơi ở phụ cận, trong lúc nhất thời chỉ còn lại binh sĩ tuần tra thanh âm. Bạch công tử đứng tại lầu các bên trên, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía tại chỗ rất xa, thị trấn bên ngoài sơn lâm, sau đó rơi ở phía dưới canh giữ ở nơi ở binh lính chúng quanh trên thân. Nhìn xem mấy trăm tên binh sĩ võ trang đầy đủ tại nơi ở chúng quanh tuần tra, trong lòng của hắn cuối cùng là nhiều một tia cảm giác an toàn. Hơn 500 vị cầm trong tay sát thực miễn Bắc dân binh, coi như tố chất không bằng hàm hạ chiến sĩ, tại số lượng chênh lệch không lớn tình huống phía dưới, cũng có thể làm cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại, Sơn Lâm đến cái trấn này trên đường sắp đặt chặng đắc, một khi hàm hạ người xuất hiện, hắn sớm liền có thể nhận được tin tức. Nếu thật là phán đoán sai, hàm hạ bên kia tới hơn vạn tên chiến sĩ, hắn cũng có thể kịp thời bỏ chạy. Một chút đều là như vậy hoàn mỹ. Bạch công tử lộ ra nụ cười tự tin. Hiện tại hắn tự giác ưu thế nơi tay, đột nhiên lại nghĩ thoáng trực tiếp chào phụng một chút lúc trước nhìn hắn trỏ cười hàm hạ dân mạng nhỏ. Được rồi, Không nóng này chờ triệt để an toàn lại trở phủ cũng không mượn. Bạch công tử lắc đầu cười một tiếng, hắn đưa tay phải ra, mắt nhìn trên đó đeo quý báo đồng hồ, hiện tại là 2 giờ chiều 12 phần. Bạch công tử lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ánh nắng tươi sáng, lam thiên thanh tĩnh. Cái này khiến hắn nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng dễ dàng không ít ố hô. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên cuốn lên một trận kinh phong, thanh thế kinh ngợi sương khói từ phía trên bên cạnh hiện lên, lấy tốc độ cực nhanh che đậy sát trời. Thị trấn phía trên không khí một hơi trở nên rất tối. Bạch công tử ánh mắt nhắm lại, ngẩng đầu nhìn trời, nội tâm sinh ra nghi hoặc. Mới vừa rồi còn là tinh không và lý, làm sao nhanh như vậy liền động thiên? Thì chấn bên trên những người đi đường cũng nhao nhao ngẩng đầu, mở mịt nhìn hướng chân trời. Xa xa trên không trung, màu trắng đám mây không ngừng bốc lên, đen nhánh màu lấp tùy theo hiện lên, cuối cùng triệt để hóa thành tượng trưng cho hủy diệt lôi vân. Cái này lôi vân phạm vi lớn bao nhiêu? 2 3 dặm, hoặc là 10 dặm. Không ít người trong lòng xuất hiện nghi vấn như vậy ầm ầm. Một đạo rung động tiếng sấm từ chân trời nổ vang. Giờ này khắc này, quả cảm nội địa trên bầu trời Tiếp gần Bạch Lý Lôi Vân tụ tập lên, bừng tỉnh dược tiên sinh lôi long đồng dạng giãn ra gần quốc, khiêu động kia lôi dẫn như là nhiếp hồn cự đồng, uy nghiêm nhìn xuống phía dưới đại địa. Cái này Lôi Vân phạm vi chưa từng có doa người, trong bóng tối bắt đầu liên tiếp lóe lên quang mang chói mắt, đè nén không khí bao phủ phía dưới địa giới, quang mang cũng dần dần trở nên có trọng lượng. Rõ ràng chỉ là phổ thông thời tiết biến hóa, Bạch công tử phía sau lưng nổi ra gã lại ẩn ẩn có bạo tà xu thế. Hắn nhịn không được sợ run cả người, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại thiên không Lôi Vân bên trên. Một loại dự cảm bất thường từ đáy lòng bốc lên ầm ầm. Một giây sau, đinh hai nhức góc tiếng sấm vang vọng đất trời. Từng đạo lôi quang từ bầu trời xa xăm bên trên rơi xuống, tại Bạch công tử không thấy được địa phương, dọc đường từng tòa trạm gác bị lôi quang chúng đích, tại nổ thật to âm thanh bên trong, những thứ này trạm gác đều không ngoại lệ toàn bộ ầm vang nổ tung. Chương 56. Sụp đổ Bạch công tử, hắn quả thực là sụp màn. Chương 56. Sụp đổ Bạch công tử, hắn quả thực là sụp màn. Nơi xa có kiến trúc tiếng nổ. Bạch công tử khẽ cau mày, bất an trong lòng càng thêm tăng lên, nhưng hắn không có để ý, dù sao tại Miên Bắc có tiếng nổ đúng là bình thường. Lùi một bước dạng, thời tiết giông tố, có sét phá hủy cá biệt xui xẻo tiến trúc, cũng rất hợp lý. Hắn vừa định quay người trở về phòng, thân thể lại một cái lảo đảo, không cẩn thận té ngã trên đất ố hô. Tiếng gió rít lão, không biết có phải hay không là ảo giác, Bạch công tử cảm giác toàn bộ phong ốc đều tại run nhẹ nhẹ, mà tạo thành loại này ảo giác, là giờ phút này bên ngoài cơ hồ không giảng đạo lý thiên tượng biến hóa. Từng đạo to lớn tiếng sấm liên tiếp không ngừng, đừng nói phong ốc, liền ngay cả lòng người ở trong môi trường này đều có chút phát run. Bạch công tử sắc mặt bản năng có chút tái nhợt, hắn đỡ mặt đất, vừa đứng người lên, liền có thủ hạ chạy lên nhà lầu báo cáo, thanh âm tràn đầy kinh hãi. "Bạch thiếu, cách chúng ta gần nhất cái kia trạm canh gác tạm cương mới chính giữa sét, chúng ta" ầm ầm, một đạo lôi minh ngầm vang nổ vàng, thổ bạo đánh gãy trong phòng trò chuyện thanh âm, ngay sau đó, ngoài phòng tựa hổ có kiến trúc phát sinh bạo tác. Bạch công tử bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía ngoài phòng, nhịn không được ngạ tạo một tiếng. Chỉ gặp trong nội viện xuất hiện một mảnh đường kính hơn 10 trượng cháy đen, mấy chục tên cầm súng binh sĩ hỗn ngang lộn xộn té nằm nơi đó, không lúc nick, từng sợi khói đen từ trên người của bọn hắn bay ra. Chợt trận, trận tiếng kinh hô từ đứng ngoài quan sát binh sĩ bên trong trong miệng truyền ra. Bạch công tử cổ họng nghẹn nô, ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn hướng lên bầu trời cái kia phiến xoay quanh lôi vân lúc, trong lòng của hắn loại kia cảm giác bất an bị trong nháy mắt bỏ vào lớn nhất. Hắn cảm giác tự mình bỏ sót một chút trong điểm, coi như đầu óc thông minh bản năng bắt đầu vật chuyện. Cái kia đạo sĩ nhập cảnh thời điểm, hàng hạ không ít dân mạng đều là gieo họ một mảnh. Cái kia đạo sĩ vượt qua quốc cảnh tuyến, đúng phải tự mình an bài ba cái sắp xếp, bề nhiên vô sự, mà tự mình ba cái sắp xếp lại tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Chạy tới nhìn hắn náo nhiệt đám dân mạng, không có bất kỳ người nào biểu hiện ra phẫn nộ cảm xúc điều này, nói rõ hàng hạ một phương cơ bản không có thương vong. Vì sao lại không có thương vong? Bạch công tử trái tim kịch liệt tăng tốc, như là nổi trống. Hắn nhớ tới mới cùng đối phương thông điện thoại lúc, đối phương biểu hiện vô cùng nhẹ nhõm tựa như là đối với kế tiếp hành động mười phần chắc chín đồng dạng tự tin. Nơi này chính là phía Bắc, danh xưng pháp luật mở rộng không đến địa phương. Tứ đại gia tộc đều có cầm súng dân binh, còn có đại pháo các loại vũ khí hạng nặng, đối phương dựa vào cái gì tự tin như vậy? Đồng thời, vừa mới cúp điện thoại, toàn bộ quả cảm nội địa lại đột nhiên mây đen dày đặc, lôi tiếng nổ lớn. Chẳng những ven đường trạm gắt phát sinh bạo tạc, hắn định viện cũng có một đạo sét hạ xuống. Hàm hạ trong truyền thuyết đạo sĩ có thể hô phong hoán vũ. Bạch công tử con ngươi bỗng nhiên co vào. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên minh bạch một cái chuyện. Một cái sự thực đáng sợ từ trong lòng của hắn chậm rãi hiện hiện, sợ hãi cùng rung động cảm xúc từ đáy lòng của hắn hiện lên. Chách không được, chách không được hàm hàm như thế tiến nhiệm cái này lão sĩ. Khó trách đối phương có thể vô thanh vô tức ở giữa giải quyết hết trên trăm tên lính. Khó trách hắn đối hành động lần này kết quả không chút nào lo lắng. Nguyên lai like từ đầu đến cuối, chính mình cũng tại hết ngồi đáy giếng lý giải thủ đoạn của đối phương. Đây hết thảy hết thảy đều là bởi vì thủ đoạn của đối phương vượt xa hiện thực phàm chủ. Hô phong hắn vũ, hiệu lệnh tiên lôi. Bạch công tử phía sau lưng nổi ra gã căn bản không dừng được đây là cái kia đạo sĩ thủ đoạn. Tại năng lực như vậy dưới, Cái gì quân đội có thể đỡ nổi? Làm sao lại không có có lòng tin? Cuộc tỉ thí này hoàn toàn không công bằng, chính là một trận nghiêng về một bên nghiến ép. Nghĩ rõ ràng chân tướng giờ khắc này, Bạch công tử khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Trên thế giới tại sao có thể có như thế không hợp tói thường sự tình? Ông trời của ta, đây quả thực là sủng bản a, hắn thống khổ lẩm bẩm nói. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bắc các binh sĩ hô to: "Phát hiện mục tiêu, khai hỏa!" Xanh xanh xanh. Dây đạn xuống ống âm thanh từ ngoài phòng vang lên, sau đó không ngừng xuất hiện sắt thép va chạm âm thanh đè Bạch công tử trái tim không ngừng chìm xuống. Hàn Miễn Cương chống đỡ đứng người dậy, đi đến bệ cửa sổ, nhìn hướng phía dưới. Tại tòa nhà bên ngoài tường rào, một vị thân mang Bạch Bảo thanh niên anh tuấn chậm rãi đi tới, quanh thân quần quanh lấy sáng chói thần bí kim quang, từng quả đạn bắn vào phía trên, phát ra thanh thúy mà tuyệt vọng sắt thép va chạm âm thanh. Cái này quang cảnh để từng vị binh sĩ sắc mặt đại biến, một bên kinh hô, một bên lui lại, đồng thời không tách ra lửa. Có thể Bạch Bảo thanh niên thân ảnh phảng phất là thiên thần, chỉ là đơn giản tiến lên, liền để bọn hắn cảm giác được to lớn cảm giác áp bách. Lâu hai Bạch công tử càng là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cái này còn đánh cái giám a? Lúc này, Bạch Bảo thanh niên mỉm cười Trần vệ gần nhất tên lính kia, giơ lên tay phải. Oeng. Ngoài phòng đột nhiên nổ vang một trận tiếng oanh minh, tên lính kia thân ảnh trực tiếp bình di ra ngoài, chỉ còn một mảnh huyết vụ lưu tại nguyên chỗ. Giữa thiên địa đột nhiên yên lặng lại. Còn thừa binh sĩ tất cả đều hoảng sợ nhìn qua một màn này. Trước mắt quang cảnh đã lật đổ bọn hắn nhận biết, hoàn toàn chính là siêu năng lực trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy tiêu đoạn. Cái kia bạch bào thanh niên tiếp tục đi tới, bàn tay không ngừng giơ lên, đánh nổ không khí đồng thời, đem từng vị cầm súng binh sĩ đánh cho thổ huyết rút lui, tái khởi không thể. Không đến 10 giây, quanh mình tường vây liền bắt đầu liên tiếp sụp đổ. Miên Bắc binh sĩ si tử thường cũng vượt qua 3 chữ số. Mắt thấy chiến lược chênh lệch như thế cách xa, bọn này chiến đấu tố chất cũng không cao, dân binh bắt đầu sụp đổ, đứng là trực tiếp vứt xuống xuống ống đi đường. Wen, Wen, Wen. Bạch Bảo thanh niên cũng không đổi theo chi ý, chỉ là bầu trời liên tiếp không ngừng có lôi đình hạ xuống. Trong phòng Bạch công tử Cố gia bộ Lagan, muốn thừa dịp loạn chuẩn đi, hắn vừa mới chuyển thân trở lại trong phòng, liền nghe đến oanh một tiếng, bức tường bị cự lực đập ra, một vệt kim quang loẹt loẹt thân ảnh tùy theo ánh vào ánh mắt, chính là Diệp Thanh Huyền. Mắt thấy như thế, gần như sụp đổ bạch công tử lại nhiên thần trải qua chất cười khan hai tiếng, ngươi dạng đạo lý sao? Đáp lại hắn lạnh như tiếng sấm quyền phong bốn. Tại cuối ngã tư đường, vị kia khí chất tại trí ương đại phóng viên chính giờ ca mê dạ quây chụp. Cùng lúc trước rung động thần sắc khác biệt, thời khắc này nàng mặt mũi tràn đầy phẫn khởi. Ai da, sống như thế lớn, lần thứ nhất nhìn thấy như thế kình bạo quét hắc trừ ác, hoàn toàn liền là căn bản không dạng đạo lý cường công a. Đây mới gọi là tiêu diệt toàn bộ hành động. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng rất phẫn khởi. Diệp đạo trưởng tay nảy kim quang chú mạnh mở a cỡ 47, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều là cảnh đẹp ý vui. Đây là cực hạn bạo lực mỹ học. Cái kia cầu nhật bạch gia đại thiếu mới vừa ở lầu 2 đều thấy choáng. Ha ha ha ha. Hắn coi là thời đại thay đổi, kết quả Diệp đạo trưởng hai bàn tay liền thành công nói cho hắn biết, thời đại vẫn không thay đổi. Long Hồ Sơn đương đại thiên sư cũng là đồ nhu bơ. Cách xa như vậy, trước một giây Diệp đạo trưởng đối ống kính nói thiên sư giúp đỡ chút, một giây sau quả cảm trời nắng liền giây biến mưa to thiên. Thật cho ta nhìn sướng rồi, Diệp đạo trưởng vừa đến, tội ác chồng chất tứ đại gia tộc xem như sắp chết đến nơi. Chương 57. Cường Long treo lên đánh địa lỗ xạ. Chương 57. Cường Long treo lên đánh địa lỗ xạ. Theo trực tiếp ở giữa đám dân mạng nhiệt tình tăng vọt, Ma Diệp Thanh Huyền thân ảnh cũng rất nhanh từ một chỗ sắp sụp đổ nhà lầu bên trong đi ra, hướng phía xe bọc thép đi tới. Trong tay hắn mang theo như chó chết Bạch công tử, thời khắc này cái sau hai mắt vô thần, miệng đầy huyết thủy, mặc dù còn có khí hơi thở, nhưng hiển nhiên đã là lòng như cho nguội, lại không một chút phản kháng ý chí. Như vậy bộ dáng chật vật, đâu còn có nửa điểm miễn bác đại thiếu phách lối. Nhìn thấy dạng này Bạch công tử, trực tiếp ở giữa đám dân mạng lập tức cười. A u, thật thê thảm a, ta không nhịn được nghĩ lên vị này Bạch công tử hăng hái internet bên trên chào phúng chúng ta bộ dáng, thật giống như ngay tại hồn qua thiên nhất dạng. Ha ha ha ha, không phải giống như, ngay tại hồi qua, tha thứ ta cười ra tiếng. Mới 5 phút trước hắn còn tại vô video, ha, kết quả đột nhiên liền bị Diệp đạo trưởng đánh đến tận cửa. Cái này bước đầu tuyệt đối ông ông, ai có thể nghĩ tới Diệp đạo trưởng có thể như vậy không dạng đạo lý chọi cứng đạn a. Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế. Hỗn loạn này hại nhiều người như vậy, hiện tại hắn nói cái gì cũng phải chết. Tán Thành. Mà tại xe bọc thép bên cạnh, khi camera ương đại phóng viên nuốt nước miếng, nàng mắt thân hỏa nóng nhìn xem đi tới Diệp Thanh Huyền. Thân là phóng viên, thời khắc này nàng rất rõ ràng một sự kiện Diệp Thanh Huyền hôm nay kinh khủng biểu hiện, tiếp xuống sẽ lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ miền Bắc. Điểm này, từ trung quanh nhà lầu bên trong, Thần Trọng hướng nơi đây nhìn quanh miền Bắc bình dân trên thân liền có thể nhìn ra. Mắt thấy mới từng màn, bọn hắn hiện tại tất cả đều mặt lộ vẻ rung động. Bộc ra thế lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn rõ ràng nhất, dưới mắt chẳng những có người dám trực tiếp đánh đến tận cửa, hơn nữa còn lấy bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức bạo lực cầm xuống vị kia vô pháp vô thiên Bạch công tử. Cái này thả trước kia, đừng nói làm, nghĩ cũng không dám nghĩ chàng đến Diệp Thanh Huyền lên xe bọc thép, một đoàn người lái rời nơi đây, đều không có một cái nào Miên Bắc Bình dân dám ra đây xem xét tình huống. Bốn. Bất quá nó nhưng, Diệp Thanh Huyền đem Bạch gia Bạch công tử bắt được tin tức, rất nhanh tựa như đâm cánh đồng rộng, truyền hướng Miên Bắc các cái tổ chức thủ lĩnh trong thái đối với cái này, Diệp Thanh Huyền không những cũng không ngăn lại, ngược lại mượn những thứ này truyền tin tức người, công nhiên bàn tiếng. Lần hành động này, Miên Bắc tứ đại gia gia chủ, tất cả đều là bần đạo mục tiêu, tiếp xuống bọn hắn một cái đều chạy không thoát, bần đạo sẽ từng cái tới cửa bãi phòng. Chỉ cần một ngày không có bắt toàn, toàn bộ Miên Bắc binh sĩ, bần đạo gặp một cái, giết một cái truyện sẽ không nâng tay. Mà khác, sau này nếu là lại có người quấy nhiễu hàm hạ quốc thổ, bần đạo sẽ còn lại đến. Trong luôn ngữ tràn ngập túc sát chi ý thái độ như thế, thực sự quân vọng. Hắn liền không sợ tứ đại gia tộc liên hợp lại đối phó hắn. Miên Bắc không ít tiểu đầu mục cũng nhịn không được nghĩ đến. Mà tin tức này cũng lan truyền nhanh chóng, cấp tốc bắt đầu truyền bá bốn. Miên Bắc, buổi chiều. Bạch gia trong đại viện, biết được con trai mình bị bắt được Bạch gia gia chủ Bạch Vĩnh Trường giận tím mặt. Hắn một bàn tay đem trước mặt bản trà đập nước trà vội ra, tới trước mặt báo tin thủ hạ lập tức cúi thấp đầu, Bạch Vĩnh Trường tiếp lấy tức giận nói: "Đáng chết hàm hạ đại sĩ!" giám động con của ta, là chán xấu sao? Ta đều không bỏ được đụng hắn một đầu ngón tay, hắn thế mà ngay cả người mang binh cho ta toàn thu thập, vẫn là ngay trước trên trấn binh dân mặt. Hàm Hạ lần này lẽ nào lại như vậy? Hắn khí toàn thân phát run, chợt đem ánh mắt chuyển hướng một bên thủ hạ, hỏi: "Cái kia đạo sĩ mang đến nhiều ít binh? Mấy trăm? Vẫn là mấy ngàn? Cũng không thể là hơn vạn a?" Gia chủ, liền tương quan video đến xem, người kia hết thảy liền mang theo ba người. Cái kia tên thủ hạ trầm mặc 2 giây, sau đó mở miệng nói: "Ba người." Bạch Vinh trưởng sững sờ, cười giận dữ nói: Ngươi coi lão tử là kẻ ngu sao? Như tử ta trong tay hắn có gần ngàn người dân binh đội. Nếu là chỉ đem ba người, cái kia đạo sĩ rượi vào cái gì bắt được hắn? Gia chủ, không phải ba người, là trừ cái kia đạo sĩ bên ngoài, còn có ba người. Cái kia tên thủ hạ trung thực trả lời. Mà lại, liên la nhiều lần đến xem, ba cái kia tùy hành toàn bộ hành trình đều đang xem kịch, động thủ chỉ có cái kia đạo sĩ một người. Hoàng đường. Bạch Vĩnh trưởng một bàn tay hung hăng lắc tại cái kia tên thủ hạ trên mặt, nghiêm nghị nói, "Lão tử đệ ngươi báo cáo tình huống, không có đệ ngươi cầm lão tử chơi bựa." Nói hiệu nói vừa nữa, lão tử một phát súng giết chết ngươi. Cái kia ngài tự mình xem đi. Cái kia tên thủ hạ từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, điều ra một cái video về sau, trực tiếp đưa cho Bạch Vĩnh Trưởng. Bạch Vĩnh Trưởng tiếp quá điện thoại di động, đầu tiên là dùng ăn người giống như ánh mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới điểm mở tay ra trên máy video. Video quay chụp người hiện nhiên là tại nhà lầu bên trong, ông tính run run dậy dậy nhắm ngay xa xa Hào Trạch, với cảnh âm tràn ngập dày đặc tiếng súng. Mà tại Hào Trạch phía dưới, một vị phong thần tuấn tú Bạch Bảo thanh niên chính đối cứng lấy hơn 100 người thường tuyến, một bàn tay quăng bay đi một cái bợi vì sợ hãi mà kinh hô binh sĩ liên đối lấy quanh mình kiến trúc cũng không ngừng sụp đổ. Trang diện nhìn rất có lực trung kích. Video cuối cùng, các binh sĩ hỗn loạn chạy trốn, Bạch Bảo thanh niên một quyền vung mạnh sập hảo trạch vết tường, xông vào trong phòng, một bàn tay đem vị kia nổi danh Bạch công tử phiến tiến trong tường. Nhìn xem video, Bạch Vĩnh Trường phẫn nộ biểu lộ dần dần ngưng kết ở trên mặt. Hắn nhìn thấy cái gì? Ai da, Lục Thần trợn cứng đặng, một quyền vung mạnh nát xi màn cốt thép. Cái này đạp mã siêu người hạ phàm. Bạch Vĩnh Trường đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, bờ môi đều bởi vì chấn kinh mà khẽ run lên được ảnh. Biên tập hợp thành video, mấy loại khả năng tính tại Bạch Vĩnh Trường trong đầu liên tiếp hiện hiện, nhưng đều bị hắn từng cái phủ định. Mula, video này nhìn qua quá thật, tràng cảnh kiến trúc tạm thời không nói, liền ngay cả những binh lính kia khuôn mặt đều cùng Bạch Vĩnh trưởng trọng trí nhớ đối được. Hay là, trong video thời tiết, mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, chính là miền Bắc khó gặp sấm chớp mưa bão thời tiết. Bạch Vĩnh trưởng nhớ kỹ rất rõ ràng, buổi trưa hôm nay chính là thời tiết như vậy. Cho nên, cho nên, trong video tình hình rất có thể là thật. Có thể cái này sao có thể a? Bạch Vĩnh trưởng cổ họng nghẹn đô, trong lòng hiện lên sợ hãi cùng kinh hoàng không ngừng phủ nhận lấy sự thật này. Hắn sống hơn nửa đời người, một mực tở phụng vũ khí nóng cường đại uy lực, cái này tiến nghiệm, giờ phút này bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Còn có quan hệ với cái tia đạo sĩ tin tức sao?" Bạch Vĩnh Trường tiếng nói có chút khàn khàn, lần này đúng là chúng ta đã làm sai trước, bọn hắn muốn xử lý như thế nào? Cái kia tên thủ hạ bình tĩnh trả lời. Hắn nói, mục tiêu của hắn là ngài cùng cái khác ba nhà gia chủ, tiếp xuống sẽ từng cái tới cửa, chỉ cần một ngày không bắt lấy các người, hắn liền sẽ không rời đi men bắc, đồng thời gặp một sĩ si binh, giết một sĩ si binh. Đang khi nói chuyện, cái này tên thủ hạ ánh mắt lấp loé. Bạch Vĩnh Trường sắc mặt biến hóa, nhịn không được mắng, cái này đạo sĩ thật là lòng dạ độc ác. Kể từ đó, quả thực là không cho chúng ta lưu đường sống a. Đã như vậy, cái kia còn đảm cái rắm. Ngươi cái này đi thay ta liên hệ còn lại ba nhà gia chủ, lão thử cũng không tin, Miên Bắc bốn nhà binh lực thêm tại một khối, không làm gì được một cái đạo sĩ. Hắn trong luôn ngữ tràn đầy phẫn nộ chi ý, nhưng lời tuy như thế, từ cái kia VV bản tay run run dậy, vẫn có thể nhìn ra hắn giờ phút này chân thực tâm tình đúng vậy, vung tay đánh cược một lần là hắn hoang luôn, hắn thực tế dự định là chờ những binh lính này cùng cái kia cái trẻ tuổi đạo nhân dây dưa thời điểm, thừa dịp loạn thoát đi Miên Bắc. Tứ đại gia còn thừa binh sĩ thêm tại một khối, chân có mấy vạn chi trúng. Giả thiết những minh lính này cùng nhau tiến lên, cái kia Long Hồ Sơn đạo nhân chưa hẳn có thể đem bọn hắn toàn giết sạch. Cứ việc có chút mất mặt, nhưng sự thật chính là như thế. Miễn bác quân đội tố chất không cao, mặc dù có mấy vạn chi trúng, có thể chỉ cần bị cái kia Long Hồ Sơn đạo nhân xé mở một đường vết rách, tất nhiên sẽ trực tiếp tan tác. Cho nên, Bạch Vĩnh trưởng dự định tẩu vi thượng kế, lưu đến thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Cường Long không ép địa đầu xả, đó cũng là Cường Long không hề động sát tâm tình ở phía dưới. Một khi Cường Long nghiêm túc, cái kia địa đầu xả là ba môn chết. Chăm đối với mắt loại tình huống này, Bạch Vĩnh trưởng rất hoảng, thật rất hoảng. Chương 58 Như thế nào cảm giác các bách? Chương 58, như thế nào cảm giác các bách? Có thể nương theo lấy Bạch Vĩnh trưởng thoại âm rơi xuống, cái kia tên thủ hạ lại trầm trặm không động, ý điền nhân đứng tại chỗ, còn không mau đi. Bạch Vĩnh trưởng giận dữ mắng mỏ một tiếng, "Lão tà mau, còn lớn hơn hô gọi nhỏ đâu." Cái kia tên thủ hạ trả lời ngoài dự liệu, hắn cười lạnh nói, "Trước kia ngươi lớn nhất, mọi người tất cả nghe theo ngươi, hiện tại hàm hạ đến thành, coi như các ngươi, ngươi còn muốn để chúng ta đi mất mạng." Bạch Vĩnh trưởng đã nhận ra không đúng, sắc mặt khó coi hỏi, "Ngươi có ý tứ gì? Muốn tạo phản?" "Tạo phản?" "Chúng ta mệnh đều nếu không có" Tạo cái gì phản? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái kia đạo sĩ không phải là chúng ta có thể ứng đối ra hỏa. Thùy Hạ nghiêm nghị trả lời, người ta muốn chính là đầu của các ngươi, chỉ cần đem các ngươi trói lại giao lại cho cái kia hàm hạ đạo sĩ, chúng ta liền còn có thể sống. Vừa dứt lời, hắn liền móc ra bên hông súng ngắn, nhắm ngay bầu trời phanh bắn một phát súng nào nào. Cửa viện đột nhiên tràn vào một nhóm lớn cầm trong tay ác cỡ bạch da dân binh, tất cả đều ánh mắt bất thiện nhìn xem trong phòng bạch vĩnh trưởng. Bạch vĩnh trưởng người đều chán váng. Hắn tại miễn bắt nhiều năm như vậy, bỏ ra nhiều tiền như vậy, nuôi nhiều binh lính như thế không phải là vì ngay tại lúc này sử dụng sao? Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này mắt nhìn thấy thời khắc mấu chốt, này quân binh sĩ si thế mà phản bội tự mình. Các ngươi bọn này Bạch Nhã Lang." Bạch Vinh trưởng cắn răng nghiến lợi mắng, coi như đem ta giao ra, cái tên đạo sĩ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, hắn căn bản chính là thị sắt thành tính. Đối mặt hắn tức hỗn hẹn, một đám miễn Bắc binh sĩ si cũng không quá lớn phlững, chỉ có trong đó mấy cái âm thanh lạnh lùng nói: "Chờ đem ngươi giao cho người ta, lại đem vườn trong vùng đang đóng hầm hạ người thả, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không quá khó xử chúng ta." "Đúng rồi, tối đa cũng liền là quá khứ ngồi xổm mấy năm đại lao." Dù sao cũng so không minh bạch bị một bàn tay phiến chết mạnh. Mọi người không nên bị cái này lời của lão đầu mê hoặc. Hàm hạ có đại quốc khí lượng, Long Hồ Sơn càng là có ngàn năm truyền thừa, chỉ cần chúng ta thành thật một chút, cái kia đạo nhân sẽ không làm khó chúng ta. Đều đừng nói nhiều, bắt lấy hắn. Cạch cạch cạch. Một bọn binh lính bắt đầu hướng phía Bạch Vĩnh trưởng tới gần, giày đập đạp đất âm thanh để cái sau cảm giác một trận tuyệt vọng. Hắn giựt vào những binh lính này rất nhiều người như vậy, không nghĩ tới có một ngày tự mình ná quỷ ở trên đây. Theo từng cái đen như mực họng xuống tới gần đầu, Bạch Vĩnh trưởng một chút đã mất đi chỗ có sức lực, cả người co quắp ngã xuống đất. Hắn biết, chuyện cho tới bây giờ, Bạch Gia xem như xong. Hắn thật hối hận lúc trước tại sao muốn dung túng con của mình, nên an phận thủ thường, tối thiểu nhất không nên trêu chọc cái kia lạc sĩ, hiện tại cũng có thể chạy mất a. Nhưng thời gian không cách nào nghỉ chuyện, Bạch Vĩnh Trường rất nhanh bị theo ngã xuống đất, trói go mang đến ngoài đại viện. Cùng lúc đó, cùng Bạch Gia tương tự cái bản, chính tại còn lại 3 nhà liên tiếp trình diễn. Không ngừng có binh sĩ phản bội, đem chủ tử nhà mình cùng với dòng chính đoàn đoàn bao vây, dự định cầm xuống về sau, chuyển giao cho cái kia cái trẻ tuổi đạo nhân xử trí. Những thứ này tại Miên Bắc Chiếm Cứ đã lâu các đại nhân vật, thế mà bởi vì vì một cái tuổi trẻ đạo nhân một câu, liền từ thiên đường ngã tiến vào địa ngục. Rất nhiều người sáng suốt đều nhìn ra nguyên nhân. Toàn bộ Miên Bắc quân đội riêng đều đã bị vị Tiên Long Hồ Sơn đạo sĩ lấy tàn bạo nhất phương thức, đánh gãy xương lưng, tất cả đều đã mất đi tái chiến chi tâm đối với những binh lính này tới nói, cái kia cái trẻ tuổi đạo nhân căn bản không phải súng pháo có thể giết chết đối thủ, cũng không phải chỉ dựa vào số lượng ưu thế liền có thể thắng nổi đối thủ. Đã như vậy, không bằng vẫy đuôi chiếu cố, cố gắng còn có thể giữ được tính mạng. Bởi vậy, bốn nhà đám binh sĩ hợp lại mà tính, trực tiếp chơi lớn mở môn hộ bộ kia, trói lại bốn gia gia chủ cùng tương quan dòng chính, sau đó hướng phía Bạch gia tập kết, dự định ở nơi đó cùng một chỗ biểu thị đầu hàng. Mà đối với Miễn Bắc Thế cục rất nhiều chi tiết, cứ xe bọc thép đi đường Diệp Thanh Huyền một bọn người, tự nhiên là tạm không biết được. Bọn hắn chỉ lấy được, Miễn Bắc bốn nhà mấy vạn binh sĩ, tất cả đều tại hướng Bạch gia dựa sát vào lấy, tình báo này, cũng suy đoán bốn nhà có thể là muốn liên hợp đối kháng bọn hắn. Cái này khiến Diệp Thanh Huyền rất là hứng phấn. Hắn chợt lựa chọn ở phía sau tòa nhà nằm mắt dưỡng thần, dự định tiếp xuống làm thật. Hành hạ người mới mặc dù không tốt, vô ích tại tăng cao tu vi. Nhưng là nó giải ép lại vùng lòng á nghi tới đây, Diệp Thanh Huyền khẽ miệng vi vi dương lên đối với những thứ này chết cũng không hối cải cực ác chi đồ, hắn ngũ lôi chính pháp sớm đã đói khát khó nhịn. Bên cạnh hắn, trong xe đám người chính đang tắng gâu. Tần lão, tương đại phóng viên lo lắng nói, chúng ta giữa chưa thả ra tin tức, chẳng tiếp theo thẳng đến Bạch Gia hang ổ, có thể hay không sớm kinh động đến bọn hắn? Yên tâm, miễn Bắc thế lực từ trước đến nay khó gặm, sẽ không dễ dàng bỏ chạy. Tần lão cười nói, còn nữa, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức đến xem, Bạch Gia hang ổ tầng hầm chứa chấp lấy thành tấn ma túy nguyên liệu vườn trong vùng còn giam giữ hàng ngàn hàng vạt tên, bị từ các nơi trên thế giới lựa gạt tới người đang thương. Có những vật này tại, người của Bạch gia coi như muốn chạy, nhất thời bán hội cũng chạy không thoát. Nói đến đây, hắn ngừng tạm, lại nhìn hướng về sau tòa gần cửa sổ Diệp Thanh Huyền, dùng nương trọng giọng điệu nói: "Diệp đạo trưởng, ta lúc trước nói cho ngài sự kiện kia, thật không có vấn đề sao?" "Đúng vậy a, ta cũng có chút bận tâm." Tướng đại phóng viên đi theo gật đầu nói. Nội ứng phát tới tin tức nói, hiện tại Miên Bắc bốn nhà phiên sĩ đều đang hướng phía Bạch gia hang ổ vị trí tập kết, cái này hiển nhiên là muốn cùng chúng ta quyết chiến a. Đối với tình báo này, Trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng rất là lo lắng. Ta thật thay Diệp đạo trưởng mướt mồ hôi, kim quang chú lực phòng ngự là có cực hạn a. Mấy vạn tên lính súng pháo thêm tại một hồi, Diệp đạo trưởng thật có thể ngăn trở sao? Muốn không phải là trở về giao người đi. Đối diện mấy vạn chi chúng, coi như Diệp đạo trưởng là thần tiên, cũng rất khó đánh a. Ta cũng cảm thấy, dù sao chúng ta lục quân đệ nhất thế giới, trực tiếp giở vào trang bị nghiền chết bọn hắn. Trên lầu, quân đội khẽ động, cái này tiêu diệt toàn bộ hành động tính chất liền thay đổi. Diệp đạo trưởng đơn thương độc mã xuất động, lão mị đang lo bay lên không đến quốc tế tầm cấp đâu. Ngươi bây giờ ra người, chính giữa bọn hắn im ửng. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chơ mắt nhìn xem trên vạn người vây công Diệp đạo trưởng một cái. Trước mắt xem ra là dạng này, bất quá ta nhìn Diệp đạo trưởng cũng không có gấp gáp, cho nên nói lời nói thật, ta cũng không phải rắc rối. Ta nhìn cái này đạo sĩ chính là đang chắc mước, ỷ vào có chút thủ đoạn liền dám tới miền Bắc, kết quả không nghĩ tới đối diện liên hợp. Hiện tại đâm lao phải theo lao lạc. Ha ha, ta nhìn cũng thế, các ngươi không có phát hiện sao? Kể từ khi biết đối diện tụ hợp lại về sau, hắn ngay cả lời đều không nói, rõ ràng là sợ luống cuống. Mà nó, trực tiếp ở giữa còn có Đạt Vũ. Ngươi còn đừng không tin, cái này lập tức tới ngay, hãy đợi đấy. 4. DOS, chư vị, khen ngợi đi một chút, khen ngợi phá 50 tăng thêm. Chương 59, chinh phục Miên Bắc, thần thông tới tay. Chương 59, chinh phục Miên Bắc, thần thông tới tay. Mà đối mặt trực tiếp trong phòng cái lộn, ương đại phóng viên nhìn thấy về sau, cũng ở trong lòng âm thầm lao vệt mồ hôi. Nàng biết Diệp Thanh Huyền rất biết đánh nhau, cũng tận mắt thấy Diệp Thanh Huyền người chiến lực có bao nhiêu vượt qua lẽ thường. Nhưng, dù sao sắp đối mặt chính là trên vạn người quân đội, cái này to lớn số lượng chiến lệnh, vẫn là để nàng có chút lo lắng bất an. Tình táo Tiếp nhận lần này trực tiếp nhiệm vụ lúc, ta không liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Nam thật chặt trong tay camera, hướng đại phóng viên nhịp tim dần dần tăng tốc. Trước tòa tần lão cùng chiến sĩ trưởng, tâm tình cũng không có so với nàng tốt bao nhiêu, thời khắc này thần sắc tương đương nghiêm túc. Hai người bọn họ cũng đều là kiến thức Diệp Thanh Huyền xuất thủ người biết chuyện, có thể vấn đối cái sau chiến lực không có cách nào có cái phán đoán chuẩn xác. Phải chăng có thể đối kháng chính diện hơn vạn bộ đội vũ trang, sẽ hay không bởi vì thể lực vấn đề mà ngoài ý muốn nổi lên? Kim quang kia phòng ngự cực hạn ở đâu? Đây hết thảy trước mắt đều là ẩn số, không có ai biết Diệp Thanh Huyền cực hạn ở nơi nào. Cái này cũng dẫn đến tần lão hai người khi lấy được, Miên Bắc binh sĩ tất kết, tin tức về sau, rất là khẩn trương. Bọn hắn sợ Diệp Thanh Huyền đánh công lại. Dù sao chỉ cần Diệp Thanh Huyền ngoài ý muốn nổi lên, lần này tiêu diệt toàn bộ hành động thất bại là việc nhỏ, nếu là tổn thất Diệp Thanh Huyền, vậy coi như là đại sự. Đến lúc đó nói không chừng toàn bộ hàm hạ đang cùng nhau giáo, đều lại bởi vì rắn mất đầu, mà xuất hiện lớn diện tích rối loạn. Mà đối với bọn hắn khẩn trương, chỗ ngồi phía sau Diệp Thanh Huyền từ đầu đến cuối giống như là không thấy được đồng dạng, vẫn như cũ thần cơn giận không đâu định, sắc mặt như thường. Tại ba người khẩn trương liếc chuột bên trong, cái kia đẹp mắt hai đầu lông mày hiện lộ ra một cỗ tự nhiên mà vậy uy nghi. Cái này quen thuộc mà kinh khủng cảm giác gấp gáp mạch để ba người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hô. Ngoài cửa sổ xe tiếng gió rít ảo, chiếc này chuyên chở bốn người xe bọc thép cùng Bạch Gia Hang ổ ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Bạch Gia Hang ổ đại viện rời xa thị trấn, chung quanh phần lớn là núi đá, bởi vậy cũng không cần lo lắng sẽ có mai phục. Trực tiếp ở giữa bầu không khí dần dần lên cao. Rốt cục, tại khoảng cách kéo vào đến một cây số khoảng chừng lúc, xe bọc thép chậm rãi dừng lại. Soạt. Cửa xe mở ra, Diệp Thanh Huyền đi xuống xe, ánh mắt nhìn về phía trước. Trần lão Chỉ sĩ trưởng, tương đại phóng viên ba người sau lưng hắn theo thứ tự xuống xe, cũng thuận nhìn sang. Ngay sau đó, ba người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp tại tòa kia chiếm diện tích cực lớn bạch da đại viện trung quanh, đứng thẳng oang oang miễn Bắc binh sĩ, đồng thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉnh tề đứng sừng sững ở đó. Từ xa nhìn lại, rất có đánh vào thị giác lực, ngoa tạo. Cái này bạch da thật triệu tập đến nhiều binh lính như thế. Ai da, trước kia đối vạn cái lượng này từ không có khái niệm, từ không nghĩ tới tận mắt thấy sẽ có nhiều như vậy. Ta cũng choáng váng huynh đệ. Người này đều nhanh đem đỉnh núi chiếm hết, nhìn xem thật là giỏi người thấy ta tốt hoàng a, Diệp đạo trưởng thật có thể được không? Ha ha ha, hiện tại biết luống cuống. Chậc, cái này đạo sĩ hiện tại đâm lao phải theo lao lạc. Trên lầu là phụ tang náo tàn đặc vụ, hắn lại tại làm người buồn nôn, ta đã báo cáo. Nhìn thấy Bạch gia ngoài đại viện ố ương ương miễn Bắc binh sĩ về sau, trực tiếp trong phòng đám dân mạng nháo nháo khẩn trương lên, mưa đạn điên cuồng nhấp nhô. Chỉ là tại những thứ này khẩn trương cùng quan tâm trong màn đạn, có chút ít cười trên nỗi đau của người khác mưa đạn chó còn tại chửi rối, dẫn tới đám người một trận chửi rủa. Xe bọc thép bên cạnh, Diệp Thanh Huyền rồi ư lên một cái, hắn cười văn nói, đi thôi. Còn lại ba người gật gật đầu, mặc tốt chống đạn thiết bị về sau, một đoàn người hướng phía phía trước đại viện phương tiến về phía trước. Theo khoảng cách rút ngắn, Trần Lao Tam người cái trán toát ra mồ hôi lạnh, phía trước kia từng cái họng súng đen nhảnh để bọn hắn cảm giác được áp lực cực lớn đúng lúc này, đám kia Miễn Bắc binh sĩ bên trong, có người phát hiện đang đến gần bốn người, lập tức lớn tiếng kêu la. Không được, sợ là tại mật báo. Trần Lao con người co rú lại, vừa rút ra bên hông súng ngắn, liền nghe đến Diệp Thanh Huyền bình thản tiếng nói ở trong thiên địa vang lên. Thiên địa Huyền tông, Vạn khí bản căn, Quảng tu và kiếp, chúng ta thần thông, tam rời trong ngoài, duy đạo độc tôn thể có kim quang che chiếu thân ta. Trong môn nữ, Diệp Thanh Huyền chậm rãi tiến lên, toàn bộ Miễn Bắc quân đoàn trong nháy mắt tao loạn. Nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy. Bao quát thiên địa, dữ dục bảy sinh, thu cầm vật lẫn, thân có quang minh. Tam rơi thị vệ, ngũ đế tí nên. Giọng nói này không ngừng, tựa hồ tại cùng thiên sản sinh có minh, sáng chói đến cực điểm kim quang tại tuổi trẻ đạo nhân thể nội ý lên, chiếu sáng mờ tối sắc trời, chiếu sáng từng chương tất kinh quân mặt. Theo tuổi trẻ đạo nhân thân hình lắc lư tiến lên, chừng hơn vạn chi chúng Miễn Bắc quân đoàn lại bắt đầu đồng loạt lui lại. Một người chi uy, kinh khủng đến tận đây. Vạn thần triều lễ dịch sử lôi đỉnh, quỷ yêu táng đạm, tinh phái vong hình, bên trong có phất lịch, lôi thần ẩn danh. Diệp Thanh Huyền tiếng nói khi thì trầm thấp, khi thì cao, trên người kim quang càng thêm mạnh trướng, cả người chói mắt tựa như một viên buộc phát bên trong siêu tân tinh. Miên Bắc trong quân đoàn rối loạn càng thêm kịch liệt, chậm chạp không có một người nổ súng, mà là không ngừng có người hướng về trong nội viện gọi, thần sắc vội vàng vô cùng. Không rõ ràng cho lắm Diệp Thanh Huyền khẽ to mày, nhưng thanh âm như cũng ở trong tiên địa quên quân. Động tuyệ giao chuyện, năng khí bừng bừng. Kim quang nghiêm hiện, che hộ chân nhân. Ông. Theo cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, Diệp Thanh huyền quanh thân kim quang sáng chói đến cực hạn, một câu nguy nga như đông nhạc đại sơn uy áp quét sạch thiên địa, cái này uy áp cơ hồ hóa thành thực chất, ép phía trước vạn người quân đoàn rầm rầm quỳ xuống một mảnh. Ở trên cao nhìn xuống đến xem, đây là một người áp đạo trên vạn người khí thế khủng bố. Gặp một màn này, trực tiếp ở giữa đám dân mạng nhao nhao kích độc lên, mưa đạn nhấp nhô tốc độ nhanh đến để mắt thường khó mà phản ứng. Ngoạo tạo ngoạo tạo ngoạo tạo. Diệp đạo trưởng lưu bức. Diệp đạo trưởng mẹ nhà hắn đẹp trai nồi a. Đánh đánh. Liên trang diện này, nói Diệp đạo trưởng đánh không thắng ta đều không tin a. Kim quang này sáng cùng hắn mẹ Thái Dương. Mới vừa nói Diệp đạo trưởng đâm lao phải theo lao ra, người kia gạch bỏ tài khoản đường chạy. Mẹ nó, bỏ lỡ 50 vạn. Tại vô số đạo không khỏi kinh hai trong tầm mắt, Diệp Thanh Huyền mắt bên trong chạy xuôi lấy tôn quý cao thượng kim sắc, huyền như thần minh hắn bước ra một bước. Oeng! Lấy Diệp Thanh Huyền làm tâm điểm, phương viên 10 giảm đại điệu tề tề chấn động, trên đó kiến trúc toàn theo lay động. Diệp Thanh Huyền nâng tay phải lên, bầu trời tùy theo ngưng kết ra một con tử kim quang tạo thành trăm trượng đại thủ. Tại miên Bắc quân đoàn hoàng sợ ánh mắt bên trong, Diệp Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, không chút do dự một trường rơi xuống, kim quang đại thủ cũng đi theo rơi xuống. Màng lớn không khí bị áp bức đến cực hạn, phát ra đinh tai nhức óc cơn bão bạt thanh. Cùng lúc đó, rốt cục có một vị trong hội Văn Miễn Bắc binh sĩ bị đẩy ra, hắn liều lĩnh trượt quỳ tới, rắp cuống hò quát. "Đạo trưởng tha mạng, chúng ta đều là tìm tới hàng." Hô. Trong điện quan Hỏa Thành, Kim Quang đại thủ vượt qua Miễn Bắc quân đoàn, mang theo chói tai tiếng xé gió, trực tiếp nhập vào sau phương núi rừng bên trong. Oen. Toàn bộ đại địa đều chấn động, kinh người khí lãng quét sạch bát phương, thổi tan màng lớn uỷ mủ, thổi tan ở đây hơn vạn tên lính rút khí. Tại người kia hoảng sợ ánh mắt bên trong, Diệp Thanh huyền bản tay dừng lại tại đỉnh đầu của hắn, tiếng nói bình thản mà hỏi: Đồ hàng, ta là cái ai ra, cái này đạo sĩ đơn giản chính là hình người tên Lựa Xuyên Lộ Biện, may mắn quý sớm. Cái kia trong lòng người hiện ra nồng đậm nghĩ mà sợ, vội vàng trả lời. Hồi đạo trưởng, chúng ta đã đem tứ đại gia đương gia cùng với tương quan thân thuộc toàn bộ không chế, lần này tới, chính là định đem bọn hắn giao lại cho ngài. Hắn hướng về đằng sau vung tay lên, rất nhanh liền có hơn 10 vị bị trói gô người bị mang tới. Trần lão cùng chiến sĩ trưởng hai người nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, cái này từng vị đều là hành tẩu quân công a. Diệp Thanh Huyền không lắm để ý gật đầu, còn có đây này. Cái kia người thân thể lắc một cái, chợt cắn răng nói: chúng ta cũng đem tiến về hàng hạ tự thú, chờ đợi hàm hạ chính thức xử lý. Chúng ta còn biết tứ đại gia tộc mấy chục năm kinh doanh căn bản, chỉ cầu đạo trưởng tha cho chúng ta một cái mạng. Bịch bịch. Tại phía sau của hắn, đen ngịt miễn bắc các binh sĩ, vào lúc này tất cả đều quỳ rạp xuống đất, hô to tha mạng. Diệp Thanh Huyền đem những người này cầu xin tha thứ thu vào đáy mắt, chấm mặc 2 giây về sau, hắn xoay người, buồn buồn hướng phía xe bọc thép đi đến. Trần lão vội vàng lên tiếng hỏi thăm, "Diệp đạo trưởng, vậy những người này, chính ngươi nhìn xem xử lý." Diệp Thanh Huyền thanh âm có vẻ hơi bất đắc dĩ, nên dứt quyết, nên qua quan, văn đạo công tác bộ phận kết thúc. 4. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng đã cấp cho. Tốc chủ đã thu về được, thần thông. Câu thần gọi tiên. Câu thần gọi tiên, có thể câu truyền cùng tốc đẩy sơn thần thổ địa, cũng có thể sai khiến tinh quái quỷ mị cùng hoàn cân lực sĩ. Như thi thuật giả tu vi cao thâm, thậm chí có thể điều khiển thần linh trong truyền thuyết tiên nhân đến đây trợ chiến. Lệ Bình, làm cho tiên đến tiên một tới, gọi đến thần đi thần không trách. Chương 60. Danh vọng đỉnh điểm, phù tang gửi thư. Chương 60. Danh vọng đỉnh điểm, phù tang gửi thư. Mắt thấy đối diện tập thể đội hàng, trực tiếp ở giữa người xem lập tức xôi chảo. Không phải đâu. Trên vạn người đánh cũng không dám đánh, trực tiếp tập thể chửi tụi Diệp đạo trưởng. Ta cảm thấy rất dễ lý giải a. Nếu là ta đối mặt chính là một cái có thể trợi cứng đạn, một cước giẫm đến đại địa chấn chiến đạo trưởng, ta cũng đầu hàng. Cười chết ta rồi, cái này tựa như chơi game vài điểm, phe ta máu xê đánh dã đang muốn đánh năm cầm năm giết, kết quả đối diện trở tay đầu hàng. Ha ha ha ha. Không biết các ngươi chú ý tới không có, Diệp đạo trưởng kim quang chú cho tới bây giờ không có như thế sáng qua, đoán chừng còn tưởng rằng lần này là trận ác chiến đâu. Ta cũng phát hiện, nga nga nga. Lúc này, trực tiếp ở giữa đột nhiên thổi qua đi một đầu mưa đá. Cái kia đây có phải hay không là mang ý nghĩa, Diệp đạo trưởng cho đến nay còn chưa từng sinh ra toàn lực. Trực tiếp ở giữa lập tức lâm vào ngắn ngủi chờ mặc. Sau đó, cơn bình phong bên trên xuất hiện liên tiếp, a, cùng càng thêm kịch liệt mưa đạn. Ngoa tảo, tựa như là dạng này a. Ngoa tảo, Diệp đạo trưởng lần này trên cơ bản xem như một người đối ban toàn bộ miễn Bắc a. Cái này đều không dùng toàn lực. Cái gì đối oanh, cái này đạp mã thách đấu đấy. Xác thực. Bất quá nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng muốn cùng quý a. Diệp đạo trưởng đây cũng quá nhu bức. Nhu bức nhu bức. Ta tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp đạo trưởng đến nay có hữu dụng hay không qua toàn lực, chúng ta cũng không biết. Hắn sẽ không phải một mực là dựa theo thực lực của đối thủ, đến quyết định tự mình muốn ra mấy thành lực đi. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng một trận thảo luận về sau, nhau nhau biểu thị tự mình có bị chấn kinh đến, Công Bình Phong bên trên lễ vật càng là không ngừng, các loại tao nói tầng tầng lớp lớp. Tại xác định Diệp Thanh Huyền cho đến nay còn không có sự xuất qua toàn lực về sau, Công Bình Phong bên trên càng là đều nhị mạo tạo đến đó. Nương theo lấy miễn Bắc tứ đại gia tộc quân đội tập thể đồ hàng, thanh thế thật lớn tiêu diệt toàn bộ hành động như vậy hạ màn kết thúc. Theo Diệp Thanh Huyền một đoàn người trở về Hàm Hạ Cảnh Nội, chính thức cũng bắt đầu tiến hành lên giải quyết tốt hậu quả công tác, mà tường quan video cũng bắt đầu ở trên internet truyền bá. Một chút không thấy trực tiếp án dưa của chúng, khi nhìn đến trong video Diệp Thanh Huyền một bản tay đập đại địa chấn chiến về sau, cũng tất cả đều bị kinh đến. Văn Án nói người đạo trưởng này, một người quét ngang toàn bộ miền bắc, ta ngược lại muốn xem xem. Vệ nút cỡ, mạnh như vậy. A o o. Cái này có thể quá mạnh, Long Hồ Sơn ngoại trừ đương đại thiên sư, còn có cao thủ. Tên gọi là gì? Diệp đạo trưởng ngươi cũng không biết. Ta hiện tại cũng hoài nghi ngày đó đi Tần Sơn hàng yêu không phải đương đại thiên sư chính là Diệp đạo trưởng. Lớn một điểm, Diệp đạo trưởng chính là đương đại tiên sư. Diệp đạo trưởng, các ngươi thật đúng là dám suy nghĩ. Ha ha ha. Mắt thấy nhà mình bắt thắng, toàn bộ phận dân mạng đều là rất được ham nên, tại bình luận khu ngươi một lời, ta một câu vui đùa. Ngay sau đó, độc thuộc về hàm hạ chính thức xã giao tài khoản, tại các đại bình đài bên trên phát biểu một tịch dài văn. Nội dung đại khái ý tứ chính là cảm tạ Long Hồ Sơn Diệp đạo trưởng lần này tương trợ, đặc biệt trao tặng tứ nhất các loại huân chương công lao, cho phép nó tự do ra vào các đại quân sự trọng địa, có điều kiện nơi đó cấp tỉnh cục cảnh sát quyền lực vân vân. Nó coi trọng trình độ Không cần nói cũng biết. Bởi vậy, Diệp Thanh Huyền ngay tiếp theo Long Hồ Sơn danh vọng, tại Hàm Hạ cảnh nội đạt đến một cái đỉnh phong. Sau đó mấy ngày, chẳng những toàn bộ sơn môn mỗi ngày du khách kín người hết chỗ, môn hạ đệ tử càng là đều không ngoại lệ, đạt được hàm hạ chính thức hứa hẹn tương quan chỗ tốt. Mà những cái kia bởi vì Diệp Thanh Huyền sướng cái vị, mà có chút bất mãn Long Hồ Sơn thế hệ trước, bây giờ cũng đều lời nói xoay chuyển, gặp người liền tán nó là Long Hồ Sơn 500 năm khó gặp một lần tiên sư. Về phần Diệp Thanh Huyền bản nhân, thì đối những vật này không lắm để ý tự miễn bắt trở lại Long Hồ Sơn về sau. Hán Liên Đối với trong môn phái tuyên bố bế quan, bắt đầu suy nghĩ mới lấy được câu thần gọi tiên. Mà ở thời điểm này, Đối Long Hồ Sơn nhìn chằm chằm Phù Tang Tiêu Quốc, chính chủ bị lấy phát động một trận nhằm vào Hàm Hạ Nội Đình, thăm dò. 3 ngày sau, khi lấy được đương đại tiên sư bế quan tin tức về sau, một trận quét sạch các nước phong bạo, bắt đầu gấp tụ Phù Tang cảnh nội, truyền thừa âm dương tuật ngàn năm ba đại thế gia, thời gian qua đi trăm năm, lại một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Hội nghị kéo dài suốt cả đêm. Ngày thứ 2 sáng sớm, bọn hắn liên hợp Phù Tang chính thức, hướng Trư Quốc gửi đi thư mời đại khái ý tứ vì. Phù Tang trong đề tờ, thờ, thờ phụng gần trăm năm nay Bởi vì chiến tranh mà hy sinh phù tang những anh hùng, vì kỷ niệm những thứ này anh hùng mất đi, phù tang chính thức sẽ tiến hành một trận thịnh đại tế điển ở đây, bọn hắn long trọng lại thân thành tha thiết là mời Trư Quốc đại biểu, đến đây phù tang xem lễ. Sau đó, trong đó một phong thư mời, càng là trước tiên gửi hướng Hàm Hạ cảnh nội. Hành vi này cấp tốc đưa tới đại lượng Hàm Hạ nhân dân mãnh liệt bất mãn đêm đó, một cái điện thoại liền lại lần nữa từ quốc gan đánh hướng Long Hồ Sơn tiên sư phụ bốn. Tác giả không muốn lảnh lảnh, cầu các vị cái khen ngợi. Chương 61. Đến từ phù tang công nhân phiêu khích. Chương 61, đến từ phù tang công nhân phiêu khích. Cho nên nói, nước ta trong đền thờ cung phụng đều là phù tang anh hùng, các vị tiến sinh, nữ sĩ, chúng ta nên lòng mang kính ý tham gia lần này tới điện. Phù tang mở tế điện tin tức hạ ra về sau, các quốc gia phóng viên liền chen chúc mà tới phù tang quốc, một vị phù tang lãnh đạo đi ra nghị hội cáo úp, hướng lên trước mặt các phóng viên thong dong cười nói. Sau đó, hắn cả sửa lại một chút ống tay áo, lộ ra một cái nụ cười tự tin, nói tiếp: "Chúng ta có xung tốc lòng tin, đem lần này tế điện tổ chức chưa từng có long trọng, chỉ vì nhớ lại những thứ này tại vài thập niên trước, cùng hàm hạ sinh ra ma sát lúc hy sinh những anh hùng." Nghị viên, ta nghe nói Hàm Hạ bên kia có đại lượng nhân dân, đối phủ Tang lần này tế điển biểu thị kháng nghị, không biết phủ Tang đối với chuyện này là thái độ gì?" Một vị tóc vàng phóng viên chen lời nói. Tiên địa phủ Tang nghị viên khẽ cau mày, ngay sau đó giãn ra, mỉm cười nói: "Các người biết, Hàm Hạ nước quốc dân tổng là ưa thích chuyện bé xé ra to, không cách nào giống chúng ta phủ Tang đồng dạng cương cứng tự hận, phóng nhãn tương lai, cho nên vị khuyên bọn hắn, lần này ta cũng nghi hướng Hàm Hạ chính thức đệ trình thư mời." Nghe vậy, có thanh tình phóng viên mặt lộ vẻ đoán giận chi sắc, cao giọng nói: Phù Tang qua đi cho hàm hạ tạo thành tổn thương không thể đo lường, làm văn minh cổ quốc, hàm hạ người sao có thể tùy tiện tiêu tan? Phải biết, thi bảo người cùng người bị hại là không cách nào chu tỉnh. Phù Tang nghị viên ánh mắt nhem lại, hướng về chỗ cửa lớn mở ra tay phải, ngoài cười nhưng trong không cười kéo lên khóe miệng nói: "Vị bằng hữu này, nếu như ngươi là đến khiển trách Phù Tang, liền mời ngươi mang theo tâm tình của ngươi rời đi nơi này, Phù Tang không chào đón ngươi dạng này hành động theo cảm tính phóng viên phong vẫn." Vị phóng viên kia sắc mặt biến hóa, nhưng cuối cùng không có nói thêm gì nữa. Ta nghe nói gần nhất hàm hạ có một tòa ngàn năm đạo quán danh tiếng vang xa, trong môn càng là có kỳ nhân có thể ngạnh kháng vũ khí nóng, gần nhất mới vừa ở miên Bắc đại náo mơ phen, bọn hắn lúc nghe lần này tế điện về sau, sẽ không đối phụ tang khai thác tương ứng biện pháp sao? Lại có một tên phóng viên đặt câu hỏi. Phù Tang nghị viên sắc mặt như thường, vi vi nhún vai, bình tĩnh nói: "Ta nghĩ, ngươi vấn đề này hẳn là hỏi thăm hàm hạ tòa kia ngàn năm đạo quán, ta bản nhân cũng rất chờ mong câu trả lời của bọn hắn. Tòa kia đạo quán tên là Long Hồ Sơn, mà bọn hắn gần nhất tứ không kiêng sợ phong cách hành sự, phù tang chính thức cũng có nghe thấy." Bất quá, nếu là bọn họ nghỉ tại phủ tang khối này, thổ địa bên trên cũng dựa theo quy củ của bọn hắn làm việc, vậy ta chỉ có thể đối tính mạng của bọn hắn an toàn, biểu thị lo lắng. "Phủ tang không phải Miên Bắc, chúng ta có xung tốc lực lượng hạn chế bọn hắn, mong rằng chư vị yên tâm." Cứng rắn như thế trả lời đưa tới cấp ký giả một tràng tốt lên. Dù sao những lời này tại bọn hắn nghe tới, tựa như là uy hiếp hàm hạ nói, "Người đến của các ngươi phủ tang, tốt nhất an phận thủ thường, đừng nghĩ lấy tại tế điện bên trên làm phá hư, nếu không, cẩn thận khó giữ được tính mạng." Như thế thiết mặt mở lớn hay vi, đủ để leo lên một thời kỳ mới quốc tế tuần san. Các phóng viên nhao nhao hai mắt tỏa ánh sáng, ở trên tay vội bên trên thật nhanh ghi chép. Gặp tình hình này, Phù Tang nghị viên tại nội tâm cười khẽ. Vừa rồi cái kia lời nói, hắn dĩ nhiên không phải thuận miệng nói, mà là bởi vì Phù Tang chính thức có thể tin nguồn tin tức, để hắn có thể xác nhận một kiện chuyện rất trọng yếu. Long Hồ Sơn đương đại tiên sư bế quan, không có cái này lớn nhất ảnh hưởng lực biến số, bọn hắn tự nhiên là đối lần này tế điện lòng tin 10 phần. Bất quá, coi như đương đại tiên sư không bế quan, đối với bọn hắn tới nói, cũng chỉ là tế điện thuốc đẩy phiền toái một điểm. Phù Tang âm dương thuật tam đại gia, có thể là có tỉnh lại Phù Tang thần linh năng lực. Đái kia Long Hồ Sơn đạo sĩ mạnh hơn, hàm hạ quốc dân lại không đẩy, thì có ích lợi gì? Phạm nhân chi lực, cuối cùng không cách nào thông thiên. Chỉ cần lần này tế điện vận lợi hoàn thành, liền có thể để hàm hạ gần nhất tạo thế hóa thành hư không, còn có thể trấn an dân tâm, thăm dò hàm hạ ngầm mượn. Nghĩ tới đây, phụ tang nghị viên nhịn không được lộ ra tiểu dung. Các phóng viên chợt đưa ra vấn đề mới, như là gần nhất các nơi trên thế giới sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, phụ tang đến tiếp sau đối bản tổ linh dị sự kiện chọn lựa biện pháp, nhằm vào tế điện cụ thể biện pháp. Vị này phụ tang nghị viên từng cái trả lời, chậm rãi mà nói đợi đến họp báo kết thúc, từng cái phóng viên lần lượt rời sân. Hắn mới xoay người, hướng về bên cạnh một vị thần quan trang phục lão giả nói, "Lời nói mới rồi, đều nghe được a?" "Nghe được." Thần quan lão giả gật đầu. "Rất tốt." Phù Tang Nghị viên trên mặt hiện lên một tia ưu ám, nói tiếp, "Ta lại cùng ngươi cường điệu một chút, lần này tế điện các quốc gia phóng viên đều sẽ trưng diện, còn có chút mỹ lệ quốc quan lớn sẽ đến xem lễ, cho nên bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đều không cho phép xuất hiện. Xin ngài yên tâm." Thần quan lão giả nhắm lại mắt, cúi đầu xuống, ngữ khí trầm thấp nói, "Lão cốt đầu ta đại biểu Âm Dương ba nhà hướng ngài cam đoan, chỉ cần nước khác những cái kia kỳ nhân dị sĩ nghĩ làm thủ đoạn phá hư tế điện." Ba nhà chúng ta âm dương sư nhất định đem nó trực tiếp trưởng đánh chết. Phù Tang Nghị Viên Hải lòng gật đầu, lưu ý kiếm một chút cái kia Long Hồ Sơn, gần nhất nguyên nào rất hùng, liền ngay cả phía trên cũng nghe được phong thanh. Tự nhiên. Bốn. Một bên khác. Hàm Hạ cảnh nội trên internet, lúc nghe Phù Tang sắp mở đền thờ tế điện tin tức về sau, đám dân mạng sớm đã sôi trào. Tin tức này nhìn ta là thật tức giận a, cái này náo loạn Phù Tang quốc gần vài chục năm nay, đơn giản không có yên tĩnh qua một ngày. Mỗ mỗ, tại đền thờ mở tế điện, còn mời người của chúng ta đi tham gia, cái này không phải liền là tràng trận khiêu khích sao? Cái gì đền thờ ta nhìn chính là nhà cậu. Đi hắn sao anh hùng, một đống giáp cấp tù chiến tranh không xứng để cho người ta tế điện. Nói rất đúng. Còn phát thư mời, để người của chúng ta đi tế điện. Nưu Ma thật sự là đạo ngược thiên cương. Chúng ta hàm hạ không đệ bọn hắn tập thể tới dập đầu tạ tội, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, lòng dạ rộng lớn. Hiển nhiên, tại tuyệt đại bộ phận hàm hạ quốc dân trong lòng, phù tang đều là không đội trời chung địch quốc. Cho dù là hiện tại hòa bình niên đại, tổ tông thời đại huyết hải thâm kỷ, vẫn để bọn hắn không cách nào quên. Lập tức, đối mặt phù tang chính thức loại này cơ hội là tiếp mặt khiêu khích hành vi, đám dân mạng tự nhiên là từng cái chim hót hoa nở. Thuận Thiết Ân cần thăm hỏi lên Phù Tang quốc dân nhỏ gối nổi, mà tại dạng này bầu không khí dưới, có lòng đầy căng phấn, đương nhiên cũng có cầm ý kiến khác biệt. Ai? Nhìn xem khó chịu thì có ích lợi gì? Phù Tang có mỹ lệ quốc chỗ dựa, tự thân quốc lực cũng không yếu, chúng ta chính thức cũng không có khả năng công nhiên tiên chiến a. Cái này, lời tuy như thế, có thể chẳng lẽ lại chúng ta chỉ có thể kiên trì phái người tới, cho những cái kia tụ chiến tranh túi đầu tế bái? Chờ chính thức trả lời chắc chắn đi, việc này chúng ta nói cũng không tính. Trong lúc nhất thời, trên internet thảo luận dị thường thị liệt. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, đêm đó Vị kia phụ tang nghị viên tại phóng viên buổi trình diễn thời trang phát biểu, vị tương quan tài khoản phiên dịch cắt miếng, chuyển đến trong nước đầu hải trên bình đài. Cắt miếng video một khi thả ra, liền đã dẫn phát to lớn tiếng vọng. Ngắn ngủi mấy giờ, hàm hạ toàn thể dân mạng huyết áp liền bị kéo cao, điểm nộ khí càng là trực tiếp thổi tới lại cách. Cái này tiểu Nhật tử trải qua không tồi người Nhật quá phách lưới đi. Ý là, người của chúng ta nếu như muốn qua đi ngăn cản tế điện, liền phải cẩn thận đầu. Chính là ý tứ này. Hỗn đàn này là cảm thấy hàm hạ không ai rồi. Chưa nghe nói qua Diệp đạo trưởng uy danh. Trên lầu, người ta lời này đều rõ ràng nói, bọn hắn nghe nói qua Nhưng là không có cảm thấy Long Hồ Sơn có thể đối bọn hắn cấu thành nguy hiểm. Thiếp mặt cho phúng, công nhiên khiêu khích, phủ tang quốc thật là lớn gan chó. Nói đó, quyền đầu cứng. Ta cũng giống vậy. 11111111. Cùng bọn hắn phát nổ. Mọi người không cần bình tĩnh một chút, không nên gấp gáp, ta nghe nói cái kia phong tế điện tư mời đã bị quốc an gửi hướng Long Hồ Sơn. Thật hay dạ. Bảo đảm thật. Ta cho rằng thiên sư lão nhân gia ông ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mà kệ. Cái kia liền không cần lo lắng đi, ta tin tưởng Diệp đạo trưởng sẽ ra tay. Chư vị yên tâm, ta cứu cứu tại quốc an cục công tác, hắn bí mật nói cho ta. Long Hồ Sơn đã hồi âm, chẳng mấy chốc sẽ công bố tin tức. Chương 62: Quyết định nhân tuyển. Chương 62: Quyết định nhân tuyển. Long Hồ Sơn, thiên sư phụ, một vị khí chất thánh lãnh, mặt mày như vẽ khuôn đạo đứng tại chính điện trước, thần sắc trịnh trọng. Một chút thân mang đạo bào Long Hồ Sơn môn nhân thì đứng ở trước mặt của nàng, có nhẹ nhõm, có nghiêm túc, nhưng đều là một bộ trở chỉ lệnh bộ dáng. Mà vị này khí chất bất phàm côn đạo, chính là Diệp Thanh Huyền môn hạ cái kia vị đệ tử, Tảng Nghi. Nàng tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng ngôi phận không coi là nhỏ, tăng thêm tính cách chính trực, xử lý lên trong môn sự vụ đến ngay ngắn rõ ràng chưa hề sai lầm, trong môn thật to nho nhỏ sự tình, phần lớn là từ nàng đến quản lý. Cho nên, ngay bình thường trong môn nói chuyện có phần có vấn lượng. Lúc này, Tả Nghi ngắm nhìn một phía, khi nhìn đến người đều đến đông đủ về sau, nàng thanh âm thanh mở miệng nói: "Sư phụ hắn bế quan sự tình, chắc hẳn chư vị đều nghe nói a?" Thấy mọi người gật đầu nói phải, Tả Nghi liền ư một tiếng, sau đó một bên dạo bước, một bên dường như tùy ý nói: "Lão nhân gia ông ta vừa dưới chân núi lớn hiện thần uy, cho chúng ta Long Hồ Sơn rải không ít danh vọng, nghĩ đến trong môn mọi người hoặc nhiều hoặc ít, đều đi theo dính điểm qua a." Nghe nói như thế, Một chút tư lịch kém cỏi Long Hồ Sơn cửa người nhất thời hưng phấn lên. Kia thật là không thể chế a. Một chút bà con xa cái này hai thiên đô chuyên môn gọi điện thoại tới cho ta, tất cả đều khách khí không muốn không muốn, còn hỏi chúng ta Long Hồ Sơn còn có tuyển người không. Ta sáu tuổi biểu muội đều chạy đến tìm ta, muốn bài tiến chúng ta Long Hồ Sơn, ha ha ha. Tà sư thúc, sư gia lão nhân gia ông ta quá mạnh. Hai ngày này người trên núi, 10 cái có 11 người đều là sư gia fan hâm mộ. Ta cùng đừng đạo quan bằng hữu nói chuyện thiếm, bọn hắn cũng đều đối chúng ta Long Hồ Sơn bội phục gấp. Không riêng gì cái này tuổi trẻ môn nhân hưng phấn, một chút tư lịch thâm hậu lão đạo Giờ phút này trên mặt cũng toàn đều hiện lên ra một vòng ý cười. Hiển nhiên, Diệp Thanh Huyền trong khoảng thời gian này dưới chân núi Sở Tác Sở Vi, để bọn hắn tại viện môn bên trong mười phần tăng thể diện. Tạ Nghi ho nhẹ một tiếng, đợi kịch liệt tiếng thảo luận bình phục lại, nàng chậm rãi nói: "Tất cả mọi người là Long Hồ Sơn đồng môn, lợi cảm kích có thể tạm thời thả một chút." Dưới mắt sư phụ Hàn Bối Quang, chắc là tại đạo pháp bên trên có rõ ràng cảm ngộ, chúng ta những thứ này làm đệ tử, tự nhiên là không thể quá nhiềuu. Cái này vốn là không phải cái đại sự gì, nhưng ta hôm nay sợ dĩ triệu tập mọi người, là bởi vì phù tang bên kia xảy ra biến cố. Phù tang Một chút không thường thường lên mạng môn nhân nghi ngờ hỏi, Phù Tang cùng bọn hắn Long Hồ Sơn cách xa nhau và lặng, lớn hơn nữa biến cố, hẳn là cũng tác động đến Không Đến Sơn môn bên trong a. Một chút có nghe thấy môn nhân thì sắc mặt biến hóa. Ngay sau đó, Tạ Nghi bình tĩnh đem Phù Tang dẫn trở muốn làm tế điện sự tình, cùng vị kia Phù Tang nghị viên tại phóng viên buổi trình diễn thời trang bên trên phát biểu nói một lần. Nghe xong nàng giảng thuật, toàn bộ Sơn môn bên trong không khí dần dần yên tĩnh, một đám môn nhân trên mặt càng là hiện ra rõ ràng tức giận. Long Hồ Sơn thân là chính đạo đại biểu, há có thể dung một cái có huyết hải thâm cửu viên đạn tiểu quốc như thế số sỉa. Tự nhiên là giận không kèm được. Gặp tình hình này, Tả Nghi gật đầu nói: "Phù Tang cử động lần này không những ở khiêu khích hàm hạ quốc uy, càng là không có đem Long Hổ Sơn để ở trong mắt. Hiện dưới chân núi dư luận huyên náo rất hung, có không ít người đem hy vọng ký thác vào chúng ta Long Hổ Sơn trên thân. Ta cả Nghi thân sư phụ đệ tử, càng là Long Hổ Sơn môn nhân. Ta lại hỏi các vị, dưới mắt Phù Tang tiểu quốc như thế khiêu khích sư phụ hắn vừa đánh ra tới danh vọng, chúng ta có thể chịu sao?" Thoại âm rơi xuống, một đám môn nhân tất cả tiến lên một bước, trầm miệng một lời quát: "Không thể." Thanh âm này vang vọng bầu trời đêm. Tả Nghi trước là khẽ gật đầu, sau đó dùng trịnh trọng giọng nói: Sế chiều hôm nay, quốc an gọi điện thoại tới, sư phụ bế quan không mang điện thoại, là ta tiếp. Trong điện thoại nói, lần này phù tang mời, Long Hồ Sơn nếu như muốn tham dự lời nói, bọn hắn có thể cung cấp một cái mời danh nghịch. Vừa dứt lời, liền có một vị tư chất thâm hậu đạo trưởng lạnh hừ một tiếng, đi lên phía trước nói: "Tiểu tử, sư bá tu vi mặc dù không bằng tiên sư, nhưng trong cửa cũng là ít có hảo, để để ta đi. Ta phải thật tốt áp chế áp chế đám kia phù tang chó nhược khí. Lão điền, tu vi của ngươi còn chưa kịp ta, vẫn là để để ta đi." Lại có một vị thân mang áo bào đỏ lão đạo lắc đầu mở miệng: Hắn ánh mắt chuyển hướng Tả Nghi, cười nói: "Tiểu tạ, ta bộ xương già này cũng coi như cùng gián, nhanh trăm tuổi người, cho dù chết tại phủ Tằng cũng không lỗ không phải. Ta cam đoan với ngươi, trước khi chết, khẳng định đem tia cái gì thần trí quái yếu đến náo loạn." Sau đó lần lượt nhiều năm giải Long Hồ Sơn môn nhân đi lên trước, chủ động xin đi. Những cái kia tư lịch con thấp, im lặng mặc siết chặt nắm đấm, ở trong lòng oán trách tự mình bất tri khí. Tả Nghi đem phản ứng của bọn hắn toàn bộ thu vào đáy mắt, tiếp lấy chậm rãi trả lời: "Mấy vị sư thúc sư bá, các ngươi tuổi tác đã cao, vì Long Hồ Sơn cũng bỏ ra quá nhiều tâm huyết, là Long Hồ Sơn căn cơ sở tại." Lần này phù Tang chi hành quá mức hung hiểm, để các ngươi đặt mình vào nguy hiểm, tha thứ tạ nghi không cách nào đáp ứng. Mà tư lịch còn thấp, liền càng không cần phải nói, các ngươi thần thông thuật pháp còn xa chưa thành thục, liền coi như các ngươi nắm tay túa ra máu, ta cũng sẽ không để các ngươi xuống núi." Nàng dừng một chút, lại nói tiếp: "Cho nên, lần hành động này, từ ta chiếm cứ cái này danh nghĩa, tiến về phù Tang. Vừa đến, ta là sư phụ thân truyền, tại công lực bên trên hơn xa các vị sư điệt, toàn thân trở ra khả năng rất lớn. Thứ hai, thân phận ta dù sao tại cái kia, có thể đè ép được dư luận, cũng có thể biểu hiện ra chúng ta Long Hồ Sơn thành ý." Không ổn. Lập tức có người lên tiếng phản bác, "Tiểu tạ ngươi là thiên sư đệ tử duy nhất, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm?" Long Hồ Sơn chư vị đều là trên dưới một lòng, không có đạo lý ta lại không được, trong môn thích hợp quản sự tiền bối còn có rất nhiều, tổng hợp tất nhắc, ta chính là người chọn lựa thích hợp nhất." Tàng Nghi tỉnh táo trả lời. Mắt thấy còn có người muốn phản bác, nàng nói tiếp, "Chư vị, ta đã cho quốc gia nuôi âm, mà phù tang tế điển ngay tại 3 ngày sau, không có thời gian để chúng ta chậm rãi quyết định. Mà lại, ta không phải đi chịu chết, sư phụ thiên sư ấn còn ở ta nơi này, khu xử, tối thiểu có thể toàn thân trở ra." Chư vị đồng môn Ở trên núi các loại tin tức ta thuận tiện. Thiếu nữ thoại âm rơi xuống, cuối cùng là không ngời lên tiếng nữa phản đối ta, cảm tạ mọi người lễ vật, mặc khác, không nên gấp gáp, tiếp xuống nhân vật chính sẽ chứa song lớn, người mượn, chương 63. Tùy hành Long Hổ Sơn đạo trưởng. Chương 63, tùy hành Long Hổ Sơn đạo trưởng. Ngày thứ 2, buổi sáng. Một cung từ hàm hạ bay hướng phụ tang chuyên cơ, dừng sát ở Long Hổ Sơn dưới chân. Một vị ô phục rải ra nam tử trung niên, hai tay phụ về sau, đứng tại chuyên cơ bên cạnh, chính mặt muối tràn đầy nghiêm túc nhìn qua Long Hổ Sơn phía trên. Hắn là lần này xuyên quốc gia hành động quan ngoại giao. Đã sớm nghe nói Long Hồ Sơn gần đây lại danh, cho nên trước kia liền ở chỗ này chờ đợi. Dù sao lần hành động này can hệ trọng đại, một khi xử lý bất đường, cũng rất dễ dàng dẫn đến quốc uy bị hao tổn. Cũng không đi cũng không được, nếu là hàm hạ chính thức lần này vẫn là chỉ có trên miệng cái trách, định sẽ khiến đại lượng hàm hạ quốc dân bất mãn đường đường hàm hạ, mên ngông đại quốc. Nếu để cho nước láng giềng đường hoàng chà phúng, còn không phản ứng chút nào, cái kia, hàm hạ quan ngoại giao thở dài, lưng tại sau lưng tay điên lặng nắm chặt. Long Hồ Sơn sẽ phái người cùng nhau đi tới tin tức, tối hôm qua liền tuyên truyền ra ngoài. Nhiệm vụ của hắn bây giờ, chính là tại chỗ này chờ đợi vị kia đến. Sau đó cùng nhau đi tới phủ tang cảnh nội ở phía sau hắn, còn đứng lấy một tên quen thuộc gương đại phóng viên, chính là Lâm Băng Băng. Nàng mời vì Bạch Vân tự một chuyện thuận lợi tháng trước, lại bởi vì cùng Diệp Thanh Huyền gọi tốt, mà phá lệ cầm tới lần này phóng vấn quyền. Thời khắc này nàng đang đối mặt hai tên nhân viên công tác cầm camera, mỉm cười nói: "Hàng hạ mọi người buổi sáng tốt. Hiện tại là buổi sáng thời gian, 7 giờ 56 phút, chắc hẳn mọi người cũng từ từng cái con đường, biết được lần hành động này, Long Hồ Sơn cũng có đạo giải sẽ cùng đi tiến về. Mà chúng ta cũng là thuận lợi đi tới Long Hồ Sơn dưới chân chờ đợi lấy lần này tùy hành đạo trưởng xuống núi." Ở chỗ này, các vị không ngại cùng băng băng cùng một chỗ đoán một chút, lần này cùng đi chúng ta tiến về phù tang, là mọi người quen thuộc Diệp đạo trưởng, vẫn là vị kia thần bí đương đại thiên sư đâu. Lời này vừa nói ra, trực tiếp ở giữa lập tức sôi trào lên. Ta đoán là Diệp đạo trưởng. Người nào không biết ta Diệp đạo trưởng ghét rác như cửu, một lời không hợp liền dám động thủ. Hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho phù tang. Ta cũng cảm thấy, Diệp đạo trưởng chính là ta đẩy thần tượng a. Chư vị lời ấy sai rồi, chính các ngươi tính toán Diệp đạo trưởng trong khoảng thời gian này xuống núi nhiều tập luyện, làm gì cũng nên nghỉ ngơi một chút. Có đạo lý, ta đã cảm thấy là thiên sư. Tiên sư xuống núi sao? Hắc hắc, ngươi tiểu nói này, ta cũng tốt chờ mong à. mà a. Đoán đó, vị phụ tang cái thằng chó này đảo quốc khí một đêm không ngủ, tiến nhanh đến Long Hổ Sơn đại náo phụ tang điện tở. Diệp đạo trưởng cũng tốt, tiên sư cũng được, chỉ cần có thể hùng hăng giáo huấn một chút phụ tang chính thức, là ai ta đều không có ý kiến. Ta cũng giống vậy. Tại đám dân mạng kịch liệt thảo luận bên trong, đứng tại phía trước nhất hàng hạ quan ngoại giao hai mắt tỏa sáng. Đến rồi. Hắn vui vẻ nói, còn lại ba người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị khí chất thanh lãnh tuổi trẻ khuôn đạo, từ trên đường núi chậm rãi đi tới. Thế mà không phải Diệp đạo trưởng. Nhìn người tới, Lâm Băng Băng rất là kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng vị kia tuổi trẻ đạo nhân, tại dưới loại trường hợp này tuyệt đối sẽ không vấn mặt, hơn phân nửa là bị chuyện khẩn cấp gì ngăn trở, hoặc là căn bản không nghe nói chuyện lần này. Lâm Băng Băng tại trong lòng thầm nghĩ, mấy vị đợi lâu. Vị kia tuổi trẻ khôn đạo tại mấy người trước mặt trầm định, mở miệng nói: "Bần đạo Long Hồ Sơn táng y, đương đại tiên sư chi đồ, không ngại, gọi ta một tiếng tại đạo trưởng thuận tiện." Nàng thân sắc bình thản, tiếng nói bên trong cũng lộ ra một cỗ thanh lãnh tri ý vị kia hàm hạ quan ngoại giao dẫn đầu tiến lên một bước, tự giới thiệu mình. Lý Mạc Hành động lần này người phụ trách, ngài gọi ta bạn danh liền tốt. Sau đó, Lâm Băng Băng ba người cũng lần lượt tiến hành tự giới thiệu. Một bên khác, trực tiếp ở giữa đám dân mạng lại là ngồi không yên. Ngoa tạo, thế mà không phải Diệp đạo trưởng. Chấn kinh tam 100 năm, ta còn tưởng rằng khẳng định sẽ là Diệp đạo trưởng, không nghĩ tới lại là cái tiểu nha đầu. Quả nhiên, trong khoảng thời gian này liên tục hành động, để Diệp đạo trưởng thụ án thương, chỉ có thể ở trên núi tạm thời dưỡng thương, lại không có từng uốn. Cười chết ta rồi, trên lầu là tại viết tiểu thuyết sao? Đều bị ngươi náo bộ xong, ta cảm giác Diệp đạo trưởng liền là có chuyện lạm trên mạng. Cô gái này đạo sĩ thật trẻ tuổi, thật có thể được không? Hoàn toàn không cho được ta Diệp đạo trưởng như thế cảm giác cái an toàn a. Sẽ không có chuyện gì đi, các ngươi không nghe thấy nàng nói sao? Nàng là Dương Đại tiên sư đồ đệ, coi như không so được Diệp đạo trưởng, hẳn là cũng không kém nơi nào a. Dương Đại tiên sư đồ đệ. Ai da, nghe liền ngư bức. Khó không thành Long Hổ Sơn là càng trẻ càng ngư bức. Bất quá, nói trở lại, có người biết Diệp đạo trưởng sư phụ là ai chăng? Cái này không rõ ràng, ta chỉ hy vọng cô gái này có thể có Diệp đạo trưởng trình độ, bằng không thì lần này phụ tang cái diện, chúng ta thật liền muốn ngoan ngoãn thấy. Ta nhìn theo a trực tiếp trong phòng lao nhao, riêng phần mình biểu đạt cái nhìn của mình. Hiển nhiên, tuyệt đại bộ phận dân mạng đều càng có khuynh hướng diệp Thanh Huyền, dù sao từng có minh sát thực lực biểu hiện, để cho người ta có thể yên tâm. Tương phản, vị này mới tới Tả Nghi đạo trưởng liền có chút xa lạ, lại thêm tuổi tác không lớn, rất nhiều dân mạng đều đối nàng không có lòng tin gì. Cũng may, Long Hồ Sơn tiên sư cao độ, tiền tuổi vẫn là tương đối dùng tốt, coi như không ít dân mạng đối nàng không có lòng tin gì, lại cũng không nói chút đụng nước lạnh. Không thể trơ mặt mà bắt hình dòng, diệp Thanh Huyền biểu hiện, để bọn hắn đầy đủ minh bạch đạo lý này. Bất quá, bọn hắn ngược lại là quên Trên thế giới này cũng không có nhiều như vậy dị loại, tuyệt đại bộ phận người vẫn là không cách nào vượt qua lẽ thường. Chuyên cơ bên cạnh, đơn giản giới thiệu xong lẫn nhau về sau, Lý Mặc Quan ngoại giao liên bắt đầu an bài đám người đăng ký. "Binh quý thần tốc, đi phủ tang tế điền một chuyến tốc bách, càng nhanh đến mục đích, liền có thể có càng nhiều thao tác không gian, hy vọng mọi người lý giải." Hắn chứng chặt đảng hoàn đạo, nghiêm túc ngữ khí cùng lưu lấp Lo logic, dẫn tới mấy người gật đầu tán đồng. Rất nhanh, mấy người liền lần lượt leo lên chuyên cơ. Tại tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong, bộ này chuyên cơ bắt đầu tiến về phủ tang đi đến đường sá không tính gần, Lý Mặc Quan ngoại giao liền bắt đầu hướng trực tiếp trong phòng phổ cập khoa học chút ngoại giao nguyên tắc. Thừa dịp cái này đứng không, Lâm Băng băng tiến đến Tả Nghi bên người, đè thấp tiếng nói, có chút tò mò hỏi: "Tả đạo trưởng, ngài nhận biết Diệp Thanh Huyền Diệp đạo trưởng sao?" Nhận biết? Tả Nghi ngừng mắt nhìn, bình tĩnh trả lời. Lâm Băng băng, ngao, một tiếng, sau đó hỏi: "Vậy ta có thể hỏi một chút, lần này vì cái gì không phải hắn tới sao? Nếu là không có thể nói coi như xong." Nàng la là làm thật hiếu kỳ vô cùng. Tả Nghi nhìn nàng một cái, cân nhắc ngôn ngữ, chản nhiên nói: "Hắn tu hành xúc động" Tại Hậu Sơn Bê Quăng, tạm thời đẳng không xuất thủ, thì ra là thế. Lâm Băng Băng trên mặt hiện hiện vẻ chợt hiểu, cười yếu ớt nói: "Vậy ngài khẳng định cũng biết Diệp đạo trưởng dưới chân núi sự tích là?" Tự nhiên, Tả Nghi gật đầu. "Vậy ngài khẳng định áp lực rất lớn a." Tả Nghi vừa định phủ nhận, liền nghe đến Lâm Băng Băng cười nói: "Kỳ thật ta cũng giống vậy, dù sao loại chuyện này tựa như chức vị biến động đồng dạng. Đời trước làm quá tốt, đời tiếp theo áp lực liền lớn a." Tả Nghi lúc này trầm mặt xuống. Thật lâu, nàng mới đưa ánh mắt nhìn hướng phía dưới đã kinh biến đến mức nhỏ bé kiến trúc, trong giọng nói xen lẫn một tia thở dài cùng thần trương. Đúng vậy a, chương 64, rơi xuống đất phù tang, ra vai phủ đầu. Chương 64, rơi xuống đất phù tang, ra vai phủ đầu. Chuyên cơ tốc độ phi hành cực nhanh, lại thêm người điều khiển kinh nghiệm giả dặn, cho nên một đoàn người rất nhanh tới gần phù tang quốc thổ. Từ chỗ cao hướng xuống nhìn lại, toàn bộ phù tang tựa như một đầu dính bám vào Thái Bình Dương bên dưới rắn, để một đoàn người cùng trực tiếp trong phòng dân mạng cảm thấy một trận khó chịu cùng buồn nôn. Quả nhiên, canh giữ cửa ngõ hệ chuyện biến xấu tới trình độ nhất định, người là không cách nào khách quan đối đãi một sự vật. Càng đừng đề cập sự vật kia bản thân liền lớn có vấn đề. Sế chiều hôm đó, Truyên cơ bắt đầu ở phù tang cảnh nội chậm rãi hạ xuống. Trong cabin, thân mang trang phục chính thức Lý Mặc biểu lộ càng thêm nghiêm túc, hắn nhìn phía dưới không ngừng đến gần mặt đất, ngựa khí trầm thấp nói: "Chư vị, chúng ta bây giờ bắt đầu liền đại biểu hàm hạ mặt mũi, cần làm được không tiêu ngoạo không tự thi, không, tiêu không gấp. Nhất là tại đạo trưởng, ta nghe nói các ngươi Long Hồ Sơn đạo sĩ từ trước đến nay không thích loàn loan quân quẩn, nhìn thấy không phải mãi liền sẽ ra tay. Lý Mỗ phi thường khâm phục các ngươi loại này phẩm hạnh, bất quá tiếp xuống phiền phức ngài tại gặp được không công chính sự tình lúc, hơi khắc chế một điểm, nơi này dù sao không phải hạng hạ." Sư phụ a, ngươi trông ngươi xem cho dưới núi người lưu ấn tượng. Tả Nghi nội tâm tơi khẽ, trên mặt lại mặt không biểu tình, chỉ là bình thản trả lời. Bần đạo minh bạch, tại động thủ trước đó, cũng nhất định sẽ sớm cáo tri tốt hạ. Vậy xin đa tạ rồi." Lý Mặc nhẹ nhàng thở ra. Cái này không thể trách hắn chuyện bẽ sẽ ra to, trước đó vài ngày, Long Hổ Sơn đạo trưởng động thủ video, hắn thực đang nhìn rất rất nhiều. Mấu chốt là, con để hắn nhìn rất thoải mái, mỗi cái cũng nhịn không được điểm tán, dẫn đến toàn cục theo một mực cho hắn đẩy. Máy bay trực thăng cuốn lên khí lưu thổi tan mặt đất cho bụi, vững vàng rơi vào phủ Tang quốc thổ bên trên. Một đoàn người vừa đi xuống, liền thấy một đám Âu phục rải ra phù tang quan viên đâm đầu đi tới. Cầm đầu vị kia, chính là ngày đó tại họp báo bên trên chậm rãi mà nói phù tang nghị viên. Hắn lúc này trên mặt ý cười, theo lấy một ngụm lưu loát tiếng trùng, lớn tiếng cười nói: "Lý tiên sinh, phù tang hoan nghênh đến của các ngươi." Nói, hắn hướng phía Lý Mạc Xuệ bàn tay ra, lộ ra rất là nhiệt tình. "Ngươi tốt, Fuji Horu dạ tiên sinh." Lý Mạc ngoài cười, nhưng trong không cười cùng hắn cầm một chút đối mặt Lý Mạc lãnh đạm, phù tang nghị viên cũng không để ý, hắn đem ánh mắt nhìn hướng phía sau Lâm Băng băng đám người, cười nói: Mấy vị chắc hẳn đều là hàm hạ anh kiệt, đến của các ngươi, thật sự là cho tế điện lại thêm bôi sắt thái. Nếu là trong đền thờ những cái kia chết đi anh hùng, nhìn thấy hàm hạ các vị chuyên đến đây tế bái, chắc hẳn sẽ khá cao hứng. Nghe vậy, hàm hạ một đoàn người đều lộ ra khác biệt trình độ sắc mặt giận dữ. Lời này đơn giản chính là tại làm người buồn nôn. Phù Tang đối bọn hắn ý đồ đến hẳn là lòng dạ biết rõ, bây giờ lại tại lời trong lời ngoài cho bọn hắn ra vai phủ đầu. Trực tiếp trong phòng đám dân mạng tất cả đều phẫn nộ. Mỗ nội đó, chúng ta tế bái hắn cái như ma bán hạ giá a. Cái này phù Tang lão cẩu đúng là mẹ nó đáng chết. Đúng rồi. Nếu không phải bọn hắn không nhìn chúng ta hàm hạ bộ ngoại giao yêu cầu, chúng ta còn về phần chuyên phái người chạy tới. Chơi đánh phù tang Đào Quốc, lão tử một ngày nào đó muốn đem bọn hắn đánh đổ. Hỗn đàn này còn mặc tây phục đeo cả dạ vạt, nhìn dạng chó hình người, không nghĩ tới chơi chính là tiểu Lý Tàng đao cái kia một bộ. Cùng lúc đó, Tạ Nghiệp cặp kia xưa nay bình thản con người chỗ sâu, hiện lên một vòng tôn quý kim sắc. Ma thân là quan ngoại giao, Lý Mặc dẫn đầu tiến lên một bước, bình tĩnh trả lời. "Phu gì đồ dạ tiên sinh, chúng ta lần này đến đây, là muốn mời quý quốc từ bỏ lần này tới điện, cũng không thăm viếng ý tứ." "Lý Mặc tiên sinh, ngoại giao không thể dính đến đối phương nội chính." Đây cũng là thượng tựa. Phù Tang nghị viên Tiêu Dung vẫn như cũ mà hỏi: "Đây không phải can thiệp nội chính, đây là phù hợp công pháp quốc tế yêu cầu." Lý Mặc nói: "Phù Tang đại khái có thể đóng cửa lại, tự mình cử hành tế điện, nhưng bây giờ lại là trắng trợn tuyên truyền, thậm chí mời trừ quốc quan viên đến đây xem lễ. Như thế hành vi, đã không phải là đơn giản tế điện, mà là một lần đối hàm hạ quốc dân háng hại." Lý Mặc chữ chữ Châu Ngọc, ngữ khí trịnh trọng đối mặt hắn nặng nề lên án, Phù Tang nghị viên lại chậm rãi thu liễm lại Tiêu Dung, ngữ khí trở nên có chút bâng lãnh. "Lý Tiến Sinh, ta lập lại lần nữa, các ngươi hàm hạ không có quyền can thiệp lần này tế điện." cũng không có quyền cấm trì phủ tang mời tri quốc. Mấy vị nếu là đến thăm viếng, vậy ta đại biểu người Nhật dân hoang nên các ngươi, tế điện cùng ngày cũng có thể bằng thư mời tự do ra vào. Có thể mấy vị nếu tới can thiệp phủ tang nội chính, tự tìm phiền phức lời nói, liền tha thứ chúng ta phủ tang không thể phục hồi. Hắn vừa dứt lời, sau lưng trong đội ngũ, liền có một người bước ra một bước. Oen. Một giây sau, một cỗ vô hình uy áp tại hầm hạ một đoàn người phía trên bỗng nhiên giáng lâm, để cầm đầu Lý Mặc trong khoảnh khắc đội sắp mặt, hai đầu gối mềm nhũn, mắt nhìn thấy liền muốn quỵ rạp xuống đất đúng lúc này, hậu phương tả nghi lạnh hừ một tiếng. Oen. Trong không khí tựa như nổ vang một đạo trầm mặc tiếng vang, khí lưu bốn phía, phụ tang người kia liền lùi mấy bước, khóe miệng tùy theo hiện hiện vết máu, hiển nhiên là tại đối bính bên trong ở vào hạ phong. Tả Nghi thần sắc như thường. Thấy thế, thế phụ tang nghị viên trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc, sau đó hắn cấp tốc xoay người, hướng về động thủ người kia nghiêm nghị chất vấn: "Ai cho phép ngươi hướng hàm hạ các vị động thủ? Nếu là bọn hắn có cái gì sơ suất, ngươi chính là phụ tang tội nhân." Thật có lỗi nghị viên, là ta mạo phạm, ta hướng hàm hạ mấy vị quý khách xin lỗi." Người kia hai mắt nhìn chằm chọc vào Tả Nghi, một mặt không ngừng cười làm lành nói: "Lý Mặc sắc mặt trầm trầm, Đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay." Phù Tang Nghị Viên hung hăng róc xương lóc thịt người kia một mắt, lúc này mới quay đầu lại, nhìn qua thần sắc lãnh đạm, một thân đạo bảo tạng nghi, mỉm cười nói: "Vị này chắc hẳn chính là Long Hồ Sơn đạo trưởng a. Nghe đại danh đã lâu, quả nhiên là thủ đoạn cao siêu, danh bất hư truyền a." Tang Nghi ừ một tiếng. Phù Tang Nghị Viên lại hướng phía Lý Mặc gật đầu, thái độ khôi phục lúc trước như tỉnh, cười nói: "Mấy vị quý khách từ hàm hạ đường xa mà đến, chắc hẳn đã sớm mệt muốn chết rồi, nếu là muốn tại phủ tang ở hơn mấy ngày lời nói, ta có thể cho các vị an bài chỗ ở." "Vậy làm phiền phủ giỗ dạ tiên sinh." Ngoài dữ liệu Lý Mặc đúng là gật đầu đồng ý sau đó, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Phù Tang nghị viên, nói tiếp: "Ta chuyến này còn mang đến rất nhiều điều khoản hiếc bức, tiếp xuống mấy ngày, ta sẽ thêm lần tới cửa bãi phòng quý quốc độ ngoại giao, thẳng đến tế điện Huy Bỏ. Vì ham hạ cùng Phù Tang kinh tế mậu dịch bên trên một chút cộng đồng lợi ích, mong rằng quý quốc cao tầng nghĩ lại mà làm sao." Nói đến cuối cùng, ẩn ẩn đeo một tia ý uy hiếp đối với cái này, Phù Tang nghị viên mỉm cười, mở miệng trả lời: "Vậy ta liền chúc ngày may mắn." Chương 65: Thiên sư xuất quan. Chương 65: Thiên sư xuất quan. Long Hồ Sơn phía sau núi ở trong đó một cái ẩn nấp dù tính trong sân động, thân mang áo bảo tím Diệp Thanh Huyền ở đây ngồi xếp bằng. Gần đây 3 ngày, hắn đều tại đây nghiên cứu mới lấy được cái kia cửa thần thông, câu thần gọi tiên. Vừa đạt được cái này cửa thần thông, Diệp Thanh Huyền liền tự danh tự cùng giới thiệu bên trên, cảm nhận được nó không tầm thường. Cho nên, hắn chuyên môn đưa ra thời gian, dùng để nghiên cứu. Dưới mắt đã có chút mặt mày. Lúc này Diệp Thanh Huyền hai mắt nhắm liền, mi tâm chỗ sâu kim sắc linh đại khe chấn động ý thức của hắn giờ phút này đang hành tẩu một mảnh mênh mông vô ngần đại địa bên trên, xung quanh không ngừng có mật mờ đạo âm vang lên. Mà tại hắn phía trước đại địa bên trên Đứng sừng sững lấy hàng ngàn hàng vạn cự tấm bia đá lớn, những bia đá này có gần như vỡ vụn, có thể cơ bản hoàn hảo, nhưng đều không ngoại lệ đều là hình thể khổng lồ. Tiểu nhân có thể so với 3-4 tầng nhà lầu, lớn thậm chí nguy nga như sơn nhạc. Trên đó, còn khắc dấu lây khác biệt chữ hàng hạ cổ văn. Nếu là có lịch sử loại chuyên gia văn nhân ở đây, nhất định có thể mượn cơ hội đọc lên phía trên toàn khắc lấy cổ lão văn tự. Quân tinh Létup, 28 tinh tú, Mạo Nhật tinh quan, Tam Sơn ngũ nhạc, ngũ nhạc đại đế, Đông nhạc thái sơn tiên tệ nhân thánh đại đế, tám bộ chính thần. Diệp Thanh huyền thần sắc chăm chú, không ngừng từ những bia đá này bên trong xuyên qua. Ba phủ ở trên người hắn áp lực cũng tại dần dần tăng thêm. Thẳng đến cuối cùng, hắn lại một tòa tản mát ra uy nghiêm tốc mục cảm giác nguy nga trước tấm địa đá, dừng bước đây là trước mắt mức cực hạn a Diệp Thanh Huyền nội tâm mật than. Hắn ánh mắt bên trên rời, trên tấm bia đá khắc rõ xích kim sắc cổ văn tùy theo đập vào mi mắt, cái này chữ vàng tựa như chất lỏng giống như lưu động, nhìn qua cực kỳ thần hình dị. Diệp Thanh Huyền tim đập nhanh hơn, theo bản năng đem cái kia lưu kim giống như cổ văn than nhẹ lên tiếng. Thanh nguyên diệu đạo trấn quân, Côn Luân Sơn miệng gọi gì rồ, dừng tiễn. Thở sâu thở hắt ra về sau, Diệp Thanh Huyền đưa bàn tay gián vào ông. Toàn bộ trên tấm bia đá kim sắc cổ văn tại lúc này quang mang đại thịnh, hình như có một cỗ bảng bạc hạo nhân năng lượng tràn vào Diệp Thanh Huyền thể nội. Một đạo cùng kim sắc cổ văn nhan sắc tương tự rượm ra ký hiệu, xuất hiện Diệp Thanh Huyền mị tâm linh hải. Ký hiệu này giống như là từ một đầu kim tiến tạm thành, tựa như một con khép kín hoàng kim đồng, lại tựa như một vòng sắp thai nén mà ra búp hơi lạ nhợt. Cho dù không có pháp lực thôi động, ký hiệu này cũng để lộ ra một cỗ đường hoàng chính đại cảm giác, chỉ là dùng mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được một cỗ thiêu đốt giống như Lâm nói. Ta hiện tại chính là thần linh phụ thân trạng thái. Diệp Thanh Huyền trong lòng kinh ngộ, hắn mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy tự thân vị cách đang bị không ngừng tất cao, liền ngay cả thần hồn đều biến đến vô cùng nhẹ nhàng, cơ hồ liền muốn trượt phong thăng thiên. Khó nói lên lời tự tin toàn năng cảm giác từ đáy lòng hiện lên, nhục thân kinh mạch, ngũ tạng lục phủ toàn tại nhẹ căng hoan hô, phản phất tiện tay một trưởng liền có thể oành đoạn sân mạch, nhẹ nhàng đạp mạnh chính là đất dùng núi chuyển. Nhục thân thành thành cảm giác, đây là câu thần gọi tiên sao? Diệp Thanh Huyền kinh ngạc nhìn thân thể của mình, hắn quanh thân quanh quần lấy từng sợi thanh phong, tóc cũng đi theo giải ra một chút. Giữa lông mày thần bí ký hiệu hóa thành một cái sáng chói đến cực điểm kim sắc ấn ký, chỗ sâu nhất là dự kim, da bên ngoài từng tầng từng tầng trở nên nhạt, tựa như một con đạm mạc uy nghiêm thần minh đồng tử đây không phải vô địch thêm vô địch sao? Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, tùy ý bước về trước một bước. Roeng, một cú cự long khôi phục giống như khí thế bàng bạc từ trên người hắn đột nhiên bắn ra, ngay sau đó từ Long Hổ Sơn phía sau núi dập dờn mà ra. Hô, giữa thiên địa đột nhiên nhấc lên một trận mạnh mà hữu lực của vòng, trong nháy mắt quét sạch cả tòa Long Hổ Sơn, khiến cho trên núi môn nhân cùng du khách tất cả đều mừng rỡ, sư gia xuất quan. Tất cả Long Hồ Sơn môn nhân trong đầu đồng thời hiện ra ý nghĩ này, mặt bên trên lập tức hiện ra vui mừng, trong lòng vẻ lo lắng bị quét sạch sành sanh. Mặc dù tả nghi sư thúc nơi đó hành động là khó, nhưng không có hề. Trong lòng bọn họ, chỉ cần sư gia xuất quan, thiên hạ liền không có có chuyện khó khăn gì. 4. Phía sau núi, Diệp Thanh Huyền có chút vui mừng tu nạp lên khí thế, trên người đủ loại thần dị cấp tốc tiêu tán. Cái này câu thần gọi tiên mang tới thần linh phụ thân, tiêu hao rất nhiều, sau này ngược lại là có thể coi như là áp đáy hòm sắt chiêu. Cũng không biết hai có thể bước đi dài chính là. Diệp Thanh Huyền nội tâm nhà rảnh, hắn rỗi lưng một cái, lập tức bắt đầu cảm ứng lên tiên sư ấn vị trí. Mượn nhờ nhờ tiên sư ấn, có thể thông tri tạng nghi tự mình xuất quan sự tình. Bế quan nhiều ngày như vậy, hy vọng dưới núi không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Cảm ứng phía dưới, tiên sư ấn trung quanh chẳng cảnh, bắt đầu ở trước mặt hắn lấy màn sáng hình thức hiện hiện. Một giây sau, nhìn thấy màn sáng diệp thanh huyền khẽ to mày, thì thào lên tiếng. Chạy thế nào đến phụ tang đền thờ rồi? Chương 66. Sửa không nói. Chương 66. Sửa không nói. Màn sáng phía trên chính là một tòa chiếm diện tích cực lớn đền thờ ở trong đó một gian nhà bên trong, thân mang đạo bảo tạ nghi ngồi ngay ngắn ở đây. Thần sắc bình tĩnh nhìn cách đó không xa kịch liệt trò chuyện hai người, chính là vị kia hàm hạ quan ngoại giao Lý Mặc, cùng vị kia dòng họ phụ gì tổ già phụ tang nghị viên. Cái trước đã bởi vì tế điện sự tình, cùng phụ tang bộ ngoại giao cháy bỏng ba ngày, nhưng phụ tang chính thức từ đầu đến cuối khai thác một cái, kéo, tự quyết. Một bên để vị này phụ gì tổ già nghị viên đến đây cùng Lý Mặc nói dóc, ngăn chặn hàm hạ một đoàn người bước chân, một bên khác thì tiến hành đâu vào đây lấy tế điện công tác chuẩn bị. Cho đến hôm nay, tế điện đã xây dựng sắp đến. Các quốc gia đại biểu tất cả đều nhao nhao đi tới đền thờ bên ngoài. Sắp thưởng thức trận này có thể để cho Hàm Hạ mất hết mặt mũi phụ tăng tế điện đền thờ bên ngoài, đại lượng phụ tăng quốc dân vây ở chỗ này, tiếng hoan hô vang vọng đất trời, khắp nơi đều là tán dương phụ tăng chính phủ Minh Phi, bọn hắn tất cả đều là lấy ủng hộ tu chiến tranh làm minh người nhận. Bởi vậy, bọn hắn đối với lần này tế điện tổ chức tương đương hài lòng. Cho dù tình thế đã bất lực hồi thiên, Lý Mặc vẫn là không có từ bỏ đàm phán. Dưới mắt, hắn đang tiến hành sau cùng giấy rủa, ngồi vây quanh tại trước một cái bàn gỗ, hướng về phụ tăng nghị viên nghiêm nghị quát. Fujio dạ nghị viên. Hiện tại chưa quốc đại biểu đều đi tới đền thờ bên ngoài, nhưng bọn hắn còn không có ra trợ. Phù Tang hiện tại tuyên bố tê điện hủy bỏ, còn có đường lui. Lý Tiến Sinh, đừng nói những thứ này không thiết thực bảo. Phù Tang nghị viên dường như nhàm chán cảo hạ vẻ mặt, cười nói: "Ngài là vị rất xuất sắc quan ngoại giao, bất quá, việc đã đến nước này, cho dù ta bị ngài thuyết phục, đầu phiếu trống cũng không có khả năng đề nghị sẽ hủy bỏ lần này tê điện. Nay thứ thần xã tê điện đã là chiều hướng phát triển." Lý mặc sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trầm mặc không nói: "Ta biết, các người tiếp nhận chuyện này cần thời gian." Phù Tang nghị viên dùng ngữ trọng tâm trường giọng điệu nói: "Bất quá, liền coi như các ngươi cần thời gian tiếp nhận." cũng có thể các loại về nước về sau lại đi khó chịu, không cần thiết tại điều này cùng ta phí lời a. Ngươi nhìn a, các ngươi mấy vị cái này ba ngày chân đều nhanh chạy đoạn mất, có thể thủy chung vẫn là một cây chẳng chống giúp nhà, cũng hẳn là minh bạch nhất cái đạo lý a. Đang khi nói chuyện, phu tang nghị viên đứng người lên, đi đến Lý Mặc bên người, vỗ vỗ cái sau bà vai, mỉm cười nói: Các quốc gia đã ngầm đồng ý lần này tới điện, có thể ham hạ còn không có đồng ý. Lý Mặc trả lời ăn nói mạnh mẽ, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương. Phu tang nghị viên đầu tiên là sửng sợ, sau đó cười nói: Thì tính sao? Việc đã đến nước này, Các ngươi còn có thể thế nào? Ngư khí của hắn tứ không kiên sợ. Lý Mặc lúc này trầm mặt xuống, thân ở Phù Tang, hắn đại trong rất nhiều chuyện cũng rất bất lực, cũng không thể thất bại vì một lần tê điện, liền cung phù tang toàn diện khai chiến đi. Hắn tim như bị dao cắt, không nói thêm lời, đứng người lên, nhìn về phía ngoài phòng chờ Lâm Băng Băng ba người, bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy thế, Lâm Băng Băng thần sắc ngưng kết ở trên mặt, trong mắt quang mang cấp tốc phai nhạt xuống. Trong lòng Mặc thán, Phù Tang quả nhiên khó đối phó, không dùng sức mạnh liền có thể buồn nôn ngươi. Sau lưng hai tên nhân viên công tác cũng là như thế, thân là hàm hạ người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tủ chiến tranh tế điện ở trước mắt cử hành, cái này đối với bọn hắn đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Trực tiếp ở giữa bên trong đám dân mạng càng là quần tình xúc động. Cái này có ý tứ gì? Phù Tang hay là không muốn hủy bỏ tế điện? Không nhìn thấy chúng ta hàm hạ lý quan ngoại giao đều hướng về phía bên này lắc đầu sao? Rõ ràng sự tình. Mẹ nó, nói chuyện ba ngày, cái dám dùng không có. Thật sự là sóng tốn thời gian, ta cũng đã sớm nói đàm phán vô dụng. Không bằng một phát tiên lửa xuyên lục địa đánh tới. Trên lầu điên rồi đi, ngươi là nghĩ tới chúng ta hàm hạ cùng Phù Tang toàn diện khai chiến? Có cái gì không tốt? Dù sao cũng so nhìn như vậy lấy người khác buồn nôn tự mình, tự mình còn không có biện pháp gì mà a. Đúng rồi. Đại bộ phận dân mạng cũng không phải là chưa khai hóa người ngu, nhưng giờ phút này vẫn là bị trước mắt quang cảnh kích thích lên cơn giận dữ, nhịn không được tại công bình phong bên trên chửi ầm lên. Phu Tang hôm nay cử hành tới điện, hiển nhiên là đối hàm hạ một loại công nhân khiêu khích. Nhưng tại quốc cùng quốc ở giữa, loại trình độ này khiêu khích, rõ ràng nhất không đạt được mở ra chiến tranh toàn diện trình độ. Cho dù là Lam Tinh các quốc gia, tại đối mặt loại tình huống này, cũng chọn tính làm như không thấy, mà không phải liên hợp lên án. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lời này không riêng thích hợp với người, cũng tương tự thích hợp với quốc gia. Mà đối mặt phù tang lần này phiêu khích, hàm hạ ứng đối khẳng định sẽ bị các tạp chí lớn, thậm chí cả các quốc gia cấp dân, thậm chí Thái Bình Dương bên trên các quốc gia thủ lĩnh để ở trong mắt. Hàm hạ lần này ứng đối sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng bọn hắn sau này cùng hàm hạ lui tới lúc phong trâm. Có đáng giá hay không thân cận, để bọn hắn sau này nhường ra một bộ phận lợi ích, là có nên hay không kính sợ, vẫn là phải sớm xa lánh. Cái này đều phải căn cứ hôm nay hàm hạ ứng đối mà quyết định. Cho nên, hôm nay phát sinh ở nơi đây sự kiện, đem trình độ nhất định cải biến tương lai quốc tế đi hướng. Sư phụ, phù hộ ta đi." Tả Nghi y mắng thở hát ra. Nàng chậm rãi đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía vị kia đang định rời đi phù tang nghị viên, thể nội pháp lực bắt đầu lưu chuyển. Từ bước ra Long Hồ Sơn một khắc này, thiếu nữ liền làm tốt bước vào cái này vũng bùn chuẩn bị. Hôm nay, coi như đánh đến Kim Quang vỡ vụn, cũng phải đem cái này đến tờ hủy đi một bộ phận. Hô. Tả Nghi quanh thân đột nhiên cuốn lên trận trận gió nhẹ, trong ngực tiên sư ấn cũng vì vì nóng lên. Chậc, vị kia phù tang nghị viên đã nhận ra không đúng, hắn nhíu mày nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ thiếu nữ lão nhân, liền thấy thiếu nữ cặp kia ưu tính mắt đen bên trong, hiện ra sáng chói kỳ quang. Ngay tại lúc đó, cái sau cái kia thoáng như vào Đông Thành Tuyền giống như lãnh đạo tiếng nói, trong phòng vang lên theo. Túc Hạ dừng bước, tại cặp kia mắt vàng nhìn chăm chú, phù tang nghị viên tinh thần dần dần căng thẳng, hắn lúc này dừng bước lại, quay người hỏi, "Tà đạo trưởng, có việc?" Lý Mặc cũng đi theo quay đầu. Khi nhìn đến vị kia tùy hành mà đến Tà đạo trưởng giờ phút này mắt vàng sáng rực, nghiêm nhiên một bộ muốn động thủ tư thế về sau, hắn lập tức giật nảy mình. "Tà đạo trưởng, ngài làm cái gì vậy?" Hắn liền vội vàng đứng lên, bước nhanh tới. Tà nghi mặt không đổi sắp nói, "Đàm phán." "Ngài thế này sao lại là đàm phán tư thế a?" Lý mặt cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ba ngày này đến nay đều tuân thủ lời hứa, an phận thủ thường tiểu nữ lão trưởng, lúc gần đi lại đột nhiên động thủ. Nghe được động tĩnh, ngoài phòng Lâm Băng Băng cũng chạy vào, sau khi thấy đầu tiên là, "Ai u", một tiếng, sau đó vội nói: "Ta đạo trưởng, không cần thiết ta." Ngài nhanh thu thần thông, cùng lắm thì cái này tế điện chúng ta không tham gia thôi. Chúng ta mênh mông đại quốc, thực sự không cần thiết cùng cái này còn không có phân chim lớn quốc gia cá chết lưới rất ra. Nghe vậy, Tả Nghi trên mặt là hoàn toàn như trước đây bình thản. Có thể một bên phụ tang nghị viên lại là nghe được mặt đều đen. Phù Tang quốc thổ rộng dài, kinh tế phát đạt, từ trước đến nay tự xưng là Thái Bình Dương bên trên đại quốc. Giờ phút này thế mà bị một cái phóng viên trảo phóng nói là không có phân chim lớn địa phương. Phù Tang nghị viên nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất, lạnh giọng chất vấn: "Nghe lời này ý tứ, Tả đạo trưởng là nghĩ đối ta cái này Phù Tang nghị viên độc thủ?" Lý Mặc cắn răng giải thích nói: "Phù gì đồ hạ nghị viên, ngươi suy nghĩ nhiều, Tả đạo trưởng nàng cùng ta ước hẹn trước đây, nàng đương nhiên không có ý tứ kia." "Không sai." Lâm Băng băng đi theo gật đầu, phụ hòa nói: "Tả đạo trưởng nàng 3 ngày này không có lui công, nhất thời ngưỡng nghệ." Nghĩ vận một chút công là rất bình thường. Sư nay lãnh đạm thiếu nữ lắc đầu, tư thái cường ngạnh chen lời nói: "Hai vị không cần thay ta giải thích, ta chính là định đối cái này phụ tang nghiệt chướng độc thủ." Nhìn xem những thứ này, ngày xưa xâm nước ta thổ, nhục ta sơn môn, giết ta đồng bào nghiệt xúc bị xem như anh hùng thế điện, nếu là còn chưa độc thủ, quả nhiên là sửa không nói. Chương 67. Đệ tử Diệp đạo trưởng vượt đại dương đả kích. Chương 67. Đệ tử Diệp đạo trưởng vượt đại dương đả kích. Gặp tình hình này, trực tiếp ở giữa đám dân mạng nhau nhau kích độc lên, công bình phong bên trên mưa đạn phi tốc nhấp nhô. Ngoa tảo, người đạo trưởng này nói hay lắm a ta còn muốn nói nàng ba ngày này cái gì cũng không có làm, quang đi du lịch, không nghĩ tới trở ở tại đây đâu. Quá lỗ mãng. Cái này cũng không phải tại hẩm hạ, phu tang cảnh nội tứ cố vô thân, vị này tại đạo trưởng tiếp xuống có thể hay không sống đều là vấn đề. A, ngươi tiểu nói này, giống như thật là như thế này. Trong phòng, nhìn trước mắt tóc dài tung bay thiếu nữ đạo nhân, Lý Mặc ở trong lòng thở dài. Vị này tại đạo trưởng còn quá trẻ. Dù là thành công ở đây lại náo một phen, cái kia lại có thể thế nào đâu. Phu tang lại bởi vậy cảm thấy sợ hãi sao? Sẽ không. Bọn hắn càng nhiều sẽ chỉ là phẫn nộ. Sau đó đối hàm hạ lòng trả thù càng thêm tràn đầy. Trừ phi có có thể nhất cử đánh gãy phù tang toàn thể quốc dân năng lực, tỉ như Mỹ Lệ quốc đã từng cách làm. Như thế, mới có thể để cho đạo quốc này dân tộc cảm thấy sợ hãi, từ đó không dám phản kháng, chỉ dám quy liễm. Nhưng vấn đề là, Tả Nghi có thể làm được sao? Đáp án là phủ định. Lý Mặc lo lắng rất nhanh lắng nghiệm, đối mặt khí thế cất cao Tả Nghi, phù tang nghị viên cũng không lộ ra thần sắc kinh hoàng. Ngược lại là bình tĩnh phất. Siêu. Một giây sau, hơn 10 vị áo đen che mặt bóng người từ phòng bên ngoài tường rào chui ra, có cầm trong tay kiếm nhẫn, có thì là một loại nào đó thức thần nhưng đều đều không ngoại lệ gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng tang y. Hiển nhiên đều là phụ tang nghị dạ thuật sĩ chi lưu. Vô thanh vô tức ở giữa, kinh người sát khí trong sân tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời, hàng hạ đám người ngược lại thành cá trong chậu. Ta đây chính là phòng vệ chính đảng. Phụ tang nghị viên mở miệng cười, nói, "Tả đạo trưởng, ý đồ ám sát phụ tang nghị viên, hiện tại coi như ta đem ngươi ở chỗ này trực tiếp giết chết, hàng hạ chính thức cũng không thể nói cái gì." Lý Mặc một đoàn người sắc mặt biến hóa, liền nghe đến Tả Nghi bình tĩnh tiếng nói từ vang lên bên hai. "Đợi chút nữa vừa động thủ, các ngươi liền trực tiếp chạy." bọn hắn chắc chắn sẽ không đối với các ngươi đạo thủ, tăng thêm bần đạo tiếp xuống đại náo đến giờ. Yên tâm, ai làm lấy chịu, bần đạo sau đó sẽ gánh chịu chỗ có trách nhiệm." Thiếu nữ bình thản trong giọng nói để lộ ra một tia không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Lý Mặc chân mày nhíu chặt, giống như là đang tự hỏi vì sao lại phát triển đến một bước này. Lâm Băng băng thì dưới đáy lòng sợ hai tháng phục, không hổ là Long Hồ Sơn, cùng Diệp đạo trưởng đồng dạng quả quyết ta. Chính là thực lực trên lệch một chút. Tà Nghi không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, nàng ngắm nhìn bốn phía, ở trong lòng phi tốc tính toán thực lực của hai bên. Nếu như chỉ có những người này lời nói, ta có thể ứng phó chính là muốn tốn hao tối thiểu 7 thành trở lên pháp lực, còn thừa 3 thành dùng để phá hủy điện thờ, đầy đủ. Tả Nghi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Con tốt mình bình thường có tại khắc khổ dụng công, cho tới bây giờ, tâm tình của thiếu nữ vẫn là bình tĩnh như nước. Một chút đều cùng xuống núi trước thiết tưởng không sai biệt lắm, nghĩ đến coi như không thể giống sư phụ như vậy cho Long Hồ Sơn danh danh, tối thiểu cũng có thể bảo trụ Long Hồ Sơn bây giờ danh vọng. Cái này cũng rất tốt. Tả Nghi khẽ miệng vi vi dương lên ông. Tại phủ tăng một đám cảnh giác trong tầm mắt, sáng chói thần bí kim quang từ trong cơ thể nàng hiện lên, hình thành liệt diễm đồng dạng hình dạng, theo gió lay động. Ngay tại Tả Nghi dự định xuất thủ trước, mang theo đám người rời đi nơi đây lúc, xuyên thấu qua thiên sư ấn, Diệp Thanh Huyền mang theo ý cười tiếng nói ở bên tai của nàng vang lên. "Đã muốn đi, không ngại đi ra một chút." Nghe vậy, Tả Nghi bình thản mà thượng, hạ ý thức hiện ra một vòng vui mừng, "Sư phụ, ngài xuất quan." Vừa ăn xong dưa, liền thấy trực tiếp muốn đi, liền đi ra một chút. "Sư phụ luôn xuất thủ." "Đúng vậy." Đệ tử mình chợt nhìn. Nghe nói như thế, Tả Nghi lúc này từ bỏ vốn có kế hoạch, kim quang một chút thu nạp, đôi mắt cũng khôi phục vốn có nhan sắc. Nàng lập tức xoay người, hướng phía phòng đi ra ngoài. Ừm. Nhìn xem khí thế một chút yếu xuống dưới Tạ Nghị, phu tang nghị viên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cái này Long Hồ Sơn đạo sĩ, tại làm trò gì? Không chỉ là hắn, liền ngay cả Lý Mặc mấy người cũng sửng sốt một chút. Không phải mới vừa còn muốn máu chảy thành sông sao? Làm sao một chút khí thế liền không có? Hơn 10 vị phu tang tay chân cũng là một mặt mờ mịt, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía trong phòng phu tang nghị viên, còn đánh sao? Ánh mắt kia giống như là đang hỏi. Phu tang nghị viên mặt trầm như nước, cuối cùng trở về cái, chờ một chút, ánh mắt. Cái này đạo sĩ xem xét liền khó đối phó, vừa đánh nhau có đảm bảo sẽ không nguy hiểm cho đến hắn, mà lại, nếu như đối phương cái này sợ, cái kia cũng không cần phải lại tốn công tốn sức. Lúc này, đi đến chỗ cửa lớn Tả Nghi xoay người, nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ Lý Mặc bốn người, bình tĩnh hỏi, "Còn không đi sao?" "A nha." Lâm Băng Băng dẫn đầu kịp phản ứng, nhỏ chạy tới đi vào Tả Nghi phía sau người, nàng đè thấp tiếng nói, kinh ngạc hỏi, "Tả đạo trưởng, không đánh?" Tả Nghi ừ một tiếng, tiếp tục hướng phía phòng đi ra ngoài. Thằng đến hai người đi ra khỏi phòng, không nghi ra Lý Mặc lấy lại tinh thần. Xem ra Tả đạo trưởng là lựa chọn tạm thời nhường nhịn A Nghi tới đây. Hắn phát ra một tiếng không biết là đáng tiếc vẫn là vui mừng thở dài. Chợt, Lý Mạc hướng phía phู่ tang nghị viên lần đầu, chậm rãi mở miệng nói: "Phู่ tang lần này hành vi, hàm hạ nhiều quá." "Cáo tử." Dứt lời, hắn mang theo cái kia hai tên nhân viên công tác đi theo. Một đoàn người tụ hợp về sau, rất nhanh liền đa suất thẩn dạ. Mắt thấy mọi người đi ra, đèn tơ bên ngoài lấy người nhật lập tức hưng phấn lên. "Nhìn a, hàm hạ người bị đuổi ra ngoài." "Ha ha ha." "Đèn tơ chính là phู่ tang thánh địa, hàm hạ người không được đi vào cũng là nên." Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày nhìn hàm hạ người tại trên mạng kháng nghị, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới là đang hư trương thanh thế. Ha ha ha ha. Bọn hắn dùng phù tang ngữ mồm năm miệng 10 nghị luận, thanh âm này càng chói tai. Tà ta đạo trưởng, không cần để ý, Lâm Băng băng nhỏ giọng an ủi. Nàng sợ đối phương một cái xúc động, dương mỡ kim quang chú liền bắt đầu đại sát tứ phương. Bởi như vậy, mấy người liền không nhất định có thể rời đi. Ta không sao." Tạ Nghi thản nhiên nói. Lâm Băng băng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tại hàng ngàn hàng vạn tên phù tang quốc dân tiếng hoan hô bên trong, bọn hắn thân ảnh dần dần đi xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Long Hồ Sơn, phía sau núi thích cho vũng, thích mở tràng bệnh, tốt, thật sự là cho mặt. Mắt thấy khoảng cách không sai biệt lắm về sau, Diệp Thanh Huyền giống như cười mà không phải cười nói một câu về sau, hắn dựng thẳng lên hai ngón, giữa ngón tay lập tức hiện hiện một trường tỏa ra ánh sáng lung linh thần dị phù lục. Phù lục không ngừng tràn ra một cỗ nặng nề nguy nga cảm giác, nhìn qua rất có phân lượng. Hô. Diệp Thanh Huyền thật sâu thở hát ra. Một giây sau, cái kia một thân hạo hãn như biển bàng bạc pháp lực, bắt đầu không giữ lại chút nào hướng phía phù lục bên trong quấn chú. Ông. Phù lục quang mang càng ngày càng sáng, thẳng đến cuối cùng, phù lục quanh thân phiêu tán ra rườm rà phù văn, điên cuồng rung động. Lập tức, Diệp Thanh Huyền đem chương này thôi động đến cực hạn thần cấp phù lục chống đỡ tại mi tâm, để nó cùng ở xa phù tang tiên sư ấn liên hệ đến cùng một chỗ ô. Phù lục dung động càng thêm lợi hại, nó không kịp chờ đợi muốn bay hướng mình mục đích. Diệp Thanh Huyền cúi người, thi thể nhặt lên một viên trên đất cục đá. Hắn đem cục đá phóng tới phù lục phía trên, trong chớp mắt, cục đá liền dung nhập phù lục bên trong. Cuối cùng, Diệp Thanh Huyền búng ra hai ngón, chương này run dậy đến cực hạn hòn đá nhỏ đổi hạt phù đúng là trực tiếp rời khỏi tay, đột nát từng tầng từng tầng bức tường âm thanh, kéo theo quần phòng, phóng lên tận trời. Siêu. Đoạn này hóa thành một đạo đại bàng mang theo bị áp xúc đến cực hạn lực phá hoại, hướng phía chân trời cực tốc bay đi, thẳng đến bên kia bờ đại dương mục đích. Chương 68: Thiên sư thủ đoạn, thiên thạch rơi xuống phù tang. Chương 68: Thiên sư thủ đoạn, thiên thạch rơi xuống phù tang. Cùng lúc đó, phù tang đen tờ. Đại nhân, cứ như vậy thả bọn họ đi rồi. Một vị phù tang nghị giả nhìn xem xung quanh nhau nhau tán đi đồng bạn, nhịn không được tiến lên phía trước nói, tại hạ dò xét qua, ngoại trừ vị kia đạo bảo lư tử, mấy người còn lại tất cả đều là người bình thường khí tức. Phù tang nghị viên hai tay chắp sau lưng, không nhanh không chậm hướng đi ngoài phòng, thản nhiên nói: Có cái gì không tốt? Thật muốn động thủ, các ngươi có thể bảo chứng an toàn của ta sao? Mục đích của chúng ta đã đạt tới, bọn hắn muốn đi liền thả bọn họ đi chính là, dù sao tại cái này đợi cũng là ngại chúng ta mắt. Tiên địa phủ Tang Nghị Dạ vẫn là cau mày, nắm chặt chôi đao bằng tay càng thêm dùng sức, đại nhân, tại hạ xuất thân chúc xuyên nhà, cả gan lắm miệng hỏi nhiều một câu. Nếu là vị kia danh xưng có thể dẫn động thiên lôi long hổ sơn tiên sư sau khi xuất quan biết được việc này, hướng về chúc xuyên nhà nổi lên, phủ tang chính thức sẽ hái lấy vật gì biện pháp sao? Phủ tang nghị viên cười cười, nói, cái này hiển nhiên, coi như có thể dẫn động thiên lôi, cũng bất quá là nhục thân phàm thai. Chẳng lẽ lại hắn còn dám cùng chúng ta phủ Tang cả nước là địch phải không? Rất đạo lý đơn giản, càng là cao vị người, càng là thiết mệnh, liền xem như cái kia Long Hồ Sơn tiên sư, từ trước đến nay quyền cao chức trọng, tất nhiên cũng là không thể ngoại lệ. Huống chi, phủ Tang thực lực quân sự cũng không phải miễn bất có thể so sánh, lực lượng một người há có thể chống đỡ. Phủ Tang nghị viên tâm tình tùy theo vui vẻ, lần hành động này đã để hàm hạ quan ngoại giao ăn quá đáng, còn để hàm hạ quốc dân khí giận sôi lên. Cái này có thể để hắn tại về sau tranh cử bên trong chiếm hết dân tâm, nói không chính xác lại có thể tiến bộ điều này thực để phủ Tang nghị viên cảm thấy cao hứng. Đại tại đại nhân. Nghe được câu trả lời của hắn, tên địa phủ tang nghị dạ dường như nhẹ nhàng thở ra, giống như là đối vị kia tiên sư có chút kiêng kỵ. Phù tang nghị viên liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được cười nhạo nói: "Nhìn ngươi chút tiền đồ này, nếu là vị kia Long Hồ Sơn tiên sư sau đó thật tìm đến, coi như phủ tang chính thức không xuất thủ, hắn lại có thể thế nào đâu? Các ngươi chúc xuyên ra thế đại cũng phụng vị kia hòa thần, còn có thể ngay cả hắn một người bình thường đều không thu thật được." Ngươi nghị dạ kia chần chờ một chút, sau đó đi theo gật đầu, biểu thị tán đồng. Chúc xuyên nhà có thể dẫn động thần minh lực lượng, cái này tại phủ tang nghị hội bên trong không phải bí mật. Mà lại, lực lượng kia cũng sắc thực trí cao vô thượng, đối phó một cái đạo sĩ tất nhiên là không đáng kể. Thấy thế, thế Phù Tang Nghị Viên mỉm cười, sau đó đứng dậy ra căn phòng này. Hắn hướng phía đền thờ đi ra ngoài, nhìn qua chờ tại đền thờ bên ngoài đông đảo Phù Tang quốc dân, nghe bên Thái Nguyên náo tiếng hoan hô, lại nhìn những cái kia gọi quốc phóng viên vẻ mặt kích động, hắn nhếch miệng lên, trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý lần này tham dò chỉ là bước đầu tiên, về sau hành động sẽ chỉ càng thêm càng lớn. Hàm hạ không dám công nhiên vẻ mặt, tình báo này cho bọn hắn rất tốt dẫn dắt. Vài thập niên trước không có hoàn thành xâm lược, nói không chừng có thể thừa dịp lần này linh khí khôi phục khởi động lại. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Phù Tang nghị viên đi ra đài tờ, nhìn lên trước mắt người đông nghìn nghịt Phù Tang quốc dân, nhiệt tình phất phất tay. Mà đám người đối với hắn cũng làm ra đáp lại, tiếng hoan hô càng thêm cao. Bọn hắn tất cả đều là lần này tụ chiến tranh tế điện người ủng hộ. Không ít muốn đối hàm hạ bỏ đá xuống giếng nước các phóng viên thừa cơ tiến lên, đem bịp rồ phồn cùng camera cùng nhau đưa tới, phụ gì đồ giả nghị viên, ngài đối với lần này tế điện có cái gì muốn nói sao? Phù Tang nghị viên tiếu dung sán lạ, nói, lần này tế điện là trấn an những cái kia tử trận Phù Tang anh linh, ta bản nhân cũng là đối với mấy cái này anh hùng sủng bãi vô cùng. Hy vọng ngày sau có kế hoạch lời nói, ta phủ tang còn có thể hiện ra vô số tương tự anh hùng, vì ta phủ tang quốc thổ khuyết chương góp một viên lạch. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Phủ tang cùng hàm hạ nhìn nhau từ hai bờ đại dương, một phương muốn khuyết chương quốc thổ, đều sẽ cho đối phương mang đến một loại cảm giác nguy cơ, càng đừng đề cập phủ tang loại này từ phía toàn biển Đào Quốc. Nếu như nói muốn khuyết chương lãnh thổ, cái kia mục tiêu không cần nói cũng biết. Các phóng viên nhao nhao mùa bút thành văn, viết xuống rất nhiều đối phủ tang ca ngợi chi tử. Phu gì đôạ nghị viên, đối với lần này tới điện, hàm hạ từng nhiều lần cho thấy mảnh liệt phản đối. Lại có phóng viên sẽ hỏi Liên kết quả đến xem, Phù Tang giống như cũng không để ý tương tự ý kiến phản đối. Không tệ. Phù Tang nghị viên cười gật đầu, nói, "Phù Tang nội chính, khi nào cần hỏi đến nước khác ý kiến? Sao lại cần để ý nước khác ý kiến?" Thì ra là thế. Người phóng viên kia gật gật đầu, lại hưng phấn mà hỏi, "Cái kia Phù Tang cử động lần này không sợ trêu đến hàm hạ sau đó trả thù sao?" Phù Tang nghị viên ung dung không đội cười nói, "Bất luận hàm hạ muốn như thế nào trả thù, Phù Tang đều chiếu đơn tu hết." Lời nói này nói đến rất là hào khí. Mơ hồ có cuồng bạo âm bạo thanh truyền đến. Quả nhiên, nghe được Phù Tang nghị viên lời nói, Quân mình vây xem phù tang quốc dân nhón càng thêm hưng phấn, bọn hắn hô to, "Phù Tang vạn tuế!" khẩu hiệu, cùng nhiệt tựa như là một ít tà giáo tín đồ. Liền ngay cả không ít phóng viên đều khuôn mặt kích động đỏ bừng, phải biết, đây chính là tuyệt đối kình bạo phát biểu. Phù Tang nghị viên Hải lòng nhìn xem một màn này. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân đại địa có chút dị thường, trọng tâm đều có chút bất ổn, hắn xem xét phía dưới, phát giác đại địa lại là vi vi run dậy lên địa chấn. Phù Tang nghị viên lông mày nhíu lại, cũng không quá mức để ý, dù sao thân ở Thái Bình Dương giải địa chấn, phù tang cảnh nội phát sinh chấn là chuyện thường xảy ra. Chư vị Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng cáo chi phát hiện của mình, cũng chấn an đám người, liền phát ra rắc run rẩy đã kinh biến đến mức tương đương rõ ràng ầm ầm, đại địa bên trên vô số nát thạch khai bắt đầu nhảy lên, quên mình phòng ốc bị chấn động đến rơi tầng tiếp theo lớp bụi bụi, mảng lớn bảy chim bị kinh bay, nơi xa vang lên chó sủa trận trận đám người đột nhiên kinh hoàng, vô ý thức muốn sơ tán, lại bởi vì nhân số đông đảo, nhất thời bán hội không cách nào rút lui. Phù Tang nghị viên sắc mặt biến hóa, thân thể lão đạo, suýt nữa té ngã. Hắn cảm giác khả năng này là một trận phù tang trong lịch sử ít có động đất, không khỏi sinh lòng hối hận, cảm thấy mình có chút không may. Hẳn là đem tế điện thời gian đẩy về sau chễ mấy ngày mới đúng ô hô. Đúng lúc này, thiên điệu gió thổi đột nhiên tăng cường, thổi không trung nặng nghề tầng mây cũng bắt đầu chập chờn, phía dưới đại thụ rầm rầm ép cong một mạnh. Phù Tang nghị viên bị ép chìm hạ thân, đỡ mặt đất, chỉ vì ổn định thân hình. Thật sự là tà môn. Hắn ở trong lòng trầm mắng. Hô. Một giây sau, một đạo vang vọng vận tiêu tiếng xé gió từ xa xa chân trời nổ vang, không trung dày trọng vận tầng bị oanh nhiên đục nát. Một cái che khuất bầu trời cự đại sơn nhạc từ bên trong bay ra, đường kính của nó vượt qua trăm trượng, bóng ma bao phủ xuống phương phù Tang đền thờ, phản phất cách rời ra âm dương hai giới. Vô số người cảm giác kia sáng đột nhiên trở tối, bọn hắn mở mịt nhìn hướng lên bầu trời, ngay sau đó con người địa chấn. Chỉ gặp giữa bầu trời kia một tòa toàn thân xích hồng, đốt hỏa diễm thiêu đốt mấy trăm trượng sơn nhạc, nhuốm đỏ hơn phân nửa cái bầu trời, ngũ sắc quang xoay tròn, sau đó bị màu đỏ quang sợ chiếm cứ. Cái này sơn nhạc nguy nga mang theo làm người sợ hãi khí áp cùng tiếng sese gió, lấy như lưu tinh tư thái, hướng phía phía dưới đền thờ cực tốc rơi xuống. Phù Tang nghị viên dung động đến nói không ra lời, miệng cơ hổ mở lớn đến trợ cấp. Hắn thậm chí hoài nghi mình còn đang nằm mơ, bằng không thì làm sao lại nhìn thấy to lớn như vậy thiên thạch sắp rơi xuống Phù Tang. Việc khắc trước thế nhưng là ngay cả cái thông chỉ đều không có thu được a. Phù Tang Tiên Văn quan sát cùng bộ quốc phòng đều lạ bài trí sao? Nhưng kỳ thật, điều này cũng không thể trách Phù Tang khoa học kỹ thuật không có gốc rễ. Thử hỏi, một cái còn chưa có ngón cái đóng lớn hơn đá nhỏ, lấy siêu việt mạch tốc độ, từ Hàm Hạ Long Hồ Sơn xuất phát, cực tốc bay về phía Phù Tang Điện tử, nương tựa theo hình thể cùng tốc độ, lại có gì loại máy thăm dò có thể dò xét đạt được? Tự nhiên là không thể. Hiện đại tiến bộ khoa học kỹ thuật phi tốc, có lẽ thật có thể đảo thải tiên pháp, nhưng tối thiểu không phải hiện tại. Ô. Trời khuất bầu trời lưu tinh sơn nhạc giống như là lôi cuốn lấy bầu trời cùng nhau rơi xuống, cơn bão vô cùng sóng nhiệt cơ hồ là đập vào mặt, để phía dưới vô số người cảm thụ tuyệt vọng ngạt thở cảm giác, phảng phất không khí trở nên như đầm lầy giống như xiển xệ. Bọn hắn chưa từng thấy như thế sáng chói vật khí, giống như là loại cực lớn dáng đỏ, xán lạn kéo dài, để cho người ta hô hấp không được. Phù Tang Nghị Viên hai chân như nhũ ra, thân hình run giống hay không lời nói, phía sau lưng hung hăng dựng lên. Bầu trời xuất hiện lớn diện tích chân không, tầng mây chạy trốn đồng dạng rời xa, tất cả đều để cho người ta cảm nhận được liêu không bên trong viên kia, Lưu Tinh, khủng bố đến mức nào. Nói đùa cái gì? Phù Tang nghị viên cuống họng căng lên, hắn dùng chỉ có tự mình có thể nghe được thanh âm nói. Cho dù là trong phim ảnh cũng vô cùng mỹ lệ dọa người một màn, giờ phút này sắc sát thật thật ráng lâm tại Phù Tang đền thờ trên không. Chương 69. Giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khắc. Chương 69. Giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khắc. Trong đền thờ, có người ngang nhiên xuất thủ, từng đạo chói lọi đao quang cùng từng cố kỳ dị thức thần phóng lên tận trời, thẳng đến không trung tỏa kia sơn nhạc nguy nga. Có thể đao quang đánh ở phía trên, tựa như châu đất xuống biển, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Thất thần càng là còn không có đến không trung, liền mất đi linh lực rơi xuống. Chỉ dựa vào mấy cái tiểu quái liền muốn ngăn trở cái này Mai Thiên Thạch xung kích, đơn giản chính là thiên phương dạ đảm ô ô. Không khí biến đến vô cùng nóng dựng, không trung cái kia không ngừng hạ xuống to lớn dung nham tựa như không thể ngăn cản. Vô số đạo tuyệt vọng kinh hai ánh mắt nhìn qua một màn này. Nhưng vào lúc này, phù tang nghị viên ngầm trộm nghe đến tuệ trong thành vang lên một tiếng dàn mua tiếng hét lớn, ẩn chứa cực đoan tức giận. Lấy đèn tờ làm tâm điểm, phương viên mười dặm cây tối điên cuồng sinh tr lên, trong chốc lát liền đến che khuất bầu trời trình độ, ý đồ ngăn cản viên kia rơi xuống to lớn dung nham. Vô số người trong nháy mắt ý tứ được, tòa chấn tòa này đền thờ cường giả xuất thủ. Nhưng ở tòa núi cao này cái kia vượt quá tưởng tượng lực lực trùng kích dưới, che khuất bầu trời cây tối giống như là trong mưa gió lay động đồng cỏ, bị lấy tốc độ cực nhanh vỡ nát, mà thiên thạch lôi cuốn lấy còn sót lại động năng, đập ầm ầm tại đền thờ đại địa bên trên, to lớn lực trùng kích quét ngang thiên địa. Oanh ba, đinh hai nhấc góc tiếng nộ nhấc lên 12 cấp của phòng, đem trong lỗ hai vô số thần kinh đều chấn động đến toàn bộ vỡ vụt, dưới chân đại địa điên cuồn cuộn dậy, toàn bộ đền thờ đều bị trong nháy mắt phá hủy, phòng ốc sụp đổ, đất đá lăn xuống, phương viên hơn 10 dặm đều rất giống địa long xoay người đồng dạng hùng vĩ. Phiến đại địa địa này căn cơ cơ hồ đều muốn bị đánh gãy xuyên qua. Đây mới thực là thiên địa vĩ lực. Ầm ầm. Ngay sau đó, mắt Trần có thể thấy sóng xung kích lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, hướng phía phương viên 10 giảm kiến chúc quét sạch mà đi. Tại cái này kinh khủng vĩ lực bao phủ xuống, những cái kia trước đệ đế điện tụ chiến tranh phù tang quốc dân nhóm tư duy phản phất bị hoàn toàn bao phủ, chỉ còn lại hỗn loạn tương bừng cùng khủng hoảng. Bọn hắn bị dọa đến hồn phi phách tán, tòa này thờ phụng trong lòng bọn họ bên trong anh hùng điện thờ, thế mà lấy phương thức như vậy bị trực tiếp từ trên bản đồ xóa đi. Đến tột cùng xuất từ nước nào thủ bút? Đến tột cùng là dạng gì thủ đoạn có thể làm được loại trình độ này? Quốc gia kia vì hà lớn mật như thế, hắn liền không sợ phủ tang đến tiếp sau điên cuồng trả thù. Nhưng những thứ này tạm thời cũng sẽ không có đáp án đền thờ bên ngoài trong đám người, có người đang hối hận, có người tại run rẩy, có người tại thét lên, tất cả đều lâm vào tuyệt đối sợ hãi. Trước mắt thiên thai giống như cảnh tượng, đã dọa phá mỗi người can đảm. Bất kể như thế nào, nơi đây phát sinh sự tình, tuyệt đối sẽ ghi vào phủ tang sử sách. Mà tại điểm cuối của sinh mệnh, tên kia phủ tang nghị viên thế mà cảm thấy một tia con thuộc. Chứng kiến qua vũ khí hạt nhân bạo tạc cảnh tượng hắn, chỉ cảm thấy lúc đó kia khắc, giống như giờ này khắc này, thậm chí còn hơn. Mà lại người bên ngoài có lẽ không rõ ràng lần này động thủ thế lực, nhưng hắn lại là có chút mặt mày. Hằm hạp, tuyệt đối là hằm hạp. Phù Tang Nghị viên tại trong tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. "Nguyên, cả tòa giữa thiên địa, ngoại trừ tượng trưng cho hủy diệt tiếng oanh minh bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch, Tả đạo trưởng, chúng ta có thể hay không đi quá gấp một điểm?" Trên máy bay, Lâm Băng Băng hỏi dò. Tình huống lúc đó, vì an toàn của mình, nhanh chóng nhanh rời đi tự nhiên là thượng thừa chi tuyển, chỉ là cân nhắc đến trực tiếp ở giữa tức giận bất bình hắn giả, nhiều ít hẳn là biểu hiện ra một chút không cam tâm a. Thật cao hứng trở về, không bị mắng chết mới là lạ lạ nha. Bởi vậy nhắc đến Long Hổ Sơn đến tiếp sau thanh danh, Lâm Băng Băng mới có câu hỏi này. Lo lắng của nàng là có đạo lý. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng đã sớm mắng lên vòng. Ai? Giống chống thua chiên chạy tới, chật vật không chịu nổi trở về, liền chưa có xem như thế biệt cốt trực tiếp. Đúng rồi, ta đoạn thời gian trước nhìn Diệp đạo trưởng thời điểm, cái kia thật là thoải mái đến không biên giới a. Hoài niệm a. Lúc này mới qua bao lâu, chúng ta người liền từ phủ tang thất bại tan tác mà quay trở về. Thất bại tan tác mà quay trở về. Nói thật dễ nghe, ngươi ngó ngó bọn hắn là cái gì áp lực. Bên kia trò chuyện xong, quay đầu liền đi máy bay chạy. Cái nào có một chút không cam lòng bộ dạng a. Đừng nói nữa, ai cũng không muốn như thế qua loạt kết thúc. Ta chỉ là không có cam lòng a. Mà trong cabin, Tả Nghi hơi chút trầm ngâm, cuối cùng là cấp ra đáp án, sư phụ xuất quan, hắn để chúng ta đi mau. Sư phụ? Lâm Băng Băng rất nhanh nhớ tới thân phận của Tả Nghi, lúc này có chút cao hứng mà hỏi, là thiên sư lão nhân gia ông ta. Ừm. Vậy thì tốt quá a. Bất quá tại sao muốn chúng ta đi mau? Chúng ta không phải? Bèn. Lâm Băng Băng lời còn chưa nói hết, một đạo hủy thiên diệt địa giống như tiếng vang liền từ đám người sau lưng phụ tang quốc thổ bên trên truyền ra. Toán như ức vạn khoảnh núi đá ầm vang sụp đổ động dạng rung động. Cái này tiếng vang kéo dài chí ít gần bất lý. Chúng người thân thể run rẩy, kinh ngạc quay đầu lại, tê tê nhìn hướng phía sau phù tang. Chỉ gặp tại phù tang trong đèn thờ, một đạo xích hồng quang huy sông thẳng tới chân trời, mắt Trần có thể thấy sóng xung kích cực dương nhanh thôn vệ lấy xung quanh kiến trúc. Cái này ánh sáng màu lửa đỏ mang chiếu sáng trong cabin một chương chương chấn lay gương mặt. Trực tiếp trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên bản phun trào mưa đạn đều tại đây khắc quỷ dị đừng im. Chương 70. Thâm bất khả trắc đương đại tiên sư. Chương 70. Thâm bất khả trắc đương đại tiên sư. Trong cabin Limat, lăng băng băng đám người thấy thần sắc ngốc trệ, một câu cũng nói không nên lời. Giờ phút này, tại phù tang tỏa kia vẫn lấy làm tiêu ngạo đến tở bên trên, là tựa như đạn hạt nhân giữa sạch giống như quăn cảnh. Mấy người hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Bằng không thì làm sao lại nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng một màn. Nhưng không ngừng truyền đến anh minh, cùng phía dưới đại địa chấn động, đều tại hướng bọn hắn chứng minh, phát sinh trước mắt hết thảy là tuyệt đối hiện thực. Thời gian dần trôi qua, theo phía dưới chấn động dần dần lắng lại, trên trực thang mấy người phương mới hồi phục tinh thần lại, con người một lần nữa tập trung ở phía dưới. Thời khắc này phù tang đen tở. Không phải nói là đền thờ địa điểm cũ đã bị khối kia nhuộm đỏ bầu trời to lớn dung nham xung kích cưỡng ép cải biến hình dạng mặt đất. Cái kia vô cùng kinh khủng sóng xung kích cơ hồ đem cái kia một vùng san thành bình địa. Nguyên bản đền thờ kiến trúc, cung phụ bài vị, cổ vật phô tượng, giờ phút này toàn đều biến mất không thấy. Thay vào đó là một tòa nguy nga cao lớn sơn nhạc, lặng lặng đứng sừng sững ở trên mặt đất. Núi này nhạc cao gần ngàn mét, khí thế rộng dãi. Cho dù mấy người thân ở không trung, nhưng cũng có thể cảm nhận được nó tản ra một loại không thể lay động trấn áp cảm giác. Đợi cho ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy bóng loáng trên vách núi đá còn khắc dấu lấy một vài mười chữ tiếp vàng sắt chữ cổ. Trên máy bay Lâm Băng Băng thì thào lên tiếng, vừa hòa hoan tinh thần lại bởi vì một câu nói kia, bị xung kích lại lần nữa có chút hoảng hốt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ý tứ của những lời này, thật giống như mới tình hình, là một vị nào đó tồn tại, đối điển thờ lần này hành vi trừng phạt. Nhưng là, một cái trừng phạt, liền trực tiếp cải biến phù tang cảnh nội phương viên mấy chục dặm hình dạng mặt đất. Lâm Băng Băng vô ý thức ngừng thở đến cùng là người phương nào mới có thể có loại thủ đoạn này. Tại nàng nhận biết bên trong, liền xem như vị kia quét ngang miễn Bắc Diệp đạo trưởng, cũng xa xa không đạt được loại này cấp bậc. Lâm Băng Băng nhìn qua phía dưới cái kia phát sinh cự biến hóa lớn mặt đất, một cái ý nghĩ tử đầy lòng hiện hiện, để tim đập của nàng cùng hô hấp cùng nhau tăng tốc. Nàng nhớ tới Tạ Nghi mới đã nói, "Sư phụ xuất quan." Lâm Băng Băng nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói là ái không chế trụ nổi kinh hãi. "Khó trách, khó trách vị kia thiên sư để bọn hắn đi mau. Nói đùa, loại này thiên thai cấp bậc hủy diệt đã kích, không đi làm muốn giữ lại trở chết sao?" Tạ đạo trưởng, ngài mới vừa nói, "Thiên sư hắn vừa vừa xuất quan. Thứ việc trong lòng đã có đáp án, Lâm Băng Băng vẫn là không nhịn được hỏi." "Đúng vậy." Tạ Nghi khẽ bước cằm, nàng nhìn phía dưới đại địa Mắt hiện dị sắc, khóe miệng mang theo rõ ràng ý cười. Sư phụ tu vi lại tiến tiến. Nàng tại trong lòng nghĩ đến, Lâm Băng Băng trầm mặc. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu như động thủ người thật sự là đương đại thiên sư, đó chính là tại Hàm Hạ Long Hồ Sơn thi triển thủ đoạn. Nói cách khác, thiên sư tại bên trên ở ngoài ngàn giảm xuất thủ, liền trực tiếp đem phù tang đền thờ tử trên bản đồ xóa đi. Lâm Băng Băng nhịp tim nhanh đến cơ hồ không bị khống chế. Cái này, cái này cái này, đây là cái gì thần tiên đạo trưởng a? Đơn giản có thể so với tên lửa xuyên lục địa. Một bên Lý Mặc trên mặt cũng ngưng kết ở trên mặt, không lúc nhích nhìn chăm chú lên phía dưới bị hủy đi nền tờ, rất cảm thấy chấn kinh sau khi, tâm tình của hắn vô cùng rối bẻ. Thân là phụ trách thương lượng quan ngoại giao, những thứ này hắn xem như bị phụ tang chính thức buồn nôn đến cùng đau. Dưới mắt, cái này để cho mình thất bại tan tác mà quay trở về nhiệm vụ, thế mà lấy loại phương thức này hoàn mỹ kết thúc. Rốt cuộc không cần lo lắng phụ tang hộ trộm tại trong đền thờ tổ chức thế điện, bởi vì đền thờ cùng nó những người ủng hộ cùng một chôn xuống địa phủ. Trong đầu toát ra cái này có chút địa ngục ý nghĩ, Lý Mặc trên mặt nhịn không được hiện hiện ý cười để tụ chiến tranh cùng tụ chiến tranh người ủng hộ ở dưới cựu tuyển đoàn tụ. Vị kia Long Hồ Sơn tiên sư thật là một cái lòng mang từ bi đạo trưởng bốn. Cùng lúc đó, trực tiếp trong phòng đám dân mạng cũng từ ngậm mức bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn xem ống kính phía dưới, cái kia cho dù cách rất nhanh, cũng có thể nhìn ra một mảnh hỗn độn phủ tang cốt thổ. Một giây sau, nguyên bản dừng lại mưa đạn, nhấp nô tốc độ đột nhiên tựa như bạo tạc. Ngoạ tạo ngoạ tạo ngoạ tạo ngoạ tạo. Tình huống như thế nào? Phu tang xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng, nhưng mà chiến trận này có thể so với cấp 9 động đất đi. Động tinh này, sợ không phải bọn hắn cất giữ trong trong đền thờ vũ khí hạt nhân nổ tung. Trên lầu đường nói ngốc lời nói. Phủ tang nhưng không có vũ khí hạt nhân, mà lại, ngươi không nhìn thấy ngọn núi kia nhà sao? Cái này mẹ hắn rõ ràng là thiên thạch rơi xuống phủ tang. Cái kia không đến a? Như thế lớn thiên thạch, nếu là biết rơi lạc Lam Tinh lời nói, khẳng định mấy tháng trước đều sẽ truyền toàn cầu đều biết. Không rõ ràng, dù sao ta chỉ biết là chúng ta vị này tiểu nhật tử trại qua không tồi hàng xóm, lần này là thường cân độc cốt, những ngày tiếp theo chỉ sợ tương đương khổ sở lạc. Ha ha ha. Không quan hệ a, chúng ta quay đầu cho hắn quên thiên chỉ hạt. Trên lầu thật hiểu a. Ta thích cái ai da, cái này thiên thai cũng quá kinh khủng. Phu Tang Thần Sĩ bị cái này thiên thạch trực tiếp từ trên bản đồ lao. Phu Tang Quốc đang đợi a. Ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Đám dân mạng có bị chấn động, có chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, có thì biểu thị rất được hơn nên, bọn hắn giờ phút này tất cả đều cảm xúc phấn khởi, hào hứng tăng vọt. Dù sao, mới còn tại Dương Dương đắc ý, tiểu nhân đắc chí phù tang, trong nháy mắt liền bị thiên thạch cho nền động, vị này ai cũng không thể không cười. Đúng lúc này, công bình phong bên trên đột nhiên thổi qua một đầu mưa đạn, cấp tốc dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Các ngươi có phát hiện hay không, người của chúng ta vừa vô cùng lo lắng rời đi. Sau đó thiên thạch liền rơi xuống phụ tang đền thờ, cái này có thể hay không thật trùng hợp. Công Bình phong bên trên đầu tiên là yên tĩnh, sau đó đột nhiên chuyển động. Ý của ngươi là, đây là người của chúng ta ra tay? A, không thể nào. Ai có cái này có thể nhịn? Làm sao không biết? Bằng không thì giải thích thế nào người của chúng ta lần này đi vội vã như vậy? Ngoa Tào, ngươi tiểu nói này, cảm giác tốt có đạo lý a. Vừa rồi cái kia Tạ đạo trưởng nói thiên sư xuất quan, chẳng lẽ lại chính là thiên sư ra tay? Cái gì? Nếu là nói như vậy, chúng ta chẳng phải là lại bị đánh mặt rồi? Cái gì chúng ta hai cùng ngươi chúng ta, ta vẫn luôn là tin tưởng chúng ta đoàn ngoại giao được không? Trên lầu trở mặt không giữ đầu, cái này muốn thật sự là vị kia thiên sư ra tay, cái kia thật đúng là lục địa thần tiên a. Lục địa thần tiên, hình người vũ khí hạt nhân. Cái kia đoán chừng mỹ lệ quốc thủ lĩnh đi ngủ đều ngủ không ngon. Xác thực, bất quá nếu là phụ tang cao tầng biết lần này động thủ là long hổ sơn tiên sư, sẽ không trả thủ chúng ta sao? Hắn dám? Một cái hành tẩu vũ khí hạt nhân, nếu là dám cùng chúng ta hàm hạ trở mặt, thiên sư trực tiếp chạy đến bọn hắn quốc thủ bên trên đại khai sát giới, liền hỏi bọn hắn có sợ hay không? Mưa đạn nhao nhao kích động lên, biết được một màn trước mắt, rất có thể là xuất từ người trong nhà thủ bút, để bọn hắn rất cảm thấy hưng phấn. Cách xa nhau ngàn dặm, trực tiếp huy đi đến tờ, thủ đoạn này đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù đám dân mạng nhật biết, trong khoảng thời gian này bị Diệp Thanh Huyền sự tích luân phiên văng tạc, nhưng mắt thấy hôm nay tình hình về sau, vẫn là không nhịn được cảm thấy chấn kinh. Chương 71: Hoàng sợ phù tang quốc dân, mỹ lệ quốc dự định. Chương 71: Hoàng sợ phù tang quốc dân, mỹ lệ quốc dự định. Thiên thạch đột nhiên rơi xuống, chẳng những ngoênh động phù tang quốc thổ, còn ngoênh động phù tang chính phủ. To lớn thanh thế qua đi một khắc đều không có vì đèn tơ bị diện mà ai điếu, lập tức đổi tới hiện trường chính là, phù tang chính thức binh sĩ bộ đội. Mà khi nhìn rõ trước mắt quang cảnh về sau, bọn hắn không hẹn mà cùng sững sờ tại nguyên chỗ, ngay cả bờ môi đều run rẩy theo. Nặng, cái gì? Gạt ngươi a. Thiên thạch. Ai? Nói đùa cái gì? Đèn tơ biến mất. Đây là thiên phiến sao? Làm sao có thể? Tại sao có thể có như thế lớn thiên thạch rơi lạc Lam Tình? Còn hết lần này tới lần khác rơi vào chúng ta phù tang. Đèn tơ. Chúng ta đèn tơ. Ô ô ô. Tại sao có thể như vậy a? chỉ gặp tại đền thờ bên trên, lặng lặng đứng sừng sững lấy một tòa dường như không thể lay động sơn nhạc núi Nga, mà tại sơn nhạc xung quanh, hơn 10 giọng kiến chúc hình dạng mặt đất sớm đã hóa khí biến mất. Phù Tang các binh sĩ ngơ ngác nhìn qua phía trước, chỉ cảm thấy đầu mê muội, tất cả đều lâm vào khó nói lên lời sợ hãi cùng bí thường. Sau lưng bọn họ, lốc đứng đấy hàng ngàn hàng vạn tên, bởi vì động tĩnh mà từ xung quanh địa khu chạy tới Phù Tang quốc dân, khi nhìn đến trước mắt bị xóa đi Phù Tang đền thờ về sau, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Mà cái kia trên núi lớn chữ vàng hào quang rạng rỡ, như có hoàng kim ở trong đó lưu chuyển, nhìn qua cực kỳ thần dị. Thiên thạch bên trên có chữ. Có người vây xem hoảng sợ nói: "Ta cũng nhìn thấy. Đó là cái gì văn tự? Ta xem không hiểu a." "Là Hàm Hạ văn, là chữ Phật phạt." "Thế nào lại là Hàm Hạ văn? Thiên thạch bên trên tại sao có thể có Hàm Hạ văn?" Có người hoảng sợ trả lời: "Ta nhìn mấy ngày nay Hàm Hạ bên kia đối đền thờ lần này tế điện càng bất mãn, sợ là có Hàm Hạ thần tiên xuất thủ." "Ta nghe mãi mãi ta nhắc qua, Hàm Hạ lịch sử lâu đời, không ít lão thần tiên đều ẩn cư tại những đại sơn đó bên trong, đây nhất định là bút tích của bọn hắn." "Ta cũng nghe trà ta nói qua. Đám người mồm năm miệng 10 nghị luận." Mọi người không nên kinh hoàng. Phù Tang binh sĩ bên trong, có người cả gan xoay người, cao giọng quát. Trước mắt những thứ này chỉ là thiên thai bố trí, cũng không phải là cái gì hạng hạ thần tiên. Chúng ta bây giờ liền muốn tiến hành loại bỏ, nếu như cái này thiên thạch bên trong chứa một ít kim loại hiếm, vậy chúng ta Phù Tang cũng coi là nhân họa đắc phúc. Dứt lời, hắn trực tiếp tiến lên đi đến, thân hình tiến vào phía trước trong hố sâu, hướng về kia tòa thiên thạch sơn nhạc không ngừng tới gần. Gặp tình hình này, người phía sau bảy lập tức yên tĩnh không ít, đem ánh mắt tất cả đều rơi vào tên kia gan lớn Phù Tang binh sĩ trên thân. Nhưng lại tại tên lính kia bước vào khoảng cách nhất định về sau, Dị tượng nảy sinh. Oen, một đạo kinh khủng uy áp từ tên lính kia đỉnh đầu giáng lâm, trực tiếp đem hai chân của hắn nặng sinh sinh đè gãy, chất vật không chịu nổi một chút quỳ trên mặt đất. A3, phù tang binh sĩ thống khổ la lên, tiếng nói thê thảm vô cùng, mà trong lòng của hắn càng là hoảng hốt, chẳng lẽ lại cái này thiên thạch thật sự là hàng hạ một vị nào đó lao thần tiên quân ra. Cái này cũng quá kinh khủng. Bạch, cái tên lính này phản ứng cực nhanh, ngắn ngủi chấn kinh về sau, hắn một đầu trùng điệp dập đầu trên đất, một chút tiếp lấy một chút, đồng thời cao giọng nói: "Thiên nhân tha mạng." Tại hạ biết sai. Ma nương theo lấy lại thoại âm rơi xuống. Trên người Hàn Uy áp lại thật biến mất hơn phân nữa. Hữu dụng. Phù Tang binh sĩ trong lòng vui mừng, hắn giờ phút này đã không lo được mà nuôi, cố nén hai chân kịch liệt đau nhức, hai tay cùng sử dụng, hướng về nơi đến phương hướng cuốn quýt bỏ đi. Một màn này đều bị sau lưng phù Tang quốc dân để ở trong mắt. Có một vị nam tử hoảng sợ nói, Hàm Hạ thật có thần tiên. Đây là Hàm Hạ tiên nhân làm a? Ồ ồ ồ. Tổ tiên của ta còn cung phụng tại trong đền thờ a? Tại sao có thể như vậy? Ta nói sớm không muốn tổ chức cái gì tế điện. Phía trên những tên khốn kiếp kia cầm chúng ta nhiều như vậy thuế, lại chỉ làm cho phù Tang thêm phiền. Đám người nghị luận càng thêm hỗn loạn, tâm tình sợ hãi ở trong đó phi tốc truyền bá bốn. Lần này phát sinh động tĩnh quá to lớn. Phù Tang Điện Thở bị Thiên Thạch phá hủy tin tức, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về toàn cầu phạm vi truyền bá. Mỹ Lệ Quốc cảnh nội, nhà trắng lâu phục dày ra tổng thống ngồi tại trước bàn, nhìn xem trên màn hình lớn cái kia vượt qua bản thân nhận biết một màn, lâm vào hồi lâu trầm mặc. Các cứ phù Tang tương quan vệ tỉnh tiếp sóng hình tượng, tòa kia che khuất bầu trời cự hình thiên thạch là đột nhiên xuất hiện tại Phù Tang Điện Thở trên không, sau đó lôi cuốn lấy to lớn động năng hủy diệt xung quanh hết thảy đây hết thảy đều là bất khả tư nghị như vậy đến mức, thần tiên Từ ngữ này, ở thời điểm này nghe vào là như vậy hợp lý. Cũng chỉ có từ ngữ này mới có thể giải thích cái này không thể tưởng tượng được màn. Vị này Mỹ Lệ Quốc Tổng thống lông mày tức chặt, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, một lúc lâu sau, hắn mở miệng nói, "Có mặt mày sao?" Sau lưng lập tức có người tiến lên, thấp giọng trả lời, "Căn cứ Thiên Thạch bên trên văn tự, cùng rơi xuống lục hướng, chúng ta phỏng đoán là hầm hạ thủ bút." Nói hiu nói vượn. Tổng thống trực tiếp lên tiếng đánh gãy, trầm mặc 2 giây về sau, dùng nặng nề tiếng nói hỏi, "Hàm hạ nếu là có kỹ thuật như vậy, đã sớm công nhiên hướng nước ta tuyên chiến, thế nào lại là hầm hạ thủ bút?" Tay miệng môi dưới khẽ mím môi giải thích nói, "Tổng thống tiên sinh, căn cứ ta điều tra, đó cũng không phải cái gì khoa học kỹ thuật. Trong khoảng thời gian này, hàng hạ bên kia gia không ít sự kiện linh dị, nhưng đều bị một cái khiếu Long Hồ Sơn tổ chức giải quyết. Đoạn thời gian trước, còn có cái thành viên đi Miên Bắc, nghe nói một người liền đem nơi đó vũ trang tổ chức áp chế. Một người?" Tổng thống xác nhận giống như mà hỏi, lưỡi khí có chút khó có thể tin. Miên Bắc lực lượng quân sự mặc dù kéo đổ, nhưng tối thiểu cũng có trên vạn người dân binh bộ đội, phối hữu cơ sở vũ khí nóng, vậy mà lại bị một người áp chế. Siêu cấp chiến sĩ? Vẫn là bọn hắn nghiên cứu ra cái nào đó đơn binh trang bị đều không phải là tổng thống tiến sinh." Thủ hạ tiếng nói hơi khô chắc chắn nói, "Tại Hàm Hạ, những thứ này tựa hồ được xưng là đã pháp, mà cái kia Long Hồ Sơn thành viên thì được xưng là đạo sĩ." Mỹ Lệ quốc tổng thống lần này trầm mặc thời gian càng lâu hơn. "Ta chỉ tin tưởng khoa học," hắn vốn định nói như vậy. Nhưng lời đến quẹo miệng, lại lại biến thành, "Hưởng phủ tang chính thức giám chỉ, nếu như bọn hắn muốn hướng Hàm Hạ báo thủ, Mỹ Lệ quốc đem cung cấp xung tốc súng ống đạn dược ủng hộ." Hắn ngưng tạm, hướng lấy thủ hạ lại nói, "Mặt khác, nói cho bọn hắn, Hàm Hạ lần này vận dụng là một loại nào đó tiên tiến khoa học kỹ thuật kỹ thuật, nước ta rất nhanh liền có thể đem phá giải." Thủ hạ lên tiếng, nhanh chóng quay người rời đi. Tổng thống lập tức lật xem trên bàn những tài liệu kia, thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng. "Hàm hạ, quả nhiên còn cất dấu đòn sát thủ." Liên Dung Phù Tang đến kiểm tra một chút cực hạn của bọn hắn. Chương 72: Chưa từ bỏ ý định phù tang chính thức. Chương 72: Chưa từ bỏ ý định phù tang chính thức. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phù Tang, Tokyo. Giờ phút này, toàn thành thị này trên không chính rơi xuống tí tách tí tách tiểu vũ. Cứ việc vành đai thiên thạch tới xuống kích, dưới mắt đã chậm rãi bình phục, nhưng Tokyo người Nhật còn còn lâu mới có được từ trận này thiên tai bên trong tỉnh táo lại. Trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được tất hồn lạc phách phù tang quốc dân. Vô duyên vô cớ tao ngộ khủng bố như thế thiên hay, đối với bọn hắn đả kích có thể nghĩ. Huống chi, hôm nay đi đền thờ tế bái người bên trong, còn có không ít là bọn hắn thân bằng hảo hữu, tin tức này đối bọn hắn tới nói thoáng như sấm sét giữa trời quang. Cái kia to lớn thiên thạch bên trên dùng hàm hạ ngữ viết, Phật, chữ, càng làm cho vô số quốc dân sinh lòng nghi ngờ đồng thời, miên man bất định. Vì cái gì thiên thạch bên trên sẽ có hàm hạ văn? Hẳn là lần này sự kiện là hàm hạ làm. Liên tại bọn hắn suy đoán tới khắc, phù tang chính thức tại trên internet phát biểu một thiên giải văn. Nói gần nói xa, đều lộ ra một cái tin tức. Lần này sự kiện cùng Hàm Hạ có quan hệ. Tin tức này cấp tốc tại cảnh nội gây nên chấn động. Không ít phụ tang quốc dân tâm rất sợ sợ đồng thời còn mang theo một chút phẫn nộ. Hàm Hạ cũng quá đáng. Theo bọn hắn nghĩ, tự mình những người này bất quá là đi tế bái một chút phụ tang anh hùng mà thôi, vô luận như thế nào đều không nên gặp nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Mà lại, phụ tang cũng không phải Hàm Hạ chiều cấm nước, bất quá là khiêu khích một chút, Hàm Hạ dựa vào cái gì hạ xuống trừng phạt? Nói cho cùng, có như lần này tế điện chọc giận tới Hàm Hạ bên kia quốc dân, cũng bất quá là những hàm hạ đó người lòng dạ hẹp hòi mà thôi đi. Trong lúc nhất thời, phù tang cảnh nội quần tình xúc động phẫn nộ, quốc dân nhóm nhau nhao biểu đạt đối hàm hạ bất mãn. Các loại âm lưu luận cũng là tầng tầng lớp lớp, mơ hồ trong đó, lại để phù tang trên dưới địch ý trực chỉ hàm hạ, tạo thành một loại liên hợp kháng bên ngoài quỷ dị tư thái. Cùng lúc đó, phù tang chúc xuyên nhà bản bộ. Một tòa tạo hình cổ phát trang trọng to lớn linh tự bên trong, phù tang tam đại gia người nói chuyện ở đây tổ chức chiến hộ hội nghị. Trong phòng, chúc xuyên nhà vị kia thần quan trang phục lão giả ngồi ngay ngắn nhắm mắt, thần tình nghiêm túc, nói: "Thiên Thạch sự tình, chắc hẳn mọi người đều nghe nói, đã hôm nay lựa chọn tập hợp một chỗ, Các vị liền đều nói nói ý nghĩ của mình đi. Thoại âm dây xuống, trong phòng bầu không khí có chút kiềm chế. Mọi người ở đây tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, hàm hạ hôm nay hiển lộ thủ đoạn, quả thực để bọn hắn cảm thấy rung động cũng khó có thể tin đến mức, lúc trước đến thời điểm, bắp chân đều tại chuẩn rút. Quá giò người. Thử hỏi, nhà ai người tốt một lời không hợp, có thể đem một ngọn núi trực tiếp ném tới người khác quốc thổ lên a? Cái gì? Ngươi nói còn không xác định. Nói đùa, phổ thông phụ tam quốc dân có lẽ không rõ ràng. Có thể cái này người cả phòng rõ nhất, đối phương trong đội ngũ vị tiên nữ đạo sĩ lúc đầu muốn động thủ, sau đó giống như là thu được tin tức gì, đột nhiên liền xoay người vội vàng rời đi, còn mang tới hàm hạ tất cả mọi người. Sau đó, thiên thạch liền rơi xuống. Nói là trùng hợp, không khỏi quá gượng ép chút. Nghe được thần quan lão giả lời nói về sau, một vị cổ trang nam tử có vẻ hơi đứng ngồi không yên, hắn tiếng nói bên trong mang theo nồng đậm e ngại. "Chúc xuyên gia chủ, tại hạ không có ý kiến gì, nếu là phụ tang đã làm sai trước, đối phương lại làm ra đáp lại, cái kia chuyện này liền xem như dừng ở đây rồi." Thần quan lão giả chậm rãi lắc đầu nói, ám chỉ tin tức đã thả ra. Nếu là như vậy coi như thôi, sau này ta phủ tang tại trên quốc tế dùng cái gì tự sự. Thế nhưng là, ngài cũng nhìn thấy, đây chính là gần ngàn mét thiên thạch. Nam tử ngữ tốc càng nói càng nhanh, phương viên mấy chục rằm không có một mảng cỏ, số bách lý thổ địa đều bị tác động đến. Đây là ngàn vạn tấn thuốc nổ đều làm không được uy lực. Chương 73. Ai, ta có cái chú ý, chúng ta vây công Long hổ sơn như thế nào? Chương 73. Ai, ta có cái chú ý, chúng ta vây công Long hổ sơn như thế nào? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong phòng sắc mặt của mọi người cũng biến thành dị thường khó coi. Loại trình độ này lực phá hoại, nếu như là thật là một người chế tạo ra, đó thật là quá mức kinh khủng. Nó thực lực chân thật, nói là hành tẩu trên thế gian thần minh sợ là cũng không đủ. Như việc này thật sự là một người vì đó, vậy dĩ nhiên là dừng ở đây. Thần quan lão giả ngữ khí bình thản, trầm âm thanh nói ra, nhưng là, nếu là bởi vì phối hợp hàm hạ quân đội nào đó hạng khoa học kỹ thuật, cho nên mới thực hiện loại hiệu quả này lời nói, vậy liền là hai chuyện khác nhau. Trúc xuyên gia chủ, lời này là có ý gì? Có người khẽ tóe mày. Chính các ngươi xem đi. Thần quan lão giả từ trong ngực lấy ra một phong thư kiện, đặt lên bàn, chờ tới Đây là nghị hội bên kia gửi tới tin tức, nó nguồn gốc là Mỹ Lệ Quốc Bộ Quốc Phòng, có độ tin cậy rất cao. Đám người tiếp nhận giấy viết thư, truyền đọc một phen về sau, lập tức có người ngạc nhiên mà hỏi. Nói như vậy, cái kia thiên thạch cũng không phải là một loại nào đó pháp thuật, chỉ là phối hợp hàm hạ nào đó hạng quân sự khoa học kỹ thuật. Khó trách, ta đã nói rồi, làm sao có thể có người có thể lợi hại như vậy. Một tên nam tử lập tức nở nụ cười. Hôm nay nghe nói tin tức thời điểm, kém chút không có đem hắn hủ chết. Thì ra là thế, hạng hạ chiến trận cục từ trước đến nay thích dấu rốt, lời giải thích này liền rất hợp lý. Trần Thư còn nói, mỹ lệ quốc rất nhanh liền có thể giải mã hạng ký thuật này. Vậy thì tốt quá. Ha ha ha. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chúng ta chết chắc. Xem ra chư vị còn không sợ. Thần quan lão giả nhắm lại mắt, nhìn về phía những thứ này tam đại gia cao tầng, nói, vậy lão phu liền nói một chút ý nghị của mình. Chúc xuyên gia chủ tĩnh giảng. Không sai. Nhưng rằng không sao cả. Đám người nhao nhao hưng phấn lên, mắt thấy thiên thạch rơi xuống chân tướng bị vật trần, cái này để bọn hắn có thụ cổ vũ. Chỉ cần biết rằng thực lực của đối thủ không có khủng bố như vậy, liền có thể để trong lòng của bọn hắn còn có lưu phản kháng ý chí. Nghe tới đây, Thần Quan lão giả khẽ hước cằm, tiếng nói trầm thấp nói: "Đầu tiên, lão phu cho rằng, thủ là nhất định phải báo, bằng không thì ta phủ Tam Quốc dân chắc chắn trong lòng còn có bất mãn, ngày sau khó tránh khỏi sẽ không xảy ra xảy ra chuyện. Mà lại, đến tờ ngày đó còn có chúng ta ba nhà cao thủ đồng quân, tê dạy dã nhà đương đại gia chủ càng là tự mình tọa trấn điển thờ hậu phương, kết quả đều bị lần này vành đai tiên thạch đi tính mệnh. Nếu là chúng ta không làm chút làm gư ngẫu, Âm Dương Tam đại gia thanh niên tài tuấn sợ sẽ thất vọng đau khổ, về sau sợ là sẽ phải đối với gia tộc sinh lòng ngăn cách, cái này là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình." Nghe vậy, Lúc trước còn mặt mũi tràn đầy viết, ta sợ hãi, đám người, lần này tất cả đều gật gật đầu, thần sắc cũng biến thành bình tĩnh, không ít đã đối thủ không phải thần tiên, cái kia liền không có gì phải sợ. Một giới đạo sĩ, mạnh hơn cũng không cách nào thông thiên. Huống chi, Tam đại gia hiện có âm dương thuật sĩ đâu chỉ hàng ngàn. Mặc dù dưới mắt không ít đều tại phù tăng các sử lý linh dị, nhưng chỉ cần một phong thư liền có thể đều triệu hồi bản bộ. Đến lúc đó, coi như cái kia Long Hồ Sơn dốc toàn bộ lực lượng, lại có thể thế nào? Mọi người ở đây hiển nhiên không ít đều đã nghĩ đến tầng này, tất cả đều lấy lòng đại định, không còn run rẩy. Chúc xuyên gia chủ, ngài muốn làm gì? Một vị mặc hở hang mỹ phụ cười doanh doanh mà hỏi, nàng đã sớm nghe nói cái kia Long Hồ Sơn người phần lớn đều là nguyên dương chưa tiết, tăng thêm tu đạo nhiều năm, nếu là có thể bắt được mấy cái, thải bổ một hai. Mỹ phụ vô ý thức liếm môi một cái. Thần quan lão giả lườm nàng một mắt, thản nhiên nói, lấy răng chà răng, lấy mắt chà mắt, đã bọn hắn động thủ hủy chúng ta đến giờ, vậy chúng ta cũng làm như vậy là được. Đã như vậy, ta có cái chú ý, một vị y quan sợ sợ văn nhã nam tử đột nhiên cười nói, Tế dạy gia gia chủ, nhưng rằng không sao. Thần quan lão giả thổi hớp trà trên nước như khí. Văn nhã nam tử lễ phép cười cười, đứng người lên, tuống về đám người cất cao giọng nói, "Nếu như tại hạ nhớ không lầm, cái kia Long Hồ Sơn danh xưng hàm hạ đạo giáo khôi thủ, nghe Đồn Sơn môn ngàn năm công huỷ, ở trong nước địa vị, hơn phân nửa không thể so với chúng ta đền thờ thấp nhiều ít ta." Thấy mọi người khẽ gật đầu, hắn liền tiếp lấy cười nói, "Cái kia, nếu là có người đem Long Hồ Sơn môn hạ đệ tử tàn sát hơn phân nửa, lại đem cái gọi là ngàn năm sơn môn một mồi lửa đốt sạch sẽ. Các vị cảm thấy, bọn hắn có thể hay không nhiều ít có thể cảm nhận được một điểm nỗi thống khổ của chúng ta?" Mỹ phụ nghe được nhãn tình sáng lên, "Ý của ngươi là?" "Không tệ." Văn Nhã nam tử mỉm cười nói, "Đã bọn hắn hủy chúng ta đền thờ, Vậy chúng ta liền phá hủy bọn hắn cái gọi là ngàn năm đạo quán, coi như hòa nhau." Dứt lời, hắn nhìn về phía mọi người tại đây, liền thấy mọi người tất cả đều nhìn về phía thủ tọa thần quan lão giả, hiển nhiên là đang chờ cái sau ý kiến. "Có thể." Thần quan lão giả trầm mặc một lát, sau đó bưng lên nước trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch, âm thanh lạnh lùng nói, "Cái kia quyết định như vậy đi, tiếp xuống chủ yếu báo thủ mục tiêu liền định vì Hàm Hạ Long Hồ Sơn, có người có khác biệt ý kiến sao?" Nghe vậy, có mặt người lộ ra dự giờ tay lên, hỏi chúc xuyên gia chủ, Long Hồ Sơn cũng không phải dễ chêu chủ, cho bọn hắn, chúng ta lại có thể thu được chỗ tốt gì? Mọi người tại đây hiển nhiên có không ít đều có ý nghĩ này, lập tức tất cả đều giữ im lặng đối với cái này, thần quan lão giả bình tĩnh trả lời. Có thể thu được mỹ lệ quốc cao tầng bao quát tổng thống tán thành, chân đủ chưa? Chân đủ rồi, đầy đủ. Đặt câu hỏi người kia vui mừng đơn giản khó mà che giấu, liên thanh đáp ứng nói. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây tất cả đều một bộ hớn hở ra mặt tư thái. Mỹ lệ quốc là làm đương thời giới dẫn đầu nước, càng là phù tangụ trọng chủ tử, nó quốc lực tương đương kinh khủng. Nếu là có thể đạt được bọn hắn tán thành, cái kia gia tộc của mình cùng người nhà sau này tại Phù Tang, có thể nói là nhiều một chương bảo mệnh phụ, liền xem như Phù Tang nghị hội cũng không thể lại tùy tiện động đến bọn hắn. Đánh chó phải xem chủ nhân. Hùng tri là quốc lực cường thịnh mỹ lệ quốc, cho bọn hắn làm chó, những thứ này Phù Tang thuần sĩ cảm thấy không có chút nào mất mặt. Nhìn xem Lâm vào mừng như điên đáng người, thần quan lão giả khệ miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dương lên. Liên tiếp sự kiện, đã để hắn đối cái này lòng hổ sơn cực kỳ bất mãn. Dưới mắt có thể tụ tập ba nhà chi lực, nhất cử cầm xuống Long Hồ Sơn, đã có thể được đến Mỹ Lệ Quốc Tán Thành, lại có thể nhổ cái này cái đinh trong mắt, thật sự là mỹ diệu. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến hàm hạ người biểu tình khiếp sợ. Hàm hạ cảnh nội, trên internet liên quan tới lần này thiên thạch rơi xuống thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng. Trong nước lớn nhất diễn đàn bên trên, tại một cái lệch tin tức hướng tiếp mọi bình luận khu, liền có đại lượng dân mạng ở đầy thảo luận. Giời cái lớn phụ. Ta vừa nhìn rất nhiều lần trực tiếp chiếu lại, chính là người của chúng ta vừa đi không bao lâu, thiên thạch liền rơi xuống, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Ha ha ha. Quản hắn như vậy nhiều gia chỉ biết là chúng ta cái kia tiểu nhật tử trôi qua không tệ hẳn xóm, hiện tại chính cả nước ai điếu đâu. Một ngày trước làm thế điện cả nước vui mừng, ngày thứ hai cũng bởi vì thế điện cả nước ai điếu, gia thật sự là không nhịn được cười. Nga nga nga nga nga nga. Thoải mái a. Bất quá các ngươi thật đúng là đừng nói, ngay lúc đó trực tiếp xác thực có cái gì, chân trước người đạo trưởng kia nói tiên sư xuất quan, chân sau thiên thạch liền bay tới. Ta lúc ấy tại hiện trường, tình huống chính là như vậy, hiện tại coi như chúng ta nói thiên thạch không liên quan tiên sư sự tình, sợ là cũng không ai tin đi. Muốn thật sự là tiên sư thủ bút, vậy liền quá kinh khủng đi. Triệu Hoán Thiên Thạch, ta lập cái đầu, cái này ai chịu lỗi? Xem ra tiên sư lão nhân gia ông ta cách lục địa thần tiên không xa. Không xa? Là được. Lần sau Diệp đạo trưởng trực tiếp thời điểm, ta cao thấp đến xin nhờ hắn cho chúng ta giới thiệu một chút tiên sư. Đám dân mạng hiển nhiên phi thường phấn khởi, dù sao phủ Tang quốc qua không tốt, đối bọn hắn tới nói rất trong yếu. Mà liên tại đám dân mạng nói chuyện phiếm thời khắc, trong diễn đàn lại toát ra một cái mới thêm mời, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý, phủ Tang quốc nghị hội phát biểu trọng đại tuyên bố, biểu thị việc này cùng hàm hạ thoát không khỏi liên quan, sẽ khai thác tương ứng biện pháp. Chương 74 Ta không quá ưa thích cái chỗ kia. Chương 74, ta không quá ưa thích cái chỗ kia. Thiệp mời nội dung, đại ý là phủ tang nghị hội tại 2 giờ trước tổ chức họp báo. Họ báo bên trên, một đám có mặt nghị viên tỉnh cảm dạt giàu lên án hàm hạ tội ác, cũng mượn thiên thạch một vận, liệt kê ra trùng điệp chứng cứ. Hội nghị cuối cùng, bọn hắn còn biểu thị muốn đối hàm hạ khai thác tương quan biện pháp, để hàm hạ chính thức cùng toàn thể quốc dân chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói gần nói xa, đều là ý uy hiếp. Nhìn thấy cái này thiệp mời, trong diễn đàn nguyên bản còn dự định ngủ đám dân mạng nhau nhau không buồn ngủ. Tất cả đều ngồi dậy, một đầu đâm vào phía dưới bình luận khu, bình luận khu tầng lầu chợt liền bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Tình huống như thế nào? Phu Tang lại muốn hướng trên người chúng ta rộ nức bận. Không rõ ràng, nhưng nhìn tin tức hình như là bởi vì cái kia thiên thạch bên trên có hằm hà văn. Hằm hà văn? Nói nhảm a. Gặp có người không tin, một vị dân mạng cấp tốc ở phía dưới phát tấm bản đồ phiến. Chỉ gặp tại dưới bầu trời đêm, cái kia ngàn mét thiên thạch cái kia bóng loáng trên vách núi đá, một cái chân có vài chục chữ to màu vàng khắc dấu ở nơi đó. Ngoa tào, thật có chữ a. Vẫn là cái phát chữ, cái này cái này cái này Cái này tình huống như thế nào? Ta vừa rồi tại khắc một cái thiệp phía dưới có chút không tin, có thể hiện tại xem ra, cái này Thiên Thạch sẽ không thật sự là tiên sư lão nhân gia ông ta ném qua đi a. Ai? Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Nghe nói, Thiên Thạch hiện tại phương viên 10 dặm đã thành khu không người. Ta làm sao nghe nói là bách lý? Ngoa đảo, bách lý. Vậy cái này Thiên Thạch đơn giản sở so vũ khí hạt nhân còn mạnh hơn a? Cái này nếu là tiên sư làm, còn đến mức nào? Bỏ liền bỏ thôi. Tại đền thờ bị lệnh những người kia không cũng không nói gì. Người nào không biết Long Hồ Sơn tiên sư thích nói đùa? Kia là tiên sư lão nhân gia ông ta ném lấy chơi. Nói không chính xác người ngoài hành tinh dùng cũng là hạng hạ ư đâu? Có câu lời nói được tốt, toàn vũ trụ đều đang nói hạng hạ nói mà. Trên lầu, trọng điểm của ngươi giống như sai, coi như thật là chúng ta làm thì thế nào? Đây không phải phù tang những người kia đang đợi. Theo đám dân mạng kịch liệt thảo luận, trong đó một tên dân mạng nói lời kinh người, trực tiếp để không ít muốn trốn tránh trách nhiệm dân mạng phản ứng lại. Đúng a? Mẹ nó, hai ngày trước chúng ta đều nhanh cầu bọn hắn mở ra cái khác tế điện, tôn trọng lịch sử, cho chúng ta cái bậc thang dưới, kết quả ngược lại tốt. Bọn hắn trực tiếp mở tiệc chiêu đãi Trư Quốc ca. Liên đúng a. Lúc ấy Phù Tang bên kia lột, từng cái châu cùng nhị ngũ bắt vạn, một chút mặt mũi không cho chúng ta, hiện tại một viên tiên thạch xuống tới, liền bắt đầu giả bộ đáng tương rồi. Kể chuyện cười, bọn hắn còn trang bên trên uy quất. Trong lúc nhất thời, đám dân mạng quần tình xúc động phẫn nộ. Tại kích tình thâm hỏi một fan Phù Tang bên kia quốc dân về sau, không ít người đột nhiên phát hiện một chuyện dị thường không hợp tói thường sự tình. Ngoa tạo. Chờ một chút, nói như vậy, cái kia phạt đại biểu chính là tiên sư đối Phù Tang cử động lần này trừng phạt. Người mới biết ra. Ta vừa rồi đã cảm thấy đây là tiên sư lão nhân gia ông ta động thủ nguyên nhân. Ta siết cái tiên sư a. Một lời không hợp nệm vẫn thật a. Nói trở lại, cái này thiên thạch uy lực khủng bố như vậy, cái kia phụ tang làm sao còn dám uy hiếp chúng ta a? Đây còn phải nói, khẳng định là hắn Mỹ Lệ quốc gia bên kia cho bọn hắn ám hiệu thôi. Ta lại cảm thấy là đám này người Nhật có thủ tất báo, từ xưa đến nay, bọn hắn không đều là cái này đứng hạng. Liên tại bọn hắn nhằm vào phụ tang đảm lượng, trên luận không hạ lúc. Một vị lặng xuống nước hồi lâu dân mạng phát cái bình luận, các ngươi đều không nói đến giờ bên trên, phụ tang cử động lần này còn là rất dễ lý giải. Mọi người thấy sau lập tức có chút không phục. Vị huynh đài này có gì cao kiến? Đúng đấy, có chuyện nói thẳng. Câu đấu người lăn ra hầm hạ. Vị kia dân mạng rất mau trở lại phục, các ngươi quên rồi? Phù Tang cái này không rồi cùng năm đó đồng dạng đang đánh cược sao? Đánh cược gì? Cược chúng ta không có viên thứ 2 chứ sao? Lời này vừa nói ra, tầng lâu lập tức yên lặng 2 giây. Ngay sau đó là một đống lớn bình luận bắn ra. Cười chết ta rồi. Ta làm sao quên, năm đó Mỹ Lệ quốc ném đạn hạt nhân thời điểm, bọn hắn cũng là đang đánh cược không có viên thứ 2. Ha ha ha ha. Cái này Phù Tang không nhớ lâu a. Đây là bức tiên sư lão nhân gia ông ta ném viên thứ 2. Ta nhìn có lý, tiên sư biểu thị vẫn là tính sai. Sớm biết hẳn là làm hạt đậu vung. Lúc trước ai nói người nhà phủ Tang không có vũ khí hạt nhân. Đây không phải có phụ hai viên mà. Tiếp lấy lại lần lượt có người nói cái gì, không phải vũ khí hạt nhân tạo không dạy nổi, mà là cầm nhà khác càng có tính so sánh giá cả. Ngày đó khí trời rất nóng, chừng 6000 độ C, loại hình tối nghĩa khó hiểu nói đám dân mạng nhao nhao hống cười lên, bình luận khu lập tức tràn đầy vui sướng, khí tứ bốn. Long Hồ Sơn, thiên sư phủ. Diệp Thanh Huyền ngồi tại chiếc ghế bên trên, một tay chống đỡ cái đầu, một tay chượt lấy màn hình điện thoại di động, thỉnh thoảng cười khẽ hai tiếng. Nếu không nói giới này, dân mạng có tài đâu địa ngục trò cười một cái tiếp theo một cái, cái thứ nhất phát minh địa ngục trò cười người thật là một cái thiên tài. Trong phòng, thân mang đạo bảo Tả Nghi đem một bình trà đặt lên bàn, thiên về một bên trà, một bên cười yếu ớt lấy hỏi: "Sư phụ, đang nhìn cái gì, vui vẻ như vậy?" Dứt lời, nàng đem ngược lại tốt trà nóng đưa tới. "Đang nhìn đám dân mạng địa ngục trò cười tập hợp." Diệp Thanh Huyền cười lắc đầu, để điện thoại di động xuống, tiếp nhận nước trà. "Dạng này à?" Tả Nghi tùy ý gật đầu, ở một bên chiếc ghế ngồi xuống về sau, Diệp Thanh Huyền điện thoại di động vang lên minh minh bang bang cùng địch nhân đọ sức, quả buồn cánh hoa đều mất đi phương hướng. Diệp Thanh Huyền ho nhẹ một tiếng, cầm điện thoại di độc lên, thả ở bên tay mình. Liền nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến quen thuộc lão giả tiếng nói, mang theo rõ ràng tính sợ, "Thiên sư, là ta, Tần Đội Kim." "Là Tần lão a." Diệp Thanh Huyền cười nói, "Ngài gọi ta tiểu Tần liền tốt." Tần lão thanh âm hơi khô chắc chắn, hắn cười khổ hỏi, "Thiên sư, ngài nhìn thấy phủ tăng nghị hội tin tức sao?" "Thấy được." Diệp Thanh Huyền đầu tiên là cảm giác có chút buồn cười, sau đó bình tĩnh trả lời, "Khô khụ, đã ngài thấy được, vậy ta liền không nhiều quấy rầy ngài." Ta liền muốn hỏi ngài hai vấn đề. Ngươi hỏi đi. Bên đầu điện thoại kia tần lão dường như nuốt nước miếng, lập tức dùng mang theo vài phần mong đợi ngữ khí hỏi: "Thiên sư, rơi xuống phủ tang cảnh nội khối kia thiên thạch, là ngài làm sao?" "Vâng." Diệp Thanh Huyền dường như tùy ý nói đầu bên kia điện thoại dường như truyền đến một trận dày đặc tiếng kinh hô cùng tiếng mừng như điên. "An tĩnh chút." Tần lão nghiêm nghị nói. Sau đó, ý thức được còn tại cho Diệp Thanh Huyền gọi điện thoại hắn, vội vàng nói tiếp: "Thiên sư, ta không phải nói ngài a." "Ta biết." Diệp Thanh Huyền bật cười nói: "Lão nhân này, còn trách có ý tứ?" Tần Lao cười hắc hắc, trong tiếng cười mang theo rõ ràng sợ hãi thân phụ, nói: "Ngài lần này động tĩnh cũng quá lớn, trực tiếp khiến cho toàn thế giới đều nhìn tới, là có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao?" Ừm. Diệp Thanh Huyền hơi chút trầm âm, sau đó tiếng nói bình tĩnh trả lời: "Ta không quá ưa thích cái chỗ kia." Đầu bên kia điện thoại lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 75. Địch nhân không chỉ có không chạy trốn, còn dám can đảm hướng ta phản động tổng tiền công. Chương 75. Địch nhân không chỉ có không chạy trốn, còn dám can đảm hướng ta phản động tổng tiền công. Nghe được Diệp Thanh Huyền điện thoại đầu này Tần Lao Cùng sau lưng Đông Đạo Quốc Can cục thành viên tất cả đều thần sắc cổ quái, không vì những thứ khác, chỉ vì vị này tiên sư trả lời, thật sự là quá ngắn gọn bá đạo chút. Phiên dịch một chút chính là: "Tiên sư, ngài vì cái gì ném vật thạch?" Đáp, bởi vì bản đạo xem bọn hắn khó chịu đáng người âm thầm tức giận, chỉ cảm thấy đầu ông ông, bởi vì chính mình khó chịu, liền ném đi qua một viên thiên thạch. "Tiên sư ngươi là tính tình thật a lao cái trán cũng không tồn tại mồ hôi, tần lao dẫn đầu đánh vỡ trời mạc, cười nói: Bất kể nói thế nào, có ngài lần này xuất thủ, phù tang bên kia trong thời gian ngắn hẳn là không dám vọng động." Quốc Gan bên này cũng có thể chậm rãi xử lý sự kiện lần này ảnh hưởng, cũng không nhất định. Diệp Thanh Huyền tiếng nói bình thản trả lời. Phù Tang từ trước đến nay lòng dạ hay hỏi, nói bọn hắn hiện tại đối chúng ta hảo không ý kiến, không quá hiện thực, nói không chừng liền sẽ khai thác trả thù, Quốc Gan vẫn là chú ý một chút cho thỏa đáng. Trần Lao Thu liếc ý cười, chỉnh trọng nói: "Tiên sư yên tâm, chỉ cần bọn hắn dám chạy tới gây sự, ta liền cam đoan bọn hắn không thể quay về Phù Tang." Dừng một chút, hắn vừa cười nói: "Bất quá, liền coi như bọn họ dám đến kiếm chuyện, hơn phân nửa cũng sẽ cách Long Hồ Sơn xa xa, đến lúc đó chỉ sợ lại muốn tiên sư đi một chuyến." Không sao, thuộc buồn phận sự tình. Diệp Thanh Huyền lộ ra không lắm để ý nghe được hắn bình thản trả lời, tần lão vô ý thức liên nghĩ tới những thứ này Thiên Diệp Thanh Huyền cống hiến, lập tức một cú kính ý cùng cảm kích xông lên đầu. Thiên sư đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Không cần đến như thế chính thức, các ngươi những ngày gần đây, không phải cũng vụng trộm mở ra không ít đối Long Hồ Sơn chính sách sao? Hẳn là, hai người lại là một trận hàn huyên, lúc này mới có điện thoại. Thiên sư phủ bên trong, Diệp Thanh Huyền đem điện thoại thu hồi, hướng về bên cạnh tà nghi cười nói, đều nghe được a. Phu tăng có khả năng sẽ khai thác trả thù sự tình. Ừm. Đến lúc đó vi sư chỉ sợ lại phải xuống núi một chuyến, ngươi giúp vi sư đem cái này thân đạo bảo tây đi, thuận đường lại thu thập mấy món thay giặt bảo. Diệp Thanh Huyền rũi lưng một cái, từ trong ngực lấy ra một bộ đà bảo, đưa tới. Biết. Tả Nghi tiếp nhận bảo bảo, ngược lại có chút lo lắng nói: "Sư phụ, phù tang bên kia biết được sư phụ thực lực của ngài, nếu là thật đến hàm hạ thực hành trả thù, vậy lần này người tới chắc chắn sẽ không chính là loại lương thiện, sư phụ không bằng mang lên một chút đệ tử đi theo a." Diệp Thanh Huyền khoát tay áo, nói: "Không cần, đơn giản là tốn nhiều chút khí lực mà thôi. Cái kia Đệ tử đi gọi hơn mấy cái già đời sư thúc sư bá, để bọn hắn đến lúc đó cùng ngài cùng nhau đi. Tả Nghi ý nhiên không quá yên tâm. Diệp Thanh Huyền bật cười nói, để bọn hắn đi theo làm cái gì? Vi sư cũng không phải xã hội đen, xuống núi rút người mà thôi, không cần đến tiền hô hậu ủng. Thế nhưng là, ngay cả Vi sư nói đều không nghe rồi. Diệp Thanh Huyền trực tiếp lên tiếng đánh gãy, sau đó bày ra sư phụ tư thái, thản nhiên nói, ngươi nếu biết lần này tới phủ Tang thuật sĩ khẳng định khó đối phó, kia liền càng hẳn là để môn nhân trung thực ở trên núi lợi, có các ngươi ở bên cạnh, Vi sư đại chiêu đều không cách nào tha. Tạ Nghi bờ môi khẽ mím môi, nàng vốn định nói thêm gì nữa, nhưng liên tưởng đến khối kia từ trên trời giáng xuống trăm trượng thiên thạch, lập tức đem lo lắng nói lại nén trở về. So sánh sư phụ, những cái kia đến gây sự phù tang thuật sĩ có vẻ như càng hẳn là lo lắng an toàn của mình. Thế là, nàng khẽ gật đầu nói, "Đệ tử biết, đi thôi." "Vâng." Tạ Nghi ôm quần áo, quay người rời đi. Ngay tại nàng sắp đạp ra khỏi cửa phòng thời điểm, Diệp Thanh Huyền bên tai đột nhiên vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh. "Phát động lâm thời nhiệm vụ, gia tập Long Hồ Sơn, trước tình lực tuật trọng điểm." Tao lộ thủ đoạn của ngài hành tạc về sau, ngu xuân phù tang tam đại gia đối với ngài ghi hận trong lòng, cũng tại mỹ lệ quốc hướng dẫn hạ ngộ phản thực lực của ngài, bọn hắn triệu tập trên trăm tên phù tang tu sĩ, vào khoảng 2 ngày về sau, viện đội trùng dương mà đến, chỉ vì dạ tập long hổ sơn. Nội dung nhiệm vụ: mời thi triển thủ đoạn, đánh tan phù tang tam đại gia lòng phản kháng. Chú thích: Chỉ cần tam đại gia có một người còn có lòng phản kháng, nhiệm vụ liền không tính thành công. Ban thượng, lỗ nhiên ba loại địa sát pháp thuật. Nhìn xem hệ thống bắn ra bảng, Diệp Thanh Huyền Vi vì ngạc nhiên. Cái gì? Ta chân trước vừa ném đi cái thiên thạch, ngươi chân sau liền thành đoàn sâu lên. Đây là náo loạn nào? Địch nhân không chỉ có không chạy trốn, còn dám can đảm hướng ta phát động tổng tiến công. Thật sự là mở mắt, còn có dạng này đuổi tới muốn chết đối thủ. Diệp Thanh Huyền thân sắc có chút cổ quái, hắn hướng phía vừa bước ra đại môn Tả Nghi hô một tiếng, cân nhắc mở miệng nói: "Tả Nghi, không cần đi chuẩn bị quân áo." Tả Nghi dừng bước lại, nghi ngờ quay đầu hỏi: "Sư phụ, sao rồi? Kế hoạch có biến?" Diệp Thanh Huyền nhịn không được bật cười, đối diện trả thù mục tiêu, Vi sư đã đoán được. "Đoán được?" Tả Nghi kinh ngạc hỏi: "Sư phụ làm sao mà biết được?" Vi sư tự có phương pháp. "Sư phụ quả nhiên lợi hại." Tạ Nghi gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng mang theo rõ ràng rung động, hỏi: "Vậy sư phụ, bọn hắn muốn trả thù mục tiêu đến cùng là đây, không phải là khoảng cách chúng ta không xa?" "Ừm, cũng có thể nói như vậy." Diệp Thanh huyền gật đầu. "Cụ thể là Long Hồ Sơn." "A, vị này khí chất thanh lãnh thiếu nữ mà người, người, đơn giản không tin lỗ hại của mình muốn." Nói phân hai đầu. Tại Lam Tinh lớn nhất internet diễn đàn bên trên, tại một thiên liên quan tới phù tang lần này đáp lại báo cáo tin tức phía dưới. Vinh luật khu, phân biệt đến từ hạng hạ cùng phù tang hai nhóm dân mạng, chính ở chỗ này nháo nháo tối đủ. Hạng hạ chính là cái man hoang chi địa. Thế mà dùng loại phương thức này phá hư chúng ta tế điện, không thể tha thứ. Không sai. Chúng ta phủ tang chính thức đã ban bố thông cáo, lần này tập kích cũng không phải là thiên hay, mà là một loại nào đó khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Gê tởm hằng hạ. Tổ phụ của ta liền cung phụng tại tòa kia trong điện thờ, hiện tại ngay cả một tia tro cốt cũng bị mất. Chờ xem, chúng ta chính thức đã chuẩn bị đối với các ngươi khai thác biện pháp, chẳng mấy chốc sẽ nổ nát phòng ốc của các ngươi, để các ngươi tất cả đều không nhà để về. Phù Tang quốc dân lộ ra 10 phần phẫn nộ, các loại vũ nhục từ ngữ, không chút khách khí đánh tới hướng Hằng Hạ. Nhưng rất đáng tiếc, luận mãng chửi người Bọn hắn tám đời cũng mang bất quá hàm hạ đám dân mạng. Có ngươi như ma, tu chiến tranh nước còn trang lên bạch liên hoa rồi. Cho ra bỏ xa một chút, các ngươi còn không thể tha thứ lên. Một đám sơn so mãễn mãi ta khoang miệng loét còn túi trẻ đàn độn, nhanh lật qua tự mình cận đại xử đi. Nhìn xem hai mới là không thể tha thứ cái kia. Cười chết ta rồi. Chửi chúng ta man hoang. Các ngươi trước kia còn quỷ liếm lấy học chúng ta lễ nghi đâu. Hiện tại giả trang cái gì vớ nhã. Đúng rồi. Ngay cả văn tự đều dò xét chúng ta một đống lớn. Cận lại nhìn thấy mỹ lệ quốc thế lớn, lại bắt lấy anh ngữ một trận hao lông dê, có ý tốt nói người khác ghê tởm. Mọi người không cần để ý tới bọn hắn, sẽ chỉ ý dâm tiểu quốc quốc dân là như thế này, ta ngược lại muốn nhìn một chút, có Long Hồ Sơn các đạo trưởng tại, phủ Tang tại võ lực bên trên muốn làm sao đối với chúng ta khai thác biện pháp. Hàng hạ đám dân mạng tại ạ cả sủ kỳ chi lấy lý đồng thời, lấy đối diện làm tâm điểm, thân nhân làm bản kính, bắt đầu toàn phương vị không góc chết ân cần thăm hỏi. Trong lúc nhất thời, phủ Tang quốc dân nhóm bị chửi mặt đều đen, ngay cả bình luận đều thiếu một hơn phân nữa. Còn có không ít người nhặt ném câu tiếp theo, các ngươi chờ xem. Xem ai có thể cười đến cuối cùng, hoặc là loại hình lời nói, sau đó vội vàng hạ tuyến. Tạm dừng không nói về sau hai nước tình thế, chỉ nói trận này ra phả bảo vệ chiến lời nói, là Hàm Hạ thắng, chương 76, phù tang đến. Chương 76, phù tang đến. Dưỡng thẳng ngày sáng sớm, phù tang cảnh nội. Tạ Kệ Gạ oa nhà trong phủ lễ. Vị tiêu thân mang thần quan phục sức Tạ Kệ Gạ oa gia chủ, đứng tại trên bậc thang, nhìn lên trước mặt theo thứ tự sắp xếp đám người, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Trước mặt hắn tụ tập cái này 100 người, tất cả đều là tam đại gia bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tốt lắm tay. Từng cái thủ đoạn bất phàm, là ba nhà bên trong tuyệt đối lực lượng trung kiên. Nếu là những người này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái kia Tam đại gia cũng sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Chỉ cần có thể thu hoạch được mỹ lệ quốc tán thành, cho dù chết lại nhiều người, đến tiếp sau cũng có thể chậm rãi lại nuôi trở về. Tạ Kệ Gả họa gia chủ ánh mắt tại cái này hơn trăm người trên thân đã qua. Những người này toàn đều mặc thống nhất phục sức, màu đen trang phục, cậu thêm màu mực áo khoác đứng tại trước nhất những người kia, quên thân lẫn lẫn, có ngọn lửa màu đen tiêu tán, kia là có thần hỏa bảng thân biểu tượng. Một vị khí giếm phách lối thiếu niên là một ngoại lệ, hắn ngay cả trang phục cũng không mặc, màu mực cao quắc càng là không có, chỉ là mặc một bộ cùng thần quan lão giả tương tự phục sức. Kia là tại Tạ Kệ Gà họa nhà địa vị biểu tượng. Tạ Kệ Gà họa gia chủ ánh mắt tại trên người thiếu niên dừng lại thêm mấy giây, bình tĩnh trong mắt thêm ra một tia lo âu. Thiếu niên tên là Tạ Kệ Gà họa Sonin, là Tạ Kệ Gà họa nhà gần trăm năm nay tiên phú cao nhất cái kia, đồng thời cũng là chó của hắn. Nếu không phải thiếu niên mãnh liệt yêu cầu, nhất định phải đi hàm hạ giết mấy cái long hổ sơn môn nhân chơi đùa, lão giả nói cái gì cũng sẽ không để đi. Thượng nhân tuổi tác tuy nhỏ, Nhưng tu vi không thể so với một chút thế hệ trước chiến lệnh, nghĩ đến coi như không địch lại cái kia Long Hổ Sơn môn nhân, cũng có thể toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, Tạ Kệ Ga tọa ra chủ nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt một lần nữa trở nên bình tĩnh, hướng phía phía dưới đám người hô: "Chư vị, tuy nói chuyến này Long Hổ Sơn tương đương hung hiểm, cũng rất không có khả năng có thể đem Long Hổ Sơn triệt để tránh, nhưng chỉ cần chư vị chung cùng cùng tiến lùi, cam đoan cái toàn thân mà về, vẫn là không khó." Nghe vậy, đám người tất cả đều nhẹ gật đầu, không ít người càng là trên mặt tiểu dung, hiển nhiên phong dong tự tin. Bọn hắn tất cả đều là tu hành có thành tựu chi sĩ, bây giờ tập hợp lại cùng nhau, Tự nhiên là lòng tin 10 phần, chuyến này coi như đụng vào vị kia trong truyền thuyết Long Hồ Sơn tiên sư, bọn hắn cũng dám đấu một trận. Vận khí tốt, liên hợp đem vị kia tiên sư làm thịt, cũng không phải là không có khả năng. Tạ Kệ Gà họa ra chủ đem phản ứng của bọn hắn thu vào trong mắt, tâm tình cũng là có chút hưng phấn lên. Phù Tang ba nhà ngày sau có thể hay không tại Phù Tang ngật đứng không ngã, liền nhìn lần này, nếu là có thể thành công, vậy hắn chính là cái kia sẽ bị Tạ Kệ Gà và nhà vô số hậu nhân ghi khắc kính ngưỡng gia chủ. Kiểm chế trong lòng cái kia cố dao động, Tạ Kệ Gà họa gia chủ nhìn về phía trước đám người phương vị kia thần quan thiếu niên, mở miệng dặn dò: Thượng nhân, ngươi là chuyến này người trong tuổi tác nhỏ nhất, nhớ lấy không muốn giết đỏ cả mắt, mọi thứ lấy sinh mệnh của mình làm chủ. Coi như rơi xuống trên tay địch nhân cũng không quan hệ, Long Hồ Sơn là hàm hạ danh môn chính phái, chỉ cần ngươi đầu hàng lúc giả vở thái độ rất thành khẩn, bọn hắn hơn phân nửa liền sẽ không giết ngươi. Đây đều là có lịch sử căn cứ. Hảo hảo, ta đã biết, ta đã biết." Tạ Kệ Gà Họa số nhìn không kiên nhẫn móc móc lỗ tai, thổi một ngụm khí. "Rất tốt, chư vị, an bài tàu chở khách đã tại bến cảng, đi theo ta a." Tạ Kệ Gà Họa ra chủ nhắm lại mắt, không có nói thêm nữa, nói một câu về sau, quay người hướng phía viện đi ra ngoài. Dầm dầm, vô hương hương hơn trăm người chợt cùng ở phía sau hắn, lần lượt đi ra đại viện, leo lên từng chiếc quân dụng xe chuyên vận, cấp tốc sa rời khỏi nơi này bốn. Long Hồ Sơn, Thiên sư phủ. Một chỗ vách núi bên dưới, thân mang áo bảo tím Diệp Thanh Huyền xếp bằng ở đây. Phun ra nuốt vào ở giữa, không khí quanh thân đều tại rung động đây là ngũ lôi chính pháp tu đến cực hạn biểu tượng. Không cần cái tấn, không có chiếc dao, hô hấp ở giữa, một cái ý niệm trong đầu liền có thể thay đổi thiên tượng. Thân là đương đại tiên sư, Diệp Thanh Huyền lôi pháp rốt cục cũng đạt tới trình độ này. Không sai biệt lắm. Quân tính toán thời gian, Diệp Thanh Huyền lẩm bẩm lầu bầu một câu. Bình quý thần tốc, nếu như đối phương thật muốn dạ tập Long Hồ Sơn, vậy tối nay chính là thời cơ tốt nhất. Mà lại, tựa như phủ Tang có thể được đến hàm hạ một chút tin tức, hàm hạ bên này hơn phân nửa cũng có thể thu được tương quan nội bộ tin tức. Giờ phút này, trên internet hơn phân nửa đã có không ít truyền ngôn. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Huyền tiện tay lấy điện thoại cầm tay ra, ở trên màn ảnh hoạt động mấy lần, mở ra tương quan diễn đàn. Quả nhiên, vừa mở ra diễn đàn, liền có một cái, phủ Tang dự định đối chúng ta áp dụng võ lực trả thù. Thế mời, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Diệp Thanh Huyền điểm đi vào, đám dân mạng đã tại bình luận khu thảo luận mấy ngàn nhà lầu. Chương 77. Ngạo Nấn Pháp, tiểu tử. Chương 77. Ngạo Nấn Pháp, tiểu tử. Lâu chủ chỗ nào đạt được tin tức? Phu Tang thật muốn đối hàm hạ động thủ trả thù. Không thể nào. Phu Tang có thể có can đảm này. Bọn hắn không biết đương đại tiên sư suất con sao? Mắt thấy có rất nhiều người hỏi thăm, lâu chủ ở phía dưới trả lời. Ta tại hải cảng phương diện trước nghiệp công tác, nghe mang ta cái kia người sư phụ nói, buổi sáng có một đại ba người áo đen ngồi cự luân đi, ta hỏi nhiều lời miệng, phát hiện cái kia cự luân chính là đi chúng ta hàm hạ. Nhìn thấy đoạn này lời nói, không ít đám dân mạng đều là giật nảy cả mình, nhao nhao ở phía dưới hồi phục. Ngọa Tào. Nó như vậy, phù tang là đến thật. Khó mà nói, phù tang quốc dân phổ biến đều là hẹp hỏi tử, bọn hắn nghị hội sợ là cũng không tốt đẹp được đi đâu. Ta lại cảm thấy là các ngươi nghĩ quá nhiều, một chiếc đến hàm hạ cự luân mà tôi, đâu có thể nào chính là đến tập kích. Lâu chủ quá nhẹ cảm đi. Cái này cũng có thể tính làm đáng tin tin tức sao? Xát thực, lâu chủ thuộc về là bị hại chứng vọng tưởngvarphi bảo, bất quá nhìn cái vui vẻ ngược lại là có thể. Một chút dân mạng ôm chất vấn thái độ, dù sao tin tức này nơi phát ra thực sự quá qua loa chút. Tựa hồ là ý thức được tin tức của mình nơi phát ra có chút chân đứng không vững. Phản bại viết người còn tại tiêu đề sau tăng thêm cái, giải trí tiếp, xin chớ coi là thật, đánh dấu. Nhưng chủ đề đã mở ra, tiếp mời nhiệt độ cũng cao, liền có rất nhiều dân mạng tại bình luận khu bên trong tiếp lấy thảo luận. Tam Dương không nói lâu chủ tin tức độ tin tẩy, đơn thuần chuyện này, nếu là phu tang bên kia thật muốn võ lực trả thù, các ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Nam nhìn, ở nhà nhìn. Chỉ đua một chút, ta khẳng định là làm trở về a. Không tệ, với ai cũng sẽ không theo người nhận khách khí. Phu tang nếu là thật muốn võ lực trả thù. Vậy theo cái kia thiên vẫn bằng đá thành phá hư đến xem. Chúng ta đoán chừng sẽ chết không ít người, ta cảm thấy phủ tang không có lá gan này, bởi vì cái này cơ bản cũng là cùng hạng hạ khai chiến. Xác thực, nếu là hai ngày này thật có cái gì không tầm thường đại quy mô sự cố, cái kia phủ tang tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Nếu là thật, các ngươi cảm thấy sẽ là đây. Nói cứng lời nói, hẳn là Đông Bắc cái kia phiến đi, dù sao công nghiệp nặng công trình không ít. Trên lầu đoán cũng quá bất hợp lý, ta đoán là trung nguyên khu vực. Thừa dịp náo nhiệt, đám dân mạng tùy ý đoán, có người là cái nào trọng yếu đoán đâu, có thể là người kia nhiều đoán đâu đúng lúc này, một cái bình luận bắn ra ngoài, lập tức hấp dẫn không ít dân mạng hồi phục. Có phải hay không là Long Hồ Sơn? Bằng hữu, người Nhật là xấu, nhưng không phải ngu. Ha ha ha ha. Cửa chết ta rồi, đánh Long Hồ Sơn. Bọn hắn đầu óc tú đậu sao? Hướng trên họng súng đụ. Thiên sư, ta chưa từng nghe qua như thế không hợp tói thường ý nghĩ. Tất cả mọi người tại chăm chú thảo luận, ngươi tiểu tử quấy rối đúng không? Tại đám dân mạng tiếng cười vui bên trong, tuyên bố đầu này bình luận dân mạng cũng là có chút xấu hổ, vội vàng ở phía dưới hồi phục. Ta chính là giác quan thứ 6 đột nhiên nghĩ đến, thuận miệng nói. Nghe vậy, đám dân mạng càng vui vẻ. Thuần miệng nói không sao, đại gia hỏa cũng chính là chế giễu một chút ngươi mà thôi. Ai, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, năm đó phù tang đánh trận cũng có rất nhiều náo loạn thao tác, tập kích Long Hồ Sơn nói không chừng thật có thể làm được. Huynh đệ, ta minh bạch ngươi muốn nhìn tiên sư hạ trạng, cuốn rút người nhập tâm tĩnh, nhưng mọi người khắc chế một chút. Vách núi bên cạnh, Diệp Thanh Huyền đem bình luận khu thảo luận thu vào đáy mắt, thần sắc có chút cổ quái. Ngoa đảo, giới này dân mạng giác quan thứ 6 có chút chuẩn a. Bất quá, cũng có thể là là bởi vì dân mạng cơ số lớn, dù sao vài ức trong đám người, có như vậy một hai cái có thể được đến câu trả lời chính xác, cũng đúng là bình thường. Ngạo Nấn Pháp, tiểu tử Diệp Thanh Huyền cười ha hả thu hồi điện thoại. Hắn đứng người lên, hướng phía Sơn Môn Phương hướng trở về. Long Hồ Sơn Tiên sư phụ thân là đạo môn cô thủ, lập tức liền muốn bị hạng giá áo túi cơm đánh đến tận cửa, hắn cái này tiên sư tự nhiên muốn chuẩn bị một hai. Miễn cho đến lúc đó nói hắn đãi khách không chu toàn muốn. Hoàng hôn Tây Sơn, hàng Hà Mã Nội địa một chỗ bến cảng. Một chiếc cự luân chậm rãi lái vào bến cảng bên trong, trong đó trên trăm tiên phủ tang thuật sĩ đã đổi xong thường ngày phục sức, đi xuống cự luân, dưới sự chỉ huy ngồi lên tương quan cố xe, cấp tốc lái về phía Long Hồ Sơn đứng tại bến cảng chỗ cao nhân viên công tác xa xa nhìn qua, trong lòng mang theo vài phần hiếu kỳ. Bình thường cũng không ít phù tang tới du khách, làm sao hết lần này tới lần khác cái này một nhóm cho người cảm giác có chút kỳ quái. Từng chiếc cố xe tại núi lái trên đường, hai bên cây cối xanh um tươi tốt, ngẫu nhiên có thể nghe được chim chóc tiếng thê ở. Trong xe, không giống với xuất phát trước hoàn thành tiểu ngữ, đại bộ phận thuật sĩ giờ phút này đều là không nói một lời, biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Viễn độ Trung Dương, hầm hạ nơi này hết thảy đối bọn hắn tới nói đều là xa lạ, nhưng bọn hắn lại đánh vắc nhiệm vụ trọng yếu cùng sứ mệnh. Long Hồ Sơn là hầm hạ đạo giáo nơi phát nguyên một trong, có được lịch sử lâu đời và văn hóa nội tình. Vừa nghĩ tới vị kia nổi danh bên ngoài Long Hồ Sơn tiên sư, chúng nhân trong lòng nhiều một tia áp lực. Thịnh danh chi hạ vô hư dĩ, vị kia tiên sư coi như không có khủng bố như vậy, nghĩ đến bản sự cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nói không có chút nào khẩn trương là giả. Bất quá, cùng cái kia không có ý nghĩa khẩn trương so sánh, trong lòng mọi người càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Chỉ cần bọn hắn có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch, liền có thể để hàm hạ cùng Long Hồ Sơn danh vọng rớt xuống ngàn trượng, bọn hắn cũng sẽ thành phù tang anh hùng, còn có thể thu được mỹ lệ quốc tán thành. Huống chi, cái kia Long Hồ Sơn tiên sư cũng không phải thần tiên, trước đó không có khả năng đoán được bọn hắn chọn Long Hồ Sơn ra tay. Bất ngờ không đề phòng, bị bọn hắn đại náo một phen, toàn thân trở ra khả năng phi thường lớn. Cỗ xe bên trong bầu không khí dần dần lên cao. Thật ở trong đó thần quan thiếu niên, Tạ Kệ Gạ Hỏa Sồn nhìn, khóe miệng hơi co lên, trong mắt lóe tàn nhẫn quá mang. Cùng đám người khác biệt, hắn chuyến này là có mục tiêu đó chính là giết chết vị kia tên là Diệp Thanh Huyền Long Hồ Sơn đạo sĩ. Đối phương tuổi còn trẻ liền tu vi rất sâu, còn giết Tạ Kệ Gạ Hỏa nhà giấu ở hàng hạ một tên tu sĩ, chính thích hợp làm hắn Tạ Kệ Gạ Hỏa xổ nhìn vong hồn dưới lao. Tạ Kệ Gạ Hỏa Sồn liếm môi một cái, dường như đối với kế tiếp huyết tinh trạng cảnh mười phần mong đợi. Nương theo lấy cố xe hai bên quan cảnh phi tốc rút lui, thời gian từng giây từng phút trôi qua đợi cho màn đêm buông xuống, trên bầu trời lóe ra vô số phồn tinh, phản phất là vì trận này hành động trả thù để lộ mờ màn mà cố ý thắp sáng đèn tín hiệu. Cố xe tại khoảng cách Long Hổ Sơn còn có hơn 10 dặm địa phương, chậm rãi dừng lại ào ào. Từng cái cửa xe bị kéo ra, từng đạo thân ảnh nhảy ra thân xe, trên người bọn họ mặc đêm đen đi áo, bộ pháp nhẹ nhàng mà vững vàng, trong tay nắm chặt các loại vũ khí bắt đầu hướng phía Long Hổ Sơn phương hướng tiến lên. Trận này từ phụ tang bày ra, nhằm vào Long Hổ Sơn thiết kế hành động trả thù, rốt cục chính thức kéo lên màn mở đầu, chương 78. Long Hồ Sơn bị tập kích. Chương 78: Long Hồ Sơn bị tập kích. Cùng lúc đó, Long Hồ Sơn dưới chân, một cỗ xe con trầm dãi đỗ. Hai vị mặc tiền vệ nam tử từ trên xe đi xuống. Trong đó so sánh gầy người kia chính hưng phấn hướng phía trên tay ống kính chào hỏi, nói: "Mọi người trong nhà, hôm nay cũng là đi vào Long Hồ Sơn nào." Bọn hắn là đầu hải bên trên hai cái vừa cất bước người mới dẫn chương trình. Vì cho nhà bệnh nặng lão nhân góp tiền thuốc men, huynh đệ hai người gần nhất dự định kiếm chút nhing tiền. Nhưng khổ vị không có lựa lên ý tưởng, bọn hắn ngày thường nhân khí từ đầu đến cuối trường thượng. Nhưng Bọn hắn hôm qua mới vừa ở mới trong video nói rõ cái phiền náo này, liền lập tức có cao nhân tại bình luận khu cấp ra ý kiến, đi Long Hồ Sơn, cọ nhiệt độ. Cái này một bình luận đối huynh đệ hai người mà nói có thể nói tiên nhân chỉ lộ. Cho nên, bọn hắn tối hôm qua vừa hạ trực tiếp, liền ngựa không ngừng vó chạy đến Long Hồ Sơn, dự định tiếp mục 2, từ từ nhiệt độ. Từ khi Long Hồ Sơn nhiệt độ đạt đến đỉnh phong về sau, gần nhất có không ít đại vệ chủ blog đều có cọ nhiệt độ ý nghĩ, nhưng đều không ngoại lệ đều bị đầu hải chính thức cảnh cáo. Cho nên, dưới mắt giám đỉnh lấy danh tiếng chạy tới cọ nhiệt độ, cũng chỉ có cái này huynh đệ hai người. Nhưng bởi vì cái gọi là vật hiếm kỳ quý, người khác cũng không dám, liền hai người bọn họ dám, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến đại lượng chú ý bởi vậy, hai người mới vừa mới phát sóng, trực tiếp ở giữa nhân khí liền đạt đến trước nay chưa từng có cao phong. 1 vạn, 2 vạn, 10 vạn. Cho tới bây giờ, trực tiếp trong phòng đã có hơn 20 vạn dân mạng xem online, các loại lễ vật càng là không ngừng, mưa đạn điện cùng nhấp nô. Bãi phòng Long Hồ Sơn. Tốt đường đi a. Ha. ha ha ha. Ta nghe mấy cái thích chủ blog nói cổ Long Hồ Sơn nhiệt độ có phong hiểm, đang giờ không có nhìn đâu, hai người các ngươi không sợ chết xuất hiện, có gan, thưởng Pha tốt cả phê mời tốt dạ, nhanh lên núi đi, ta muốn nhìn đương đại tiên sư. Ai da, người này khí liền 10 vạn tăng thêm. Đây là Long Hồ Sơn lưu lượng. Nga nga nga, cái kia khuyến hắn hai kiên chỉ cọ nhiệt độ ca môn đầu. Thật sự là tiên nhân trị lộ a. Hai vị, không phải liền là toàn lưới phong sát sao? Không sợ, tối thiểu tiền thuốc men kiếm lời không phải. Các lấy chỗ lấy, chúng ta phụ trách xoát lễ vật, hai người ngao ngao hướng trên núi song là được. Trực tiếp ở giữa từng cảnh tự ấy, thấy huynh đệ hai người hai mắt tỏa ánh sáng. Ai da, lúc trước chỉnh sống lại lớn, cũng không có có nhiều người như vậy nhìn a. 20 vạn thêm như khí thuận nữa còn đang lên cao. Co như sau đó tại khoản bị phong cấm, cái kia cũng coi là đáng giá. Nghĩ tới đây, người gầy dẫn chương trình tán răng một cái, lộ ra nụ cười sảng lạn, mở miệng nói: "Gần nhất không phải đều truyền thuyết Long Hồ Sơn làm sao làm sao tích sao? Làm đến huynh đệ chúng ta hai cái cũng là ngo ngဲ့ muốn động a. Mọi người trong nhà, các ngươi liền nhìn tốt, toàn lưỡi dẫn chương trình cũng không dám chỉnh sống, chúng ta cho các ngươi cả." Mập mạp dẫn chương trình lập tức nối liền nói gốc dạ, thần sắc hưng phấn: "Vô luận như thế nào, thành bại ở đây giơ lên, bọn hắn cũng là không thèm nếm xiè." Hai người vừa cùng trực tiếp ở giữa người xem thổi nước trò chuyện, một bên hướng phía Long Hồ Sơn tiến tới phát. Trên đường đi du khách số lượng khá cái người, không ít người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hai vị dẫn chương trình. Long Hồ Sơn bên trên không là không cho phép trực tiếp sao? Hai người này làm sao? Bất quá đám người kinh ngạc về kinh ngạc, cũng không có tiến lên ngăn lại, chỉ là cắt chơi cắt, không có can thiệp lẫn nhau. Hai vị này dẫn chương trình cũng là tiểu dung sẵn lạ, nhìn xem trực tiếp trong phòng dày đặc lễ vật, bọn hắn biết mình chuyến này xem như cực đúng rồi. Rất nhanh, hai người liền đi tới giữa sườn núi vị trí. Nơi này đã có thể nhìn thấy không ít Long Hồ Sơn môn nhân, bọn hắn từng cái thân mang đả bảo, hàm hung bạc bối, có phần có khí độ hướng về lui tới du khách giới thiệu Long Hồ Sơn nhân văn lịch sử. Hai vị dẫn chương trình lập tức hai mắt tỏa sáng, hướng về trực tiếp trong phòng đặt câu hỏi. "Ok, mọi người trong nhà, phía trước liền có Long Hồ Sơn đạo trưởng, các ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề, tại công bình phòng bên trên đánh ra đến, dẫn chương trình thay các ngươi đi hỏi một chút." "Không tệ, có vấn đề gì cứ việc nói." Biết được hai người muốn giúp đỡ hỏi vấn đề, trực tiếp trong phòng khán giả cũng là hứng thú, lập tức mưa đạn không ngừng. "Hỏi một chút Diệp Thanh Huyền đạo trưởng ở đâu?" Người gầy dẫn chương trình sẽ thấy mưa đoạn đọc ra, sau đó gật gật đầu cười nói, "Không có vấn đề. Đi tới." Hai người chạy như bay, rất mau tới đến một tên Long Hổ Sơn môn nhân trước người. Tên địa Long Hổ Sơn môn nhân nhìn thấy trong tay hai người máy ảnh, lập tức khẽ cau mày, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Vị đạo trưởng này, xin hỏi ngài có biết hay không một cái gọi Diệp Thanh Huyền đạo trưởng?" Người gầy dẫn chương trình xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói, "Chúng ta muốn đi bái phỏng một chút hắn, có thể hay không phiền phức ngài chỉ cái đường?" Chỉ thấy tên kia tuổi trên 50 Long Hổ Sơn đạo trưởng lườm hai người một mắt, lễ phép lắc đầu nói, "Bần đạo không rõ lắm." hai vị tìm người khác đi." Dứt lời, hắn quay người rời đi. Cái này, hai tên dẫn chương trình có chút mắt trợn tròn, hiển nhiên là không ngờ tới sẽ bị như thế dứt khoát cư tuyệt. Bọn hắn vốn cho rằng, bằng vào dẫn chương trình tính đặc vụ cùng lực ảnh hưởng, Long Hồ Sơn đạo trưởng làm gì cũng sẽ bán cho bọn hắn mấy phần mật muối. Thật không nghĩ đến, đối phương thậm chí ngay cả mí mắt đều không ngẩn một chút, liền trực tiếp đem bọn hắn cho đuổi. Một bên một chút du khách thì cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem kinh ngạc hai người. Bọn hắn lúc trước cũng ý đồ nghe qua Diệp Thanh Huyền tin tức, nhưng đạt được hồi phục đều là không có sai biệt. Cho dù có cá biệt cực đoan fan hâm mộ lấy trả vé vì hỷ hiếp, Cũng là như thế. Lăng Hồ Sơn đạo trưởng hiển nhiên không quan tâm bọn hắn có thể hay không trả vé. Yêu đến, không đến đi. Một bên khác, vị kia rời đi trung niên đạo trưởng mới vừa đi tới một viên dưới đại thụ đứng vững, liền có một vị bạch bào đệ tử thở hổn hộc chạy tới. Cái sau nóng nảy bộ dáng, hấp dẫn không ít du khách lực chú ý, sư thúc, việc lớn không tốt. Chạy đến trung niên đạo trưởng trước người về sau, bạch bào đệ tử đè thấp tiếng nói, có thể cái trán xuất ra mồ hôi lạnh, vẫn là để trên mặt của hắn mang theo không che dấu được vội vàng. Trung niên đạo trưởng nhướng mày, lập tức ý thức được tình huống không đúng, hắn trầm giọng trấn an nói: "Không nên gấp, từ từ nói, thế nào?" Tiên gia Bạch Bảo đệ tử chợt tiến đến bên thai của hắn, ngữ khí có chút bối rối. Sư gia nói địch tập tới, có tác nhân lên núi. Chương 79, Thần tiên đại chiến. Chương 79, Thần tiên đại chiến. Cái này đều nhanh trời tối, thế mà chọn lúc này. Trung nhân đạo trưởng sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hắn cùng môn nhân nhóm đều tại hai ngày nãy nẻ thiên sư nói qua, tiếp xuống sẽ có một trận nhằm vào Long Hồ Sơn tập kích. Kẻ tập kích hơn phân nửa là phủ Tang thuật sĩ. Bởi vậy, một đám môn nhân sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể chưa từng nghĩ tới nhanh như vậy. Kẻ tập kích hiện tại ở đâu? Đại khái có bao nhiêu người? Trung niên đạo trưởng tở sâu, bình tĩnh hỏi: "Chân núi rừng rậm phụ cận, sơ bộ phán đoán, tối thiểu có 50 người đi lên. Đã có hơn 10 vị sư huynh đệ trước đi xử lý." Tuổi trẻ môn nhân trà sát đem mồ hôi trán, khẩn trương trả lời: "Nghe vậy?" Trung niên đạo trưởng không có lại do dự, lúc này đối hắn nhỏ giọng phân phó nói: "Đi thông tri sư gia, ta mang theo mấy tên hảo thủ trước đi dò xét một hai." "Được rồi." Tuổi trẻ môn nhân nhẹ gật đầu. "Đi thôi." Trung niên đạo trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lập tức, hai người chia binh hai đường, một đường hướng phía trên núi chạy tới, một mặt hướng phía dưới núi rừng rậm phương hướng đi đến. Trung quanh một chút Long Hồ Sơn môn nhân với thế, cũng đều là khẽ cau mày. Vị Tiêu trung niên đạo trưởng là sư thúc của bọn hắn. Giờ đi thời điểm thần sắc nghiêm trọng, hơn phân nửa là trên núi xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là sư gia nói tập kích đến rồi? Mà gặp tình hình này, Du Lãm đáng người cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Vừa mới rời khỏi hai vị đạo trưởng sắc mặt khó coi a, Long Hồ Sơn đi đâu cháy rồi? Không thể đi, những đạo trưởng này từng cái người mang địa khí, giết cái lựa còn không phải dễ dàng. Xác thực, tiên sư lão nhân gia ông ta có thể chiêu thiên lôi, gọi điểm tiểu vũ khẳng định cũng không đáng kể. Vậy tại sao sắc mặt không đúng? Có thể là Đụng tới cái gì kỳ hoa dư khách đến người giả bị đụng rồi. Người kia trầm chước nửa ngày, có chút không xác định nói, có đạo lý, gần nhất đến Long Hồ Sơn nhiều người, đụng tới chút náo tản cũng rất bình thường. Đám người nhau nhau gật đầu, sau đó ai đi đường nấy, không còn quan tâm, cắt chơi các đi. Mà hai vị kia bị vây tại nguyên chỗ dẫn chương trình, bọn hắn giờ phút này trực tiếp ở giữa tình huống lại không quá lý tưởng. Có lẽ là bị Long Hồ Sơn đạo trưởng dứt khoát tự tuyệt duyên cớ, trực tiếp trong phòng nhiệt độ bắt đầu không ngừng trợn. Còn tưởng rằng có cái gì lại ở đâu, không nghĩ tới nhìn cái tình mình. Rút lui rút lui các huynh đệ, cái này hai dẫn chương trình chính là cái lựa gạt lưu lượng chế cười. Trực tiếp bị từ tuyệt, Cam Môn còn tưởng rằng ngươi có thể hỏi ra ý đồ, bạch soát lễ vật. Các lão bản, vị thành niên lui khoảng đi một chút a. Cái này cũng bình thường, đoàn người tới thăm ngươi trực tiếp, chính là vì nhìn ngươi có thể hay không đào được chút mánh liệu. Kết quả, khán giả lông cũng không thấy, tự nhiên là thất vọng, trực tiếp tối lui ra khỏi trực tiếp ở giữa. Mắt nhìn thấy trực tiếp trong phòng người xem liền muốn rơi xuống 10 vạn, hai tên dẫn chương trình rốt cục ngồi không yên, gấp đến độ xoay quanh. Bọn hắn thật vất vả tìm tới kiếm tiền cơ hội buôn bán, vì thế không tiếc buốc lên toàn lưỡi phong sát phong hiểm, sao có thể qua loa như vậy kết thúc? Nhưng dưới mắt cũng không có cái gì cả sống ý từng hay. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hai người bị gấp đến độ đầy đỏ mặt lên, cái trán gân xanh cổ động, mắt nhìn thấy là tiếp cận đỏ ấm đúng lúc này, trực tiếp trong phòng lần nữa thổi qua một đạo, tiên nhân chỉ lộ, mưa đạn. Đều đến một bước này, còn thất thần làm gì a? Ta nếu như các ngươi, liền trực tiếp đuổi theo vừa rồi xuống núi cái kia cái trung niên đạo trưởng, nhìn xem có phải hay không có cái gì về vui. Nhìn thấy đầu này mưa đạn, trực tiếp trong phòng một chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người cũng là nhao nhao phụ họa. Ai? Ý kiến hay a? Liền nhìn cái này hai dẫn chương trình có dám hay không. Bất quá, dù sao sau đó muốn bị tính sổ sách, thật không bằng buông tay nhấc ác. Lên lên lên, ta muốn nhìn vẻ vui. Dẫn Trương Trình đuổi theo. Nhìn xem là có náo loạn tản tiểu tiên nữ người giả bị đụng, vẫn là hôi thối nam đang làm sự tình. Đừng sợ, đuổi theo chúng ta cho ngươi hai suất lễ vật. Giống như có chút làm đầu. Nhìn xem cung bình phong bên trên không ngừng nhấp nô mưa đạn, người gầy Dẫn Trương Trình trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức nhìn về phía nhà mình huynh đệ. Chỉ thấy mập mạp Dẫn Trương Trình cũng có chút động tâm nhìn lại. Hai người liếc nhau, sau đó trọng trọng gật đầu, lập tức có chủ ý, làm. Vì góp đủ tiền tốt men. Điểm ấy phong hiểm căn bản không tính là cái gì. Ca huynh đệ, tiểu lễ vật đi a. Hai người đạt thành chung nhận thức về sau, người gầy dẫn chương trình cắn răng cười nói. Dứt lời, hắn mở ra hai chân, hướng thẳng đến vị kia trung niên đạo trưởng rời đi phương hướng đổi tới. Mập mạp dẫn chương trình ánh mắt đồng dạng hưng phấn, nâng điện thoại di động hướng phía người gầy đổi tới bốn. Màn đêm phía dưới, hai người một đường đuổi tới Long Hồ Sơn giữa sườn núi dừng đẫm trước, mệt thở hổn hộc, rốt cục nghe được phía trước truyền đến một chút động tĩnh, còn có từng đạo hào quang mút trời mà lên. Có. Người gầy dẫn chương trình trong lòng vui mừng, không kịp nghĩ nhiều, hắn dùng sức mở ra hai chân, tiếp tục đi tới. Mập mạp dẫn chương trình theo sát phía sau, hai người một đầu đâm vào phía trước trong rừng rậm. Nhưng ngay sau đó, hai người liền bị một màn trước mắt cả kinh sử sợ tại nơi đó. Chỉ gặp từng vị thân mang đạo bào Long Hồ Sơn đạo sĩ toàn thân bị kim quang quấn quanh, một bên hướng phía trên núi rút lui, một bên cảnh giác nhìn về phía phương hướng dưới trấn núi. Tại bọn hắn cuối tầm mắt, đang có lít nha lít nhít bóng đen từ trên ngọn cây cấp tốc lướt đến. Những bóng đen này quanh thân bao vây lấy đủ mọi màu sắc khối không khí, số lượng gần trăm, toàn đều mang kinh người sát khí. Hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Mà nhìn thấy bóng đen đánh tới, những thứ này Long Hồ Sơn đạo sĩ lạnh hừ một tiếng về sau, Đúng là cấp tốc ngừng lại bước chân, sau đó miệng đọc chú ngữ, không chút do dự nên đón tiếp lấy. Vành, vành, vành. Từng đạo kim quang cùng bóng đen trùng điệp đụng vào nhau, kinh phong bốn phía đồng thời bộc phát ra bên tai không dứt tiếng oanh minh. Đây là tình huống như thế nào? Ngay tại hai tên dẫn chương trình ngậm bứt thời khắc, trực tiếp trong phòng khán giả cũng là trực tiếp sôi trào, chương 80, sư gia đến rồi. Chương 80, sư gia đến rồi. Ngoa tảo, đây là tình huống như thế nào? Thực sự có người đánh lên long hổ sân rồi. Trấn kinh ta cùng mẹ ta một và năm, lại có thể có người như thế dũng cảm tá sát. Những đạo trưởng này trên thân là kim côn chú, bọn hắn không phải nói phải tin tưởng khoa học sao? Trên lầu, Đại Thanh Phong ngươi nhớ tới chấn kinh rồi. Hiện tại trọng điểm là có người dạ tập Long Hồ Sơn. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Nhìn số lượng này tối thiểu trên trăm, mà lại từng cái nhìn đều không tốt gây a. Có phải hay không là phù ta người? Có đạo lý a. Dù sao liền phù ta gần nhất đề cập qua muốn trả thù chúng ta, ta cũng có ấn tượng. Còn cho là bọn họ là muốn tập kích một chút một đường thành phố lớn, không nghĩ tới là hướng về phía Long Hồ sắp tới. Bọn hắn làm sao dám Bọn hắn không biết tiên sư suất có sao. Khá lắm. Các ngươi trước đừng quá lạc quan, ta nhìn cái này tình thế, các đạo trưởng liên tục bại lui a. Ngay tại trực tiếp ở giữa khán giả nghị luận thời khắc, ống kính trước trong rừng rậm, hơn 10 đạo kim quang chói mắt thân ảnh tại cái kia trên trăm đạo bóng đen trước mặt, lộ ra rất là lực bất tòng tâm. Như vậy cũng tốt so tại Châu Phi trên Thảo Nguyên, Hùng sư là linh cẩu tuyệt đối thiên địch, có thể đó cũng là số lượng so không có quá nhiều, chênh lệch quá lớn điều kiện tiên quyết. Một khi linh cẩu cùng Hùng sư số lượng vượt qua 8, một liền xem như Hùng sư đồ ăn, bảy linh cẩu cũng chiếu đoạt không lẫm. Dưới mắt Cứ việc Long Hồ Sơn các đạo trưởng có thể tại cùng bóng đen từng đôi từng đôi đụng bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, nhưng ở một đối hai trong cuộc chiến chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang. Nhưng khi hạ song phương số lượng so, đã đạt đến kinh người 1:10. Vậy vậy, một đám Long Hồ Sơn đạo trưởng tại cùng phù tang thuật sĩ đối bính bên trong, liên tục bại lui, khó mà chống lại. Còn có không ít đạo trưởng trên thân bị thương. Một khoảng đại tụ về sau, người gầy dẫn chương trình nhìn lấy một màn trước mắt, và môi rừng không ngừng run run dậy, lẩm bẩm nói: "Mà nó, biết xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ tới sự tình như thế lớn. Cái kia, vậy chúng ta còn đỡ sao?" Một bên mập mạp dẫn chương trình bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Người gầy dẫn chương trình mắt nhìn trực tiếp ở giữa không ngừng tiêu thang nhân khí, lúc này quyết tâm liều mạng, cắn răng nói: "Đập, chết sống có số, giàu có nhờ trời." Thế là, chốt ở phía sau cây hai vị dẫn chương trình đè nén trong lòng sợ hãi, run run rẩy rẩy nâng điện thoại di động, dáng người lảo đảo cùng ở phía xa. Cũng may hiện tại điện thoại vân đại công năng cường đại, trực tiếp ở giữa hình tượng cũng không tính quá mức run run. Mà một bên khác, một đám long hổ sơn đạo trưởng tại vừa đánh vừa rút lui đồng thời, trong lòng vừa sợ vừa giận đáng chết tặc lái, cắn như thế gấp đám người này chẳng những là tới quấy rối vẫn là đến muốn mạng bọn họ. Nghĩ tới đây, mấy vị tư lịch sâu Long Hồ Sơn đạo trưởng sắc mặt tâm trầm chậm. Thân là hàm hạ huyền môn đạo tông lão đại ca, bọn hắn thấy mà tại nhà mình địa bàn bên trên bị đuổi theo chạy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hết lần này tới lần khác dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nơi đây khoảng cách trên núi đạo quan có khoảng cách nhất định, viện quân đuổi tới cần một chút thời gian. Chỉ cần ổn định thế cục, Long Hồ Sơn rất nhanh liền có thể tỉnh táo lại, đến lúc đó, nên chạy chính là đối diện. Nhưng hiển nhiên, song phương đều hiểu đạo lý này, đối mặt Long Hồ Sơn các đạo trưởng triệt thoái phía sau, Cái bóng đen công kích càng thêm điên cuồng, đã đến không che giấu chút nào chỉnh độ, chiêu chiêu đều lộ ra nồng đậm sát khí. Dương, Dương, Dương, Đang. Dây đặc thế công đện ở những cái kia kim quang bên trên, bộc phát ra từng đạo sắt thép va chạm thanh âm, chói lọi quang mang xông thẳng tới chân trời, cường hãn kình phong đem từng cây từng cây che trời đại thụ liên tiếp đánh gãy. Động tĩnh khủng lồ kinh động đến không ít xuống núi du khách, trong đó không thiếu một chút gà lớn, lúc này hướng phía cái phương hướng này chạy đến. Phát giác được tình huống hỗn ổn, một vị trung niên đạo trưởng cấp tốc ngừng lại thân hình, xoay người, quát to. "Sung chân, lão điền, theo ta nên dịch!" ngăn chặn bọn hắn, để đồng lứa nhỏ tuổi lên núi báo tin. Tất, trong đội ngũ lập tức có hai vị tuổi tác tương tự lão đạo phóng lên tận trời, quanh thân kim quang đại thịnh, hướng phía đầy trời bóng đen thẳng tắp phóng đi. Ánh mắt của bọn hắn kiên định mà kiên nghị, phàm phất đang đối mặt một trận sinh tử chi chiến đúng lúc này, một đạo hắc ảnh quỷ mị giống như vọt đến hai vị lão đạo trước người, cùng người bên ngoài khác biệt, bóng đen này không có đeo mặt nạ, một chương tơi gần thiếu niên gương mặt bại lộ trong không khí. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ tàn nhẫn cùng cuồng vọng, giống như là tại hướng toàn bộ hàm hạ tuyên cáo hắn đến. Chính là phù tang tạ kệ gà oa nhà vị kia dị bẩm thiên phú thiếu niên, tạ kệ gà oa Sonin. Hắn nhìn xem hai vị lão đạo trên thân buốc lên kỳ quang, trong mắt lóe lên một vòng kinh miệt, trực tiếp huy động tay phải. Đụng. Trong nháy mắt, một đoàn so màn đêm còn màu đen thâm thúy hỏa diễm từ lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra, rắn rắn chắc chắc đánh vào hai vị đạo trưởng trên thân, hắc diễm bốc lên, trong chốc lát liền đem trên thân hai người kìm quang thôn phệ hầu như không còn. Cái gì? Ban đầu vị kia trung niên đạo trưởng con người co rú lại, trong lòng chấn kinh. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, hai vị này đạo trưởng đều là người tu đạo bên trong tinh anh, làm sao có thể bị một thiếu niên dễ dàng như thế đánh nát hộ thể kỳ quang. Oen. Một giây sau, Hai vị kia đạo trưởng bị một trưởng này còn sót lại lực đạo đánh phía dưới bầu trời, chúng điệp nhập vào đại điện. Thân thể của bọn hắn trên mặt đất quần quấy, trên thân lưu lại lẻ kẻ hviêm, trong miệng thốt ra máu tươi, hiển nhiên là bị trọng thương. Ha ha ha ha. Đây là Long Hồ Sơn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim con chú. Can bản không chịu nổi một cái a. Tạ Kệ Gà Đoạ số nhìn nhìn xem hai vị đạo trưởng thảm trạng, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, cái kia gọi Diệp Thanh Huyền đạo sĩ ở đâu? Để hắn ra nhận lấy cái chết. Tiểu gia ta còn có thể cân nhắc cho các ngươi Long Hồ Sơn chữa chút người nhà xác. Hắn tiếng cười càn rỡ quen quần tại toàn bộ chiến trường bên trên, giợ tới một đám Long Hổ Sơn môn nhân huyết áp tiêu thằng, Thái Dương gần xanh nhảy lên. Lúc này sau khi dừng lại rút lui bước chân, ánh mắt dần dần cảnh nhẫn, dự định buông tay đánh cược một lần. Giang Dác, cầm đầu vị kia trung niên đạo trưởng trực tiếp tiến lên một bước, trong lòng bàn tay hiện hiện trướng mắt đích lôi mang, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm phát luôn bữa bãi tạ kệ gà họa sồn nhịn. Mà thấy mọi người không còn triệt toái phía sau, phù tang một đám thuần sĩ cũng không còn đuổi theo, nhao nhào dừng sát ở trên mọn cây, thần sắc loạn vị nhìn phía dưới tản mắt ra sát ý Long Hổ Sơn môn nhân. Hai vị trốn ở phía sau cây dẫn chương trình càng là dọa đến thở mạnh cũng không dám. Thiên Điệu hoàn toàn yên tĩnh. "Làm sao? Ta nói chuyện cái kia gọi Diệp Thanh Huyền đạo sĩ, các ngươi liền gấp, xem ra địa vị của hắn rất cao." Ta Kệ Gà Họa Sú nhìn dẫn đầu đánh vỡ chờ mặc, thấy mọi người chờ mặc, hắn ngữ khí trêu tức mà nói, "Vậy ta đến lúc đó càng phải thật tốt tra tấn tên kia, dám giết người của chúng ta, chắc hẳn đã làm tốt giác lộ a." "Siêu." Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên núi lướt xuống, vội vàng đứng đứng về sau, hướng về phía vị trung niên đạo trưởng ôn quy nói, "Sư thúc, sư gia đến rồi." Vừa dứt lời, Trên ngọn cây đứng vững phủ tang những tuẩn sĩ nhất thời sắc mặt đại biến. "Thiên sư, tới." "Vâng." Cùng lúc đó, một đạo như cự long thức tỉnh giống như khí thế bằng bạc, từ đỉnh núi Thiên sư phủ phương hướng ầm vang một phát, qua trong giây lát, liền đem toàn bộ Long Hồ Sơn bao phủ trong đó. Chương 81. Mây đen ngập đầu, Thiên sư ra sân. Chương 81. Mây đen ngập đầu, Thiên sư ra sân. Mà liên tại tạ kệ gà họa sổ nhìn thi triển thần hỏa đánh bại hai tên Long Hồ Sơn đạo trưởng thời khắc, trực tiếp ở giữa thảo luận cũng là biến đến vô cùng kịch liệt. "Ngọa Tào, nói đùa cái gì? Đạo trưởng bị xuống đất an tọa rồi." Đám người này đến cùng là lai lịch gì? Sợ không phải thật sự là phù tang tới trả thù a. Sát thực, ta nhìn đám người này rõ ràng đến có chuẩn bị a. Không nghĩ tới bọn này phù tang lão cẩu có chút bản lĩnh, oa. Và... Ta đánh tan các ngươi a. Đám dân mạng loạn thành một bầy, tất cả đều nhìn gương phía trước một màn cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn từ không nghĩ tới, phù tang thực có gan đạm phái người đánh lên Long Hồ Sơn. Mà lại, nhìn tình huống này, thật đúng là đối Long Hồ Sơn tạo thành uy hiếp. Liên tại bọn hắn chấn kinh sau khi, đột nhiên nhìn thấy ống kính trước tạ kệ gà họa sồ nhìn cười như điên, đối Long Hồ Sơn các đạo trưởng phát biểu một phen chào phúng. Nói gần nói xa, đầu mâu trực chỉ Diệp Thanh Huyền. Những lời này chẳng những để ở đây Long Hồ Sơn các đạo trưởng lên cơn giận dữ, còn để trực tiếp ở giữa đám dân mạng thấy quyền độ cứng. Mẹ nó, hỗn đản này dám phách lối như vậy. Cái này mấy chục năm thật cho đám hỗn đản này qua sướng rồi a. Còn dám tiếp mặt chảo phúng chúng ta. Chết rồi, dám tìm Diệp đạo trưởng thủ, ta hi vọng các loại Diệp đạo trưởng tới, hỗn đản này đừng chạy không còn hình bóng. Đám dân mạng lòng đầy căm phẫn, điên cuồng nhấp nô mưa đạn hiện đến vô cùng kích động. Hiển nhiên, bọn hắn đối phủ tang lần này tập kích cực kỳ bất mãn. Bất quá, mặc dù đám dân mạng kinh ngạc về kinh ngạc, Nhưng trong lòng không có chút nào e ngại cảm xúc, ngược lại càng phát phẫn nộ. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn đem bọn này hư hư thực thực phụ tang thích khách toàn bộ giết chết. Đúng lúc này, ông kính trước đột nhiên xâm nhập một tên đạo sĩ, hướng phía vị kia trung niên đạo trưởng chắp tay nói: "Sư thúc, sư gia đến rồi." Lời này vừa nói ra, thiên địa câu tịch, trực tiếp ở giữa đám người đầu tiên là giật mình, sau đó đáy lòng hiện ra nồng đậm cung hỉ, toàn bộ công bình phong mưa đạn tất cả đều sôi trào lên. "Ngọa ta ngọa tảo ngọa tảo, sư gia." "Là ta nghĩ người sư gia kia sao? Trên lầu nói đồ đâu?" Long Hồ Sơn khẳng định liền một cái kia sư gia a. Kích động kích động, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy tôn đại thần này, lần này cho dù chết cũng là đáng về giá vẻ a. Gặp trực tiếp trong phòng đám người tựa như sôi trào đồng dạng, một chút kiến thức nông cạn đám dân mạng lo lắng đặt câu hỏi. Các ngươi làm sao kích động như vậy, sư gia là ai a? Đúng vậy a, đúng a. Ta học vấn cạn, các ngươi đừng thừa nước đục thả câu mau nói a. Đứng tại điện thoại trước người gầy dẫn chương trình, khi nhìn đến đầu này mưa đạn về sau, không khỏi liếm môi một cái. Vì gọi Long Hồ Sơn nhị độ, hắn trước khi tới xem như làm khá nhiều bài tập. Nếu như hắn nhơ không lầm, Long Hồ Sơn sư gia hơn phân nửa chính là vị kia. E. Long Hồ Sơn đương đại thiên sư. Hắn đè thấp tiếng nói bên trong khó nén hưng phấn. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền vào dẫn chương trình ở giữa. Trực tiếp ở giữa những cái kia không rõ ràng đám dân mạng nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sợ, sau đó cuồng hỉ. Vệ đỗ cỡ, khó trách các ngươi kích động như vậy. Mà nó, một câu tiên sư đem một mực lạn xuống nước ta đều nổi ra đến rồi. Có thể trông thấy tiên sư rồi. Vội vã vội vã gấp. Ta mỗi ngày chạy đến Diệp đạo trưởng tại khoản dưới đấy nhắn lại vấn tiên sư như thế nào, hắn đều không mang về phục, hôm nay có thể tính có thể trông thấy chính chủ. Từ khi tốt nghiệp về sau, ta liền không có kích động như vậy qua. Trong rừng rậm. Hô Phong thanh đột nhiên lớn, cảm thụ được từ đỉnh núi truyền đến kinh khủng uy áp, ở đây trên trăm vị phụ tang thuật sĩ không một không sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, bọn hắn tất cả đều trước tiên ngẩng lên đầu, đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi tỏa kia loáng thoáng đạo quán. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, nơi đó có một cỗ cực đoan khí tức kinh khủng chính đang thức tỉnh. Gặp tình hình này, phụ tang thuật sĩ bên trong lập tức có một người nhảy xuống cây sao, lách mình đi lên, hướng về sắc mặt động dạng trở nên khó coi Tạ Kệ Gà và Sônin, trầm giọng nói: "Tạ Kệ Gà hạ thiếu gia, thiên sư muốn tới dựa theo chúng ta kế hoạch, hiện tại hẳn là bắt đầu chia đầu hành động, miễn cho bị vị kia thiên sư một mẹ hút gọn." Một mẹ hốt gọn. Tạ Kệ Gà Đoạ So nhìn sắc mặt trầm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta bên này chừng hơn trăm người, chỉ có hắn một người lời nói, không thể đánh một trận. Cái này, lên tiếng người này thần sắc cũng có chút do dự, hiển nhiên là cảm thấy Tạ Kệ Gà Đoạ số nhìn nói có mấy phần đạo lý. Dù sao, ở đây hơn trăm người tất cả đều là phủ Tang Tam đại gia bên trong tính huệ, trong lòng khó tránh khỏi có chút náo khí. Coi như vị này cái gọi là thiên sư nổi tiếng bên ngoài, bọn hắn cũng cảm thấy tại số lượng chiếm ưu tình huống phía dưới, có lẽ, không, tuyệt đối có thể một trận chiến a. Vậy thì do ngài trước công, chúng ta cái này hơn trăm người phối hợp ngài hành động. Cứ việc nội tâm lửa nóng, nhưng nói đến cuối cùng, nói chuyện cái này người hay là để ý Tạ Kệ Gà Vạ Sồ nhìn không thèm để ý chút nào gật đầu, hướng về đám người cười nhạo nói: "Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là Long Hồ Sơn tiên sư, có phải là thật hay không giống ra ra nói như vậy lợi hại." Tại nhà mình lão gia tử trong miệng, hắn đã nghe qua nó liên quan tới Long Hồ Sơn tiên sư danh giá, truyền đại đa số tình huống phía dưới, Long Hồ Sơn tiên sư đều là đối hợp thời thay mặt người tu hành bên trong, gần như đỉnh điểm tồn tại. Hy vọng hắn không phải có tiếng không có miếng. Tạ Kệ Gà Vạ Sồ nhìn thần thái phong dương, tiếng nói cao, hiển nhiên đã tính trước Thân là Tạ Kệ Gạ và nhà trăm năm qua yêu nghiệt nhất thế tài, hắn tự nhiên là có được không giống bình thường tự tin. Vừa dứt lời, cái kia đạo vô cùng rõ ràng tiếng bước chân liền từ rừng rậm phía trên truyền đến. Mọi người ở đây đều trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó, tiếng bước chân dần dần trở nên nhỏ vụn, từng bước tới gần, phảng phất đạp ở ở đây trái tim của mỗi người bên trên, để cho người ta không thở nổi, để lộ ra một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Lúc này, trên bầu trời phương viên trăm dặm mây đen cuồn cuộn, như vạn mã buôn đẳng giống như ở trong màn đêm cấp tốc tu tập. Khói mây cuồn cuộn, như mực nhuộm bức tranh, biểu thị một trận phong bạo sắp xảy ra. Cảm nhận được cái này không ngừng tăng cường nguy nga khí thế, ở đây tất cả người tu hành đều rõ ràng, sắp đến người kia, tất nhiên là Long Hổ Sơn tiên sư. Cũng chỉ có vị kia tiên sư mới có thể mang đến khủng bố như thế cảm giác các bác. Phù tăng những thuật sĩ đấy mắt tóe ra như lâm đại địch thần sắc, bọn hắn nắm chặt pháp khí, thần sắc hừng trương. Long Hổ Sơn các đạo trưởng thì mắt trần có thể thấy địa nhẹ nhàng tỏa ra, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng kỳ ý. Cùng lúc đó, trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều ngẩn tở, mong ngợi cùng trông mong. Trong lúc nhất thời, ở đây tầm mắt mọi người đều như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng chỉ gặp tại cái kia tĩnh mịch tường hòa rừng cây về sau. Một vị tân mang tiên sư áo bào tím thanh niên tóc đen, ống tay áo tung bay, thần sắc hờ hững, tư thái ung dung không vội đập ra. Hình như có nhìn không thấy bàng bạc vân khí tại quanh người hắn hội tụ, phóng ra mỗi một bước đều phảng phất dẫm giữa thiên địa vận luật bên trên, kinh khủng đến cực điểm uy áp bỗng nhiên giáng lâm tại Long Hồ Sơn đậy trời nặng nề mây đen nơi dưới, tuổi trẻ đạo nhân như tiên lâm thế, chương 82. Thân Phật lộ ra ánh sáng, toàn lưới chấn kinh. Chương 82, thân Phật lộ ra ánh sáng, toàn lưới chấn kinh. Diệp Thanh Huyền, ngươi không phải, ngươi chính là Tạ Kệ Gạ Họa So nhìn trước đó tại trên mạng lục soát qua tương quan video, biết Diệp Thanh Huyền tướng mạo, bằng không thì cũng sẽ không chỉ mặt gọi tên thiếu khích. Trước mắt đến thanh niên áo bảo tím tôn quý mà uy nghiêm, cho dù là hắn trong trí nhớ thịnh nộ tạ kệ gạ họa gia chủ, về mặt khí thế tới nói cũng chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm, huống chi, tạ kệ gạ họa so nhìn bất quá là tạ kệ gạ họa nhà thế hệ thanh niên. Lập tức từ thanh niên áo bảo tím trên thân cảm nhận được cảm giác các bác, giống như thiên thai giáng lâm. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tạ Kệ Gạ Họa So nhìn con mắt trợn trừng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vị kia thần sắc đạm mạc thanh niên áo bảo tím. Khó trách hắn như thế sinh động tại hàm hạ đi lại, khó trách hắn hành động mỗi lần đều là thế như trẻ che, khó trách nhà mình vị kia hư hư thực thực luyện ra thần hỏa thúc thúc cũng bị hắn chém giết. Đây hết thảy hết thảy đều bởi vì hắn Diệp Thanh Huyền chính là đương đại thiên sư. Trong náy mắt, ta kệ gà họa số nhìn nghi thông suốt rất nhiều chuyện. Cùng lúc đó, trực tiếp ở giữa mưa đạn điện cuồng giống như là hạ một trận tuyết lớn, đầy bình phong họa tạo biểu đạt đám dân mạng tâm tình vào giờ khắc này. Ngoa tạo, Diệp đạo trưởng chính là đương đại thiên sư. Lão Tiết, ta hiện tại tay đều đang run, tin tức này quá kinh bạo. Thật hay giả a? Thật thật, tuyệt đối là thật. Ta vừa đi lục soát Đó chính là tiên sư áo bảo tím. Ngày mai nóng lục soát thứ nhất dự định. Quá bất hợp lý. Khó trách ta tại Hán Đầu Hải phía dưới nhắn lại, hắn đều không trở về, nguyên lai like hắn chính là đương đại tiên sư a. Có thể hay không quá trẻ tuổi? Con trẻ như vậy tiên sư, thật đáng tin sao? Trên lầu là người mới. Đi tìm kiếm Diệp đạo trưởng cùng tiên sư sự tức đi. Cái này đều không đáng tin cậy lời nói, trên thế giới không có đáng tin cậy người. Diệp đạo trưởng, ta sụp màn. Diệp đạo trưởng nhìn thấy hai vị kia trọng thương đạo trưởng, lần này có trò hay để nhìn. Nhìn thấy Diệp Thanh Huyền trên người tiên sư áo bảo tím về sau, Trực tiếp trong phòng khán giả tất cả đều sôi trào lên, online nhân số càng là trực tiếp đột phá mấy trăm vạn. Bởi vậy có thể đoán được, tiếp xuống tin tức này sẽ lấy như thế nào tốc độ truyền khắp cả nước, thậm chí toàn bộ thế giới. Thời khắc này trong rừng rậm, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Tạ Kệ Gà Họa Sồ nhìn song quyền nắm chặt, theo diệp thanh huyền băng lạnh ánh mắt đảo qua toàn trường, trái tim của hắn phanh phanh bắt đầu cực tốc nhảy lên, bắp thịt cả người căng cứng, run nhẹ nhẹ, đây là bị gặp cường địch lúc, thân thể bản năng sợ hãi phản ứng. Ngoại trừ đối mặt nhà mình lao ra từ bên ngoài, loại này gần như hít thở không thông khẩn trương cảm giác, Tạ Kệ Gà Họa Sồ nhìn rốt cuộc không có từ trên người người khác cảm nhận được qua. Cùng lúc đó, hắn chiến ý trong lòng dần dần tăng vọt. Thiên sư lại như thế nào? Mọi người tuổi tác tương tự, mà tự mình Thiên Phú lại là tạ kệ gà và nhà đến nay trăm năm đệ nhất nhân, không tin đánh không lại hắn. Người giấu đủ sâu a. Tạ kệ gà tỏ số nhìn phấn khởi vô cùng, trên mặt mang điên cuồng ý cười, quanh thân hiện ra đen nhánh tần hỏa, cho dù ai cũng không nghĩ ra, đương đại tiên sư chính là như thế cái trẻ tuổi đạo nhân. Liên đệ cho ta tới chiếu cố ngươi. Oen. Vừa dứt lời, hắn liền đệ thấp thân hình, một cước đạp nát đại địa, thân thể hóa thành một đạo thần ảnh, tức tốc xông về vị kia hai tay thu tại trong cửa tay áo thanh niên áo bạc tím. Hậu phương trên trăm tên phủ tang tuật sĩ cũng yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, dự định dùng cái này phán đoán một chút vị này tuổi trẻ thiên sư cát lượng. Chỉ thấy cái kia thanh niên áo bảo tím chính thấp giọng với vị kia trung niên đạo trưởng nói gì đó, toàn vẹn không có tiến vào chiến đấu khẩn trương, hai vị bản thân bị trọng thương đạo trưởng thì bị đỡ lấy đứng tại trước người hắn. Nghe được động tĩnh về sau, thanh niên xoay người lại, một đạo hờ hững ánh mắt tùy theo rơi vào cái tia đạo cực tốc vọt tới tàn đánh bên trên. Không có từ trước đến nay, bị tiếp cận tạ kệ ga họa sổ nhìn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một sợi ý lạnh. Là ngươi làm a? Thanh niên ngậm lấy vẻ tức giận băng lãnh tiếng nói, ghé vào lỗ tai hắn văn lên Một loại trước nay chưa từng có tâm hoảng cảm giác, ba phủ tại vị này tạ kệ gạ họa nhà tương lai gia chủ trong lòng. Nói nhảm nhiều quá. Tạ kệ gạ họa số nhìn giống như là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm giống như giận quát một tiếng. Đùng. Trên người hắn hiện lên đen nhánh thần hỏa càng tăng lên mấy phần, cả người tựa như một viên cực tốc tiến lên đen nhánh hỏa cầu. Trên trăm tên phủ tang thuật sĩ thân sắc khẩn trương, nhìn chòng chọc vào vị kia vẫn không có động tác thanh niên áo bạc tím. Một đám long hổ sơn đạo sĩ thì là hai mắt tỏa ánh sáng, một chút tuổi trẻ thì có chút kích động hô lên âm thanh. Trốn ở phía sau cây hai tên dẫn chương trình mở to hai mắt, nắm thật chặt trực tiếp dùng điện thoại. Trực tiếp ở giữa mưa đạn điên cuồng nhấp nhô. Ánh đèn nháy hỏa cầu đến trong ngay mắt, thanh niên áo bảo tím nhìn như chậm rãi giơ bàn tay lên. Bỗng nhiên, một đạo lệnh người ra đầu tê dại xương cốt tiếng bạo liệt vang vọng sơn lâm. Răng rắc. Một gốc thương tiên đại thụ bị trong nháy mắt đụng gãy, đầy trời mảnh gỗ vụn bên trong, có một đạo màu đen thân ảnh bay rất ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn bị cự lực lôi cuốn, ầm vang lệnh đất gần 10 khoả che trời cự mục, xoa mặt đất trượt mấy chục trượng, mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình một đám phù tang thuật sĩ thần sắc đờ đẫn, cứng ngắc quay đầu lại nhìn lại, đáy mắt hiện ra nồng đậm tinh hãi. Chỉ thấy lúc trước còn khí giễu phách lối tạ kệ gà tọa sồn nhịn, giờ phút này tựa như một con chó chết giống như té nằm nơi đó, tứ chi xoay thành bánh qua trẹo, không lúc nhích. Mà vị kia thanh niên áo bảo tím, giờ phút này chính sửa sang lấy ống tay áo, ánh mắt lạnh nhạt tại một đám phù tang thuật sĩ trên thân đảo qua, bộ pháp vững vàng dẫm chân mà đến, sáng chói đến cực điểm kim quang tự quanh người hắn một phát. Kinh phong bo giữa, thổi chung quanh sơn lâm vang xào xạc. Chính là thanh niên cái này đơn giản cất bước tiến lên, lại làm cho trên trăm tên phù tang thuật sĩ cảm nhận được kinh khủng cảm giác cá bách. Hô hấp của bọn hắn trở nên gấp rút, cái trán chảy ra mồ hơ mịt. "Song ta sơn môn, làm tổn thương ta môn nhân, các ngươi phủ Tang Tuật sĩ uy phong thật to a." Diệp Thanh Huyền tiếng nói không mang theo một chút tình cảm, băng lạnh như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Thân là hàm hạ chính đạo khôi thủ, nếu để cho bọn này phủ Tang yêu nhân an ổn kết thúc, hắn thật sự là hưởng là đương đại thiên sư ầm ầm. Nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, bầu trời truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sấm, chấn động đến sơn lâm rung chuyển, lòng người bàng hoàng. Ngay sau đó, một đám phủ Tang Tuật sĩ giống như là thương lượng xong đồng dạng, trong nháy mắt thu hồi khí tức, đáy mắt hiển hiện ý sợ hãi. Sau đó không chút do dự chạy tứ tán. Ta kệ gà họa số nỉn cũng không phải cái gì tiểu mã nhà lầu, cho dù đặt ở trong bọn họ, đó cũng là dữ gốc trước ba cao thủ, dưới mắt bị dễ dàng như vậy một trường miểu sát. Mẹ nó, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin a. Phù tang những thuật sĩ trong lòng vừa hãi vừa sợ, toàn vẹn không tiếp tục náo chi tâm, giống như là tao ngộ mãnh hổ bầy cừu giống như hốt hoảng chạy trốn. Ngay cả quay đầu nhìn một chút vị kia tiên sư dũng khí đều không có. Mà nhìn thấy bọn hắn như vậy bộ dáng chật vật, một đám long hổ sơn môn nhân cũng là đuổi bước lên phía trước xin chỉ thị. Sư gia, hiện tại phải làm sao? Phù Tang yêu nhân sông Sơn. Diệp Thanh Huyền hai tay thu nhập ống tay áo, tư thái lãng lệ, tự nhiên là một tên cũng không để lại. Đệ tử tu lễ. Bọn này Long Hồ Sơn các đạo trưởng khẽ quát một tiếng, sau đó cùng chạy đến trợ giúp Long Hồ Sơn môn nhân nhóm, cùng nhau liển sông ra ngoài. Lúc trước bọn hắn bị chiến thuật biệt người bối rối, dưới mắt có sư gia chỗ dựa, tự nhiên là muốn lấy lại danh dự. Ông ông ông ông. Trong chốc lát, đầy khắp núi đồi lấp lánh lên mấy trăm đạo sáng chói kỳ văng, bọn chúng như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, trực tiếp hướng phía cái kia chạy trốn tứ phía bóng đen đánh giết mà đi. Mỗi một vệt kim quang đều ẩn chứa cực đoan tức giận, toàn bộ Long Hổ Sơn lập tức bị một cỗ trang nghiêm mà lăng lệ sát khí bao phủ. Gặp tình hình này, chốt ở đại thụ sau hai vị dẫn chương trình cũng kích động đi ra, hướng về Diệp Thanh Huyền chắp tay nói: "Gặp qua tiên sư." Diệp Thanh Huyền lườm bọn hắn một mắt, cười nhạt nói: "Hai ngươi ngược lại là gặp may mắn, lần này lưu lượng là ăn vào đã no đầy đủ. Vì gom góp tiền thuốc men, chỉ có thể ra hạ xếp này, mong rằng tiên sư thứ lỗi." Người gầy dẫn chương trình lộ ra xấu hổ biểu lộ, có chút lúng túng nói: "Không sao, dù sao các ngươi về sau cũng sẽ bị phong giết, điểm mấy bần đạo có thể không giúp được các ngươi." Diệp Thanh Huyền cười nói: "Nói gì vậy chứ, thiên sư có thể tha cho chúng ta truyền bá đến bây giờ, chúng ta đã rất cảm kích." Người gây dẫn chương trình cảm kích nói: "Chỉ là cái này một hồi, bọn hắn liền đã, đã kiếm được đầy đủ tiền thuốc men còn có dư, hiện tại coi như Diệp Thanh Huyền cho hắn hai bàn tay, hắn đều nghĩ quỳ xuống đến khen thiên sư có thể văn có thể võ." "Thế này sao lại là thiên sư a, đây quả thực là thần tiên số a." Đúng lúc này, Diệp Thanh Huyền dường như tùy ý mà hỏi: "Hiện tại trực tiếp còn mở sao?" "Mở." Người gây dẫn chương trình liền đội vàng gật đầu, hỏi: "Phải nút bên trên sao?" "Hiện tại liền có thể." "Không cần." Diệp Thanh Huyền cười nói, "Các ngươi cỏ Long Hồ Sơn lưu lượng, Long Hồ Sơn để các ngươi mang câu nói, không quá phận a." "Không quá phận, không quá phận." "Giám vấn tiên sư là muốn dẫn lời gì? Mang cho ai? Chúng ta bây giờ liền đi, không cần phiền toái như vậy, bọn hắn hiện tại khẳng định cũng đang nhìn các ngươi trực tiếp." Diệp Thanh Huyền khoát tay náu. Sau đó hắn nhìn về phía ông kính, mỉm cười nói, "Phu tang các nghị viên, lần này vận dụng nhiều người như vậy đến Long Hồ Sơn làm khách, thật sự là vất vả các ngươi. Đến mà không trả lễ thì không hay, Vân đạo tiếp xuống dự định cũng đi các ngươi cảnh nội ngồi một chút, hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Chương 83 Vậy ta an tâm. Chương 83, vậy ta an tâm. Phủ Tang, Tokyo. Quốc hội tổng bộ, trong phòng họp, trên màn hình lớn chính phát hình một vị phong thần tuấn tú thanh niên áo bào tím, hắn bình thản tiếng nói thì từ âm hưởng bên trong chậm rãi truyền ra đợi cho hắn thoại âm rơi xuống, ở đây hơn 10 vị Âu phục dày da phủ Tang nghị viên, toàn đều đổi sắc mặt. Cầm đầu vị kia nghị viên đem video tạm dừng, chắp tay trước ngực, trầm giọng mở miệng nói, "Lần này trả thù Lăng Hồ Sơn hành động, là từ người nào chịu trách nhiệm?" "Là ta." Một vị tóc thưa thất nam tử trung niên đứng người lên, run run giày giày đường. "Là Phổ núi a?" Cầm đầu phù tang thủ tướng gật gật đầu, tiếng nói bên trong nghe không ra hỉ nộ, hành động trước đó, ngươi là nói như thế nào? Không nói. Phù tang thủ tướng nở nụ cười, không sao, ta thay ngươi nói, ngươi nói lần này tối thiểu nhất sẽ để cho Lăng Hồ Sơn tổn thất nặng nề, để các quốc gia nhìn thấy đắc tội kết quả của chúng ta, bởi vậy chúng ta hôm nay mới đặc địa tụ tập ở chỗ này, kết quả thế nào? Cái này. Tộc thừa thất trung niên nghị viên lập tức mồ hôi rơi như mưa. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vị kia thiên sư thực lực sẽ kinh khủng đến tận đây. Hiện tại, tại người ta đã thương hai cái môn nhân tình hồn phía dưới, ngươi nói cho ta, ngươi cảm giác cho chúng ta cái kia hơn trăm người còn có thể trở về sao?" Phú Tang thủ tướng tiếp lấy đặt câu hỏi. Trung nhân nghị viên vẫn như cũng là chờ mặc, bởi vì cái kia trên trăm vị thuật sĩ hơn phân nửa là không về được. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn trở nên cực kỳ bực bội. Vì sao lại dạng này? Rõ ràng trước đó có hào hào tiến hành kế hoạch a. Cái này toàn là bởi vì cái kia Long Hồ Sơn tiên sư mạnh không dạng đạo lý. Gặp hắn chờ mặc, Phú Tang thủ tướng Đông cảm giác đau đầu. Cái này cũng không so vài thập niên trước, hiện tại hàm hạ quốc lực cường thịnh, càng đừng đề cập còn nghiên cứu ra, vẫn thạch định điểm đặc kích, loại này không thể tưởng tượng vũ khí. Nếu là cùng loại này đối thủ toàn diện khai chiến, toàn bộ phù tang lỏng người sẽ lớn diện tích tàn loạn. Mà chính mình cái này thủ tướng, hơn phân nửa cũng ngồi không vững. Nhưng tập kích Long Hồ Sơn sự tình đã bại lộ, vị Tiêu Long Hồ Sơn tiên sư cũng lên tiếng một tối, ngồi một chút, nghe nói hắn cùng hàm hạ quốc can quan hệ không ít, rất khó không nghi ngờ đây có phải hay không là hàm hạ khai chiến tín hiệu. Nghĩ tới đây, phù tang thủ tướng cảm giác tự mình đau cả đầu ba vòng, hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía mọi người tại đây. Trợ giải: Chư vị, các ngài cũng đừng chỉ là nghe, đều nói nói cái nhìn của mình. Thủ tướng, không phải chúng ta nghe thấy không nói. Một vị nghị viên cười khổ nói, là thực sự không có biện pháp gì à? Điện thờ Ji chỉ bên trên hiện tại còn đứng thẳng khối kia thiên thạch, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người đi chụp ảnh không nói, các quốc gia cũng đều đối phụ tang tao ngộ thờ ơ lẫn nhạt, chúng ta hiện tại là một cây chẳng chống vững nhà a. Mỹ lệ quốc đầu, bọn hắn còn không có tin tức gì sao? Vị kia phụ tang thủ tướng lại hỏi. Không có. Phụ tang thủ tướng có cấp chiến đế, bật cười nói, người ta lập tức liền muốn đánh đến tận cửa. Cổ nói chúng ta phủ tang hiện tại ngay cả một cái hàm hạ đều không đối phó được. Thủ tướng, kỳ thật không cần sốt ruột. Một vị mang theo kính mắt nghị viên ho nhẹ hai tiếng, tỉnh táo phân tích nói, đối thủ của chúng ta hiện tại đã không phải là toàn bộ hàng hạ. Ừm. Phủ tang thủ tướng tới điểm tinh thần, hỏi, ý của ngươi là? Vị kia mang theo kính mắt nghị viên nói, chúng ta lần này tập kích mục tiêu là Long Hồ Sơn, cũng không phải là cái nào đó hàm hạ công ty hoặc là công cộng kiến trúc. Như loại này tương tự huyền môn thế lực, có đôi khi là sẽ không lên đồng hồ chính thức. Vị này tiên sư lợi mới vừa nói, ngài còn nhớ rõ sao? Hắn nói muốn tới Phù Tang ngồi một chút, cái này hơn phân nửa chỉ là đại biểu bọn hắn Long Hồ Sơn, cũng không phải là hàm hạ chính thức ý tứ. Nghe được hắn lời nói này, một đám Phù Tang nghị viên cũng là liên tiếp gật đầu. Phù Tang thủ tướng thì là con mắt hơi sáng, thuận hắn nói: "Ý của ngươi là, hắn hơn phân nửa không có tới từ hàm hạ quân đội ủng hộ, chỉ có thể đơn thương độc mã khai thác trả thù." "Đúng vậy, ta thì cho là như vậy." Kính mắt nghị viên gật gật đầu, cho nên, chúng ta sau đó phải đối mặt chỉ là vị này Long Hồ Sơn tiên sư, cũng không phải là toàn bộ hàm hạ. Thì ra là thế. Phù Tang thủ tướng mắt chần có thể thấy trầm tĩnh lại. Trên mặt thậm chí lộ ra một vòng tiêu dung, hắn chợt trùng điệp thở phào một cái, khẽ cười nói, "Con tưởng rằng tiếp xuống lại sẽ tao ngộ Hàm Hạ Thiên Thạch đả kích, thật sự là làm ta giật cả mình. Chỉ là một cái có chút thần kỳ thủ đoạn đạo sĩ lời nói, liền không có gì đáng lo lắng, để hắn tới đi." "Không tệ." Không ít nghị viên đi theo gật đầu, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Gặp tình hình này, vị kia kính mắt nghị viên nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, "Vị này Long Hồ Sơn tiên sư vẫn là điển hình hàm hạ người tư duy, muốn lấy lực lượng cá nhân chống lại chúng ta phủ tăng cả nước trí lực, ít nhiều có chút hành động theo cảm tính." Ý nghị Hao Huyền. Chương 84 Chư thiên khí đông đượm, ta đạo ngải thị vượng. Chương 84, chư thiên khí đông đượm, ta đạo ngải thị vượng. Hàm Hạ, thượng kinh thành phố, quốc an cục tổng bộ. Tại cả nước trên dưới đều tại bởi vì biết được Long Hồ Sơn tiên sư thân phận chân thật, từ đó lâm vào điên cuồng. Quốc an lãnh đạo Tần Hoàn Kim, ngay tại này vội vàng xử lý Long Hồ Sơn bị tập kích một chuyện mang tới ảnh hưởng. Thông tri các đại bình ngải, đem một vài chủy bới Long Hồ Sơn ngoại cảnh thủy quân toàn bộ phong cấm, cho Long Hồ Sơn ban bố tuyên bố toàn lực đầy lưu. Lấy quốc can danh nghĩa gây lên điện Long Hồ Sơn, biểu thị thành khẩn thăm hỏi, nghiêm tra lần này tập kích nhân viên nhập cảnh phương thức, cùng phụ trách đăng ký bọn hắn nhập cảnh nhân viên tương quan. Hơn trăm người tình cảnh lớn như vậy chạy tới nội địa, quốc can thế mà ngay cả một điểm phong thanh đều không có thu được, nội bộ khẳng định có nội ứng quái phá, tra cho ta. Nghiêm tra dám nhằm vào Long Hồ Sơn, bất luận là ai, một khi sát mình, mười cái đầu đều cho hắn chặt. Trước bàn làm việc tần hoán kim giận không kìm được, từng đạo mệnh lệnh tiếp ngay cả phát ra, hiển nhiên là thực sự tức giận đưa ra ngoài một nhóm người về sau, hắn lại đối mới tiến tới một nhóm quốc can nhân viên, nghiêm nghị quát. Mất mặt mặt a quá mất mặt. Ta đại biểu Quốc can cục mỗi ngày liếm láp mà xin người ta Long hộ Sơn hỗ trợ, kết quả người ta bị ta kích, chúng ta ngay cả cái giám bận địu đều không có giúp đỡ. Ta một chiếc điện thoại, các ngươi đoán người ta môn nhân nói thế nào? Nói, vấn đề giải quyết, các ngươi tại tổng bộ các loại sư ra tin tức là được, nghe một chút. Chư vị, ta liền muốn hỏi một chút, nguy nan trước mặt, chúng ta Quốc can cục là bài trí sao? Một đám Quốc can nhân viên mặc không lên tiếng đấy lòng thì là đem cái kia giấu ở Quốc can nội bộ, hỗ trợ che giấu tin tức hỗn đản mắng một lần lại một lần đáng nhắc tới chính là, có thể để cho Quốc can trên dưới tại đầu góc mơ hồ tình môn phía dưới đem trên trăm vị người Nhật đưa đến nội địa, vị này dấu ở quốc can nội bộ đặc vụ của địch, địa vị tuyệt đối sẽ không thấp. Bất quá, bọn hắn yên lặng mắt nhìn nồi trận lôi đỉnh tần hoàng kim, nội tâm thầm nghĩ, có như người kia địa vị lại cao hơn, lần này chỉ cần bắt được, vậy khẳng định chính là thông đồng với địch tội chết, thật đáng chết ta. Hại đoàn người cách cái này cùng một chỗ bị mắng. Chư cái đó ra, đáy lòng của bọn hắn cũng có được một tia may mắn cùng tức giận. May mắn chính là Long Hồ Sơn không có xảy ra chuyện gì. Nếu không, vậy chẳng những đối quốc can cục tới nói là gái đả kích nặng nghề, đối với toàn bộ hàm hạ mà nói tổn thất cũng là cực lớn. Tức giận thì là bởi vì có Long Hồ Sơn đạo trưởng hỗ trợ, bọn hắn gần nhất làm nhiệm vụ tử vong ngay thẳng ở Ferlin hàng, nói Long Hồ Sơn là một chút quốc an nhân viên ân nhân cứu mạng đều không đủ. Dưới mắt bị như thế nên ngang tập kích Sơn môn, những thứ này quốc an nhân viên trong lòng tự nhiên là cực kỳ bất mãn. Bọn hắn nhất trí quyết định, sau đó phải tăng giờ làm việc đem cái kia tên phản đồ bắt tới, tiện thể đem lần này Long Hồ Sơn danh dự tổn thất xuống đến thấp nhất. Theo Thần Hoán Kim phát biểu hoàn tất, nhóm này quốc an nhân viên cũng là nhanh chóng thối lui ra khỏi doanh phòng, bắt đầu tay điều tra. Nhìn xem một lần nữa khép lại đại môn, Tần Hoán Kim thật sâu thở dài. Chuyện này Hắn xin kivy là thật, nhưng mới một hệ liệt biện pháp, chủ yếu vẫn là làm cho vị kia tiên sư nhìn. Sơn môn bị tập kích, nếu là quốc can cục không có chút nào biểu thị, Tần Hoán Kim lo lắng vị kia tiên sư sẽ sinh ra khúc mắt trong lòng. Như thế, đã coi như là đem mặt ngoài công phu làm đủ. Dù sao ngoại trừ hỗ trợ điều chỉnh dư luận đi hướng, vị kia Long Hổ Sơn tiên sư lúc đầu cũng không cho bọn hắn lưu lại cái gì sống. Hôm nay lang thần, nơi đó cảnh sát lên núi thời điểm, thu hoạch chỉ có gần trăm cỗ thi thể, cùng vị kia áo bào tím tiên sư nhẹ phiêu phiêu một câu, làm phiền. Tần Hoán Kim lập tức lâm vào trầm mặc. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phù tăng đảo quốc phương hướng. Sau đó, thiên sư khẳng định sẽ đối với phù tăng khai thác chút biện pháp. Liên tưởng đến lần trước thiên thạch, trong lòng của hắn lại có một chút chờ mong. Khô khụ, không thể làm như vậy được, hòa bình hữu hảo, không thể tùy tiện đối nước khác tao ngộ cười trên nỗi đau của người khác. Tần Hoán Kim ho nhẹ hai tiếng, sau đó đem lực chú ý một lần nữa tụ tại lập tức, hắn cầm điện thoại di động lên, muốn tìm Vương đại tin tức người phụ trách nói chuyện. Rất khéo chính là, đúng lúc này, hắn nhận được một cái địa báo, cũng không phải tới từ quốc an cục nhân viên điều tra báo cáo, mà là một cái để hắn nổi lòng tôn kính thanh niên, Long Hổ Sơn tiên sư. Tần Hoán Kim không dám thất lễ, lập tức nhận nghe điện thoại. "Tần lão, Vân đạo có chuyện nghĩ làm phiền ngươi." Đầu bên kia điện thoại, thanh niên tiếng nói bình hàn. Tần Hoán Kim ý mắt không có tổn tại giạo dựng, bật cười nói: "Thiên sư, phiền phức liền nói quá lời, ngài cái này là lần đầu tiên tìm ta làm việc a. Chỉ cần là Quốc Can có thể làm, nhưng dạng không sao cả." Đồng thời, hắn ở trong lòng lén lút tự đủ. Có chuyện gì là thiên sư đều không giải quyết được, muốn tới phiền phức Quốc Can. Liền võ lực phương diện, Tần Hoán Kim cảm giác đối diện thanh huyền tới nói, không có chuyện gì là một bàn tay không giải quyết được. Nếu có, vậy liền hai bàn tay Dưới mắt thế mà đến chuyên môn gọi điện thoại phiền phức quốc an tỉnh trạng, hơn phân nửa là cùng võ lực không có quan hệ việc vặt, không phải là nhà ai tòa báo tìm đường chết, tạo long hổ sơn lời đồn. Đúng lúc này, Diệp Thanh Huyền trầm rãi nói: "Không phải cái đại sự gì, chính là tiếp xuống bần đạo muốn ra lội xa nhà, có thể sẽ gây ra chút động tĩnh, liền muốn xin các ngươi quốc an đến lúc đó phát văn an phủ hạ dân tâm, miễn cho gây nên hàm hạ cảnh nội khủng hoảng." "Xa nhà?" Tần Hoán Kim trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, hỏi dò: "Ngài muốn đi đâu?" "Phù Tang." Diệp Thanh Huyền lời ít mà ý nhiều, nghe được cái tên này, Tần Hoán Kim trái tim nhảy nhém hơn. Hắn có nghĩ đến Diệp Thanh Huyền sẽ khai thác biện pháp, nhưng không nghĩ tới động tác của đối phương lại nhanh như vậy. "Ngươi tính lúc nào lên đường?" "Ngày mai." "Ngày mai a?" Tần Hoán Kim vô ý thức lặp lại một lần, sau đó vừa định gật đầu đáp ứng, trong lòng chợt dâng lên một chút hơi lạnh. "Căn loại, thiên sư mới vừa nói, có thể sẽ gây ra chút động tĩnh." Nghe vào giống như chính là chuyện 10 phần bình thường việc nhỏ. "Có thể." Trước đó, thiên sư có chuyên môn dặn dò qua, muốn bọn hắn trấn an dân tâm sao? "Giống như, không có." Vậy cái này động tĩnh nên lớn bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Tần Hoán Kim lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đầu cấp tốc hiện lên tần sơn một vùng bạch lý lôi vân, tốc độ siêu thanh rơi xuống phù tang to lớn thiên thạch. Những chuyện này còn không thể để cho Diệp Thanh Huyền chuyên môn dặn dò một tiếng. Tần Hoán Kim đem đến miệng bên cạnh, được rồi, nuốt trở vào, nôn một cái nghi vấn. "Thiên sư, ngài nói cái này động tĩnh, nó cụ thể lớn bao nhiêu?" Bên đầu điện thoại kia Diệp Thanh Huyền nghe nói như thế, trầm mặc 2 giây, hồi đáp: "Có thể sẽ so mấy lần trước đều hơi lớn hơn một chút. Cụ thể ảnh hưởng phạm vi đâu?" Diệp Thanh Huyền lần nữa lâm vào trầm mặc, một lát sau, hắn trả lời: "Tóm lại sẽ không ảnh hưởng đến hàng hạ." Tần Hoán Kim lập tức yên tâm lại, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vỗ ngực cười nói, "Vậy ngài yên tâm đi làm đi, hàm hạ bên này liền giao cho chúng ta để giải thích." Thở sao? Thanh niên thanh âm nhiều một vẻ kinh ngạc, "Vậy liền làm phiền các ngươi. Thuột buồn phận sự tình mà thôi, ngài coi như không nói, chúng ta cũng sẽ làm như vậy." Tần Hoán Kim cười ha ha trả lời. Dứt lời, hắn dừng một chút, lập tức lại nói, "Bất quá tiên sư, kỳ thật hiện tại hàm hạ nhân dân năng lực tiếp nhận rất mạnh dưới tình huống bình thường, bọn hắn là sẽ không sợ sệt. Đương nhiên, ta cũng không phải là đang nói ngài vẽ vời thêm chuyện, ta chỉ là muốn lấy người danh nghĩa cùng ngài lại nói hơn hai câu nói." Ngươi nói? Thanh niên cười nói, Tần Hoán Kim hít một hơi thật sâu, "Tiểu Dung tu liễm, trầm giọng nói, ngài cũng biết, mặc dù bây giờ bên ngoài là hòa bình niên đại, nhưng bí mật phủ tang vẫn như cũ đối chúng ta là nhìn chằm chằm. Bọn hắn thực chất bên trong chính là tang lương tâm xấu loại, nếu là ngày nào hàm hạ lại lộ ra vẻ mệt mỏi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự cắn lên tới. Đây chỉ là ta một điểm tư tâm, nếu như ngài lần này cần xuất thủ, ta hy vọng ngài có thể tại bảo toàn tự thân tình huống phía dưới, hung hăng đánh, tốt nhất là hạ nặng nhất tay. Đánh đến bọn hắn sợ vỡ mật, đánh đến bọn hắn thực chất bên trong đều sợ mới tốt. Ta dám nói, hàm hạ nhân dân không lại bởi vì ngài náo ra động tĩnh sợ hãi." Ngược lại sẽ vô cùng hưng phấn. Nếu là phía trên có bất kỳ bất mãn, phát rơi xuống lời nói, ta đều thay ngài khiêng. Như thế nào? Nói xong lời nói này, Tần Hoán Kim trong mắt tràn ngập tơ máu, hắn yên lặng chờ đợi lên đối phương trả lời. Chính như Tần Hoán Kim mới nói tới, đây chỉ là hắn một điểm tư tâm. Bởi vì bập cha chú là cái kia cuộc chiến tranh đích thân tới người, cho nên hắn đối phù tang tình cảm có thể nói là hận thấu xương. Hòa bình hiện đại, dạng này báo thủ cơ hội có thể nói cực kỳ khó được, nếu là có thể dùng tự mình cái này đỉnh ngũ ô sa, đổi lấy phù tang đợi thứ ba người sợ hãi, kia thật là kiếm một lần rồi. Nếu là việc này thật có thể thành, cái kia Long Hồ Sơn cái này hàm hạ sơn môn cũng tất lại nhận thế giới các quốc gia chú ý. Đối này một cái đạo môn tới nói, chưa chắc là chuyện gì tốt. Cho nên, cho dù Diệp Thanh Huyền cự tuyệt, Tần Hoán Kim cũng hoàn toàn có thể lý giải. Cũng may, trong không khí yên lặng cũng không có tiếp tục thật lâu. Rất tốt. Thanh niên tiếng nói bên trong ý cười khó nén. Sau đó, hắn giống như là sớm có đoán trước đồng dạng cúi điện thoại. Sửa sang lại ống tay áo, tuổi trẻ đạo nhân bước ra cửa phủ, xuất hiện trong mấy mắt, liền có vô số đạo tôn sùng ánh mắt rơi ở trên người hắn. Tuổi trẻ đạo nhân thần nhẹ khí nhẹ, thân hình phiêu nhiên, một thân bạch bào, nhìn qua cực kỳ tự tại. Thấy đám người bởi vì vì mình xuất hiện mà tao loạn, hai tay của hắn lăng không ấn xuống, giữa thiên địa tựa như một chút thiên tính lại liên đối lấy đám người cũng biến thành yên tĩnh. Tại mấy trong đạo tôn sùng trong ánh mắt, hắn trong sáng tiếng nói truyền khắp toàn bộ Long Hồ Sơn, để mỗi một cái nghe được người đều lập tức kích động lên. "Trư tiên khí đông đưa, ta đạo ngải thị vượng." Một đám Long Hồ Sơn môn nhân tề tề o quyền, tiếng hô vang vọng bất tiêu. "Trư tiên khí đông đưa, ta đạo ngải thị vượng." Chương 85. Tạ Kệ Gà vạn gia chủ, ưu thế tại ta. Chương 85. Tạ Kệ Gà vạn gia chủ, ưu thế tại ta. Diệp Thanh Huyền dặn dò rất đơn giản, chính là căn dặn môn nhân, hàm hạ thậm chí toàn thế giới tiếp xuống sẽ nên đón lần đầu tiên tới từ linh dị toàn diện rung chuyển, bọn hắn muốn đóng tại hang hạ, để phòng cảnh nội đại loạn. Về phần lão nhân gia ông ta, Nguy Nan thời khắc, ta đi cấp phủ tang trước thêm chút chắn. Dương đại tiên sư nói như vậy, cứ như vậy, tại Diệp Thanh Huyền một câu, miễn đến bọn hắn đến lúc đó có thể chịu nổi, bên trong. Vị này có lẽ là đương đại mạnh nhất người tu hành, Lăng Hồ Sơn tiên sư, chính thức xuống núi. Cùng lúc đó, một cỗ khó nói lên lời tự nhiên vĩ lực, ngay tại phủ tang gần biển cực tốc ngưng tụ. Phủ tang, ba đại gia chi nhất tạc kệ gia họa nhà bản bộ. Tòa này chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc đông đảo dính tử, chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ ngoài, kỳ thật càng giống là một tòa lịch sử ưu tú đạo quan đến tờ. Chẳng những có núi có nước, phong cảnh tú lệ, mà lại lui tới du khách nối liền không ngừng, có đến tiêu trừ tà ma, có đến cầu phúc cầu tài, có thể là đến tham viếng thần minh. Mắt Trần có thể thấy, chỉ là ném tiền giao linh thùng giấy trước liền sắp xếp lên hàng dài. Nhìn ra được, nơi này là phương viên trăm rặm bên trong đều rất có danh vọng phụ tang đền tờ. Bởi vì cùng nơi khác có tiếng không có miếng đền tờ khác biệt, mà là có chân chính người tu hành trấn giữ dưới cơ, tới đây phủ tang quan lớn cũng không biết. Vậy vậy, một chút phù tang cốt sẽ thành viên hôn ở trong đó, nhìn qua cũng là phá lệ bình thường. Tại đền thờ hạch tâm nhất chính đường bên trong, Tạ Kệ Gà tòa nhà đương đại gia chủ, vị kia thần quan lão giả chính ngồi ngay ngăn đây. Cùng trong ngày thường bình tĩnh khác biệt, giờ phút này khuôn mặt của hắn thỉnh thoảng liền có chút run rẩy, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì chuyện đau khổ. Tạ Kệ Gà hòa Son Inn, hắn duy nhất cháu trai, Tạ Kệ Gà hòa nhà gia chủ tương lai, thế hệ tuổi trẻ kiêu ngạo, cứ như vậy chết tại hầm hạ. Thần quan lão giả trên mặt lại khó che đậy vẻ bi thống, hai mắt trố sâu tràn đầy hận ý long hổ sơn, tốt một cái long hổ sơn. Mà tại trước người hắn thì ngồi quỳ chân lấy từng vị phụ phược xuất quế dị phù tang tu sĩ, bọn hắn đều là phù tang tam đại gia hiện có thuật sĩ bên trong cao thủ, nhưng thần sắc cũng đều có chút khó coi. Mấy giờ trước, bọn hắn biết được vị kia tiên sư sắp đến tham tin tức, lúc này mới ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này thương lượng đối sách. Tại bọn này thuật sĩ phía trước nhất, một vị ô phục rải ra phù tang nghị viên ngồi ở chỗ đó, chính thần tình nghiêm túc cùng thần quan lão giả nói chuyện. Cái kia hiệp thanh huyền chính là Long Hồ Sơn tiên sư, hắn có thể một trưởng đánh chết thượng nhân, thực lực quá mức cường hãn, dưới mắt muốn muốn đối phó hắn, chỉ có thể mời quốc hội mời cao minh khác. Thần quan lão giả cố nén bi thông nói: Vị kia thiên sư hơn phân nửa là đơn thường đỏ mã, không tính là cái uy gì. Phu Tang nghị viên lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, theo ta thời đến, các ngươi hiện có thuật sĩ chân có mấy trăm người, không cần sợ hai hắn một người a. Thần quan lão giả mặt không thay đổi trả lời, nghị viên, ngươi cảm giác cho chúng ta là đồ nốc sao? Vị Tiêu Long Hồ Sơn tiên sư đã dám buông lời tới, liền khẳng định sẽ mang đủ nhân thủ. Yên tâm. Phu Tang nghị viên vô vô bở vai của hắn, cười nói, nếu là hắn thực có can đảm mang nhiều người như vậy, chúng ta tại hải quan nơi đó là có thể đem hắn cản lại. Thần quan lão giả có chút độc dung. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi Các người đã để hải quan toàn diện để phòng. Không tệ." Nghị viên gật đầu cười nói, "Dựa theo hiện tại tin tức, hắn ngay cả hải quan cũng còn không có qua, các người có đầy đủ thời gian chuẩn bị." Nghe nói như thế, chẳng những thần quan lão giả, toàn bộ phòng ba nhà tuấn sĩ đều là trong lòng gã nhúc nhích. Nếu là bản tổ tác chiến, bọn hắn cũng thực là có không nhỏ lòng tin. Dù sao, chỉ là tạ kệ gã vỏ ra gia chủ, liền có thể tại trong đền thờ mượn nhờ thần minh lực lượng tác chiến, càng đừng đề cập cái khác hai nhà tiến ngưỡng thần minh rồi. Ý niệm tới đây, thần quan lão giả trong lòng dần dần trở nên lửa nóng. Phía bên mình, ba nhà liên thủ, bản tổ tác chiến Thần Minh trợ trận đối diện bên kia, độc thân tác chiến, phàm nhân thân thể, thủ đoạn đã biết. Nói như vậy ưu thế tại ta. Ta kệ gà họa lão giả liếm môi một cái, hỏi, "Giết chết vị này thiên sư lời nói, chúng ta có thể được cái gì?" Nghị viên cười nhạt một tiếng, "Nguyên bản tù lao, cộng thêm 5000 nữ phụ vàng kim." Vừa dứt lời, toàn bộ trong phòng tiếng hít thở đều dõng nhiên tăng thêm mấy phần. Thần quan lão giả nhìn chằm chằm vẻ mặt tươi cười nghị viên, chậm rãi gật đầu nói, "Việc này, chúng ta tiếp." Chương 86. Thiên sư phát sóng, kinh khủng nhiệt độ. Chương 86. Thiên sư phát sóng, kinh khủng nhiệt độ. Nói phân hai đầu cùng lúc đó, thời khắc này hẩm hạ, trên internet liên quan tới Long Hồ Sơn Tiên sư nhiệt độ đã đạt đến một cái đỉnh phong Long Hồ Sơn Tiên sư thân phận chân thật. Lấy tính áp đảo nhiệt độ chỉ số, một mực chiếm cứ lấy nóng lục soát bảng đứng đầu bảng. Mà như là nào đó nào đó minh tinh vị điện ảnh bạo gây một trong cân, nào đó nào đó nhỏ thịt tươi siêu tuyệt cơ bắt đường cong. Chờ một chút giải trí tin tức, cho dù phía sau bọn họ phòng làm việc mạo đủ khí lực, đại lực nền tiền, cũng không cách nào giao động dưới mắt nóng lục soát bảng thứ nhất đối với cái này, đầu hại nhân viên công tác cũng là hai tay một đám, đối không ngừng cùng bọn hắn gọi điện thoại phàn nàn mấy nhà cỡ lớn phòng làm việc, bất đắc dĩ nói Cấp trên hạ tự mệnh lệnh, nếu ai lần này dám loạn lấy tiền, loạn cho nhiệt độ trở lấy cuốn gói xéo đi. Đến tận đây, những thứ này cỡ lớn phòng làm việc mới tính đình chỉ kháng nghị. Sau đó, bọn hắn nhao nhao bắt đầu suy nghĩ làm sao mới khiến cho nhà mình nghệ nhân cùng Long Hồ Sơn tiên sư làm điểm liên động. Những cái kia đỉnh lưu nữ nghệ nhân người đại diện, càng là to gan bắt đầu bày ra như thế nào cùng đương đại tiên sư xào cái chính phủ. Nhưng những thứ này đều không phải là lập tức cần quan tâm sự tình. Hiện tại, chỉ cần lục soát sách Long Hồ Sơn tương quan từ đầu, liền có thể nhìn thấy một đống lớn cọ nhiệt độ video chờ kinh. Nhìn thấy Long Hồ Sơn tiên sư lộ diện về sau, thanh đồng động, Bạch Ngân kinh ngạc, chỉ có hắn cười. Phổ cập khoa học Long Hồ Sơn tiên sư địa vị, 4G 60 tấm. Dạ tập Long Hồ Sơn, đương đại tiên sư xuất thủ thực lực. Mọi việc như thế, nhiều vô số kể. Cứ việc cũng có thể thu hoạch không ít nhiệt độ, nhưng đám dân mạng hiện tại quan tâm nhất, vẫn là trước mấy ngày Diệp Thanh Huyền mượn hai vị tiểu chủ truyền bá trực tiếp ở giữa, chính miện đã nói. Bái phỏng Phù Tang. Không sai, tại cái này việc vui người khắp nơi trên đất chạy tin tức thời đại, cũng chỉ có lão nhân gia ông ta, bái phỏng, Phù Tang dạng này kình bạo tin tức. Có thể đem bọn này khẩu vị xảo trá dân mạng toàn bộ hấp dẫn tới. Lần trước rơi xuống phù tang đền thờ bên trên Thiên Thạch, liền có không ít người hoài nghi là Long Hồ Sơn tiên sư thủ bút. Lần kia, tiên sư còn không có tự mình trình diện. Vậy vậy, giờ phút này hơn ngàn vạn dân mạng đều là mong ngợi cùng trông mong, chờ mong có thể có cái nào đường có thủ đoạn, có năng lượng long đầu truyền thông, có thể đem lần này tiên sư xuất ngoại quá trình toàn bộ hành trình cùng đập. Khỏi cần phải nói, chỉ nói lưu lượng mang tới ích lợi, vậy cũng là cực kỳ khủng bố. Khỏi cần phải nói, hơn ngàn vạn người trực tiếp ở giữa, chỉ nói mang hàng, coi như mang chủ hàng truyền bá bán là bảo vệ cũng có bo lớn dân mạng mua được nếm thử mặt nhạt, nhìn xem là thế nào chuyện gì. Nhưng, đáng tiếc là, khoảng cách tập kích đã 2 ngày trôi qua, các lộ truyền thông tất cả cũng không có tin tức. Hiển nhiên, bọn hắn đều không có làm được, không có năng lực này. Mắt nhìn thấy là toàn quân bị diệt, bao quát bị đám dân mạng đặt vào kỳ vọng cao ngất này, 2 ngày đến nay cũng là không hề có động tĩnh gì. Trong lúc nhất thời, hàng hạ cảnh nội lớn nhất diễn đàn bên trên, liên quan tới việc này tiếp mời phía dưới cũng là nghị luận ầm ĩ, ta cũng đã sớm nói, hành động lần này liên lụy mặt rất rộng, nước rất sâu, không có nhà ai truyền thông dám tiếp nhận, không có cái năng lực kia biết không? Sát thực, nguyên do trong này ngay cả ta đều nói không rõ ràng, chỉ có thể nói người biết tự nhiên hiểu, không người biết nói cái gì cũng không hiểu. Lớn muốn tới, ta có dự cảm, lần này là thật lớn muốn tới. Lớn là chỉ cái gì? Ta cũng không biết, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể đoán được một điểm đi. Diệp đạo trưởng, phi, tiên sư, hắn lần này bái phùng phụ tang, chẳng lẽ đơn thuần là đi thượng anh hoa? Khó mà nói a. Hiện tại chính là phụ tang anh hoa thịnh phong thời tiết, tiên sư lão nhân gia ông ta có lẽ thật chuyển đổi tâm tình đi. Chuyển đổi tâm tình? Ha ha. Nhà mình tượng trưng cho huyền môn uy nghi sơn môn bị người Nhật tập kích, lão nhân gia ông ta không đồng nhất bản tay đem phù tang bán đảo đánh chìm lấy biển, ta đều cảm thấy lạ rất khắt chế kết quả. Trên lầu sốt ruột không phải, ta còn chưa nói xong đâu. Chuyển đổi thành sát tâm đó cũng là chuyển đổi tâm tính a. Các ngươi nói phù tang cao tầng hiện tại là tâm tính gì? Có thể ngủ lấy cảm rất sao? Đám dân mạng chúng thuyết phân vân, phần lớn cũng đều là người nói người, ta rắc ta, dù sao trên tay người nào cũng không có tương quan tình báo, cũng chỉ có thể tùy tiện nói nhảm đúng lúc này, một người phát biểu tiếp mọi bị cấp tốc đẩy lên, để nhìn thấy đám dân mạng đột nhiên ngồi thẳng người. Tiêu mời tiêu đề đơn giản rõ ràng, tọa độ phù tang. Nơi này hải quan toàn diện đề phòng, nghiêm tra hàm hạ qua người tới, hiện tại toàn bộ sân bay tất cả đều là phù tang cầm súng lực lượng phòng vệ. Phía dưới còn phụ một chương hình ảnh, hình ảnh quay chụp góc độ có chút xáo trác, mà hình ảnh bên trong biểu hiện trong phi trường, xác thực có đại lượng cầm súng binh sĩ tại đứng gác tuần tra. Như thế bắn nổ tiêu đề, tăng thêm một mắt nghiêm túc ảnh chụp, cấp tốc hấp dẫn đến một nhóm lớn canh giữ ở trong diễn đàn đám dân mạng. Ngắn ngồi 2 phút, bình luận khu trực tiếp đóng mấy trăm nhà lầu. Ngoa tạo. Lâu chủ tốt dung a. Cái này cũng giáng đập. Vất vả vất vả. Lần này không cần đoán phù tang cao tầng nghĩ như thế nào, cái này liếc qua thấy ngay a. Ha ha ha ha. Cái này vừa nhìn liền biết bọn hắn nhanh hoàn chết. Phù tang chính thức cũng có a, không phát thông cáo trực tiếp phong tỏa nói quá mất mặt không phong tỏa lời nói, trong lòng lại không nỡ. Cho nên chỉ có thể phái thêm điểm binh sĩ trông coi lạt. Ai da, cái này cần có bao nhiêu lực lượng phòng vệ a? Hình ảnh bên trong cái này một khối liền 10 mấy cái, như thế đợi coi là, toàn bộ trong phi trường thêm một khối, khả năng có hơn ngàn vị đi. Chết cười. Bọn hắn chẳng lẽ không biết tiên sư đoạn thời gian trước tại Miễn Bắc đánh cho trên vạn người đầu hả sao? Bọn hắn khẳng định biết a. Bọn hắn đây là tự tin phủ tăng lực lượng phòng vệ so miễn Bắc dân binh đội mạnh. Hơn ngàn tên cầm súng lực lượng phòng vệ cùng thiên sư đốio hành. Chín vừa mở đi, 9 phút thiên sư giết một và cái. Phút, giây. Ha ha ha. Hiện tại vấn đề tới, thiên sư lúc nào đến? Ngoa tảo. Thiên sư tại đầu hải người tải khoán phát sóng. Trực tiếp 3. Trên lầu, gạt người lời nói, lão nhị dựng thẳng trận. Không nghĩ tới, người kia trở tay trả lời, lựa người đợi này đều không liệu. Thật phát sóng, nhanh đi nhìn. Ngoa tảo, ác như vậy. Phát kết nối a. 1. Phát kết nối a. 2. Rất nhanh, một cái đầu hải trực tiếp kết nối liền bị phát ra, đại lượng dân mạng nhao nhao tràn vào tường quan trực tiếp ở giữa. Trực tiếp tài khoản tên là Diệp Thanh Huyền là cái tư nhân hảo, trang chủ còn có chính thức nhận chứng kim tiêu. Long Hổ Sơn đương đại thiên sư. Tuyệt, đây tuyệt đối là toàn đầu hải hi hữu nhất chứng nhận. Mà cái này vừa vận nói rõ, phát sóng chính là Diệp Thanh Huyền bản nhân. Từ diễn đàn chạy tới nhất đại sóng dân mạng hưng phấn sau khi kinh ngạc phát hiện lúc này trực tiếp trong phòng, online nhân số đã báo tố đến 800 vạn, cũng mà còn có điên cuồng dâng lên xu thế. Cái này đã phá vỡ đầu hải từ trước tới nay đi chép, mà cùng lúc đó Các đại dẫn chương trình trực tiếp ở giữa nhân khí thì là bỗng nhiên trượt một mạng lớn. Bọn hắn công bình phong bên trên không ngừng có người soát lấy, Diệp đạo trưởng phát sóng. Nhanh đi nhìn, gặp tình hình này, một chút không có đầu góc dẫn chương trình bị tức trực tiếp hạ truyền bá, mà một chút có đầu góc đại chủ truyền bá thì là tay mắt lênh lế tại trực tiếp trong phòng mở ra Diệp Thanh Huyền trực tiếp ở giữa, tại chỗ dây biến hai đại, thành công hấp dẫn lưu lại một nhóm người xem. Chỉ thấy ống kính trước, một vị phong thần tuấn tú bạch bảo thanh niên, chính ở trên không trung phi hành tốc độ cao. Phía sau hắn là thanh tĩnh thấy đáy lam thiên, hoa mỹ mách vòng, cùng một mạng lớn bị đụng nát vân khí. Chạy xiết khí lưu thì tại trước người hắn bị một phân thành hai. Một màn này nhìn qua vô cùng ngộng ảo đồng thời, lại rất có chân thực cảm giác đánh vào thị giác lực trực tiếp kéo căng đối mặt trực tiếp trong phòng gần ngàn vạn tên vô cùng kích động dân mạng. Bạch Bảo thanh niên không nhanh không chậm giơ tay lên cơ, một bên dùng khớp xương rõ ràng ngón tay chỉ hướng phía dưới địa giới, một bên tiếng nói bình hòa cười nói: "Mọi người mời xem, nơi đó là phụ tăng điển, khối kiến là ổ kỳ nạ họa, nơi đó là thập nguy. Nơi đó là mục đích của chúng ta chuyến này đi, Tokyo đô thị vọng." Ta nhìn thấy có dân mạng hỏi tốc độ bây giờ đại khái là bao nhanh. Ừm. Đại khái 30 mấy khoảng chừng đi, lại nhanh lời nói, văn đạo liền không tốt lắm, trưởng không phương hướng. Chương 87. Dự báo thời tiết, dự báo không được tên lửa xuyên lục địa. Chương 87. Dự báo thời tiết, dự báo không được tên lửa xuyên lục địa. So với Diệp Thanh huyền bình tĩnh, trực tiếp ở giữa đám dân mạng thì là hoàn toàn sôi trào. Nghĩ tiên, Diệp đạo trưởng, ta vừa tiến đến liền thấy ngài bay trên trời. Thiên sư nhu bức a, ta đều quên ngài còn có bay thẳng qua đi cái này tuyệt hạng. Thiên sư biết bay không phải rất bình thường sao? Tựa như ta làm khoa điện công hơn 20 năm, có hay không điện ta sở một cái liền biết. Ai da, 30 mấy Tốc độ này đều có thể trên không trung cho tên lửa xuyên lục địa đánh bóng đánh sắp đi. Ta liền nói như vậy, lấy thiên sư cái tốc độ này, hiện nay bất luận cái gì phòng không thủ đoạn đều ngăn không được. Thiên sư chậm một chút, người ta đời này lần thứ nhất bay nhanh như vậy. Trên lầu đừng phát điên, nếu là thiên sư bị ngươi chọc giận quan chuyên bá, chúng ta đêm nay liền để ngươi bay lên. Các ngươi có phải hay không quên cái gì, bây giờ còn có hơn ngàn tên phụ tang lực lượng phòng vệ ở phi trường hải quan, nếm thử cản tiệt thiên sư đâu. Ha ha ha ha ha. Tâm thương bọn họ một giây đồng hồ a, ta liền hỏi ai có thể nghĩ tới thiên sư trực tiếp bay tới. Cái gì gọi là mẹ nhà hắn hàng duy đả kia? chiến thuật ngựa ra sau. Thiên sư, chúng ta hiện tại đầu tiên đi đến chỗ nào a? Theo trực tiếp ở giữa đám dân mạng lưu diễu, trên bầu trời diệp thanh huyền nhìn xem nhanh chóng tới gần mục đích, suy nghĩ bộc lên. Hắn cảm thụ được, phù tang cảnh nội có mấy cố yếu đất thần minh phi tức. Nghĩ đến là những cái kia như là ạ mạ tệ giả đại thần, thiên chi ngự bên trong, bắt kỳ lại xạ, thêm điều thổ. Loại hình phù tang cổ đại thần minh đến tờ. Những thứ này đền tờ kinh lịch hàng trăm hàng ngàn năm cũng phụng, hơn phân nửa đều có thần hàng thủ đoạn. Nói cách khác, phòng đoán cẩn thận lời nói, tự minh chuyến này ít nhất phải đối mặt ba tôn phù tang thần minh về phần nhiều nhất muốn đối mặt nhiều thiếu tôn. Diệp Thanh Huyền thật đúng là không rõ lắm. Dù sao, hắn liền không chốt ghi tội những thứ này cái gọi là phù tang thần linh. Nói cho cùng, bất quá là gặp chiêu phá chiêu thôi ý niệm tới đây, Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, trong mắt tiêu tán xuất thần tính kim quang, thần dị vô cùng. Hắn thời khắc này trạng thái cực giai. Lúc trước bế quan 3 ngày, lĩnh hội môn kia câu thần gọi tiên để hắn tu hoạch lớn đến kinh người. Cái này cửa thần thông, khảo nghiệm là thi thuật giả tính mệnh tu vi, mà đơn thuần tính mệnh tu vi tạm nghệ, đương thời cơ hồ không người có thể thắng được Diệp Thanh Huyền. Chớ nói chi là Phóng Nhãn Long Hồ Sơn hơn 2000 năm trong lịch sử, không còn người thứ hai có thể tại cái tuổi này, liền đem kim quang chú môn này rèn luyện tính mệnh tu vi thần thông tu luyện tới cực hạn. Tuổi còn trẻ, liền tiếp nhận tiên sư chi vị, nếu không có thực lực tuyệt đối chống đỡ, liền xem như Long Hồ Sơn, cũng sẽ sinh sôi vô số bất mãn. Nhưng, có như Long Hồ Sơn bên trong không có có dị nghị, ngoại giới nhưng không có dễ dàng như vậy tán thành một người. Thời gian qua đi ngàn năm, phu tang đã sớm quên đi đến từ hàm hạ huyền môn thần thông có thể khủng bố đến mức nào. Tại đem môn kia câu thần gọi tiên thăng cấp đến lở vở 5 về sau, Diệp Thanh Huyền có tuyệt đối tự tin. Chuyến này tự mình một người liền có thể phá vỡ toàn bộ phù tang. Vừa vặn, tại hàm hạ có chút không thi triển được, tại phù tang liền không có lo lắng, có thể thỏa thích kiểm nghiệm một chút cái này cửa thần thông cực hạn. Cái này không thể không cảm tạ nhà mình lịch sử văn bản đủ dày, địa giới đủ rộng a, mượn lên thần lực đến, có thể tùy ý chọn. Hắn cười nhẹ nhĩ non một câu, thân hình bắt đầu cực tốc lao xuống. Vành trướng hùng hậu pháp lực dòng lũ tại thể nội vận chuyển. Trong hai con ngươi chạy xuôi thần tính kim quang, băng lãnh đạm mặt buồn. Ta kệ ga họa bản bộ trong đèn thờ. Theo thần quan lão giả cùng ý cốt sẽ điều kiện, phù tang nghị viên cũng là lộ ra một vòng ý cười, nói Còn có một tin tức, các ngươi kỳ thật không cần khẩn trương thái quá, chỉ cần tiên sư tại phù tang biên cảnh lộ diện, các nhà sơn bay đóng giữ lực lượng phòng vệ sẽ lập tức khống chế lại hắn. Trong phi trường khẳng định còn có hạng hạ người tồn tại, vị kia tiên sư khẳng định không dám quá mức phản kháng, sông ra lực lượng phòng vệ cần không thiếu thời gian. Đến lúc đó, phù tang hệ thống phòng vệ sẽ toàn diện khởi động, chúng ta có đến tử mỹ lệ quốc tân tiến nhất súng ống đạn được trang bị, tuyệt đối có thể chính diện áp chế vị kia tiên sư. Lại phối hợp thêm các ngươi ba nhà tuật sĩ thủ đoạn, chém giết một vị tại độc thân một thân tại phù tang gây sóng gió hạng hạ đạo sĩ, nghĩ tới vẫn là thật đơn giản. Nói xong ở đây phù tang những thuật sĩ, cùng thần quan lão giả đều là khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Thấy thế, thế phù tang nghị viên tự tin cười một tiếng, nói tiếp: "Đã không có có gì nghĩ, vậy ta liền không nhiều cái dạy, tiếp xuống ta còn muốn trở về ghi chép tình huống, cáo tử. Đi thong thả." Thần quan lão giả hai mắt hơi khép, thần sắc so nguyên bản dễ dàng không biết. Có vị này phù tang nghị viên lưng tấm, hắn nguyên bản đánh mất hơn phân nửa lòng tin lại trở về. Liền ngay cả bởi vì tạ kệ gà họa sổ nhìn tử vương mang tới đau lòng, giờ phút này đều hóa giải không biết. Tạ kệ gà họa nhà ra đại nghiệp đại, nhân khẩu hướng vượng chứ một cái tạ kệ gà vã sô nhìn mà thôi, ngày sau còn có thể để trong nhà những cái kia phụ nhân tái sinh mà. Ý niệm tới đây, thần quan lão giả vốn định cười khẽ hai tiếng, cùng làm dịu trong phòng lặng yếm bầu không khí. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại cực độ cảm giác bất an. Cái này khiến hắn nhịn không được quay đầu ngắm nhìn sau lưng tượng thần. Chỉ thấy tượng thần trang trọng uy nghiêm, bảo quang nội liễm, nhìn cùng bình thường cũng đều cùng. Thần quan lão giả cái này mới một lần nữa yên lòng. Lưng tựa tượng thần, hắn lực lượng 10 phần. Mà vị kia phụ tang nghị viên đứng người lên, hướng về mọi người tại đây thiển tiền bái. Sau đó Tiêu Dung mặt mũi tràn đầy đi ra ngoài đợi hắn thân ảnh biến mất tại cửa ra vào. Thần quan lão giả cũng là hắng giọng một cái, nói: "Chư vị, đã không có có dị nghị, liền trở về bẩm báo gia chủ của các ngươi đi, thừa dịp vị kia thiên sư không tới, chúng ta muốn trước đem ba nhà hiện có sinh lực tụ tập cùng một chỗ. Bao quát các ngươi hai nhà thần minh chi lực, tiếp xuống cũng sẽ dùng đến." Đúng lúc này, ngoài phòng chân trời bỗng nhiên truyền đến trận trận âm bảo, "Chương 88. Diệp Thanh Huyền, ta lần này đến, chính là muốn bình định phủ tang." Chương 88. Diệp Thanh Huyền, ta lần này đến, chính là muốn bình định phủ tang." Nghe ngoài phòng truyền đến âm bảo Thần quan lão giả lúc này ngự khí một trận, ánh mắt nghi ngờ hướng về cửa nhìn ra ngoài. Gặp tình hình này, trong phòng đám người cũng thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Nhưng bởi vì phòng cửa khép hở, cho nên bọn hắn cũng không thể nhìn thấy ngoài phòng tình huống xác thực. Chỉ có thể nghe được ngoài phòng trong đêm tờ, vang lên từng đạo đến từ phụ tang khách hành hương tiếng kinh hô, giống như là nhìn thấy cái gì đồ vật lê gớm. Kẹt kẹt. Ngay sau đó, trận trận kinh phong quét mà đến, hở khép đại môn bị thổi đến chi chi rung động. Ta đi xem một chút." Thần quan lão giả nhướng mày, đứng người lên, chậm rãi đi tới cửa bên ngoài. Cùng lúc đó, nội tâm bất an càng thêm lầm đầm. Còn lại đám người thì ngồi tại nguyên chỗ, sắc mặt nghiêm túc, yên lặng ở trong lòng suy đoán nguyên nhân, không phải là có người náo sự. Ý niệm tới đây, không ít người cũng có đi ra ngoài nhìn xem dự định. Đột nhiên, một đạo nổ tung thanh âm từ ngoài phòng dõng nhiên vang lên. Oeng. Một giây sau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phòng nặng nghề đại môn trong nháy mắt nổ tung, tại đầy trời mảnh gỗ vụn bên trong, có một đạo quen thuộc bóng đen đột nhiên ngược lại bay vào, trong miệng máu tươi còn vốn. Hắn bị một cú cực lực lôi cuốn, âm vang đập vỡ gỗ lim sàn nhà, xoa mặt đất, liên tục lăn lăn tầm 10 vòng mới khó khăn lắm dừng lại. Cho tới giờ khắc này, trong phòng đám người cái này mới nhìn rõ bóng đen này chân diện mục. Chính là lúc trước vị kia mặt mỉm cười phụ tang nghị viên. Thần quan lão giả ánh mắt âm trầm, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước ngoài cửa. Trong phòng đám người hô hấp khẽ run, nắm chặt hai nắm đấm, tất cả đều nghiêng đầu đi theo nhìn về phía ngoài phòng. Chỉ thấy, ngoài phòng đông đạo thần sắc sợ hãi phụ tang khách hành hương nhường ra một đầu chính đạo. Chính đạo bên trên, thân mang bạch bào diệp thanh huyền một tay phụ về sau, một tay nâng điện thoại di động, giống như là một tên phổ thông khách hành hương đồng dạng, ung dung không vội la vào. Thiên sư, thấy rõ người tới về sau, Thần quan lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng dâng lên kinh đảo Hải Lãng. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Người nghị viên kia không phải nói Hải quan toàn tuyến phong tỏa sao? Lấy phù tang quân sự trình độ, phóng nhãn toàn bộ thế giới đều là đứng hàng đầu tồn tại, tại toàn diện đề phòng tình huống, lại có người tu hành có thể đường hoàng lại tới đây. Mà lại, thần quan lão giả ánh mắt đảo qua nằm trên đất phù tang nghị viên, cái sau giờ phút này đã là sống chết không rõ trạng thái. Thần quan lão giả trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, lại dám đối phù tang quốc sẽ thành viên trực tiếp xuất thủ. Cái này không khác là tại hướng phù tang công nhân tuyên chiến a co như người tu hành có viễn siêu thường nhân chiến lực, nhưng tại đối mặt lấy nước vì tính toán đơn vị đối thủ, cũng tất nhiên sẽ lộ ra không còn chút sức lực nào. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, lại có người tu hành dám công nhiên khiêu khích một cái cường quốc. Vị này Long Hồ Sơn tiên sư, thật sự là tuổi trẻ vô tri, cả gan làm loạn đến cực hạn. Thần quan lão giả cổ họng nhấp nô, tiếng nói khô khốc mà hỏi, "Ngươi giết phụ Tàng quốc hội nghị viên, Vân Đạo bất đắc dĩ a, nói đạo hữu xin dừng bước, hắn chết sống không nghe, liều mạng muốn chạy." Diệp Thanh Huyền lộ ra không lắm để ý, khẽ cười nói, "Vân Đạo cũng là không có cách, liền tát cho hắn một cái, ngươi có vấn đề sao?" Đang khi nói chuyện Hắn tư thái uy nghiêm, đi thẳng tới Thần Quan lão giả nguyên bản ngồi quỳ chân lấy vị trí, tiện tay từ trong ngực lấy ra một cái ghế, bày trên mặt đất. Sau đó, không nhanh không chậm ngồi lên ở đây phụ tang thuật sĩ trưởng gần 30 người, nhưng giờ phút này tất cả đều đối tuổi trẻ đạo nhân hành vi nhìn như không thấy, vẫn như cũ giữ im lặng ngồi quỳ chân tại nguyên chỗ. Bởi vì bọn hắn cũng nghe được Thần Quan lão giả mới cảm thán, "Thiên sư, vị này chính là Long Hồ Sơn tiên sư sao?" Phụ tang những thuật sĩ trong lòng chấn động, Chấn kinh sau khi, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây tại Long Hồ Sơn chết tộc nhân, rơi xuống tuổi trẻ đạo nhân trên người ánh mắt bên trong, lập tức để lộ ra nồng đậm oán hận. Thậm chí, đã bắt đầu tại thể nội vận chuyển lên pháp lực đến, ánh mắt tăm tàn, tiện tay dự định xuất thủ. Trong phòng bầu không khí càng thêm kiềm chế, làm cho người cảm thấy nặng nề cùng ngắt thở. Diệp Thanh Huyền lại không thèm để ý chút nào, hạ tại vô cùng lo lắng khẩn trương trong ánh mắt, tay phải chống đỡ cái cằm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống những thứ này, vì, ở phía dưới phủ Tam Tuãn Tuãn sĩ. Hắn bình thản thanh âm không lớn, lại nhẹ nhõm truyền khắp toàn bộ điện thờ, để lộ ra một loại tự nhiên mà vậy uy nghi đã chính là hàm hạ thần châu, Long Hồ Sơn tiên sư vị trưởng thanh uyển, chuyến tối để tiếp phủ tang, bình định lập lại trật tự. Chư vị sẽ không cảm thấy phiền phức. Ca. Những lời này dường như sấm sét tại thần quan lão giả cùng tất cả phủ tang thuần sĩ bên tai nổ vang. Một giây sau, một cỗ kinh khủng uy áp từ đỉnh đầu bọn họ bỗng nhiên giáng lâm, đem bọn hắn chấn nhiếp gương tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Lúc này trong cảnh, phản phất tái hiện cổ thay mặt hoàng đế lâm triều lúc rung động cảnh tượng, đến đây triều cống tiểu quốc sứ giả nhóm quỳ xuống một mảnh, chỉ có đại biểu cho chân long đế vương Du Nhân ngồi trên ghế. Mà thần quan lão giả, thời khắc này trò đứng. Đúng như hoàng đế bên người phụng dưỡng lấy thủ tịch thái giám, lộ ra hèn mọn mã nhỏ bé. Ngay đồn, Cổ Hàm Hạ lại phái đi sứ tiết tiến về tri quốc, lấy nước quân chủ tư thái, chỉnh đốn nước khắc triều cương, lấy bản chính nước quốc uy. Cùng dưới mắt một màn, sao mà tương tự. Ngoài phòng, hàng trăm hàng ngàn tên vây xem phù tang khách hành hương, rất nhanh bị trong đền thờ nhân viên tương quan sơ tán. Nhưng nơi này là Tokyo đô thị vọng, kinh tế độ cao phát đạt, người trẻ tuổi càng là chiếm cứ khách hành hương bên trong đại đa số. Cho nên, có không ít người đem mới vô xuống một màn, lấy tốc độ cực nhanh truyền đến quốc tế video trang web bên trên. Trong phòng Ngài có biết hay không, ngài vừa rồi cử động ý vị như thế nào?" Thần quan lão giả tiếng nói khàn khàn, dẫn đầu trả lời. "Ý vị như thế nào?" Diệp Thanh Huyền cười hỏi. Không có có ý thức đến vấn đề thần quan lão giả ánh mắt che lấp, tiếng nói bên trong mang theo không che giấu chút nào hàm ý, mang ý nghĩa ngươi tại hướng toàn bộ phụ tang thế lực tiến chiến. "Thật sao?" Diệp Thanh Huyền vẫn là bộ kia không thèm để ý chút nào bộ dáng, dường như tùy ý gật đầu. Sau đó hắn khẽ miệng hơi co lên, nói: "Vậy nếu như bần đạo chính là tại tuyên chiến đâu?" Thoại âm rơi xuống, mọi người ở đây không không trợn mắt trừng trừng nhìn về phía hắn. Cái gọi là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, người chiếm diện tích lợi. Những thứ này phù tang thuật sĩ thân ở bản thổ, tâm lý tăng thêm cực lớn, tự nhiên là so với cái kia tập kích Long Hồ Sơn thuật sĩ kiên cường khuất. Nơi này là phù tang Tokyo, một khi nơi này xảy ra chiến đấu, nhận được tin tức phù tang quân đội chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Cộng thêm có thể thúc đẩy thêm đều thổ thần lực thần quan lão giả. Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, phía bên mình làm như thế nào thua. Cộng thêm phù tang nghị viên lúc trước hứa hẹn thủ lao, đã có người ngồi không yên, nhìn về phía tuổi trẻ đạo nhân ánh mắt bên trong, sát ý cực kỳ rõ ràng. Nhưng, thần quan lão giả còn có tối thiểu nhất lý trí. Hắn cảm thấy Đối phương giáng độc thần đến đây, khẳng định là có một loại nào đó ỷ vào đã quyết tâm muốn tại thanh này diệp thanh huyền giải quyết hết, nên tiến hành một trận không lưu dư lực vây giết, mà không phải một trận không có kết quả chiến đấu. Dưới mắt trong phòng cái này mấy chục người, coi như có thể thắng, chỉ sợ cũng rất khó giữ lại vị này thiên sư. Thần quan lão giả nội tâm suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Hắn rất nhanh quyết định chủ ý, trước cán binh bất động chờ đến ba nhà nhân thủ tập hợp đủ, lại hợp lực vây giết Diệp Thanh Huyền. Dưới mắt một chút đục nhã, liền tạm thời nhẫn lại một chút. Niza, Đi trọng điếu nhất chính là một cái nhẫn chữ. Nghĩ tới đây, thần quan lão giả giàn xuống trong lòng sắt ý. Tuấn về Diệp Thanh Huyền cười nói: "Tiên sư nói đùa, Phù Tang cùng Hàm Hạ Thế hệ giao hảo, tại sao có thể có tuyên chiến nói chuyện?" "Thế hệ giao hảo? Các ngươi sách giáo khoa bên trên chính là như thế viết à?" Diệp Thanh Huyền giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. "Cái này." Trần Quan lão giả khẽ giật mình, sau đó có chút lúng túng cười nói: "Đều là Phù Tang Quốc sẽ chính sách, mục đích là vì hòa hoãn hai nước ở giữa cừu hận, ngài lý giải một chút." Dứt lời, hắn quay đầu gọi một tên tôi tớ, phân phó nói: "Đi đem ta chân tàng ngọc lộ lấy ra, còn có, tìm hai người đem trên mặt đất người nghị viên này khiêng xuống đi, hảo hảo đèn tờ, có người trên mặt đất nằm." Như cái gì nói. Cùng lúc đó, hắn bực cơn thành tuyến, thanh âm trực tiếp ở tên này tôi tớ trong đầu vang lên. Nhanh đi thông tri mặt các hai nhà, liền nói Long Hổ Sơn tiên sư kẻ đến không tiện, để bọn hắn lập tức triệu tập toàn bộ nhân thủ tới đây vây giết Long Hổ Sơn tiên sư. Nhanh đi. Tên này tôi tớ hoàng đội vàng gật đầu, quay người rời đi. Thần quan lão giả thì một lần nữa xoay người lại, đầu tiên là dùng ánh mắt ám chỉ mọi người tại đây không muốn vận động, sau đó hướng về cao tọa bên trên Diệp Thanh Huyền cười nói: "Ta đã phân phó hạ nhân đi pha trà, tiên sư có chuyện gì, không ngại vừa uống vừa trò chuyện." Diệp Thanh Huyền dường như không có phát hiện hắn tiểu động tác, ung dung không vội cười nói: "Tốt, bốn." Một bên khác, Phù Tang Tam đại gia bên trong mặt khác hai nhà, thần quang, ngựa bên trong hai nhà gia chủ, rất nhanh riêng phần mình nhận được một trương tờ giấy. Tờ giấy bên trên chữ viết có chút vội vàng, thình lình viết: "Long Hồ Sơn tiên sư chợ đến, nhanh chóng tập kết toàn bộ nhân thủ, đến đây tạ kệ gà họa bản bộ vây giết." Nhận được tin tức về sau, hai gia gia chủ đầu tiên là sửng sợ. Bọn hắn buổi sáng mới phái người đi tạ kệ gà họa nhà thương nghị đối sách, cái này còn chưa tới giữa trưa, vị Tiên Long Hồ Sơn tiên sư liền trực tiếp giết tới Phù Tang rồi rõ ràng là kẻ đến không tiện a. Bọn hắn cấp tốc ngưng trống lên, lúc này bắt đầu hành động đầu tiên là lập tức đem thần quang, ngựa bên trong hai nhà tuyệt đại bộ phận nhân thủ triệu tập lại, hạ Hạo đung đưa hướng phía tạ kệ gã tòa nhà bản bộ tiến đến. Sau đó, bọn hắn đem vị kia Long Hổ Sơn tiên sư vượt qua hải quan, đi thẳng tới tạ kệ gã tòa nhà tin tức, truyền đưa cho còn bị mơ mơ màng màng phủ tang chính thức. Làm xong đây hết thảy, hai vị gia chủ không hẹn mà cùng đi tới mỗi cái gia tộc cung phụng trước tượng thần đối với mấy ngày trước đây thất bại, hai nhà bọn họ tất cả đều canh cánh trong lòng, một phương diện cho rằng là Long Hổ Sơn phản ứng quá nhanh, dựa vào chiến thuật biển người tan rã thế công của bọn hắn. Một mặt là bởi vì chuyến này không thu hoạch được gì, còn bọn điến vào không ít cao thủ. Ngay tiếp theo đạt được mỹ lệ quốc công nhận ngộm đẹp cũng ngâm nức nóng. Mặc dù không rõ ràng vị kia Long Hồ Sơn tiên sư vì thế nào đột nhiên như thế, nhưng cơ hội khó được đã tới, vậy lần này vây giết hành động, liền tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Ngay tới đây, thần quang gia chủ, ngựa bên trong gia chủ thành khẩn quỳ rạp xuống hai tôn cao lớn uy nghiêm trước tự thần. Bọn hắn tiếng nói khi thì trầm thấp, khi thì cao, la lên một đống lớn tối nghĩa khó hiểu nữ. Mà nương theo lấy thoại âm rơi xuống. Trước mặt bọn hắn hai tôn thần tượng cũng dần dần tản mát ra không giống bình thường thần dị quang mang chương 89, uống trà liền uống trà. Chương 89, uống trà liền uống trà. Ngay tại Diệp Thanh huyền sông vào tạ kệ ga hoa nhà đồng thời, trực tiếp trong phòng mưa đạn cũng là một mảnh vui mừng. Diệp đạo trưởng cổ lên, "Ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông." Nam lắc cái lớn dãnh. Diệp đạo trưởng mới vừa rồi là một bản tay cho phù tang nghị viên tắt bay. Độc thân nhập hang hổ, thiên sư thật sự là không có chút nào hư a. Phù tang đám người này là nhị dạ sao? Cái này đều không động thủ. Không hổ là phù tang a. Nha minh quốc hội nghị viên đều muốn bị đánh chết, thế mà còn có thể vẻ mặt tươi cười mời Diệp đạo trưởng uống trà chớp chớp chớp. Nhìn bọn hắn bộ này chịu nhục dáng vẻ, ta đều có loại chúng ta mới là phản phái ảo giác. Ai? Các ngươi khoan hãy nói, phương diện này người ta thật đúng là người trong nghề, không ít phù tang văn học sáng tác người đều thích làm nhu đầu nhận sáng tác, những thứ này tất cả đều là quốc gia của bọn hắn văn hóa a. Phi. Đám này thích làm võ sĩ đạo, tiểu nhân, thật sự là buồn nôn. Đúng rồi. Ngay từ đầu là bọn hắn cứng rắn muốn làm thần sĩ tế điện, sau đó bị thiên thạch đập, sau đó thế mà phái người đến dạ tập Long Hồ Sơn, hiện tại Diệp đạo trưởng tìm tới cửa, bọn hắn thế mà còn một độ người bị hại tư thái. Tạ kệ gà họa nhà bạn bộ bên trong. Diệp Thanh Huyền thành thôi uống trà. Mà trong phòng một đám âm dương tu sĩ, đối mặt hắn cái này khách không mời mà đến, hiển nhiên là sẽ không có cái gì tốt mặt, không ngừng dùng âm trầm ánh mắt đánh giá hắn. Thần quan lão giả đối với cái này làm như không thấy, hắn ngồi quỳ chân tại Diệp Thanh Huyền trước người, mở miệng cười nói: "Thiên sư là cao quý Long Hồ Sơn lãnh tụ, không phải có chuyện quan trọng chắc chắn sẽ không đi ra ngoài a. Hôm nay đến đây đến cùng không biết có chuyện gì. Ngươi lúc trước không phải đều thay Bần đạo nói sao?" Diệp Thanh Huyền đặt chén trà xuống, khẽ cười nói: "Các ngươi coi như Bần đạo là đến chiến, như thế nào?" Soát. Trong phòng phụ tang những tuật sĩ ngồi không yên, trong bọn họ cuối cùng là có người trực tiếp rút ra bên hông thái đao, gao thép tiếng xé gió liên tiếp vang lên, trong phòng hàn quang bắn ra bốn phía. Không khí nhất thời trở nên túc xác. Gặp tình hình này, thần quan lão giả ý cười thu liễm một chút, ánh mắt lạnh xuống. "Thiên sư, ngài lại còn coi tự mình vô địch thiên hạ hay sao? Vẫn là nói, ngài là cảm giác cho chúng ta phụ tang đều là hạ người vô năng, chắc chắn sẽ không là ngài Long Hồ Sơn đối thủ. Có lẽ là cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm nữa nhân." Ngự nữ khí của hắn dần dần trở nên ấm lãnh. Nghe vậy, Diệp Thanh huyền lại là mặt không đổi sắc, lạnh nhạt gật đầu nói: không tệ, bản đạo căn bản không có đem các ngươi man di tiện tộc để vào mắt. Oan. Vừa dứt lời, một cơn sôi trào mãnh liệt khí lãng liền từ quanh người hắn bắn ra, đúng là lấy lực lượng một người, cưỡng ép đem ở đây tất cả mọi người khí thế tất cả đều ép xuống. Thời khắc này Diệp Thanh Huyền mắt đen băng lãnh, thần sắc hờ hững đến tựa như cái kia vào đông tuyết bay giữa hồ. Đúng lúc này, lại có một vị đại hán vạm vỡ đột nhiên hét lớn một tiếng. Mọi người không nên bị hắn hú đến, cái này đạo sĩ chỉ là đang hư chương thay thế. Dứt lời, hắn trực tiếp thoát ly đám người xung quanh, tay nắm một thanh đại thái đao, hướng phía Diệp Thanh Huyền bổ tới. Hô! Cường Hàn đạo phong lao thẳng tới mặt, Diệp Thanh Huyền thần sắc bình thản, hắn nâng lên thon dài trên bàn tay, lặng yên hiện ra sáng chói kim quang. Không tránh không né, gọn gàng một trường vô gia. Oanh! Bàn tay cùng lưỡi đao tiếp xúc trong nháy mắt, lưỡi đao liền bị trông nháy mắt đánh nát, lôi cuốn lấy cự lực bàn tay, rơi âm ầm vị kia uy mãnh đại hán vạm vỡ mặt bên trên. Oành! Nương theo lấy một đạo lệnh người ra đầu tê dại tiếng bạo liệt, cái kia đại hán vạm vỡ đầu trực tiếp toàn bộ nổ tung, thân hình bay rất ra ngoài, hung hăng nện vào thành thạch với tường. Gặp tình hình này, những cái kia rút đao phủ tang những thuật sĩ tất cả đều sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo lui về phía sau hai bước trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Thanh Huyền đưa tay vướt lên ống tay áo, thản nhiên nói: "Uống trà liền uống trà, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Người đều còn chưa tới đủ, tiếp tục uống." Chương 90. Chư cốt chấn động, phù tang xuất binh. Chương 90. Chư cốt chấn động, phù tang xuất binh. Phù tang cốt sẽ, tổng bộ. Lớn nhất trong phòng họp, hơn 10 vị hô phục dày da nghị viên khẩn cấp tụ tập ở đây, bọn hắn phần lớn đều trưởng quản lý phù tang lực lượng quân sự. Thời khắc này bầu không khí rất là kiềm chế, những thứ này ngày bình thường đều được xưng tụng là giới chính trị đại lão tồn tại, dưới mắt tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, mới nhận được tin tức, để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Trước mặt trên màn hình lớn, chính phát hình diệp thanh huyền trực tiếp bên trong từng màn. Theo tuổi trẻ đạo nhân tiện tay một chưởng, đem vị kia bạo khởi đại hán vạm vỡ đánh cho chết không thể chết lại. Trong phòng phù tang nghị viên bên trong, có người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Máu tanh như thế một màn, đặt ở bình thường, tự nhiên không thể để cho bọn hắn biến sắc. Nhưng tình huống dưới mắt khác biệt, vừa nghĩ tới trong video hung thủ khoảng cách nơi đây không đến bất lý, mọi người tại đây lập tức liền cảm nhận được một cỗ phát từ đáy lòng dùng mình. Người đứng xem vạ đích thân tới người, vẫn còn lâu mới có thể lẫn nhau lý giải ầm. Đúng lúc này, phòng học đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Chỉ thấy vị kia phụ tang thủ lĩnh bước nhanh đến, trên mặt không che giấu được bối rối, tiếng nói bên trong bí mật mang theo nồng đậm sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Hải quan không phải toàn diện truy nã chân dung của hắn sao? Cái kia Long Hồ Sơn tiên sư làm sao lại trực tiếp xuất hiện tại cảnh nội? Toàn chương hoàn toàn yên tĩnh đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tất cả đều nói không nên lời cái môn cớ. Nói thật, bọn hắn cũng rất buồn bực. Phụ tang bến cảng cùng các đại sơn bay đều tại hôm nay đem đề phòng tăng lên tới cao cấp nhất. Liên tiếp như các quốc gia hiển hách nhất nhân vật, hai ngày này ra vào phụ tang đều muốn bị đăng ký. Có thể vị này Long Hổ Sơn tiên sư, chính là dưới loại tình huống này, lấy một loại không thèm nói đạo lý tư thái, đi thẳng tới phủ tang. Chẳng lẽ là nội bộ có nội ứng? Nói chuyện, mọi người ở đây lẩm bẩm thời khắc, phủ tang thủ tướng lại làm một tiếng gầm ghét, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía phụ trách quốc phòng mấy tên nghị viên. Nghe vậy, cuối cùng là có bộ quốc phòng nghị viên chậm rãi đứng người lên, gập ghềnh trả lời. Có thể là thông qua hàm hạ một loại nào đó ẩn tàng quân bản thủ đoạn, vòng qua chúng ta trinh sát hệ thống. Thủ tướng, ngài cũng biết, ngoại giới đều truyền ngôn Hàm hạ quốc gia kia nếu là triển lộ ra thủ đoạn quân sự có 60 phân, cái kia sau lưng tuyệt đối liền có 90 phân. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn dần dần yếu bớt, hiển nhiên là tự mình cũng không quá tin tưởng. Nếu là hàm hạ có kỹ thuật như vậy, đã sớm cùng Mỹ Lệ quốc chính diện lẫn nhau sặc, càng là hoàn toàn sẽ không đem phụ tang để vào mắt. Tình hình dưới mắt, hơn phân nửa là vị kia thiên sư chính mình thủ đoạn. Nhưng ý nghĩ này, vị này quốc phòng nghị viên không dám nói thẳng ra, dù sao nhiều như vậy hồi lâu để mọi người tại đây hủ đến đi đường. Có thể Lặng Yên không tiếng động giáng lâm tạ kệ gã hòa nhà, vậy liền có thể Lặng Yên không tiếng động giáng lâm tại nước sẽ. Phù Tang thủ tướng giữ im lặng, tại trên cùng trên ghế ngồi xuống, sau đó hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, "Lập tức gọi cho hàm hạ đại sứ quán, yêu cầu bọn hắn lập tức đình chỉ Long Hồ Sơn tiên sư loại hành vi này." "Thủ tướng, chúng ta vừa rồi liền đánh, nhưng là bên kia không hay tiếp." "Vậy liên lại đánh." "Vậy liên phái người trực tiếp tới cửa đi tạm." "T." Phù Tang thủ tướng một chút kích độc lên, hắn đập bàn một cái, đau khuôn mặt giữ tận đợi tới bàn tay đau đớn hóa giải một chút, hắn tiếp lời quát, "Vị này Long Hồ Sơn tiên sư hành vi đã thương tổn nghiêm trọng phù Tang cùng hàm hạ quốc tế quan hệ." nói cho hàm hạ đại sứ quán, nếu là bọn hắn vẫn là không nghe thấy không để ý, vậy chúng ta liền trực tiếp khai thác cưỡng chế biện pháp. Rõ. Tiên tiên nghị viên lập tức đứng dậy, nhanh nhanh rời đi phòng họp đại hắn sau khi đi, Phù Tang thủ tướng đảo mắt mọi người tại đây, trầm giọng hỏi: Tình huống hiện tại, có hay không thông chi Mỹ lệ quốc thủ lĩnh tiên sinh? Thủ tướng, ta đã phái người đi thông chi. Rất tốt. Phù Tang thủ tướng gật gật đầu, hướng về phụ trách quốc phòng mấy tên nghị viên văn phó nói: Thông chi một chút đi, Phù Tang toàn cảnh lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đem chú đóng ở hải quan lực lượng phòng vệ triệu hồi đến, võ trang đầy đủ. Ta còn muốn điều động thần phong lực lượng phòng vệ. Thủ tướng, có người kêu lên sợ hãi, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu coi như xong, còn phải vận dụng thần phong. Bất quá là một tên hàm hạ tu sĩ, chỗ nào cần như thế đại phí khổ tâm. Đúng vậy a, sẽ sẽ không quá lớn trương cờ chống một chút." Ngâm miệng. Phu Tang thủ tướng nghiêm nghị nói, "Ta đã suy nghĩ minh bạch. Đoạn thời gian trước đắp xuống chúng ta cảnh nội khối kia thiên thạch, hơn phân nửa cũng cùng cái này Long Hồ Sơn tiên sư thoát không khỏi liên quan. Không thể lại để cho hắn như thế tứ không kiêng sợ đi xuống. Cho ta đem quân đội lái qua." Sơ tán người bên kia 7, có bắt buộc có thể trực tiếp dùng đạn đạo dựa sạch. Mặt khác, điều động hạm đội tại Phù Tang biển xung quanh chờ lệnh, tiểu mới máy bay chiến đấu cũng lôi ra đến. Nương theo lấy liên tiếp mệnh lệnh phát ra, một đám phù tang nghị viên cũng là nhao nhao bận rộn. Nhưng bọn hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Bọn hắn tại Phù Tang cao vị kinh doanh nhiều năm, đã sớm cho rằng Phù Tang là làm đương thời giới cường quốc. Dưới mắt Hưng sư động chúng như vậy điều khiển quân đội, chỉ vì đối phó một người, không nói trước có cần thiết hay không, riêng là trong lòng cái này liên quan liền có chút cái cứng. Dường như nhìn ra bọn hắn dễ rủa, phù tang nghị viên ánh mắt băng lãnh, dù bình tĩnh lại không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Các ngươi không nên cảm thấy đây là tại hao người tốn của, nói cho các ngươi biết một đầu, phụ tang những người đi trước cùng hàm hạ người lúc giao thủ tổng kết ra kinh nghiệm. Đối hàm hạ động thủ chuyện này, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Mỹ Lệ Quốc, nhà trắng. Long Hồ Sơn vị kia thiên sư đến phụ tang rồi. Còn làm trận giết một vị phụ tang nghị viên. Đúng vậy, tiên sinh, phụ tang bên kia đang đợi chúng ta tỏ thái độ. Dạ ngài a. Thủ lĩnh trong văn phòng, Mỹ Lệ Quốc thủ lĩnh nghe xong tiếp thân thư ký báo cáo, lông mày dần dần vận cùng một chỗ, tiếng nói trầm thấp nói, phụ tang hải quan toàn diện phong tỏa, không trung trinh sát hệ thống dùng chính là sản phẩm của chúng ta. Hắn là làm sao làm được, không tinh động phủ tang chính thức đồng thời xuất hiện tại phủ tang cảnh nội. Cái này còn không rõ ràng lắm, bất quá nhiều nửa là hàm hạ bên kia thủ đoạn đạt thủ. Thư ký nhanh chóng trả lời: "Ta đương nhiên biết là hàm hạ bên kia thủ đoạn đạt thủ." Thủ lĩnh bật cười xoa nhẹ cằm dưới sừng, như Diều Hâu giống như sắc bén đồng tử hiện ra dị dạng hào quang, nói: "Hàm hạ truyền thừa 5000 năm lâu, có chút thần kỳ sự vật bị truyền thừa xuống không kỳ quái. Nghi ngờ của ta là, thủ đoạn này là đến từ hàm hạ quân đội, còn là đến từ vị này tiên sư tự thân." "Ngươi cứ nói đi. Cái này thuộc hạ thân là là, cái sau?" Đơ ký do dự một chút, phương mới ngồi đáp, cái kia đầu óc của ngươi liền còn không có bị tiền tài ăn mòn. Thủ lĩnh nở nụ cười, nhưng trong tươi cười hiện thị rõ vẻ băng lãnh, nói, thật sự là kinh người a. Cho phủ tăng bộ kia trinh sát hệ thống đã coi như là nhất cao cấp, vị này thiên sư thế mà có thể làm được loại trình độ này, quả nhiên là vượt quá dự liệu của ta. Ta trước kia còn cảm thấy siêu cấp binh sĩ kế hoạch chính là cất chó, hiện tại xem ra muốn chuyển biến tư duy. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp lấy cười nói, đến tại cách làm của chúng ta, liền vẫn là giống như trước đó. Tạm thời án binh bất động, mật thiết chú ý tình huống bên kia phải bảo đảm ta có thể thời khắc cầm tới liên quan tới vị Tiên sư trực tiếp tình báo. Minh Bạch, Thiên Sinh." Thư ký nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, "Cái kia phủ tang bên kia, làm như thế nào hồi phục?" Liên nói chúng ta đem phải vận dụng thủ đoạn tương đối kinh người, cần thời gian nhất định chuẩn bị, để bọn hắn lời đầu tiên mình nhìn xem xử lý lại tốt. "Cái này, có thể làm sao?" Thư ký có chút do dự hỏi. Thủ lĩnh Tiêu Dung một chút biến mất, "Ta là đã nói với ngươi như thế nào, không muốn nghi vấn, hoàn thành mệnh lệnh là được." Thư ký vội vàng túi lâu xuống, "Ta cái này phải." "Rất tốt." Thủ lĩnh khẽ gật đầu, chợt vẫn là cười giải đáp hắn nghi hoặc nhất định có thể đi, phu tang bên kia quốc hội sợ chúng ta nhất quốc gia, chúng ta không có động thủ mưu nhân, bọn hắn sẽ tự mình giúp chúng ta náo bổ. 4. Mà cùng này tương tự một màn, ngay tại các quốc gia trọng yếu nhất quyền lực cơ quan nội bộ liên tiếp phát sinh, chương 91. Phá vỡ thiên hạ long hổ. Chương 91. Phá vỡ thiên hạ long hổ. Cùng lúc đó, phu tang cảnh nội, từ thần quang, ngự bên trong hai nhà tạm thành, hơn ngàn tên phu tang thuật sĩ dần dần tới gần Tạ Kế Gạ và nhà bản bộ vị trí. Lúc này trong điện thờ, còn có không ít du khách lưu lại ở chỗ này. Bọn hắn phần lớn là bị lúc trước vị kia từ trên trời giáng xuống xoáy ca hấp dẫn lực chú ý, dự định lưu này tìm tòi hư thực. Nhưng bạn theo thời gian trôi qua, cùng trong đền thờ nhân viên công tác xoay đổi, bọn hắn đành phải lần lượt rời đi đợi cho du khách mười không còn một thời khắc, hơn ngàn tên phụ tang thuật sĩ hơn phân nửa liền có thể toàn bộ đến đền thờ phụ cận. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng, mà trên không trung, nguyên bản ánh mặt trời sáng rỡ dần dần biến mất, bị không biết từ chỗ nào vọt tới mây đen che đậy, nhìn qua giống là đơn thuần thời tiết biến hóa. Các nước lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Hôm nay, bởi vì một vị tuổi trẻ đạo nhân đến, thế giới tập trung vào đó. Trong phòng Nghe được Diệp Thanh Huyền phát biểu, Tạ Kệ Gà tỏa ra chủ ánh mắt lấp loé, hắn giống như cười mà không phải cười mà hỏi: "Nghe thiên sư ý của ngài, là biết chúng ta ngay tại triệu tập nhân thủ." "Tự nhiên." Thiên sư liền không sợ sao? Tạ Kệ Gà tỏa ra chủ ánh mắt chế lấp, thể nội pháp lực bắt đầu cấp tốc lưu chuyển. Hắn cảm thụ được, nhất đại sóng thuộc về phù tang âm dương thuần sĩ khí tức, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Diệp Thanh Huyền thị có chút buồn cười hỏi ngược lại: "Sợ cái gì? Sợ các ngươi vây giết sao?" Nụ cười kia bên trong khinh miệt chi ý không còn che giấu, lập tức để mọi người tại đây lên cơn giận dữ. "Thiên sư, ngài cũng đừng quá mức tự tin." Tạ kệ gãọa ra chủ đề xuống trong lòng dâng lên cảm xúc, lạnh giọng quát: "Ngài thần thông quảng đại, có lẽ thật sự là lúc ấy thứ nhất câu pháp giả, nhưng khinh thường chúng ta Phù Tang Âm Dương sư, chung quy là phải trả giá thật lớn." Nương theo lấy ngoài phòng đến khí tức càng ngày càng nhiều, lão giả thanh âm cũng càng lúc càng cao. "Nơi này là Phù Tang, không phải Ngô Long Hồ Sơn. Là Long ngươi đến gọi lại, là hộ ngươi đến năm sắp." Dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt bên trong sát ý cuối cùng là không còn che giấu, thẳng tắp nhìn về phía trước mặt tuổi trẻ đạo nhân. Nhưng tuổi trẻ đạo nhân vẫn là bộ kia không nhanh không chậm tư thái, thành thơi thượng tức trả. Cái này hỗn đản giặc kệ gã tọa lão giả trong lòng tức giận nhất thời tăng vọt. Nếu không phải Diệp Thanh Huyền mới xuất thủ quá kinh người, hắn giờ phút này đã giết đi qua. Nhưng hắn có thể trì được, không có nghĩa là những người còn lại cũng có thể bảo trì bình thản ở đây, không ít người cũng dần dần từ mới một màn lấy lại tinh thần, một lần nữa ở trong lòng tụ lại rút khí, liên tiếp đứng người lên, rút ra bên hông binh khí. Dầm dầm, chứng mắt hàn quang chiếu sáng trong phòng hắc ám, một đạo đạo binh khí tiếng rít liên tiếp vang lên. Các ngươi thật giống như đối Long Hồ Sơn có cái gì hiểu lầm. Rốt cục, Diệp Thanh Huyền buông xuống trong tay chén trà, đôi mắt hơi híp, thản nhiên nói: "Bần đạo đại biểu Long Hồ Sơn, cái này Long Hồ" không phải cuộn nằm long hổ, là lật út thiên hạ long hổ. Oen, vừa dứt lời, một cú quét ngang toàn trường khí thế khủng bố liền từ trên người hắn bạo phát đi ra, nhấc lên gió mạnh, mảnh liệt khí lưu trực tiếp đem nóc nhà lật tung. Đây trời mảnh gỗ vụn bên trong, từng vị cầm trong tay binh khí, thân mang dị phục phủ tang âm dương sư hiện lộ ra. Số lượng của bọn họ hàng trăm hàng ngàn, đứng đầy trong đền thờ mỗi một gian nhà nóc nhà. Phóng tầm mắt nhìn tới, quả thực kia người. Nhìn qua phía dưới vị kia bạo phát khí thế tuổi trẻ đạo nhân, những thứ này phủ tang thuật sĩ thần thái khác nhau. Bọn hắn có ngưng trọng, có nghiền ngẫm, có hưng phấn, nhưng đều không ngoại lệ toàn đều mang cái người sắc ý. Thiên sư cũng đã xuống nói, đừng cảm giác đến thiên hạ của mình vô địch. Tạ Kệ Ga Họa lão giả cười ha hả, nhìn xem nhiều như vậy Minh Hữu, niềm tin của hắn tăng gấp bội, bất tiếng cười to nói. Phương viên 10 giặm kiến chúc đều là Tạ Kệ Ga Họa nhà sáng nghiệp, hôm nay ngươi là chắp cánh khó chạy thoát. Lão phu cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là các ngươi hàm hạ truyền thừa ngàn năm huyền môn đạo thuật mạnh, vẫn là chúng ta phủ Tang Âm Dương thuật càng hơn một bậc. Hôm nay, chúng ta phủ Tang ba nhà liền đến chiếu cố ngài vị này, quyết định. Ngừng nói, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng hơn ngàn tên phủ Tang tu sĩ, cao giọng hô. Chư vị Đây là vị Tiêu Long Hồ Sơn tiên sư. Vài ngày trước, chính là hắn tại Long Hồ Sơn dẫn đầu sát hại các ngươi thân bằng hảo hữu. Sát hại chó của ta. Ta trước đó khuyên các ngươi nhẫn nại, là không có cơ hội báo thù, nhưng bây giờ, đều không cần chịu đựng. Theo ta lên." Cùng một chỗ chào hỏi, tại hắn cổ động dưới, hơn ngàn tiên phủ tang âm dương sư toàn đều trở nên hưng phấn, mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn, đủ mọi màu sắc chùm sáng từ quanh thân hiện lên. "Xiu xiu xiu." Một giây sau, từng đạo thân ảnh trực tiếp càn rơi xuống lấp phòng, trực tiếp hướng phía Diệp Thanh Huyền mà tới. Như thế trận thế, Diệp Thanh Huyền lại là thần sắc từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Hắn hôm nay tới đây, nói cho cùng chỉ vì một kiện sự tình đem đám này phù tăng Manzi đánh tới chịu thua sợ hãi. Ông, hắn đạo bảo tung bay, bước ra một bước, sáng chói đến cực điểm kim quang từ quanh thân hiện lên. Kim quang này xông thẳng tới chân trời, dung chuyện hư không. Vị này đem kim quang chú tu luyện tới cực hạn tuổi trẻ đạo nhân, dưới mắt đem ẩn tàng đến nay thực lực để lộ, tựa như hung dương đại hải bành trướng pháp lực tại thể nội điên cuồng lưu chuyển. Diệp Thanh Huyền một trưởng gỗ ra. Oan, trước người hắn không khí trong nháy mắt vận bẹo đến cực hạn, bộc phát ra đinh thai nhất có cảm bảo. Cái kia từng đạo cực tốc đánh tới thân ảnh nhất thời im bặt mà dừng, rõ ràng gân cốt đủ nát thanh âm từ trên người bọn họ nổ vang, liên tiếp nổ tung từng đám từng đám vết vụt. Một trường chi uy kinh khủng đến tận đây. Không ít người đều bị một màn chấn nhiếp tại nguyên chỗ, trợn mắt hốt hoồm. "Đừng hốt hoảng, cùng tiến lên." Không biết là ai đầy ngập phẫn nộ hét lớn một tiếng, hơn ngàn tên phủ tang thuật sĩ lập tức bắt đầu tụ lại, lít nha lít nhít pháp lực khí chàng hòa làm một thể, kinh khủng mênh mông khí tức bay thẳng vun tiêu. Cái này để bọn hắn lòng tin tăng gấp bội, có thể thắng. "Hoan!" Trong chốc lát, một bộ áo trắng liền lấy một loại vô địch chi thế điên cuồng xông vào cái này ngàn người chiến trận, cái kia áo trắng quần thân, chói mắt kim quang thế như trẻ trẻ, chô đến vẩy ra lên vô số phá thành mảnh nhỏ binh khí cùng chân cột tay đước. Trong đèn thờ, nhất thời tách ra vô số đóa tinh máu đỏ, thưởng khổ tiếng kêu rên vang lên một mảnh. Cái này từ hơn ngàn vị âm dương tu sĩ tạo thành chiến trận, tại vị kia tuổi trẻ đạo nhân trước mặt vậy mà như giấy mỏng đồng dạng bị tùy tiện xông phá, trong nháy mắt liền tổn thương thảm trọng. Khí thế của nó bằng bạc, không thể đợi nổi. Đây là đương thời thứ nhất cầu pháp giả tư thế chiến đấu, chương 92. Hỏa bộ, nghe lệnh. Chương 92, hỏa bộ Nghe lệnh. 2 phút trước, tại trực tiếp trong phòng khán giả, khi nhìn đến ngoài phòng cái kia ô ương ương phủ tang thuật sĩ về sau, tất cả đều bị dọa đến té lên sợ hãi. Ngoa tạo. Nhiều người như vậy, Diệp đạo trưởng có thể ứng phó tới sao? Ta liền nói độc thân tới quá mạo hiểm, kiến nhiều cắn chiếc voi, Diệp đạo trưởng mạnh hơn cũng là người a. Trực tiếp trong phòng có hay không tiểu đệ đệ lớn, nhận biết quân đội người. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi một chút tình huống gì a? Ai da, chiến trận này tối thiểu tới hơn ngàn tên phủ tang người tu hành a. Thật để mắt chúng ta Diệp đạo trưởng a. Tiên sư nhìn mưa đã sao? Nhìn thấy lời nói, nghe ta một lời khuyên, tạm thời tránh núi nhỏ đi. Bọn hắn tất cả đều dưới đáy lòng cho Diệp Thanh Huyền lao vệt mồ hôi, dù sao từ xưa đến nay, tuyệt đỉnh cao thủ bị dùng chiến thuật biển người đè chết ví dụ nhiều vô số kể. Sách sử nhiều sẽ cho những thứ này thần nhân một cái cộng đồng đánh giá, kết lực mà chết. Mặc cho ngươi vũ trụ thiên cổ không hay, cũng muốn tại khủng lỗ chiến thuật biển người trước mặt nga xuống. Nhưng, mọi người ở đây đáy lòng không chắc thời khắc, liền thấy Diệp Thanh Huyền một bản tay vung mạnh chết hơn 10 vị võ tới phụ tang tòa sĩ. Sau đó, hắn tựa như lưu tinh truy nhập đại địa đồng dạng, hóa thành một đạo bạch mang trực tiếp giết vào khí thế kia bảng bạc ngàn người trong chiến trận. Ngay sau đó liền lấy một loại ngang ngược không nói lý vô địch tư thái, một đường duyệt không thể đỡ, chỗ đến, trong nháy mắt tóe lên vô số huyết độ. Gặp tình hình này, trực tiếp trong phòng mưa đã xuất hiện quỷ dị lĩnh trệ. Vài giây sau, mới có người từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Đây là tình huống như thế nào? Ta nhìn thấy cái gì? Diệp đạo trưởng một mình hắn bao vây hơn ngàn người. Đầu chỉ a? Hắn tại trà đạp đối diện hơn ngàn vị tu sĩ a. Trừu tượng, quá trừu tượng. Đây chính là ngàn người chiến trận a. Ta còn tưởng rằng tiên sư sẽ rất phí sức. Con mẹ nó chứ cũng đúng a. Nhưng nhìn tình huống này, thiên sư đơn giản chính là Thái La giết tiến nhà trẻ, hàng duy đả kia. Thiên sư, tạm thời tránh núi nhỏ, ngươi là để bọn hắn tránh đi vân đạo phong mang sao? Tốt a. Trong lịch sử sát thực có số rất ít tiên tu người, là không cần quan tâm cái gọi là quy tắc. Quy tắc? Chính là dùng để đánh vỡ. Mà trong đền tở, tao nội xung kích ngàn người chiến trận đầu tiên là kinh hoàng, sau đó lập tức có người lấy lại tinh thần, bắt đầu cao hô ra tiếng, dự định tổ chức đám người tiến hành phản kích. Nhưng Diệp Thanh Huyền không có cho bọn hắn cơ hội này. Chỉ thấy cái kia tập áo trắng thanh thế kia người, tập như thiểm điện, rõ ràng nhìn cực kỳ nhẹ nhàng lại lôi cuốn lấy kinh khủng lực trùng kích, cơ hồ là trong nháy mắt giết xuyên từng vị phụ tang thuật sĩ phòng ngự, trong chớp mắt, liền đi tới cái kia vị chỉ huy thuật sĩ trước mặt. Không được, tên địa thủ đô chỉ huy phụ tang âm dương sư quá sợ hãi, hắn vừa định muốn lui lại, tuổi trẻ đạo nhân bàn tay liền chạm đến lồng ngực của hắn. Oanh! Chỉ nghe không khí nổ tung một tiếng vang thật lớn, vị này tu vi rất sâu âm dương sư, liền bị một chưởng đánh cho ngực sổ đổ, một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra. Diệp Thanh Huyền Thu vệ bàn tay, ánh mắt nhanh chóng đảo qua chúng quanh khắp cả người phát lệnh phụ tang âm dương sư nhóm, trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng ý cười, hắn lại đè thấp thân hình, Hóa thành một đạo bóng trắng biến mất tại muôn chỗ. Sau một khắc, cái này ngàn người trong chiến trận lần nữa bộc phát ra vô số đạo kiếm thảm, một cô tâm tình sợ hãi tràn ngập ra. Nắn nủi số cái thời gian hô hấp, vị này Long Hổ Sơn tiên sư liền lại chém trăm vị phụ tang âm dương sư. Đến tận đây, cái này ngàn vị phụ tang âm dương sư tạo thành chiến trận cuối cùng là bắt đầu sụp đổ, phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, chạy tứ tán. Đáng chết, cái này đạo sĩ còn là người sao? Trốn ở chiến trận hậu phương, Âu Bờ Tạ Kệ Ga vội ra chủ sắc mặt tái xanh, trong lòng vừa hãi vừa sợ. Cả Kinh là Diệp Thanh Huyền đối mặt hơn ngàn tên phù tang thuần sĩ với giết, thế mà biểu hiện như thế thành thạo điều luyện. Sợ chính là thời khắc này Diệp Thanh Huyền thoạt nhìn là nhẹ nhàng như vậy, rõ ràng còn không có sự xuất toàn lực, liền đem liên thủ phù tang tam đại ra giết sợ vỡ mật. Đây quả thực không phải nhân loại. Xem ra không có thời gian chờ đến mặt khác hai nhà giá chủ. Tạ Kệ Gà họa gia chủ trong lòng hơi trầm xuống, liền tình huống hiện tại xem ra, nếu là hắn còn không xuất thủ, liền phải chờ lấy ba nhà tất cả thuần sĩ nh nhác. Muốn đứng vững áp lực, vãn hồi tán loạn lòng người, nhất định phải có người đứng ra đứng vững vị kia tuổi trẻ đạo nhân áp lực. Người này, chỉ có tự mình có thể làm liệu. Hôn đan, dám xem nhẹ chúng ta phủ tang âm dương thế gia, không thể tha thứ. Hàm Hạ tiểu nhi, lão phu liều mạng với ngươi." Tạ Kệ Gà tỏa ra chủ nỗi giận gầm lên một tiếng, nhìn xem điên cuồng dục trận tuổi trẻ đạo nhân, hắn cũng không tiếp tục cố cái gọi là mặt mũi lễ tiết, trên thân giấy lên màu đen liệt diễm đồng thời, dùng vô cùng cường nhiệt ngự khí hô lớn nói: "Chí cao vô thượng thần a, ngài tiến độ ở đây khẩn cầu ngài chiếu cố. Ta nguyện đem linh hồn, huyết nục, cùng hết thảy bản thân chi vật hiến tế cho ngài. Vĩ đại hỏa chi cạ giáo sủ chi thần a, ta khẩn cầu ngài xin ngài hạ xuống thần lực, ban cho ta đốt hết thế giới này quyền hành." Vâng. Thần thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Tạ Kệ Gạ họa nhà bản bộ cái kia Tôn Thần tượng đột nhiên sáng lên, mà một cô áp đạo pháp nhân phía trên phía trên khí tức, cũng từ Tạ Kệ Gạ họa trên người lão giả bỗng nhiên dâng lên. Hai con mắt của hắn một chút trở nên đen như mực, quanh mình cuồn phong bốn phía. Lấy Tạ Kệ Gạ họa nhà đến nay trăm năm hiến tế sinh cơ làm dẫn, hắn mở tới phù tầng trong thần thoại hỏa tận. Hiện tại, thần minh chi lực ẩn chứa trong cơ thể hắn. Tạ Kệ Gạ họa ra chủ khệ miệng điên cuồng dương lên. Hắn tự nhận tự thân hiện tại chiến lực đã đạt đến đương thời hạng nhất. Coi như trước mắt vị này Long Hồ Sơn tiên sư mạnh hơn, hiện tại cũng không thể nào là đối thủ của mình. Trong chiến trận Diệp Thanh Huyền cảm nhận được cỗ này bỗng nhiên tăng cường khí tức, lúc này một trường đánh bay trước mặt hơn trăm người, quay đầu nhìn về phía khí tức phun trào phương hướng. Tôn thứ nhất phụ tang thần minh dáng lâm sao? Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, sau đó thân thể đứng vững, hai tay thu nhập ống tay áo. Hàm Hạ Tiểu Nhi, sợ hãi đã chậm, Tạ Kệ Gà họa ra chủ chỉ coi hắn là bị kinh đến chân tay luống cuống, giữ tận cười một tiếng về sau, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, bắt đầu toàn lực điều động thể nội mượn tới thân lực. Thân là phụ tang hỏa thần, thêm đều thủ mệnh nắm giữ lấy màu đen thần hỏa bản nguyên. Cái này màu đen thần hỏa Thế nhưng là danh sư có thể thiêu tận thiên hạ, thiêu hủy bầu trời kinh khủng hòa diễm. Oeng! Trong đáy mắt, cuồng bạo hắc viêm như hoặc hỏa hỏa trận phun trào giống như từ thần quan trên người lão giả phun ra ngoài, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai một chút quét sạch phương viên 20 dặm bầu trời. Ầm ầm. Trên không trung bao phủ ô vân đô tại hắc viêm bao phủ xuống cấp tốc tiêu tán, ẩn chứa trong đó luôi đỉnh chi lực bị phi tốc hấp thu. Giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên lên cao, hơi nước đang bị cực tốc rút ra bốc hơi. Cái này kinh khủng thanh thế kinh động đến quanh mình địa khu phủ tăng cố dân, bọn hắn tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía tạ kệ gã tòa nhà bản bộ phương hướng. Không rõ ràng cho lắm bọn hắn lập tức lên tiếng kinh hô. Liền ngay cả không có tu vi bọn hắn đều có thể nhìn thấy, nơi đó đèn thờ trên không, chính tiêu đốt lên đủ để bao phủ hơn 10 dặm địa giới đen nhánh hỏa diễm. Đây là phù tang hỏa thần vốn có thần lực biểu hiện. Diệp Thanh Huyền đôi mắt bình thản, trên thân đạo bào bị thổi bay phất phới. Hắn giơ tay lên cơ, tay trái đập nhẹ, rang rắc một tiếng, tiện tay đập tấm hình đồng thời tay phải hư hư nhấn một cái, hư không lại lạ vi vi chấn động. Từ đến phù tang một khắc này, Diệp Thanh Huyền liền đang tự hỏi câu thần gọi tiên sử dụng thời cơ cùng sử dụng phương thức. Chỉ là hắn vốn là còn điểm xoắn xuýt, không biết muốn để cái nào tôn thần minh đến trợ trận tương đối tốt nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không cần xoắn xuýt. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Huyền khẽ miệng hơi co lên. Hắn một thân hạo hãn như biện pháp lực bắt đầu cực tốc tiêu hao, trong đầu tuyển định mục tiêu ngay tại dần dần rõ ràng. Vô thanh vô tức ở giữa, giữa thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian tựa như tại thời khắc này đình chỉ. Sau đó, liền nghe vị này Long Hổ Thiên Sư nhẹ giọng thì thầm: "Hòa bộ." Lựa Trí nghe lệnh. Vừa dứt lời, thiên địa lập biến. Tuổi trẻ đạo nhân mình thản nhiên nói tại trong hư không quân: "Lựa Trí, hạ quan, ngũ hành quan một trong, là vì sức đế, chúc đúng vậy." Một giây sau, Hoàng. Thiên điệu đột nhiên bộc phát ra kinh người phong áp, trên bầu trời mây đen huyền như long quyển đồng dạng xoay tròn, dông nhiên hạ xuống. Ba phủ hơn 10 dặm địa giới Hắc Viêm bị trong nháy mắt ra. Mây ngông vân khí vọt tới, tại Diệp Thanh Huyền trước người, một đạo hư hạo to lớn thân ảnh phi tốc thành hình, cái kia thân ảnh dường như thú mặt thân người, quên thân mơ hồ có sáng chói chói loại họa diễm hiện hiện, chí cao vô thượng vị cách quét ngang thiên địa. Mà nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh trong nháy mắt, Tạ Kệ Gà họa lão giả cũng cảm giác đầu bị một cái trọng truy đập trúng, nhất thời đầu váng mắt hoa. Cùng lúc đó, chẳng biết tại sao, hắn toàn thân thần lực bắt đầu không nhận chủ khống, chốn giống như thoát ly thân thể của hắn. Gặp tình hình này, ta kệ gà họa trong lòng ông lão sợ hãi cả kinh, phía sau lưng nổi ra gà ẩn ẩn có bạo tạc xu thế. Cái này, cái này, cái này sao có thể? Nhà mình cũng phụng thần linh ngay tại linh hồn của hắn chỗ sâu điên cuồng run rẩy, giống như giận nghĩ phải thoát đi nơi đây. Đây quả thực không thể tưởng tượng, chương 93. Thượng Như đạn hạt nhân rửa sạch đạo thuật. Chương 93. Thượng Như đạn hạt nhân rửa sạch đạo thuật. Ta mời thế nhưng là thần a. Tôn quý phù tang hỏa thần làm sao lại đối một cái tuổi trẻ đạo nhân thủ đoạn cảm thấy sợ hãi? Ta kệ gà họa tâm tình của ông lão càng thêm rung động, chỉ cảm thấy trước mắt cái này đạo nhân đơn giản không thể nói lý. Hắn chưa từng thấy có như vậy thủ đoạn người tu hành. Có thể mình bây giờ chung quy là có thần lực gia trì, chắc là có sức đánh một trận. Tạ Kệ Gà Họa lão giả lấy ngũ khí, cắn răng một cái, liền dự định lần nữa ngưng tụ thần hỏa đúng lúc này, hắn nhìn thấy Diệp Thanh Huyền thần sắc tự nhiên xa xa chỉ đến, mang theo ý cười tiếng nói dường như sấm sét ghé vào lỗ tai hắn ồ vang. Như thế yếu đuối hỏa chi quyền hành, đây là phù tang hỏa thần. Như thế cuồng vọng nữ, nhưng lần này Tạ Kệ Gà Họa lão giả chẳng những không có tức giận, ngược lại không hiểu sợ hãi và phần. Chỉ vì trên người hắn phụ thân thần minh, từ trên người đạo nhân cảm nhận được một cỗ thiên nhiên ép tháng ý vị. Vậy cơ hồ làm miểu hòn đá nhỏ đối mặt sơn nhạc nguy nga lúc cảm giác tuyệt vọng, rõ ràng lệ thuộc đồng nguyên, bản chất lại ngày đêm khác biệt cảm giác. Sau đó, không đợi Tạ Kệ Gà Oạ lão giả lấy lại tinh thần, tuổi trẻ đạo nhân liền du du thở dài. Được rồi, thịt môi cũng là thịt ta, vẫn là tu đi. Diệp Thanh Huyền tay phải tay áo một quyển, giữa thiên địa nhiệt độ liền đột nhiên tăng nhanh, sáng chói chói lọi đánh lựa cơ hồ là phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, liền tạo dựng ra một tôn đỉnh thiên lập địa, cao đạt, gần đằm, trong trượng xích hồng thân ảnh, toàn thân liệt diễm mốc lên, hai mắt bên trong lưu động lấy xích kim sắc lưu quang, hờ hững băng lãnh nhìn xuống phía dưới Tạ Kệ Gà Oạ gia chủ. Tạ Kệ Gạ họa ra chủ con ngươi bỗng nhiên qua vào. Hắn cảm giác to lớn thân ảnh ánh mắt ẩn chứa thuần túy sát cơ, sau đó một đạo uyển như lôi minh trầm ổn thần âm từ giữa thiên địa lợi ra, truyền khắp phương viên trong dạ. "Chúc dung lĩnh mệnh." Thoại âm rơi xuống trong náy mắt, Tạ Kệ Gạ họa lão giả trong mắt đỏ đỏ một chút huyết tán đến lớn nhất. "Oan." Thiên khung phía dưới, liệt diễm bốc lên. Trong chốc lát, phương viên trong dạ mây đen chuyển biến làm trói lọi vô cùng dáng đỏ, đem phía dưới phù tang quốc thổ chiếu thành một mảnh sắc hồng, bày biện ra một loại cực kỳ nguy hiểm, gần như hủy diệt cảm giác sợ hãi. Nương theo lấy nhiệt độ cực tốc kéo lên, Trong không khí càng ngày càng sáng, trong phạm vi 30 dặm khu vực bắt đầu xuất hiện không thể lình hỏa tan mờ hơi. Những âm dương thuật đó khiến vạn phần hoảng sợ, điên cuồng điệu chạy trốn, trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhưng mà, vô luận bọn hắn dễ rủa như thế nào, vùng thế giới này đều rất giống bị phong tỏa đúng dạng, chói mắt tới cực điểm quang mang chậm rãi dâng lên. Quang mang này không thể lệ tranh chiếu vào những cái kia âm dương sư trên thân, để bọn hắn kêu thảm biến mất trong không khí. "Tiêu đốt! Tiêu đốt! Tiêu đốt!" Từ ngoài trăm dặm địa phương xem ra, phản phất là có một vòng búp hơi đại nhật từ tạ kệ gã tòa nhà bản bộ bên trong chậm rãi dâng lên. Nhìn thấy một màn này, phụ tang quốc dân vô cùng hoảng sợ, khắc vào thực chất bên trong sợ hãi đẩy bọn hắn hét rầm lên. Thậm chí, đúng là thẳng tắp hướng phía đại nhật bước lên phương hướng quỷ xuống về sau, điên cuồng giập đầu, ý đồ dùng cái này đến thu hoạch được thần minh tha thứ. Quốc hội trong tổng bộ, một mực tại quan sát tình huống phụ tang thủ tướng, khi nhìn đến trực tiếp trong phòng một mảnh bạch quang gián mặt về sau, trên mặt thần sắc lập tức trở nên đờ đạc. Thần sắc đồng dạng xuất hiện biến hóa, còn có một đám phụ tang nghị viên. Giờ phút này, bọn hắn tất cả đều há to miệng, thần sắc đờ đẫn nhìn qua trên màn hình lớn quang cảnh, hai chân không cầm được phát run. Một màn như thế để bọn hắn cảm thấy một cú quen thuộc cảm giác tuyệt vọng. Mà đang theo nơi đây chạy tới, thần quang, người bên trong hai vị gia chủ vừa mới bước vào tạ kệ gà tòa nhà địa giới, liền thấy tựa như đạn hạt nhân rữa sạch một màn. Cơ hồ là gần tại chỉ xích sông thiên hỏa ánh sáng, để bọn hắn trong nháy mắt dừng bước. Hai người thần sắc đều là giống nhau kinh ngạc. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Quét sạch phương viên hơn 10 dặm liệt diễm mây. Tạ kệ gà tòa nhà cái này bị vũ khí hạt nhân đánh sao? Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương đấy mắt thấy được một cái tin tức. Tình huống không đúng. Đến tranh thủ thời gian chạy. Hai người hiện tại mặc dù đều là cùng thượng thần đồng tâm trạng thái, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể mời đến thần linh phụ thân, nhưng dưới mắt lại vô luận như thế nào đều không sinh ra chiến ý đối thủ thủ đoạn này có thể so với đàn hạt nhân. Coi như hai người tại thần linh phụ thân sau chiến lực tiêu thăng, nhưng cùng đối thủ như vậy là địch, hiển nhiên không phải lên thượng sách. Quả thật, nhìn tình huống này, hai nhà bọn họ người hẳn là cơ hội chết hết. Nhưng thì tính sao đâu? Hai nhà bọn họ còn có chút phụ thổ sản nghiệp, có thể kiếm lấy tiền tài, tuổi già vẫn như cũ có thể an hưởng tuổi già, làm gì vì chút hải tôn tử bỏ quý giá lúc tuổi già sinh hoạt đâu. Đây là người Nhật rất ngộ. Hai vị gia chủ hít sâu một hơi, không hẹn mà cùng xoay người, cấp tốc gần nấp khí tức, dự định đi đường. Một giây sau, hai người bọn họ động tác đồng thời cứng đờ. Liền thấy phía trước trên đất trống, đứng đấy một vị người mặc đỏ trắng đạo bào, ánh mắt hiên tinh tuổi trẻ đạo nhân. Nhìn thấy đạo nhân trong ngay mắt, hai vị gia chủ nắm giác quan bộ sáng lên tuyệt đối đèn đỏ đạo nhân bình hòa thần sắc, phối hợp thêm hai người hậu phương mây hình ngẫm, mang tới cảm giác giáp bách cơ hồ đồng đẳng với thiên thai giáng lâm. Vị này chính là Long Hồ Sơn tiên sư. Hai vị gia chủ cổ họng nghẹn nô, trên mặt thần sắc như lâm đại địch, còn để lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Hỏng Sống biết liền cùng tạ kệ gã oa nhà sơn cắt. Cái này đạo sĩ đơn giản không phải người a chương 94. Hiện tại để bần đạo tu tay lại. Mượn chương 94, hiện tại để bần đạo tu tay lại. Mượn. Nhìn trước mắt cảm giác gáp bách lớn đến làm cho người hít thở không thông tụi trẻ đạo nhân, hai vị phụ tăng già chủ hít sâu một hơi. Sau đó, hai người bọn họ không chút do dự hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ xuống, cao giọng nói: "Thiên sư tha mạng, ta chính là thần quang ngự bên trong nhà gia chủ, nếu tiên sư có thể lưu chúng ta một cái mạng, sau này nhất định có thể cử đi đại dụng." Thanh âm hiện đến vô cùng chân thành. Hai đầu người cũng chôn đến chấm thấp, nhìn tựa như là chân chính vui lòng phục tùng. Bất luận như thế nào, trước mắt tuổi trẻ đạo nhân là thật bằng vào sức một mình, liền đem phù tang tam đại ra giết tới nguyên khí đại thương. Liền ngay cả vị kia đồng dạng có thể mượn đến thần minh tạ kệ gạ họa gia chủ cũng chết dưới tay hắn, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Hướng đối thủ như vậy trợ quỳ, hai vị phù tang gia chủ một điểm không cảm thấy mất mặt. Chẳng bằng nói, nếu có thể chỉ dựa vào chiêu này liền phòng nửa xung đột chiến diện, hai người nằm mơ đều có thể cười tình. Mà mắt thấy hai người trực tiếp quỳ xuống đầu hàng, trực tiếp trong phòng đám dân mạng lập tức ngồi không yên. Cười chết ta rồi. Cái này hai hỗn đản trở mặt tốc độ lạ thật nên a. Hai ngày trước làm chúng ta thời điểm, Đoan Trừng không nghĩ tới một ngày này đi. Hiện tại biết cầu tha. Diệp đạo trưởng, đừng bị hai người kia diễn kĩ lửa. Đúng rồi. Những thứ này người Nhật nhất biết giả bộ đáng thương. Nếu là lần này buông tha bọn hắn, sau này nói không trừng làm sao trả thủ chúng ta đâu. Các ngươi có thể hay không nội tâm quá âm u rồi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể tha bọn họ một lần. Bản lại, dù sao hai cái này nhìn cũng là chịu phục, thả bọn họ một lần, hiển lộ rõ ràng chúng ta đại quốc khí lượng. Hai vị này tự xưng là gia chủ, nghe xong chính là phủ tang loại kia rất có địa vị đại lao, tha bọn hắn, nói không chừng sau này sẽ còn đến giúp chúng ta đây. Trên lầu sỏa điệu không có đầu óc liền chớ nói lung tung. Ngươi biết đám này người Nhật Bản chất là dạng gì sao? Ngươi có thể bảo chứng hai người kia bây giờ không phải là đang diễn trò. Ngươi có chứng cứ gì nói bọn hắn đang diễn trò? Ta ngươi cái lớn. Trực tiếp trong phòng hai nhóm người gái lộn không nớt, đều cho rằng ý nghĩ của đối phương không thể nói lý. Có ít người cho rằng đối đãi cựu nhân nên ra tay quả quyết, không nên động bất kỳ lòng chất ẩn, để tránh giẫm lên vết xe đổ. Có người thì cảm thấy hiện tại là hòa bình nên đại Diệp Thanh Huyền mới cử động cũng đã Long Hồ Sơn trước mấy ngày tao ngộ, cả gốc lẫn lãi trả lại. Nhưng nói cho cùng, hiện tại quyền quyết định không tại bọn hắn song phương bất luận cái gì một bên. Phải chăng muốn tiếp tục tiến hành võ lực chấp hành, tất cả đều tại tuổi trẻ đạo nhân một ý niệm. Nhìn xem quy xuống hai người, Diệp Thanh Huyền đưa điện thoại di động thu nhập tay áo, tỉnh táo mắt đen vi vi lập loé. Suy nghĩ của hắn nổ lên, tại Long Hồ Sơn tu hành sinh hoạt, cùng khi còn nhỏ liền mưa dầm thấm đất lịch sử, nhao nhao trong đầu hiện ra. Từng man hồi ức trong đầu phi tốc hiện lên. Hắn phát hiện mình từ đầu đến cuối cũng không có động ra qua. Hiện tại ý nghĩ cũng vô cùng rõ ràng rõ ràng đem hai người kia giết chết, lại đem phủ tang cốt sẽ phá hủy, lại chọn mấy cái lòng mang ý đồ xấu phủ tang nghị viên giết gà dọa khỉ, lại đem phủ tang hiện hữu tu hành lực lượng huy đi chín thành 9, tốt để bọn hắn sau này nghĩ tại linh dị thế giới đóng lửa, cũng chỉ có thể phụ thuộc hàm hạ, lại đem Tại những thứ này dạng này như thế rất nhiều ý nghĩa bên trong, duy trì có không có bắt tay dạng hòa tuyệt hạng. Vị này tuổi trẻ Long Hồ Sơn tiên sư, nhớ rõ phủ tang tội ác. Quốc gia này tại hàm hạ thế yếu thời điểm, điên cuồng xông phá biên giới. Tư liệu lịch sử bên trong ghi chép, tốc bốc đốt, giết, việc ác bất tận. Chỉ là tám chữ và đương thời đại biểu là đến trăm vạn mà tính tử thương hàm hạ nhân dân, cũng bị chụp tới làm thí nghiệm, xuống không bằng chết người. Vào lúc đó, Long Hồ Sơn thân là huyền môn đại phái, toàn bộ sơn môn chém giết đến chỉ còn lại rải rác hơn 10 người, suất nữa truy tự. Một bút một bút, tất cả đều là đống máu lịch sử. Càng đương đế cấp, phù tang đoạn thời gian trước còn dòng chống khuya chiên muốn làm thế điện, bị Diệp Thanh Huyền hơi thi nhỏ trừng phạt về sau, còn tìm người dạ tập Long Hồ Sơn, trọng thương hai vị Long Hồ Sơn môn nhân. Bất luận thấy thế nào, đều không có đến đây dừng tay lý do a. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Huyền hắng giọng một cái, thản nhiên nói: "Muốn lưu các ngươi một mạng, Không lạ không được, đáp ứng bần đạo một cái điều kiện liền có thể. Nghe nói như thế, hai vị quỷ phù tang gia chủ lập tức ngẩng lên đầu, mừng rỡ mà hỏi: "Tiên sư lời ấy thật chứ? Bần đạo nghĩ đến nói 102. Tốt, tiên sư thịnh giảng, chớ nói một kiện, chính là 100 kiện, chúng ta cũng làm theo không lầm." Hai tên phù tang gia chủ trong lòng cuồng hỉ, trong lòng tự nhủ các loại rời đi nơi đây, sớm tối muốn đem hôm nay thủ cho báo. Ngươi Long Hồ Sơn là mạnh, ngươi là có chút vô địch, nhưng chúng ta cũng không tin ngươi có thể một mực che chở Long Hồ Sơn. Chỉ cần là người, liền luôn có sợ sót này đó. Không cần đến 100 kiện, liền một kiện thuận tiện. Diệp Thanh Huyền hai mắt hơi khép, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Đem các ngươi mấy trăm năm qua tích lũy tín ngưỡng chi lực giao ra, lại đi Long Hồ Sơn làm 30 năm công nhân tình nguyện, bần đạo bảo đảm các ngươi vô sự." Nghe nói như thế, trên mặt đất quỷ hai người đều là sắc mặt khó coi, đem hai nhà bọn họ tích lũy gần ngàn năm tín ngưỡng chi lực giao ra, lại đi Long Hồ Sơn mắc lửa 30 năm công nhân tình nguyện. Nói đùa cái gì? Tín ngưỡng chi lực là bọn hắn kêu gọi thần linh phụ thân căn bản, tích lũy cực kỳ khó khăn. Cần biết, thần minh hỉ nộ vô thường, mỗi ngày muốn tế phẩm cũng không giống nhau. Cái này tế phẩm có lúc là người sống sinh cơ, có khi thì là thứ càng quý giá. Gần vỗ như gần quạ, Phùng Dương Thần Minh cũng đồng dạng là đạo lý này, muốn lợi dụng tín ngưỡng chi lực thời khắc kêu gọi thần minh, nói nghe thì dễ. Diệp Thanh Huyền cư động lần này không khác là đem bọn hắn nửa đời trước tâm huyết thu sẽ đi, cái này để người ta làm sao có thể tiếp nhận? Mà lại, thu sau khi đi còn muốn cho bọn hắn đi Long Hồ Sơn làm công nhân tình nguyện đơn giản chính là giết người chu tầm a. Thần Quang, nữ bên trong hai vị gia chủ trầm dãi đứng người lên, băng lạnh ánh mắt rơi vào không lắm để ý tuổi trẻ đạo nhân trên thân, trầm giọng nói: "Thiên sư, việc này thật không có thương lượng. Các ngươi muốn làm sao thương lượng?" Thì như nói, ngài như vậy thu tay lại. Thu tay lại? Ha. Không chờ bọn hắn nói xong, Diệp Thanh Huyền liền khẽ cười một tiếng, đánh gay bọn hắn, nói: "14 ngày trước, các ngươi tự thân lên gián, muốn Phù Tang Quốc sẽ tổ chức đền thờ thế điện, Hàm Hạ chính thức cùng Long Hồ Sơn đủ tiểu quyên can, không làm nên chuyện gì, các ngươi làm theo không lầm. Sau đó Bần đạo thi triển thủ đoạn, xem như hơi thi nhỏ trừng phạt, việc này lúc đầu có thể như vậy coi như tôi, có thể kết quả đây. Các ngươi tuyển chọn tỉ mỉ ra trên trăm tên tòa sĩ, viện độ trùng dương, dạ tập Long Hồ Sơn, trọng thương chúng ta người. Bần đạo đích thân tới Phù Tang, vốn định đòi cái công đạo, kết quả các ngươi ngược lại tốt, tập kết ba nhà tất cả nhân thủ, toàn lực vây giết." Hiện tại nói với ta, thu tay lại. Chậc, cương dạ phát miệu luôn luôn có trọng lượng, theo diệp thanh huyền môn ngữ, phương viên mười giảm không khí dần dần trở nên ngột ngạt, để cho người ta có chút ngạt thở. Tại tuổi trẻ đạo nhân mang theo ý cười băng lãnh tiếng nói bên trong, hai vị phụ tang gia chủ hô hấp tăng thêm, nắm chặt hai nắm đấm. Bọn hắn bản muốn nói gì hồ lượm qua, tạo nên một bộ không có quan hệ gì với mình dáng vẻ. Nhưng đối phương nói là như vậy kỹ càng chuẩn xác, để bọn hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy ngôn ngữ phản bác. Lúc này, tạ kệ gã hỏa nhà bản bộ bên trên hỏa diễm mây đã tiêu tán hơn phân nữa, nơi xa truyền đến trong tiếng gió xen lẫn máy bay chiến đấu tiếng động cơ cũng tản ngược cỡ bánh xích vượt trên mặt đất nổ đầm âm thanh. Diệp Thanh Huyền giống như là không nghe thấy động dạng, vẫn như cũ nhìn chăm chú lên hai người. Gặp hai người từ đầu đến cuối chờ mặc, hai tay của hắn một đám, mỉm cười nói: "Chẳng lẽ các ngươi chỉ cho phép tự mình đả thương người, không cho phép người khác giết các ngươi? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy?" Lạnh lùng như vậy lời nói, không thể nghi ngờ là đem điều hòa khả năng hạ xuống linh. Mắt thấy như thế, hai vị phụ tang gia chủ lúc này cắn răng một cái, giận dữ hét: "Đã không có đàm, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì?" Chắp tay trước ngực, trong mắt thần quang đại phóng, tiếng nói cao bắt đầu ngâm hắc lên. Vô thanh vô tức ở giữa, hai cỗ sa sa áp đạo bình thường sinh linh phía trên khí tức, đột nhiên giáng lâm tại nơi đây, chương 95, đến lượt ngươi ra sân. Chương 95, đến lượt ngươi ra sân. Thần quang gia chủ trên thân để lộ ra một cỗ hạo hãn biển cả mênh mông khí tức, trong hai con ngươi sôi trào kinh đảo hải lãng, quanh thân hiện ra từng vòng từng vòng màu lam nhạt khí lãng. Khoảng cách nơi đây gần nhất bến cảng bắt đầu nhấc lên cuồn phòng, thần quang gia chủ không khí chung quanh cũng đột nhiên sôi trào lên, một vòng lại một vòng thủy triều bị nhấc lên. Ầm ầm. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, dưới thân thể của hắn liền có một đạo cao đạn, gần đạm Mấy chục trưởng thao thiên hải rít gào chống rống xuất hiện, thân hình phóng lên tận trời. Thần quang nhà hầu hạ, là phù tang thần thoại hải thần, Miên Tân gặp. Ngự bên trong gia chủ khí tức trong nháy mắt trở nên nguy nga u trọng, kinh khủng pháp lực ba độ viễn siêu tu hành giả tầm thường cấp độ. Dưới chân đại điệu tự hộ cùng hắn hòa làm một thể, tản mát ra một cỗ không thể lay động nặng nề cảm giác. Nương theo lấy ngự bên trong gia chủ bước ra một bước, phương viên mười giảm đại điệu thể tế, tế chấn động. Ngự bên trong nhà hầu hạ, là phù tang trong thần thoại sơn thần, Đại Sơn Tân gặp. Hai cỗ thần linh cấp độ khí tức hòa làm một thể, này khí tức hạo hãn man mạc, nguy nga hủy diệt cảm thủ cơ hồ là đập vào mặt. Hai vị phụ tang gia chủ thần sắc biến đến vô cùng lạnh lùng, để lộ ra một cơ ung dung không đội thần tính. Bọn hắn ánh mắt trêu tức nhìn chăm chú lên phía dưới nhỏ bé tuổi trẻ đạo nhân, tiếng nói hờ hững trầm thấp. "Hàng hạ thiên sư, hai thần đều tới, còn không mau mau dập đầu cầu xin tha thứ." Hung vị thanh âm vang vọng không trung, dẫn tới phương viên hơn 10 giảm ánh mắt đều nhìn lại. Con không có sợ chết phụ tang phương viên, đúng là vào lúc này đã tới phụ cận cao lâu đỉnh chót, cao tốc camera nhắm ngay nơi đây, mở ra phụ tang nhất đại truyền hình lớn thời gian trực tiếp. Đến trăm vạn mà tính phụ tang quốc dân điền vào, khiếp sợ xem TV bên trong biểu hiện hình tượng. Một người trên đất bằng chân đạp trăm mét to lớn sóng biển, một người trong lúc giơ tay nhấc chân liền kèm thêm đất rung núi chuyển, nhìn qua uy phong lẫm liệt, khí thế kinh người. Tại hai người đối diện, một vị đỏ trắng đạo bào tuổi trẻ đạo nhân lẳng lặng đứng thẳng đạo nhân phía sau, là bao phủ hơn 10 dặm địa giới sơn than cốc đen, đèn thờ kiến trúc đều biến mất, không nhìn thấy một tòa hoàn hảo nhà lầu. Một màn này tạo thành rất có sức kéo hình tượng. Đến cùng là tình huống như thế nào? Có quan sát tiếp sóng phụ Tam Quốc dân tại trước máy truyền hình kinh hô, bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình muốn. Theo hai người nổi lên, Diệp Thanh Huyền cuối cùng là đem trong tay áo hai tay đưa ra ngoài, ánh mắt của hắn vẫn như cũ bình thản. Hai tôn thần linh mà thôi. Không nói đến nhà mình cái Tiêu Mên Ngông thần hệ bên trong, nhiều vô số kẻ thần tiên đại lão. Riêng là quyển kia ghi lại cổ đại linh dị sinh vật sơn hải kinh bên trong, đứng hàng thần linh cấp bậc này dị thú liền có rất nhiều. Mà những thứ này có thần linh vị cách các dị thú, đại đa số có thể thu được đánh giá, có một câu cực kỳ dễ thấy, có thể an tri. Thần linh cùng thần linh ở giữa cũng có khoảng cách. Vị này liệt thần cách dị thú, thậm chí không phải nhà mình lão tổ tông đối thủ. Phu Tang cái gọi là sơn thần cùng hải thần có không có tư cách tại sơn hải kinh bên trên lưu lại, có thể an tri, đánh giá, còn còn nghi vấn. Lại như thế nào có thể ứng đối Diệp Thanh Huyền thông qua câu thần gọi tiên giao tới giúp đỡ đâu? Ao ngoong. Đúng lúc này, âm trầm màn trời dưới, dần dần hiện hiện mấy chục đội phù tang máy bay chiến đấu, lấp nhá liếc nhí, chiếm hơn nửa bầu trời. Thành phố nơi xa bên trong, cũng có trên trăm chiếc tàn cơ bọc thép chậm rãi mở ra, hậu phương đi theo nghiêm chỉnh huấn luyện đại lượng phù tang binh sĩ. Phù tang quân đội đến, phối hợp thêm hai vị thần linh phụ thân phù tang người tu hành. Chợ nhìn, thật đúng là giống có chuyện như vậy. Kẻo bẻ kéo lũ đánh nhau tốt. Diệp Thanh Huyền thở hắt ra, khẽ cười một tiếng, dòng lượng đỏ trắng đạo bảo theo gió lất phất, một cỗ khí tức kinh khủng cực tốc cấp vũ. Bần đạo gọi tới vị gia này liền thích kéo bè kéo lũ đánh nhau. Mà đối diện hai vị phụ tang gia chủ, khi nhìn đến phụ tang quân đội đến về sau, trong mắt lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Hài tôn thần minh, cộng thêm đứng hàng thế giới 10 vị trí đầu quốc gia võ lực. Đối phó một cái hàm hạ tới Long Hồ Sơn tiên sư. Bộ này đánh cho, thấy thế nào đều là thắng a. "Wen, nghĩ tới đây." Ngự bên trong gia chủ không tiếp tục dừng lại, hắn vận chuyển pháp lực, bàn chân đạp mạnh mặt đất, đại địa vang minh, đất đá phun trào thân hình của hắn vừa đưa ra đến vị kia tuổi trẻ đạo nhân trước mặt. "Côn vọng tiểu tử, dừng ở đây rồi." Năm đấm của hắn bên trên hiện ra quy mô kinh người núi đá, trong chốc lát liền tăng tới mấy chục trượng thể tích, có thể so với đỉnh núi năm đấm hướng phía Diệp Thanh Huyền đập đậm ẩm ẩm hạ. "Oan!" Kình phong bố chứa, đại địa lập tức ném ra một cái hố sâu, vô số đá vụn bay ra, Diệp Thanh Huyền thân hình bị to lớn núi đá năm đấm che dấu, màng lớn bụi mù cuồn cuộn, đẩy ra từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. Cái này thanh thế bàng bạc đến làm cho người ngăn không được run sợ. Lần này, không còn sáng chói kim quang hiện lên, trực tiếp trong phòng, nguyên bản liền vô cùng khẩn trương hàm hạ đám dân mạng thế thế, lập tức sắc mặt trắng bệch. Phù Tang bên này quốc dân nhóm thì là hoan hô ra tiếng. Quốc hội trong tổng bộ Phù Tang thủ tướng càng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, tê liệt trên ghế ngồi. Sau đó lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng ý động thủ nữ bên trong ra chủ sắc mặt phấn khởi, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Con vì chính mình lúc trước sợ hãi đạo nhân cảm nhận được mấy phần buồn cười. Tự mình cũng là hồ đồ rồi. Cái này đạo sĩ vừa mới kịch chiến một trận, lại sử xuất thanh thế lớn như vậy một chiều, khẳng định đã sớm tiếp cận dầu hết đèn tắt. Hậu phương quan chiến thần quang gia chủ bật cười lắc đầu. Đột nhiên, một cú khó nói lên lời khí tức cuồng bạo bỗng nhiên giáng lâm, ngự bên trong gia chủ sắc mặt đại biến, vội vàng muốn bức ra lui lại. Có thể khổng lồ núi đá bàn tay lại bị kiềm chế, để hắn không thể động đậy. Một vị phong thần tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân xuất hiện tại trước mặt cái hố bên trong. Hắn đen nhánh trong hai con người, giờ phút này là một mảnh hạo hãn kim quang. Vinh hẳn tiếng nói vang vọng toàn trường. Nên đánh nhau. Đại Thánh. Chương 96. Đại Thánh, ra sân. Chương 96, Đại Thánh, ra sân. Mà liên tại phù tang quân đội hành động đồng thời, hàng hạ chính thức cũng nhận được tương ứng tin tức. Giống phù tang Hàm hạ hai nước dạng này thể lượng, ai nội bộ có đối phương nội ứng đều không kỳ quái. Khi biết Phù Tang chính thức đã bắt đầu dùng cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cũng điều động đại lượng binh lực tiến về vây quét Diệp Thanh Huy lúc, Quốc can cục Tần Hoán Kim kém chút không có nhảy dựng lên đáng chết Phù Tang chính thức, thiên sư lão nhân ra ông ta đi kết tu hành giới ân oán, bọn hắn quan phe thế lực đi theo lẫn vào cái gì. Tần Hoán Kim lập tức đem việc này bẩm báo cho thượng cấp, sau đó hướng về đến đây báo cáo tình huống trợ lý Đường Dĩnh Phàn nặn nói. Long dạ hẹp hỏi a, Phù Tang quốc gia này thật sự là lòng dạ quá nhỏ. Thiên sư hắn bất quá là cho Sơn môn báo thủ. Có lẽ là náo động lên chút động tĩnh, nhưng vậy cũng là người tu hành sự tình a. Chính thức đối với cái này hẳn là lòng dạ biết rõ, bảo trì mở một con mắt nhắm một con mắt mới đúng. Bất quá phụ tang đạo cốt cũng liền chút tiền đồ này, thiên sư qua đi liền xem như cho bọn hắn mặt, cái này nếu là ta. Tần Hoán Kim hùng hùng hổ hổ đem phụ tang từ trên xuống dưới cho thăm hỏi một lần. Trợ lý Đường Dĩnh sau khi nghe xong, đẹp mắt khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra có chút cổ quái thần sắc. Nàng chính là đến đây cho Tần Hoán Kim báo cáo thiên sư, chính quả, nhưng tử vừa mới bắt đầu liền không tìm được cơ hội nói chuyện. Mà lại, nói thật Mặc dù nàng cũng nhìn Phù Tang rất khó chịu, nhưng như vậy lần Phù Tang chính thức vận dụng quân đội chuyện này, nàng nãy lòng thế mà nhiều ít có thể lý hiểu một chút. Dù sao Thiên sư lão nhân ra ông Tần náo ra động tĩnh hơi quá lớn đường Dĩnh châm chức 2 giây, thận trọng mở miệng nói: "Tần lão, ngài biết Thiên sư mỗi lần xuất thủ, động tĩnh lớn bao nhiêu sao?" "Lớn bao nhiêu?" "Chính đang chửi Đồng Tần Hoán Kim đầu tiên là sức sợ, vô ý thức mở miệng hỏi. "Ngài tự mình xem đi." Đường Dĩnh nhiên lặng đem trên tay báo cáo để lên bàn. Tần Hoán Kim kỳ quái nhìn nàng một cái, sau đó cầm qua báo cáo cấp tốc đi lại, động tĩnh lại lớn có thể lớn bao nhiêu? Tần Hoán Kim vốn định nói như vậy, có thể khi nhìn đến trên báo cáo văn tự về sau, hắn lại vô luận như thế nào đều nói không ra miệng, đánh giết phủ Tang Âm Dương sư mấy ngàn, triệt để hủy diệt nơi đó lớn nhất tạ kệ gà tọa đền thờ sơ bộ tính ra, lấy đền tờ làm trung tâm, phương viên 30 dặm kiến trúc toàn bộ bởi vì nhiệt độ cao mà hủy diệt, tuyệt đại đa số vị phủ Tang tu hành giới sảng nghiệp, tạo thành tổn thất kinh tế mấy trăm tỷ phủ Tang kim. Đem trên báo cáo văn tự thu vào đáy mắt, Tần Hoán Kim thần sắc một chút trở nên đặc sắc. Trong văn phòng không khí một chút lâm vào trầm mặc. Tại đường Dĩnh giống như là đang hỏi, hiện tại thế nào? Nhìn chăm chú, Tần Hoán Kim ho nhẹ một tiếng. Cố Giả Bộ bình tĩnh nói: "Thiên sư hắn tu vi thông thiên chậc địa, một khi động thủ, khó tránh khỏi có chút thanh thế to lớn, chút tổn thất này, đương nhiên." Trong giọng nói ý cười đều nhanh không che dấu được. Đường Dĩnh nội tâm nhà rảnh, nhịn không được hỏi: "Tần lão, Phù Tang lần này vận dụng quân đội quy mô cực lớn, thiên sư hắn vừa trải qua đại chiến, có thể thuận lợi từ Phù Tang cảnh nội rời đi sao?" Trong lời nói để lộ ra rõ ràng quan tâm. Từ ngày đó trở dịp Thanh Huyền đi Tần Sơn hàng phục hộ yêu lên, Đường Dĩnh liền đối vị này tuổi trẻ long hổ sơn tiên sư, có một chút phát ra từ nội tâm ngưỡng mộ. Muốn là đối phương tại Phù Tang xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nàng chỉ sợ cũng phải đi theo khổ sở thật lâu. Nghe vậy, Tần Hoán Kim cùng Thu Liêm Ý cười, trầm giọng nói: "Ta đã đem việc này thông báo thượng cấp, chỉ cần phía trên còn không có hồ đồ, liền hẳn phải biết nên làm như thế nào." Tần Hoán Kim suy đoán không sai. Nhận được tin tức sau hàm hạ thượng tầng, ngay đầu tiên khai triển hành động. Từng đạo mệnh lệnh lấy tốc độ nhanh nhất phát ra, đại lượng hàm hạ quân đội bắt đầu động viên, các đại bờ biển bắt đầu lần lượt xuất hiện quy mô thật lớn thành đàn thuyền. Tại một chỗ trang nghiêm quân sự trong đại doanh, một vị thân mang tiểu giáo Tôn Trùng Sơn lão giả, mặt sắc mặt ngưng trọng, trên trán nổi gân xanh, hắn trợn mắt tròn xoe, phẫn nộ quát: "Nhanh Lập tức truyền lệnh Nam Hải xung quanh hàng đội, hỏa tốc tập kết. Ta muốn đích thân nắm giữ ân soái, vô luận như thế nào đều muốn bảo đảm tiên sư an toàn. Trong lời nói tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Tiên sư, kia là Hàm Hạ Huyền Môn lãnh tụ, là Hàm Hạ tu hành giới chủ cột, hắn tuyệt đối không cho phép có chút sơ suất. Đáng chết phủ Tang Quỷ tử. Bọn hắn người tu hành vây công tiên sư, kia là tu hành giới sự tình, bọn hắn quân đội thế mà cũng đi theo ngủ lẫn vào. Lão giả nắm đấm nắm chặt, ngón tay thật sâu lăm vào lòng bàn tay, trong lòng của hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Phu tán quỹ tử hành vi đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn tuyệt không cho phép nhẫn loại khiêu khích này cùng xâm phạm. Trong đại doanh những người còn lại cũng đều thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng phẫn nộ. Tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, đám người cấp tốc hành động, truyền đạt mệnh lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Tại hầm hạ bến cảng bên ngoài, cái kia phiến rộng lớn đường ven biển bên trên, từng chiếc từng chiếc ngày xưa khó gặp cự hạm liên tiếp hiện hiện. Bọn chúng tựa như sắt thép cự thú, uy nghiêm mà trang trọng địa phá vỡ sóng cả, chạy hướng chân trời. Cùng lúc đó, từng cái chiến cơ như linh động chim bay, gào thét lên đẳng không mà lên. Phần đôi phun ra khí lưu ở trên bầu trời vạch ra mỹ lệ đường vàng cung. Cái này hùng vĩ tráng cảnh làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ lòng kính sợ. Cái kia cỗ tốc sát chi khí, như là một cổ Hàn Lưu, cấp tốc bao phủ tại Hàm Hạ xung quanh hải vực, phảng phất tại cảnh cáo lấy mọi người, một trận phong bạo sắp xảy ra. Hàm Hạ quân đội mục tiêu rất rõ ràng, đem vị kia thân hám nhà tù Long Hồ Sơn tiên sư doanh tú ra. Mà Hàm Hạ cấp đại tu hành sơn môn, như là núi võ đang giơ kiếm phái, thượng thánh phái. Nhóm thế lực cùng chính nhất phái hơn 10 chi nhánh huyền môn. Tại nhận được tin tức về sau, cũng bắt đầu lần lượt có đối ứng trưởng môn lộ diện. Bọn hắn nhao nhao liên hệ riêng phần mình nhận biết hàm hạ quân đội, muốn nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ Diệp Thanh Huyền Điểm. Thiên sư hắn muốn đối Phó Phu Tang, chúng ta những môn phái kia cũng nghĩ giúp đỡ chẳng tử. Bọn hắn nói như vậy đáng nhắc tới chính là, rơ kiếm trong phái, một vị tên là Khương Nguyệt tu sĩ trẻ tuổi, đúng là trực tiếp chạy tới hàm hạ trong quân doanh, muốn đáp lấy hạm đội trước đi hỗ trợ. Bởi vậy có thể thấy được, Long Hồ Sơn tại hàm hạ huyền môn bên trong phát lượng. Chẳng qua là khi sự tình người có phải hay không để ý bọn hắn viện trợ, đó chính là khác nói bốn. Phu Tang cảnh nội Diệp Thanh Huyền ngay tại cảm thụ thể nội phun trào bành trướng thần lực, hai con mắt của hắn một mảnh kỳ quang. Một cỗ trước nay chưa từng có toàn năng cảm giác tràn ngập toàn thân, thẳng tới linh hồn. Cầu thần gọi tiên, cái này cửa thần thông, có lẽ là cái gọi là mười tiên gọi thần, loại hình pháp thuật tiến giai bản. Thi triển ra chưa làm hai loại phương thức, một loại là điều khiển, thi triển lúc trong đầu sẽ hiện ra một bản tỏa ra ánh sáng lung linh kim sổ ghi chép, trên đó ghi lại vô số trong biên chế thần linh. Chỉ cần tính mệnh đủ mạnh, liền có thể tùy ý điều khiển hắn nhóm đến đây trợ chiến. Bá đạo vô cùng. Diệp Thanh Huyền lúc trước gọi chúc dùng chính là loại này. Chân là ngũ hành quan một trong, đời thứ nhất lựa chính, chúc dung lấy gần như nghiền ép tư thái, thu về tạ kệ gã tỏa ra chủ trên người quyền hành mạnh vỡ. Sau đó dẫn nổ một trận quét sạch bách lý dáng đỏ, có thể nói là lực phá hoại kéo căng. Ma Tiêu Hao cũng là đồng dạng cái người. Diệp Thanh Huyền một thân hạo hãn như biện pháp lực trực tiếp bị rút mất 1 phần 10. Cái này khiến hắn âm thầm kinh hãi. Tu đạo đến nay, ngoại trừ vừa mới bắt đầu lúc đó, Diệp Thanh Huyền còn chưa từng có từng có pháp lực thâm độ đến đây tình huống. Một phen đại chiến xuống tới, một thân pháp lực đã là 10 không có 8. Thật sự là thật là đáng sợ. Về phần câu thần gọi tiên loại thứ hai cách dùng, Chính là Diệp Thanh Huyền hiện hiện đang thi triển thủ đoạn La Vi gọi tiên, nó bản chất là mượn tới thần minh lực lượng cung cấp tự mình sử dụng. Chỉ cần tu vi đủ cao, đạo hạnh đủ sâu, nhục thân đủ mạnh, cơ hội là nghĩ giao ai liền giao ai. Tu đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể trực tiếp thỉnh thần linh thay mặt đánh. Mà Diệp Thanh Huyền khi nhìn đến số lượng địch nhân trong ngáy mắt, liền nghĩ khí nhân tuyển, nên đánh nhau, đại thánh. Thời khắc này Diệp Thanh Huyền quanh thân nhấc lên một vòng lại một vòng khí cơ gợn sóng, thành thế to lớn vô cùng, mênh mông mắt vàng bên trong tràn đầy chiến ý. Diệp Thanh Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được, tâm tình của mình có chút không đúng. Ngay sơ hãn Cảm xúc hẳn là sẽ càng thêm bình tĩnh một chút. Hiện tại mặc dù cũng coi như bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ kẹp lấy lấy thuần nát sắt ý chiến ý. Là nhận phụ thân thần linh ảnh hưởng tới sao? Diệp Thanh Huyền cấp tốc phát hiện nguyên nhân. Hắn lập tức nhớ tới tôn này đại thánh tính cách ghét ác như cửu, tự tin dương trảo. Nói cách khác, trước mắt mình hai vị đồng dạng thần linh phụ thân phủ tang gia chủ, tại hắn xem ra hơn phân nửa chính là hai đầu tội ác chồng chất yêu quái. Không hổ là ngươi, đại thánh. Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng. Trong đầu hắn vô ý tức hiện hiện liên quan tới sần gỗ cũ bài hát ca tụ. Trường Sinh bất lao ức vào tiếp, thần quang vừa chiếu quỷ siêu sinh. Thanh chọc trải qua theo vật truyền, bổ ra số kiếp mặc trò Tây Đông. Hỗn nguyên nhất khí phía trên Thái Ứ Kim Tiền. Tới đi, Lại Thánh, nên chúng ta lên trận làm bầu nào? Chương 97. Ngọc Vũ làm sáng tọa vạn giặm ai? Chương 97. Ngọc Vũ làm sáng tọa vạn giặm ai? Ý niệm tới đây, Diệp Thanh huyền tập trung ý chí, mênh ngông mắt vàng đảo qua hai vị Như Lâm đại định phủ tang gia chủ. Nhìn xem hai vị này rõ ràng có chút ngạc nhiên phủ tang gia chủ, hắn bình thản tiếng nói tựa như một trận thanh phong nhấc lên. Đến. Bần đạo hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính thần minh chi lực? Nói đến cuối cùng, đạo nhân trong giọng nói tràn đầy cao vị người khiến miệt. Cùng một thời gian, hai vị phù tang gia chủ đều cảm nhận được đạo nhân trên thân vị kia cách cực tốc kéo lên. Kia là một cỗ kinh khủng cuồng bạo thần chi khí tức. Biến cỗ này để vừa yên lòng bọn hắn, lại lần nữa cảm nhận được áp lực. Hàm Hạ Thiên sư, quả nhiên thủ đoạn bất phàm. Nhưng sau lưng chính là phù tang lấy vạn tính toán quân đội. Dưới mắt đã là tên đã trên dây, không phát không được. Người bên trong gia chủ mấy lần ý đồ tránh thoát đạo nhân kiểm chế, nhưng đều là lấy thất bại kết thúc. Mà đang nghe Diệp Thanh Huyền phát biểu về sau, Tiện quá thành giận hắn càng là trực tiếp cười giận dữ nói: "Tốt, ta cũng muốn nhìn một cái, ngươi cái gọi là Wen?" Hắn lời còn chưa nói hết, một con bàn tay thon dài liền trực tiếp vênh bạo không khí, trùng điệp rơi vào bộ ngực của hắn. Kinh cùng tự lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, ngựa bên trong ra chủ thân hình trong nháy mắt bay ngược mà ra, ngựa thiên nhất ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mình bây giờ chính là sơn thần thân thể, lục thân đủ để kháng trụ súng máy bắn phá, bình thường đạn đạo cũng như gãi ngứa ngứa. Làm sao lại bị người một trường phá phòng? Lư bên trong gia chủ phí sức nhìn về phía Phi Top Di Sa đối diện, đây là hắn lần đầu tiên trong đời thể nghiệm bị đánh bay ra ngoài cảm giác. Chỉ gặp cái hố bên trong Diệp Thanh Huyền thần sắc hờ hững. Thể nội khí cơ điên cuồng lưu chuyển, mảng lớn màu trắng vân khí từ quanh người hắn trong hư không hiện lên. Cái này quy mô kinh người màu bạch kim vô khí, chính là tạ kệ gã và nhà di sản, chính là tạ kệ gã và nhà gần ngàn năm để dành tới tín ngưỡng chi lực. Ông. Những thứ này màu trắng vân khí cực tốc hấp thụ, quay tròn xoay tròn, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ, đứng là hóa thành một thanh toàn thân lưu kim côn động. Diệp Thanh Huyền bàn tay hư hư một nắm, đem cái này côn động chộp vào lòng bàn tay. Trì Y mua mấy lần, lại làm cho ở đây trên vạn người cảm nhận được một cỗ quỷ dị mất cân bằng tầm giác, liền cả trên trời lượn vòng lấy máy bay chiến đấu cũng bắt đầu lung la lung lay. Tựa như cái này đại địa đều tại lay động, trọng lực đều tại cây kia côn đồng huy động hạ mất cân bằng, đám người không khỏi trong lòng siết chặt. Cái này cần là nhiều kinh khủng tự lực. Chân đạp sóng lớn thần quang gia chủ song quyền nắm chặt, cái trán chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Nếu như nói 2 phút trước hắn là năm chắc thắng lợi trong tay, cái kia hắn hiện tại liền có chút luống cuống. Một trường đêm sơn thần phụ thân ngự bên trong ra gia gia chủ đánh vỡ phòng. Hắn tự nhận là làm không được. Chẳng lẽ cái này đạo sĩ gọi đến lấy lực lượng lấy Dương thần minh? Phía trên cái kia, tuổi trẻ đạo nhân ánh mắt quan tới, bị tiếp cận thận quang gia chủ lập tức phía sau phát lạnh, kiên trì trả lời: "Thế nào? Ngươi lại là cái gì thần?" Diệp Thanh Huyền tiếng nói hờ hững. Lúc này, bị đánh bay ngự bên trong gia chủ một lần nữa đứng lên, hướng về đạo nhân giận dữ hét: "Đạo sĩ, ngươi sởn sá, dám nối sơn thần phụ thân ta đạo thủ, nghĩ kỹ chết như thế nào sao?" Vị này ngự bên trong nhà gia chủ giống giận, thần lực khuế động, bắt đầu liên thông phương nguyên trăm dặm địa mạch, tại cái này phủ Tang Tokyo bên ngoài địa giới bên trên. Kéo dài Bạch Ly Giới nối toàn bộ bị hắn chưởng khống, mêng mênh địa mạch chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn, để khí tức của hắn liên tiếp trèo lên. Ầm ầm, lớn phát ra trầm muộn tiếng vang minh, giống là đến từ phụ Tang Sơn thần cầm hét. Liên miên Bạch Ly Giới em nối chi lực, giờ phút này toàn tại vị này ngự bên trong gia chủ thể nội, vô số đất đá tung tóe lấy bám vào tại hắn bên ngoài thân. Ngắn ngủi số cái hô hấp, một tôn cao đạt, gần đậm, trăm mét nham thạch tự nhiên liền sừng sức tại đại địa phía trên. Bước ra một bước, liền đã là đất dung núi truyện. Dạng này hình thể Căn bản không phải bình thường quân đội có thể chống lại, lực phong ngự cũng vượt xa làm tinh binh bên trên cứng rắn nhất cỡ lớn kiến trúc. Một màn này, để dừng lại ở phía xa phù tang quân đội thấy cảm xúc bành trướng, bọn hắn vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía vị kia tuổi trẻ đạo nhân. Thân lực như thế này, người muốn lấn đối ra sao? Diệp Thanh Huyền thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở nham thạch cự nhân trên không. Tại vô số đạo kinh hãi trong ánh mắt, tuổi trẻ đạo nhân tay cầm lưu kim côn đồng, hai tay nâng qua đỉnh đầu, thân thể sau cong, giống như là một trường kéo căng cường cung. Không chỉ có như thế, phía sau hắn còn hiện ra một tôn đỉnh tiên lập địa kim sắc hư ảnh. Cái kia hư ảnh đỉnh đầu tự kim quan, song đồng kim sắc, người khoác hoàng kim giáp lưới, đồng dạng cao zơ hai tay, trong lòng bàn tay cũng thỉnh lỉnh cầm một thanh trong suốt to lớn to lớn cuốn đổng. Một cỗ đến từ viễn cổ mên mông bá đạo dống nhiên giáng lâm ở chỗ này. Tuổi trẻ đạo nhân hai tay đột nhiên rơi xuống. Sau lưng kim sắc hư ảnh đồng dạng đột nhiên nện xuống trong tay cuốn đổng, khí thế trương cuồng giống như là muốn đem một tòa núi cao nguy nga chém thành hai khúc. Hết thảy đều phát sinh ở trong ngay mắt. Cao đạt, gần đằm, trăm mét nham thạch cự nhân chỉ cùng đem to lớn cánh tay hoành lên đỉnh đầu, ý đồ ngăn lại cái này hủy thiên diệt địa một côn. Một giây sau, Cái kia côn đồng mang theo không có gì sánh kịp bá đạo cùng điên cuồng, lấy một loại không cách nào ngăn cản lực lượng trùng điệp bổ vào nham thạch cự nhân trên thân. Kinh khủng lực đạo giống như là núi lửa phun trào toàn lực bắn ra, cái kia nguy nga thân hình cao lớn tại cố lực lượng này trùng kích vào, như là vỡ vụn như đồ sứ trong nháy mắt nổ tung. Phương viên trong giẫm đại địa điệu tề tề chấn động, tựa như điệu lòng xoay người đồng dạng rung chuyển, chương 98. Ngươi đi cản khôn tứ hải hỏi một chút. Chương 98. Ngươi đi cản khôn tứ hải hỏi một chút. Cái này to lớn thanh thế chấn động hoàn vũ. Côn đồng bên trên lôi cuốn lấy lực đạo quấy lên mắt Trần có thể thấy phong báo. Ngạnh Sinh Sinh đem tôn này cao đạt, gần đậm, trăm mét nham thạch cự nhân chém thành đậy trời đá vụn liên đối lấy trong đó ngự bên trong gia chủ cũng ầm vang hóa thành một mảnh huyết vụ. Tại cái kia cao vút trong mây trên bầu trời, nặng nề bàng bạc tầng mây bị một cú không cách nào ngăn cản lực lượng đột nhiên bộc ra, thả mắt nhìn đi, giống như là bầu trời bị người từ đó sinh sinh bổ ra đồng dạng rung động. Oen. Ngay sau đó, Lưu Kim Quân đồng lấy Thái Sơn áp loãn chi thế nặng nề mà đánh tới hướng đại địa, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ mặt đất giống như là bị một con vô hình cự thú xé rách, ầm vang đã nứt ra một đạo rộng mấy chục thước to lớn khe rãnh. Khe rãnh bên trong đất đá tung tóe, Bùi Mộ chần ngập, phản phất là đại địa tại rên rỉ thống khổ. Mà cái kia còn xuất lại lực đạo càng là hóa thành một đạo vô hình sóng xung kích, như là một cột mãnh liệt dòng lũ, không ngừng mà hướng về phía trước lan tràn, những nơi đi qua, hết thảy kiến trúc đều bị tồi khô lạp hủ phá hủy. Có lẽ là phù Tang Sơn thần vẫn lạc nguyên nhân. Giờ phút này, tại trên vạn người phù Tang lực lượng phòng vệ trong mắt, thấy chỗ đều là đại địa rung động cùng đất đá lăn xuống. Bọn hắn bị cái này kinh thế hai tộc một màn rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Một màn trước mắt, cùng trong trí nhớ quen thuộc nhất loại này thiên tai là như vậy tương tự. Địa chấn. Một côn này chi uy, thế mà có thể dẫn phát có thể so với địa chấn thành thế. Hậu phương trên nhà cao tầng một đám phụ tang phong viên, tại ổn định thân hình về sau, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt đây hết thảy ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt, bờ môi run rẩy, những thứ này ngày bình thường am hiểu nhất phát biểu phụ tang phong viên, hiện tại đúng là ngay cả một câu ra dáng nói đều nói không ra miệng. Hết thảy trước mắt đều quá mức không thể tưởng tượng, để đầu óc của bọn hắn đều muốn quá tải. Tại ống kính phía trước, trên bầu trời diệp thanh huyền chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dừng ở vị kia chân đạm sóng biển thần quang gia chủ trước mặt. Thời khắc này thần quang gia chủ mặt không có chút máu. Lúc trước tự tin sớm đã không còn sót lại chút gì. Hắn đã không cảm giác được ngự bên trong gia chủ cái kia cố tựa như núi cao nguy nga sơn thần khí tức. Cái này mang ý nghĩa, cái này mang ý nghĩa. Không có khả năng, cái này sao có thể? Vị Tiên Sơn thần phụ thân ngự bên trong gia chủ, liền bị như thế một gậy mệnh lệnh chết rồi. Trước sau vẫn chưa tới 2 phút a thần quang gia chủ hô hấp thô trọng, cả người toàn thân phách run, đã là không còn dám nghĩ, ánh mắt buông xuống, hoàn toàn không dám cùng trước mắt đạo nhân đối mặt. Trả lời bần đạo vừa rồi vấn đề. Diệp Thanh Huyền thần sắc hờ hững, trong tay côn đồng nhẹ nhàng chống đỡ tại mi tâm của hắn, bình thản thanh âm vang lên theo Ngươi lại là cái gì thần? Thần quang gia chủ Thiết Hậu Nhấp Đồ chấm mặc 2 giây về sau, chậm rãi nói, "Uyển, Hải thần." Cùng lúc đó, hắn trong mắt nhìn hướng phía dưới đại địa bên trên một mảnh hỗn độn, trong lòng đã sợ đến cực hạn. "Tiên sư, hiện tại phủ tang hai nhà đều bị ngài tiêu diệt, ngài có thể thu tay lại đi." Hắn có chút bi ai mà hỏi. Diệp Thanh Huyền mỉm cười, "Như vậy sao được? Hơn ngàn tên âm dương sư đều chết tại tay của ngài bên trên, ngài còn muốn thế nào?" Thần quang gia chủ toàn thân run rẩy, tại đối phương cái kia cuồng bạo bá khí thần uy trước, hắn cơ hồ là sắp duy trì không ở thịnh thần trạng thái. Hắn đáng thương nhất tuyệt vọng ngứ khí khẩn cầu. Phù Tang tu hành giới đã nguyên khí bị thương nặng. Lấy thiên sư tu vi của ngài, khẳng định biết tiếp xuống bởi vì linh dị khôi phục, sẽ có một chảng thai nạn giáng lâm toàn cầu a. Nếu là đem phù tang người tu hành giết tuyệt, phù tang hơn trăm triệu tên người bình thường đều lại bởi vậy gặp nạn. Nghe vậy, Diệp Thanh huyền tiện tay đem côn đồng khoác lên đối phương trên vai, song đồng tuần kim, khẽ cười nói: "Bần đạo muốn làm rất đơn giản, giống như các ngươi, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt." Nương theo lấy côn đồng gác ở trên cổ, thần quang gia chủ phía sau dâng lên thấy lạnh cả người, nhịn không được chất vấn. Hơn trăm triệu tên người nhặt tính mệnh. Ở trong mắt ngài đều không đáng giá nhắc tới sao? Làm sao lại, Vân đạo còn không có máu lạnh như vậy. Diệp Thanh Huyền lắc đầu, liền ngay cả trên tay nắm chặt côn bổng lực đạo đôn núi lòng mấy phần. Vậy ý của ngài là, tha ta một mạng. Thần Quang gia chủ ánh mắt lộ ra ngạc nhiên quá mang. Chỉ cần có thể tiếp tục sống sót, đối phương lúc trước điều kiện đáp ứng cũng không sao. Hàm hạ có câu nặng ngữ, lưu đến thanh sơn tại, không sợ không có cùi lốt. Vị này Thần Quang gia chủ hiện tại cảm thấy rất tán thành. Trong lòng của hắn lập tức hiện ra nồng đậm hận ý sau lưng phụ tang quân đội đều đang nhìn hắn, xa xa trên nhà cao tầng còn có phụ tang phóng viên đại truyền hình, ghi chép hắn biểu hiện bây giờ. Về sau, phu tang khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa. Có thể nói, thần quang gia chủ trong vòng một ngày, từ một cái phu tang tu hành giới đại lão, lưu lạc làm một cái lẻ loi lưu quạn rồ kệ đây đều là trước mặt cái này đáng chết Long Hồ Sơn tiên sư hại. Nhấn lại, ta phải nhấn lại. Thần quang gia chủ kiềm chế trong lòng hận ý, hướng lên trước mặt tuổi trẻ đạo nhân, cười làm lành nói: "Tiên sư quả nhiên tiệ tâm, ta ngày sau khẳng định cải ta quy chính, bảo hộ một phương thái bình. Phía dưới những thứ này quân đội, ta cũng thử giúp ngài nói cùng một chút, tận lực để ngài tiếp xuống thuận lợi rời đi. Nếu là ngài vẫn chưa yên tâm, ta có thể cùng ngài cùng nhau về Long Hồ Sơn." Sau này ta ngay tại Long Hồ Sơn làm cái giữ cuốn phép công nhân tình nguyện. Mỗi phen nói đến cực kỳ thảnh thản, tương đương xinh đẹp. Vị này thần quang gia chủ đã thầm hạ quyết tâm đi Long Hồ Sơn làm công nhân tình nguyện liền làm đi. Long Hồ Sơn hiện tại nổi tiếng bên ngoài, mỗi ngày khách hành hương đoán chừng so phụ tang tam đại gia cộng lại còn cao, dựa vào bản thân người tu hành mị lực, không tin thông đồng không đến mấy cái hàm hạ nữ tử, để các nàng cho mình sinh con. Chỉ cần lưu lại dòng dõi, âm thầm giáo dục bọn hắn, bồi dưỡng bọn hắn đối Long Hồ Sơn hận ý một số năm sau, tuyệt đối có thể hóa thành một thanh đũ để thương tới Long Hồ Sơn căn bản đao nhọn. Nghĩ tới đây, Thần Quang gia chủ nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn chân thành, tựa như là thật muốn hối cải để làm người mới, nhưng tóc đen tung bay tuổi trẻ đạo nhân vẫn không có buông xuống tay vậy. "Thiên sư." Thần Quang nhà chủ ý thức được không đúng, thăm dò mà hỏi. "Ngươi hiểu lầm." Diệp Thanh Huyền cuối cùng mở miệng. Có thể cái kia băng lẫnh tiếng nói lại làm cho Thần Quang gia chủ trong nháy mắt như rơi vào hờ băng, phụ tang đến lúc đó nếu là nhịn không được, có thể cầu hàm hạ phái binh viện trợ. Tiện thể xây mấy cái hàm hạ người ở thành thị, linh dị tai nạn tự nhiên sẽ có hàm hạ người tu hành xuất thủ chống cự, rất đạo lý đơn giản, không phải sao? Cái này cái này Thần quang gia chủ con mắt trừng thật to, nhịn không được run giọng hỏi: "Cái này không phải liền là cắt đất sao? Bần đạo cũng không có nói như vậy." Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, nói: "Mặc hạ, bần đạo cho ngươi nhiều như vậy cơ hội, lại chậm chạp nghe không được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở, các ngươi người Nhật thật sự là chó không đổi được đức." Nói xong, tuổi trẻ đạo nhân mắt vàng vô cùng băng lãnh. Thấy thế, thần quang gia chủ con ngươi co rụt lại, ngũ giác bắt đầu điên cuồng dự cảm. Mặc dù hắn nghe không hiểu cái gọi là thanh âm nhắc nhở là cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được đạo nhân trên thân hiện ra tới trùng thiên sát ý. Cái này sát ý bay thẳng vật tiêu, thuần túy mà nồng đậm, cơ hồ muốn để thế giới biến sắc, làm cho người ác không chế trụ nội sợ hãi. Hắn muốn giết ta. Thần quang gia chủ tìm lập loạn, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, vừa sợ vừa giận quá to. Biển cả a, phù hộ ta đi. Veng. Vừa dứt lời, dưới người hắn cao đạt, gần đậm, mấy chục trượng sóng biển nhất thời tuôn ra động, bàng bạc dòng nước trong nháy mắt phóng lên tận trời, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, tuôn hướng hắn quanh thân, dòng nước buôn tậu thanh âm tựa như sấm chớp mưa bão, cuối cùng hóa thành kiến, cố hằng rạo. Hàng rạo phía trên hơi nước bốc hơi. Phản Phật có thủy long tại Du Tẩu, thần ẩn, ẩn lộ ra một cú không thể lay động cảm giác. Làm xong đây hết thảy, thần quang gia chủ hướng về phía dưới phù tang quân đội giận dữ hét: "Đừng đợi, nhanh khai hỏa! Cái này đạo sĩ liền là thằng điên!" Thoại âm rơi xuống, tựa hồ là nghe được hắn đội vàng, phù tang quân đội lập tức có động tác, từng chiếc tặn cờ bắt đầu khởi động, trên bầu trời máy bay chiến đấu cũng cấp tốc hạ xuống độ cao. Mà Diệp Thanh Huyền đối với cái này nhìn như không thấy, phải giơ tay lên, trong lòng bản tay côn bổng đột nhiên quét ngang, yên lặng thần sắc bình thản, cái kia côn bổng thanh thế lại lớn giống như là muốn đem dãy núi vặn ngang tới gần tự vong ngạt thở cảm giác cơ hồ là phô thiên cái địa hạ xuống. Thần quang gia chủ đã không thể suy nghĩ. Côn đồng đành tới, tựa như thiên thạch vũ trụ nhập vào Vong Dương đại hải, chỉ là cái này thiên thạch giống như là vượt ngang vạn dặm đồng dạng, để cái này hạ hậu Hãn Vong Dương cũng hiện đến vô cùng nhỏ bé vô cùng. Oanh ba, đinh hai nhức góc tiếng nổ chấn động hoàn vũ, xa xa lớn hải đồ bị chấn động đến mức lên. Phía dưới cầm trong tay súng ống phù tang binh sĩ tất cả đều bị tại chỗ chấn vỡ mang nghĩ, thống khổ ngã trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy cái kia bàng bạc dòng nước trên không trung nổ tung to lớn rõ ràngượn sóng, tựa như nên đón thánh vương phá mừng. Đây là đương nhiên Diệp Thanh Huyền sau lưng, Kim Sắc Hư Ảnh bỗng nhiên hiện hiện, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Chỉ thấy Hư Ảnh đầu đội cánh phượng tử kim quan, người khoác khóa tử hoàng kim giáp, chân đạp tơ trắng bước mây dày, từ xa nhìn lại, đây rõ ràng là một tôn đỉnh thiên lập địa mỹ hầu vương. Toàn thân để lộ ra một cốt cực đoan cường hành bá đạo thần uy. Cái kia trong đó biểu đạt ý vị, lộ rõ trên mặt. Ngươi đi càn khôn tứ hải hỏi một chút, ta là lịch đại lừng danh thứ nhất yêu. Chương 99. Chúng ta đánh tiên sư. Chúng ta sao? Chương 99. Chúng ta đánh tiên sư. Chúng ta sao? Theo phảng Phật có thể hành đoạn sơn mạch một gậy quát ra. Diệp Thanh Huyền vang lên bên tai Thanh Thủy vô cùng, nhưng lại lít nhá lít nhít âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh. Phù Tang Tam Đại Gia đã toàn bộ đánh mất đấu chí nhiệm vụ đã hoàn thành. Kiểm tra đến Phù Tang Tam Đại Gia không chỉ có toàn viên đánh mất đấu chí, còn toàn thể Thăng Thiên nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, ban thưởng thăng cấp. Kiểm tra đến Tốc Chủ săn giết 3 vị Phù Tang thần linh người phát luôn nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, ban thưởng thăng cấp. Kiểm tra đến Tốc Chủ đã đánh vượt qua 5 vạn tên Phù Tang quốc dân chiến ý nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, ban thưởng thăng cấp. Kiểm tra đến. Nhiệm vụ lần này tổng hợp cho điểm, cấp độ SSS. Ban thưởng đã thăng cấp làm 3 môn lớn thần thông. Thiên Cương Pháp Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được trấn núi hám địa, lần sông quấy biển, dõi núi rời thạch. Trấn núi hám địa lở vừa 1, làm lớn sản sinh địa chấn, có thể đất rung núi chuyển, thúc đẩy địa long xoay người. Tu đến chốn cao thâm, thi thuật giả có thể nhẹ nhõm chấn nhiếp sơn xuyên đại địa. Lần sông quấy biển lở vừa 1, có thể điều khiển giang hà biển hồ, nhấc lên thao thiên tự lãng lan lộn, tu đến cực hạn, là vì trưởng khống long dương chi vĩ lực. Dõi núi rời thạch lở vừa 1, là vì dõi động núi cao, di động dãy núi chi thuật. Thi thuật giả có thể điều khiển đại địa dãy núi biến hóa, tiện tay mở núi phá đá, tu đến chốn cao thâm, thậm chí có thể chuyển di dãy núi, tùy ý điều dãy núi chi lực khiến cho để bản thân sử dụng. Từ đấy lòng chờ mong ngải lần tiếp theo nhiệm vụ. Liên tiếp thông báo cơ hội là bên thai không dư, nhặt màn ánh sáng màu xanh lam bên trên văn tự đều đổi thành chói mắt kim sắc. Bởi vậy có thể thấy được, nhiệm vụ lần này hoàn thành độ chính xác độ cao. Diệp Thanh Huyền cảm thụ được trong đầu thêm ra tới rất nhiều tin tức, y mắng thở ra. Mặc dù chuyến này không hoàn toàn là vì ban thượng, có thể cái này phong phú đến không hợp thói thường thu hoạch, vẫn là để hắn nhiều mỉm cười. Nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc. Nương theo lấy thần quang ra ra chủ tại chỗ qua đời. Giữa thiên địa, giống như là kéo ra một loại nào đó khai chiến tín hiệu lừng rạng. Phụ Tang còn lại còn có chiến lực của nội đội, bắt đầu lướng về giữa không trung diệp Thanh Huyền phát động thế công. Từng chiếc từng chiếc máy bay chiến đấu hỏa pháo nhắm ngay đạo nhân, chừng 2, 30 hào đị ở mợ tợ hỏa pháo bắt đầu vòng thứ nhất tẩy xạ. "Beng! Beng! Beng!" Vượt qua mạch tốc độ đạn pháo đánh tới, diệp Thanh Huyền lại ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh, trên thân nổ tung từng đả ánh lửa, lại ngay cả đạo bảo của hắn cũng không thể tổn hại mấy mai. Hắn ánh mắt đảo qua những thứ này vừa đi vừa về tung bay phụ Tang máy bay chiến đấu, rời khỏi gọi thần trạng thái trong đáy mắt, thân hình trực tiếp biến mất trong không khí. Phù tăng tân tiến nhất máy bay chiến đấu, tối cao phi hành nhanh độ không quá 2 mạch còn chừng, mà Diệp Thanh Huyền tốc độ phi hành, dễ dàng liền có thể vượt qua 20 mạch, có thể so với tên lửa xuyên lục địa, còn có thể tùy tiện bay đầu. Cả hai tốc độ căn bản không tại cùng một cấp độ bên trên. Đúng lúc trong lòng có chút cao hứng, liền lấy những người này luyện tay một chút đi. Siêu. Chỉ thấy một đạo sáng chói chói mắt kim quang tựa như tia chớp hoạch qua bầu trời, kéo lấy thật dài đuôi, bằng tốc độ kinh người phóng lên tận trời. Đạo kim quang này lấy siêu việt tất cả máy bay chiến đấu tốc độ, tựa như một viên thiêu đốt lưu tinh, trực tiếp phóng tới những cái kia bởi vì đạo nhân biến mất. Mà Lâm vào kinh hoàng phụ tang máy bay chiến đấu bảy. Ngay sau đó, ầm ầm ầm ầm. Kim quang kia lấy tương đương bá đạo phương thức, từ sau hướng phía trước, hào không nói ly đem từng cái phụ tang nhập khẩu máy bay chiến đấu cưỡng ép đột bạo, nhìn nổi phương đám người trợn mắt hơn mồm. Trên không trung, từng đạo chói lọi pháo hoa liên tiếp nổ tung, sáng chói lóa mắt. Từ xa nhìn lại, người không biết sự tình còn tưởng rằng phụ tang năm nay khói lửa đại hội trước thời hạn. Không trung chiến đấu cơ hồ là trong chớp mắt kết thúc. Phía dưới phụ tang quân đội, chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, quanh thân tùy theo rơi xuống đếm không hết máy bay hải quật. Kim Pang bên trong, đạo nhân thân mang đỏ trắng đạ bảo, bước chân nhẹ nhàng, tựa như tiên nhân. Hắn hướng phía phía trước trên vạn người tạo thành phù tang quân đội chậm rãi đi tới. Dậm dậm. Trên vạn người hết hầu đồng thời nhấc nô, trong không khí vang lên theo rõ ràng nuốt nước miếng âm thanh, khẩn trương hoảng sợ cảm xúc bao phủ tại trái tim của mỗi người đây là nhân loại sao? Trong lúc giơ tay nhấc chân tạo thành động tính tựa như tên lửa xuyên lục địa, một côn đánh nước không thể phá vỡ mặt đất, dẫn bản thân hình địa chấn, một người đánh xuyên qua toàn bộ phù tang máy bay chiến đấu bầy đây cũng không phải là nhân loại. Đám người nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, gắt gao nắm tay chúng đạn ở dưới. Liền ngay cả tản cợ bên trong người điều khiển cũng không dám hướng phía trước thúc đẩy bánh xích, sợ chọc giận đối diện vị kia chính trầm dãi đi tới tuổi trẻ đạo nhân. Một cỗ tuyệt vọng sụp đổ không khí tại trong quân đội cấp tốc lan tràn. 8, 3K. Này làm sao đây a? Cố lầm hay không? Ta đánh tiên sư. Thật hay dạ a, chương 100. Vạn phần hoàng sợ phù tang cốt sẽ. Chương 100, vạn phần hoàng sợ phù tang cốt sẽ. Ngay tại phù tang quân đội vạn phần hoàng sợ lúc, nương theo lấy hai tôn thần linh chi lực tiêu tán, toàn bộ phù tang lớn bắt đầu phát sinh rung động. Phù tang thân là đạo quốc, Rất nhiều dãy núi cùng thủy mạch vốn là tương liên, một khi trong đó mấy đạo tao ngộ hủy diện, cái kia còn lại chính là thế sơn thủy cũng sẽ bị ép sửa. Ầm ầm. Đại địa điên cuồng rung dậy, quanh mình sơn thủy địa thế đi theo sụp đổ cải biến. Có thể đoán được, sau ngày hôm nay, Tokyo bên ngoài số Bắc Lý địa đồ đều đem một lần nữa quy hoạch. Diệp Thanh Huyền ngưng lên đen như mực đồng tử, thuộc về thần tính kim quang đã rút đi, hắn nhìn về phía trước lâm vào hoảng sợ cảm xúc phủ tan quân đội, tiếng nói đạm mạc. Vung bỏ vũ khí, như vậy thối lui. Bần đạo tiệt tâm, còn có thể tha các ngươi đạo trích bất tử. Nghe vậy, Lúc này có hơn ngàn tên phù tang binh sĩ trực tiếp vứt xuống vũ khí, tại chỗ giơ lên hai tay, dùng phù tang ngữ hô to đầu hàng. Bọn hắn sớm đã bị đối phương biểu hiện sợ vỡ mật, nhưng trong quân đội còn có bị coi như là phù tang vương bài chiến đội thần phong lực lượng phòng vệ. Cho dù thấy được Diệp Thanh Huyền thực lực, bọn hắn cũng không có ý định đầu hàng. Dầm dầm, một giây sau, phù tang trong quân đội liền có gần vạn con họng súng tê tê nâng lên, nhắm ngay vị kia chậm rãi đi tới tuổi trẻ đạo nhân. Mọi người đừng hoảng. Liên chiến ba trận, hắn khẳng định nhanh không còn khí lực. Trong quân đội, có phù tang binh sĩ cao hô ra tiếng, khai hỏa! Từng chiếc tản cửa tại tướng quan chỉ huy quan chỉ huy dưới, cấp tốc đem họng pháo nhắm ngay Diệp Thanh Huyền, sau đó nương theo lấy ra lệnh một tiếng, họng pháo trồ ánh lửa chợt hiện. Roeng! Nóng bỏng đạn pháo lôi cuốn lấy to lớn động năng, cao tốc bắn về phía vị kia tuổi trẻ đạo nhân, mà còn lại từng chiếc trọng trang tản cửa cũng giống là thương lượng xong đừng dạng, đi theo liên tiếp nạp pháo. Ầm ầm ầm ầm. Vô số đạn pháo toàn bộ đánh úp về phía vị kia tuổi trẻ đạo nhân. Tất cả phù tang binh sĩ đều khẩn trương nhìn xem một màn này, nắm thật chặt vũ khí trong tay, dự định dùng cái này phán đoán tiếp xuống hành động. Nương theo lấy dây đạc quanh tạc tiếng vang lên, đại địa bên trên cuốn lên đại lượng người mù. Ngay sau đó ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cơn xâm nhiên lạnh thấu xương ý, phảng phất ngay cả linh hồn của mình đều muốn run rẩy lên. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào trong mồi mù. Liền đến một đạo kim sắc lưu quang cực tốc lướt đi, sẽ rách mạng lớn quân phong, dùng tuyệt đối đột phá bức tường âm thanh tốc độ, toàn vẹn không để ý từng chiếc trọng trang tặn cờ phong tỏa, hướng phía nơi đây thẳng tắp lao đến. Nếu là trợn to hai mắt, liền có thể nhìn thấy kim quang bên trong một đạo mơ hồ bóng người, giờ phút này hiện thị rõ bá đạo trường cuồng chi ý. Khai hỏa! Nhanh khai hỏa! Phù tang trong quân đội, có người hoảng sợ gào thét lớn, phảng phất dạng này liền có thể hóa giải tâm đầu sợ hãi. Có thể một giây sau, đạo kim quang kia liền lấy một loại tô bạo vô cùng phương thức đột phá nổ từng chiếc trọng trang tăng cơ, lấy một loại không thể ngăn cản khí thế sát nhập vào quân trận bên trong. Đến hàng vạn mã tính đạn bắn vào trên người hắn, bắn tung tóe đánh ra bỏng mắt hoa hoa, kim quang chiếu đến, vô số nát giáp tàn chi vẩy ra. Một màn này trực tiếp đánh sụp ở đây tất cả mọi người chiến ý. Vô số người bắt đầu chạy tán loạn, vũ khí bị tùy ý ném ở chỗ này, bọn hắn giờ phút này chỉ muốn cách đạo kim quang kia xa một chút. Toàn bộ phù tang đảo quốc, cái này có lẽ là làm tinh bên trên thực lực quân sự mười vị trí đầu quốc gia, bọn hắn nâng cả nước chi lực triệu tập lại quân đội và người. Giờ phút này lại bị một cái đạo nhân giết bại không thành quân. Phù Tang quốc trong hội. Phù Tang thủ tướng nhìn xem lớn biểu hiện trên màn ảnh từng màn, tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, nói: "Phù Tang xong." Trên trăm đợt máy bay chiến đấu bị trong nháy mắt phá hủy, mấy trăm chiếc tặn cờ toàn bộ báo hỏng. Trên vạn người quân đội càng là lòng người tan rã, coi như sau đó có thể tụ lại, sau này tại đối mặt cùng hàm hạ ở giữa chiến tranh lúc, cũng tất nhiên sẽ có đại lượng người đánh mất đấu trí. Mà lại, một màn này còn bị không ít nhà truyện tốt Phù Tang truyền thông thời gian thực trực tiếp, đối với Phù Tang quốc y đã kích, có thể nói là có tính chất hủy diệt. Đây cũng không phải là chỉ dựa vào thời gian liền có thể vãn hồi tổn thất. Đây là đủ để đánh một quốc gia tinh khí thần đã kích. Toàn bộ trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch. Từng vị ngày xưa đều như bức hùng hùng phụ tang nghị viên, giờ phút này tất cả đều mạn sám như tro, tối đầu. Không thể lại để cho hắn đánh như vậy xuống dưới, bằng không thì phủ tang liền tà xong. Đúng lúc này, rốt cục có người đứng người lên, Lư Khí vội vàng đường. Những người còn lại nhao nhao nhìn về phía hắn, một người trong đó càng là nhịn không được mở miệng hỏi. Cái kia làm như thế nào ngăn cản hắn? Ngươi có biện pháp gì tốt cùng hắn nghị hòa sao? Người kia sắc mặt khẽ biến. Hiện nhân cũng là không có gì tốt chủ ý cùng lúc đó, hắn cũng ở trong lòng thầm mắng. Các ngươi đều đại quân xuất phát, trực tiếp chân nước chân giáo muốn vây giết người ta. Hiện tại phát hiện tình huống không đúng, đánh không lại, liền muốn nghị hòa. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Lúc này trong phòng họp, cùng hắn ôm lấy giống nhau ý nghị phù tang nghị viên không phải số ít. Bọn hắn tất cả đều cắn răng hàm, miệt mờ ánh mắt tại vị kia phù tang thủ tướng trên thân đạo qua. Nha minh cái này đầu hốc xoạt so vừng còn nhỏ thủ tướng, thật là quá ngu xuẩn. Mọi thứ một điểm đường lui cũng không lưu lại, cái này để bọn hắn như thế nào cho phải? Vạn nhất vị kia Long Hồ Sơn tiên sư đánh xuyên qua quân đội về sau, hướng nơi đây xuất phát, hậu quả kia đơn giản thiết tượng không chịu nổi. Ý niệm tới đây, không ít nghị viên nấy lòng run lên, lập tức có chút ngao ngoèo muốn động, muốn nhanh thoát đi nơi này. Thật tình không biết, thời khắc này Phù Tang thủ tướng nội tâm cũng là kêu khổ chấu trời. Hắn cũng không nghĩ tới, một ngày trước vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay thế cục, ai ngờ đạt được ngày thứ hai cái này, mắt nhìn thấy liền muốn quốc gia là đút. Vì cái gì mỗi một đời Phù Tang thủ tướng luôn luôn muốn bị thiệt lớn mới muốn thu tay lại à? Phù Tang thủ tướng nội tâm thầm mắng, trên mặt lại là cố giả bộ trấn định, hắn dùng tận khả năng bình tĩnh giọng nói Nhanh đi cho mỹ lệ quốc thủ lĩnh bắt được liên lạc, hướng bọn hắn tìm xin giúp đỡ. "Mạc Khác, phái người lại đi lội hầm hạ đại sứ quán, mãnh liệt khiển trách." "Không, mãnh liệt khẩn cầu bọn hắn để vị này Long Hồ Sơn tiên sư rời đi." Nói đến cuối cùng, thanh âm của hắn vẫn là dừng không ngừng run rẩy. Nghe được hắn rốt cục khai thiếu, lúc này có nghị viên đứng người lên, đi chấp hành những thứ này mệnh lệnh đúng lúc này, đột nhiên có người hoảng sợ nói, "Cái kia tiên sư không thấy." "Cái gì?" Đám người sợ hãi cả kinh, vội vàng nhìn về phía màn hình lớn. Quả nhiên thấy màn hình lớn tiếp sóng hình tượng bên trong, chị có thể nhìn thấy một ngang lộn xộn máy móc hai cốt, mà vị kia thân mang đỏ trắng đạo bảo tuổi trẻ đạo nhân, sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi đâu? Phù Tang thủ tướng vô ý thức nghẹn ngào hỏi. Không có từ trước đến nay, đáy lòng của hắn hiện ra thấy lạnh cả người. Có độ vật gì mà tới? Trong đầu không hiểu hiện ra ý nghĩ này, khiến cho vị này Phù Tang thủ tướng không cách nào ngăn chặn kinh hoàng. Tính cả toàn bộ bên trong phòng họp những nghị viên khác, cũng đều đi theo khẩn trương lên. Bọn hắn tất cả đều có loại dự cảm xấu. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Phù Tang cùng hàm hạ âm trầm mâu thuẫn, đã sớm tới mức không thể điều giải. Vị Tiêu Long Hồ Sơn tiên sư lần này đến đây, ngoại trừ cho lần trước sơn môn bị tập kích báo thù bên ngoài, khẳng định đối với bọn hắn những thứ này trốn ở phía sau màn thao quần người lên sắt tâm. Mà lại, liền tình huống trước mắt xem ra, đối phương nếu là muốn mạng của bọn hắn, căn bản không chi phí chút sức lực. Thậm chí, nếu là vị này tiên sư nghĩ muốn hủy diệt phù tang cả quốc gia lời nói, trước mắt xem ra cũng không phải hoàn toàn lạm không được. Nhiều lắm thì có hơi phiền toái mà thôi." Nói như vậy, cố này giữ cảm không ổn chính là. "Bỗng nhiên." Đống Nhân, trong phòng bỗng nhiên nấc lên một trận cuồng phong, kịch liệt khí lưu tràn vào trong phòng, trong phòng họp tất cả pha lê ầm vang nổ tung. Phù Tang thủ tướng trong lúc suy nghĩ cũng bợ vậy im bặt mà dừng. Chỉ thấy phòng họp một bên trên vách tường, giờ phút này đã xuất hiện một cái độc lớn, trong phòng quang cảnh thình lình bại lộ tại màn trời hạ. Một vị phong thần tuấn tú đạo nhân cùng theo đó xuất hiện trong phòng. Hắn thần sắc thản thơi, không nhanh không chậm kéo qua một cái ghế, tùy ý ngồi xuống, hướng về đám người mỉm cười. Mà nhìn thấy đạo nhân trong ngay mắt, toàn bộ bên trong phòng họp nhiệt độ không khí tựa như xuống tới điểm đóng băng, để cho người ta hô hấp không khoái ở đây, tất cả phù tang nghị viên vô ý thức đứng người lên, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước thần thái uy nghiêm đạo nhân. Ngay sau đó, một cỗ đến từ cao vị người kinh khủng uy áp bỗng nhiên giáng lâm, ở đây hơn 10 vị phụ tang nghị viên tất cả đều bị cỗ uy áp này bao phủ ở bên trong, thân thể không bị khống chế quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả đầu cũng bị khí lưu áp chế, trùng điệp nện xuống đất. Đông, đông, đông, đông. Dập đầu âm thanh liên thanh thuần mạnh, nghe vào cực kỳ thanh tuyểm êm tai đây là người tu hành đối với người bình thường tuyệt đối áp chế. Hơn 10 vị phụ tang nghị viên sắc mặt trắng bệch. Giờ này khắc này, dòng dõi của bọn họ tính mệnh, ngay tại đạo nhân một ý niệm, chương 101. Thiên ý Chương 101, thiên ý trong phòng họp, Diệp Thanh Huyền sửa sang lại ống tay áo, rủ xuống đôi mắt, ý cười thu liễm. Hắn nhìn xuống trước mặt Quỷ Giảm xuống đất từng vị phụ tang nghị viên, tiếng nói bình thản nói: "Chư vị, vân đạm hôm nay tới ngồi một chút, không quấy rầy a." Thân thể mất khống chế, chỉ có thể quỳ giảm xuống đất phụ tang thủ tướng tại nội tâm kêu khổ. "Ngươi cũng đánh như vậy tiền đến, chúng ta còn dám nói quấy rầy sao?" Nhưng hắn vẫn làm miễn cưỡng tìm về đầu lưỡi trường khống, vội vàng ngập ngừng trả lời: "Không, không quấy rầy." Thiên sư nghĩ đến ngồi một chút, phụ tang tự nhiên là hoàn nên. "Thật sao?" Diệp Thanh Huyền mỉm cười, nói: Cái kia sau bần đạo một tuần tới một lần, như thế nào? Dù sao vừa đi vừa về cũng không cần nửa giờ. Các ngươi cũng không cần giống lần này, phái như thế người đến hơn nên, bần đạo còn không có như vậy quý giá. Ngươi trông ngươi xem nhóm lần này, ngay cả chiến đấu đoàn mãnh cùng tản cửa bộ đội đều đã vận dụng, thật sự là khó cho các ngươi a." Đang khi nói chuyện, ngón tay hắn gõ nhẹ mặt bàn, rõ ràng tiếng nói mỉm cười, lại làm cho ở đây Phù Tang các nghị viên như Lâm Thái Sơn giống như rất cảm thấy áp lực. Phù Tang thủ tướng tức thì bị dọa đến mặt không có chút máu. Diệp Thanh Huyền phảng phất không thấy, ung dung cầm lấy trên bàn thượng đặng nước trà, vì chính mình trâm một chén. Sau đó Hắn một bên thượng tức trà, một bên thản nhiên nói, "Bần đạo cũng không phải cái gì bạo ngược người, hôm nay đến đây phủ tang cũng không có đem các ngươi người nhập ý đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là, các ngươi phủ tang cái kia tạ kệ gà ở nhà, đoạn thời gian trước có tộc nhân tại hầm hạ gây sóng gió, giết hại ta hầm hạ bách tính không nói, sau đó còn tụ tập nhân thủ, dạ tập long hổ sơn, đây là đối hầm hạ huyền môn khiêu khích. Bần đạo thân là đương đại thiên sư, khoản nợ này cũng nên đến thanh tính một chút." Sa thực. Phủ tang gia chủ đầu đơn giản muốn ham trên sàn nhà, hắn vội vàng trả lời, "Tạ kệ gà ở nhà như thế hành vi, thật sự là chết chưa hết tội." Diệp Thanh Huyền lừ một tiếng. Giống như là đồng ý có thể sau đó nói lời nói, lại làm cho vị này Phù Tang thủ tướng lần nữa khận chưng lên. Bất quá, trong khoảng thời gian này, Phù Tang khiêu khích hàm hạ thế lực, cũng không chỉ cái này một cái tạ kệ gã hòa nhà à, các ngươi Phù Tang quốc sẽ dẫn đầu tổ chức thần sĩ tế điện, không nhìn đến từ hàm hạ rất nhiều cảnh cáo, cũng phụng cái gọi là tù chiến tranh là anh hùng, để bần đạo rất nhiều tiên liệt chịu đựng. Chuyện này cũng không thể xóa bỏ, càng đừng đề cập các ngươi mới vây rết bần đạo hành động dựa theo đạo môn dáng nghĩa, chẳng các ngươi vạn lần đều không đủ. Nói đến cuối cùng, Diệp Thanh huyền bình thản tiếng nói bên trong tràn ngập lên kinh người sát khí. Tại cỗ này sát khí bao phủ xuống, Mười vị phụ tang nghị viên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ở gần nhất phụ tang thủ tướng càng là hù đến toàn thân run rẩy, cơ hồ liền muốn ngã xuống đất. Diệp Thanh Huyền bình tĩnh nhìn bọn hắn, cuối cùng nhấp nhẹ nước trà, thản nhiên nói: "Bất quá, chính như mới nói, bần đạo là cái thiện tâm người. Giết các ngươi cũng không quá mức chỗ tốt, bất quá là đổi một nhóm người đi lên. Cho nên, bần đạo nơi này có ba điều kiện, nghề tình các ngươi là vi phạm lần đầu, nếu là làm tốt, lưu các ngươi một mạng cũng không sao. Thứ nhất, sửa chữa các ngươi sách giáo khoa, đem năm đó tội ác 1 năm 10 viết lên, để con cháu của các ngươi hậu bối biết, bọn hắn tổ tiên là đáng xấu hổ tù chiến tranh." cũng không phải là hư cấu trong truyện xưa anh hùng. Thứ hai, trở lại những cái kia cấp bốc mà đến hàm hạ văn vật. Thứ ba, phái ra đoàn đại biểu, Phù Tang muốn làm lấy thế giới các nước mặt thừa nhận tội của mình nước thân phận. Vừa dứt lời, Phù Tang thủ tướng giống là sợ hắn đổi ý đồng dạng, vội vàng cao giọng nói, "Có thể, Phù Tang đáp ứng mọi điều kiện." Sau lưng Phù Tang các nghị viên cũng toàn đều đi theo phụ họa, biểu thị đồng ý, "Rất tốt." Diệp Thanh huyền nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay đem chén trà trong tay đặt lên bàn, giải trừ bao phủ tại trên thân mọi người. Huân mười vị phụ tang nghị viên lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, đáy mắt hiện ra sống sót sau hai nạn nguy sương. Vị kia phụ tang thủ tướng co quắp ngã xuống đất, trong lòng đồng dạng cuồng hỉ. Chỉ là tại cái này cuồng hỉ bên trong, còn kèm theo một tia nồng đậm hận ý diệp Thanh Huyền ba điều kiện, có thể nói là muốn bọn hắn phụ tang tại trên quốc tế mất hết mặt mũi, thậm chí còn sẽ cực kỳ dao động sau này phụ tang chính thức tính quyền uy. Hung ác, thật ác độc điều kiện. Nhưng phụ tang hiện tại không có phản đối tư bản, hắn chỉ có thể đem phần này hận ý giấu ở đáy lòng. Bất quá không có hệ, cái này đạo nhân luôn có lực không thể bằng một ngày. Các loại cho đến lúc đó ý niệm tới đây, Phù Tang thủ tướng thận trọng nhìn về phía đạo nhân góc áo, rất tốt tu liệm trong mắt sát ý đúng lúc này, ở bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên đạo nhân bình thản tiếng nói. "Bất quá, vì biểu đạt bần đạo đối phù tang lần hành động này thái độ, vẫn là phải hơi thi nhỏ trừng phạt." Các ngươi cũng biết, trừ quốc khẳng định đều tại quan sát lần này phù tang hạ trạng, bần đạo vừa vận thừa dịp lần này thuận đường thông tri. Nghe nói như thế, Phù Tang thủ tướng bỗng nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía. "Có ý tứ gì?" Hắn cuống quýt lần đầu, nhìn về phía trên chỗ ngồi thần tình lạnh nhạt đạo nhân. Có thể hắn chỉ thấy vị kia tuổi trẻ đạo nhân giơ lên một đôi băng lánh đạm mạc sáng chói mắt vàng, lại là mắt vàng. Phụ Tang thủ tướng trong lòng hoảng hốt, tiết hầu siết chặt, hỏi thăm nói nhất thời kẹt tại bên miệng. Hơn 10 vị phụ tang nghị viên cũng là trong lòng căng thẳng, một loại khó mà nói rõ rối rối cảm giác từ đám bọn hắn đái lòng bốc lên, bọn hắn run rẩy nhìn về phía cao vị bên trên Diệp Thanh Huyền. Một giây sau, bọn hắn tất cả đều nhìn thấy, đạo nhân cặp kia tựa trừng cho uy nghiêm mắt vàng, giờ phút này chính chậm rãi sáng lên. Vành trướng mênh ngông pháp lực trận tử quanh người hắn nổn nọn lên, đại địa ầm vang rung rẩy. Trong lòng nói nhỏ, nói đến, Bần đạo có một môn Thiên Cương pháp, mà cái này phụ tang vừa vặn có một tòa núi lửa hoạt động. Trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình? Cho nên, nếu là hôm nay núi lửa phun trào, ngược lại cũng coi là thiên ý chương 102. Phu tang lớn nhất từ trước tới nay khói lửa tú. Chương 102, phu tang lớn nhất từ trước tới nay khói lửa tú. Diệp Thanh Huyền tâm thần cấp tốc cùng dưới chân kéo dài bạch lý địa mạch tương liên. Trong lòng của hắn suy nghĩ bộc lên, chính mình mới vừa thu hoạch được trấn sơn hám địa cái này cửa thần thông, nghĩ muốn đặt tới tùy ý thúc đẩy trình độ lợi nói, tối thiểu muốn tiến hành một đoạn thời gian quen thuộc. Nhưng không quan hệ, bởi vì thân là Chaos, hắn có biện pháp trực tiếp vượt qua quá trình này. Diệp Thanh Huyền hệ thống có thể đem chém giết qua yêu ma, chuyển hóa làm tương ứng điểm số để mà tăng lên thần thông. Ma thân là thiên sư phụ đã từng cao độ, cộng thêm bây giờ đương đại thiên sư, toàn bộ Long Hồ Sơn súng quanh ngàn giặm địa vực, chết tại hắn dưới lòng bàn tay yêu ma nhiều vô số kể. Cái này khiến hắn để dành tới đại lượng điểm số. Diệp Thanh Huyền bản thân liền tiên phú cực cao, lại có mạnh như vậy lực trợ lực, lấy ở độ tuổi này đăng đỉnh đương thời thứ nhất, cũng không tính kỳ quái. Mặc dù để dành tới điểm số, đoạn thời gian trước tại câu thần gọi tiên cái này cửa thần thông bên trên tiêu hao không ít, nhưng giờ phút này như cũng còn có có dư, trước mắt điểm số 18726. Diệp Thanh Huyền xưa nay không là cái gì không quả quyết người, điểm số từ trước đến nay là lần lên dùng liền dùng. Cho nên, quay con thôi. Theo Diệp Thanh Huyền tâm niệm vừa động, đại lượng điểm số bắt đầu cấp tốc tiêu hao, mà Chấn Sơn Hám Địa cái này cửa thần thông hậu phương đẳng cấp cũng bắt đầu thăng cấp nhanh chóng. Đinh! Thăng cấp thành công, thần thông. Chấn Sơn Hám Địa đã tăng lên đến lở vở 2. Đinh! Thăng cấp thành công, thần thông. Chấn Sơn Hám Địa đã tăng lên đến lở vở 4. Đinh! Thăng cấp thành công. Đinh! Thăng cấp thành công. Thần thông. Chấn Sơn Hám Địa đã tăng lên đến lở vở 10 đến đạt đến viên mãn. Trước mắt điểm số 8726. Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên nâng lên một đôi hạo hàn mắt vàng. Rất tốt, hắn hiện tại cái gì đều làm được, cho dù là chân chính chấn sơn hám địa. Ầm ầm. Phản Phật là cảm nhận được đạo nhân rất có kéo lên đạo pháp cường độ, phương viên trăm rậm đại địa run rẩy càng thêm lợi hại, vô số kiến trúc điên cuồng lay động. Toàn bộ Tokyo đô thị vòng mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, lớn địa phát ra trận trận gầm hét, phản Phật địa lòng xoay người đổng dạng, cái này hùng vi cảnh tượng làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối. Vô số phù tang quốc dân tại bất hình linh bị chấn động mất đi cân bằng, té lăn trên đất. Bọn hắn một mặt mờ mịt, ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực cùng hoang mang, thất kinh mà nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, ý đồ lý giải đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong phòng họp, Diệp Thanh Huyền tâm thần độ cao, tri giác cao không. Tâm mắt bên trong, tòa kia phủ tang lớn nhất, nổi danh nhất núi lửa hoạt động, khoảng cách nơi đây chỉ có chút ít trên trăm cây số đoạn này khoảng cách đối phủ tang nhanh nhất mới tiến trình tới nói, cũng không tính là quá ngắn. Nhưng đối thời khắc này Diệp Thanh Huyền tới nói, đã coi như là gần tại chỉ xích. Ông cuồn bạo địa mạch liên thông tinh thần của hắn, lại ngay cả một kia gợn sóng đều không thể nhấc lên, liền bình tĩnh lại. Ngắn mũi số cái hô hấp về sau, Diệp Thanh Huyền tâm thần quay về bình tĩnh, hai con ngươi mở ra. Hắn phun ra một ngụm không chút sợ bất khí, một tòa tượng trưng cho cường bạo vĩ lực núi lửa, giờ phút này chính bình yên nối liền tinh thần của hắn. Thời khắc này Diệp Thanh Huyền đã hoàn mỹ nắm trong tay tòa này núi lửa hoạt động địa mạch lưu động. Cái này mang ý nghĩa, tòa này phù tang thứ nhất núi lửa hoạt động, dưới mắt đã trở thành trong lòng bàn tay của hắn chi vật. Thời gian không sai biệt lắm, nên thả phá hoa. Đạo nhân mỉm cười, cặp kia sáng chói mênh ngông mắt vàng bên trong, đỏ mang lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ phù tang Tokyo vòng cũng tại mới quay về bình tĩnh. Nếu không phải thời khắc này thành thị loạn Vô số đạo tiếng kinh hô liên tiếp, phủ Tang thủ tướng thậm chí sẽ lấy vì lúc trước phát sinh hết thảy đều là đang nằm mơ. Nếu không phải nằm mơ, như thế nào lại có như thế không thể tưởng tượng từng màn phát sinh ở trước mắt? Phủ Tang các nghị viên hỗn ngang lộn xộn tê liệt ngã xuống tại phòng họp các nơi, bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chằm quay về bình tĩnh đạo nhân, mặc dù dưới mắt hết thảy trở lại hài hòa, nhưng căng cứ lợi mới rồi, bọn hắn minh bạch đạo nhân chắc chắn sẽ không cứ như vậy buông tha phủ Tang đang khi bọn họ suy đoán đạo nhân muốn làm gì thời điểm. Phủ Tang thủ tướng dư quang, đúng lúc thông qua trên tường lỗ rách, liếc về nơi chân trời xa một tòa vô cùng quen thuộc mơ hồ đỉnh núi chính là tòa kia phủ tang cảnh nội lớn nhất núi lửa hoạt động. Chỉ thấy trên núi Phú Sĩ không bạch vân vần quanh, nhìn an tượng tinh mịn, nguy nga hùng vĩ, quang là như thế này quan sát từ đằng xa, liền không khó lý giải vì sao phủ tang hàng năm đều có nhiều người như vậy tham viếng núi Phú Sĩ, thậm chí đem nó coi như trong suy nghĩ tín ngưỡng, hoặc là phủ tang tinh thần đồ đẳng. Có thể đây rõ ràng là cùng ngày xưa không sai biệt lắm cảnh tượng, vị này phủ tang thủ tướng lấy lòng, lại lặng yên dâng lên một cỗ sâm niên hàn ý. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Vị này Long Hồ Sơn tiên sư sẽ không phải là mượn. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể Đây chính là tượng trưng cho vô số người nhập tiến ngưỡng núi lửa a, là phủ Tang Phần Sơn. Hắn một cái hàm hạ đạo nhân làm sao dám, lại thế nào làm được. Đúng lúc này, Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên xoay người, một lần nữa ngồi về trên ghế, thần tình lạnh nhạt. Soạt. Ngón tay hắn gõ nhẹ mặt bàn, rõ ràng lực đạo rất nhỏ, có thể trong hư không, tựa như là một viên lôi cuốn lấy đất vạn tấn cự lực thiên thạch vũ trụ, trung điệp đập vào một đạo bình ổn chảy xuôi địa mạch phía trên. Vô thanh vô tức ở giữa, cốt này địa mạch đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, ẩn chứa trong đó kinh khủng vĩ lực bắt đầu xoắn ốc bay lên. Có thể một bên phủ Tang thủ tướng Vị tiêu trừ trong lòng sợ hãi, không có lưu ý đến động tác của hắn. Vị này Phù Tang thủ tướng đột nhiên ngẩng đầu, không kịp để ý sau lưng quăng tới mấy đạo nghi hoặc cổ quái ánh mắt, hắn nhìn chòng chọc vào xa xa núi Phú Sí đầu. Có lẽ là lâu dài nhìn ra xa nguyên nhân, hắn giờ phút này cảm giác tòa kia tượng trưng cho Phù Tang một loại nào đó tiến ngưỡng núi lửa hoạt động, chính đang phát sinh một loại nào đó không thể lịch kinh khủng biến hóa. Một giây sau, Phù Tang thủ tướng toàn bộ phía sau lưng nổi da gà, đều ẩn ẩn có bạo tạc xu thế. Tại trong tầm mắt của hắn, chỉ gặp tòa kia hùng vĩ cháng lệ đỉnh núi, chính đang nhanh chóng biến sắc, chính từ trầm ổn bình hòa xám trắng chuyển thành cuồng bạo điên cuồng hòa hố sắc phảng phất tại ấp ủ một cỗ cực đoan năng lượng kinh khủng, sẽ phải đem cỗ năng lượng này phun ra ngoài. "Oan." Cùng lúc đó, một cỗ rất nhỏ vô cùng cảm giác chấn động, cũng từ dưới người hắn đại địa rõ ràng truyền đến. "Phù Tang thủ tướng con ngươi bỗng nhiên có vào. Hắn coi như lại xuân, Cung Minh Bạch mới đạo nhân làm cái gì? Ngươi sao có thể làm như thế?" Phù Tang thủ tướng khó có thể tin nhìn lại đạo nhân, nghẹn ngào hô, "Giẫn bảo núi phú sĩ, liền xem như hàm hạ cũng sẽ nhận ảnh hưởng." Thoại âm rơi xuống. Trong phòng những cái kia vừa trầm tĩnh lại phù tang nghị viên, lập tức lại độ khẩn trương, còn có không ít mặt lộ vẻ mộng bức chi sắc. Bọn hắn nghe được cái gì? Dẫn bạo núi Phú Sĩ. Nói đùa cái gì? Một vị phủ tang nghị viên tin phụng núi Phú Sĩ, hắn nhịn không được lên tiếng nói, "Thủ tướng, ngài nói là dẫn bạo cái gì núi? Có thể phiên phức." Oanh! Một cú cũng không tính đung đưa kịch liệt, đánh gậy hắn phát biểu. Màn chơi phía dưới, cả tòa núi lửa hoạt động ngay tại cực tốc thức tỉnh, nương theo mà đến, coi như một cú xa không như lúc trước mãnh liệt rất nhỏ địa chấn. Nhưng chính là cái này rất nhỏ địa chấn, lại làm cho ở đây một cái phủ tang nghị viên trong nháy mắt trở nên mặt không có chút máu. Trải qua lúc trước tẩy lễ, bọn hắn tuyệt đối không cho rằng đạo nhân không có cách nào dẫn phát càng thêm kịch liệt địa chấn. Dưới mắt địa chấn như thế rất nhỏ, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Vị kia ngay tại thành thời thưởng thức trà Long Hồ Sơn tiên sư cũng không phải là tâm địa chấn đương nhiên, mặc dù hắn không phải tâm địa chấn, nhưng cái này chấn động khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Lại thêm như thế chấn động nhẹ nhẹ, nói rõ tâm địa chấn cách bọn họ rất xa. Liên tưởng đến phủ Tang thủ tướng lúc trước kinh hô, núi Phú Sĩ khoảng cách nơi đây ước chừng hơn 150 cây số. Hoàn Mỹ phù hợp trở lên điều kiện. Nói cách khác, trong phòng đám người theo bản năng tề tề quay đầu, sau đó liền toàn viên con người địa chấn Liền ngay cả nguyên bản đều có chút không rõ rệt đại náo cũng bắt đầu run rẩy lên. Xa xa chân trời, màn trời đã chuyển biến làm tựa là hủy diệt hỏa hồng sắc, tòa kia ngủ say mấy trăm năm lâu phủ Tang Thần Sơn, giờ phút này đã khôi phục, giống như là tại biểu đạt bị đánh thức bất mãn đồng dạng, trói lọi cuồng bạo liệt giẫm phun ra ngoài, hạ hạ đung đưa hướng phía dưới núi vọt tới. O oh hô, oh. một trận kịch liệt cường hãn cuồng phong san san tới chậm, trong nháy mắt lật ngược trong phòng cái bàn, thật to nho nhỏ cửa sổ tề tề vỡ vụn, đem từng vị sắc mặt trắng bệnh phủ tang nghị viên thổi hoài nghi nhân sinh, ngơ ngác tại trong cuồng phong lộn xộn. Nơi xa Khỏi là quần quật, hỏa diễm dâng lên, nóng bỏng nham tương từ địa tâm phun ra ngoài, như là như cự long cuồng bạo thứ ngược. Nham thạch to lớn bị núi lửa phun trào lực lượng ném đến không trung, tựa như lưu tinh xẹt qua màn trời, phát ra hào quang chói sáng. Dung nham như thác nước trào lên mà xuống, mang đến nóng rực khí tức, thiêu hủy hết thảy sinh mệnh dũng mãnh khí thế để cho người ta cảm thấy nhỏ bé mà yếu ớt. Như thế dọa người một màn, khiến cho toàn bộ phù tang cảnh nội quốc dân đều sợ hãi lên, vô ý tụ tập đến các nơi đất trống, khắp khuôn mặt là mở mịt thất thố thần sắc. Chỉ là cái kia đầy khắp núi đồi nham tương giống như là bị người sai sử dụng đạo. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phương viên hơn 10 dặm địa giới, cũng vô pháp lan tràn đến trung quanh thành trấn. Nhưng quang là như thế này, cũng đủ để cho trong phòng tất cả tự nhận kiến thức rộng rãi phụ tang nghị viên lâm vào một mảnh vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, hắn băng lãnh tiếng nói bên trong, không mang theo một chút tình cảm. Tiểu Trương đại giới, các ngươi ghi nhớ, về sau nếu là tái phạm, bản đạo không lại, đem cái này không có thuốc chữa cốt già chìm vào vô dương. Chương 103, hạ màn kết thúc. Chương 103, hạ màn kết thúc. Tự giải quyết trò tốt đi. Tại một đám phụ tang nghị viên tuyệt vọng trong tâm mắt, Diệp Thanh Huyền đứng dậy đi ra phòng họp, thân hình phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, phía dưới Quốc hội Tổng bộ cổng, tụ tập Lý Nha, Lý Nhĩ phụ tang phóng viên, hiển nhiên là muốn thừa cơ phỏng vấn một chút vị này đến từ Long Hồ Sơn tuổi trẻ thiên sư. Tại những ký giả này hầu phương, còn vây quanh ồ ướng ướng phụ tang quốc dân. Bọn hắn có phụ cận ở khách, có là nơi khác cư dân, có là các đại phụ tang viện trưởng học học sinh. Lúc nghe nơi đây tương quan tin tức, tất cả đều ngỡ không ngừng vọ chạy tới. Giờ phút này trong đám người, liên quan tới đối vị kia thiên sư, trong đó không thiếu tuổi trẻ phụ tang nam nữ, thậm chí nghĩ mượn cơ hội này bái tại vị kia hàm hạ thiên sư môn hạ. Đầu óc của bọn hắn rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này làm tinh châu quốc đều có rung chuyển, hiển nhiên là có quan hệ với linh dị đại sự muốn phát sinh. Nếu là có thể ở thời điểm này bái tại vị này trong lúc giơ tay nhấc chân, chính là đất rung núi chuyển Long Hồ Sơn tiên sư môn dưới, chỗ tốt kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Điều này cũng không thể trách bọn hắn. Dù sao mới tại phủ tang phát sinh từng màn, đã để vô số phủ tang quốc dân cảm nhận được từ đáy lòng rung động. Bọn hắn tất cả đều từ vị này tuổi trẻ đạo nhân trên thân cảm nhận được một cỗ thiên thai giống như cảm giác tuyệt vọng. Người nhận thức chất bên trong là mụ mẹ Trong chi đối phương vẫn là mạnh đến không giảng đạo lý tồn tại, coi như tạo thành như thế phá hư, bọn hắn đấy lòng cũng căn bản thằng không dậy nổi nhiều ít lòng phản kháng. Ngược lại là muốn mau sớm lắng lại vị Tiên Long Hồ Sơn tiên sư lựa giận. Hiển nhiên, những thứ này phù Tang quốc dân đã bị liên tiếp thần thông xung kích, triệt để thu phục. Hiện tại coi như phù Tang quốc sẽ hiệu triệu toàn dân tham quân, đối hàng hạ phát phát động chiến tranh, cũng sẽ có vô số người lâm trận phạt chiến. Chiến lược của song phương chính là như thế rõ ràng. Làm cá nhân của ngươi thực lực mạnh tới trình độ nhất định lúc, người khác thái độ đối với ngươi có bao nhiêu hèn mọn đều không quá phận. Hô. Đúng lúc này Đám người vây xem nhìn thấy một bộ áo trắng nước mình sẽ trong tổng bộ phóng lên tận trời. Một tràng tốt lên âm thanh về sau, vô số cái ống kính đều sẽ tới, cửa chớp âm thanh liên tiếp, đáng tiếc đều chỉ đập tới một đạo thật dài màu trắng với đuôi, chính chủ đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Đây là hầm hạ thần tiên sao? Cái này bay mất. Thật là đáng sợ. Ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên trong vòng một ngày, liên tục kinh lịch nhiều lần như vậy địa chấn. Ghê tởm. Quốc hội bên trong đám này đáng chết tiền thuế số mọi, bình thường cái gì chính sự đều không làm, thời điểm then chốt, trả cho chúng ta phủ tàng trêu chọc khủng bố như vậy lẫn nhân. Nói có đạo lý. Phù Tang quốc gia này đã xong đời. Ấy ấy, Yêu Mỹ Tương, ta dự định tốt nghiệp về sau liền đi Hàm Hạ Long Hồ Sơn bái sư, ngươi đây. Thanh Sơn Quân, thật xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Ai? Vì cái gì? Yêu Mỹ Tương không thích Long Hồ Sơn sao? Không phải à, là Yêu Mỹ Tương hiện tại đầy trong đầu đều là cái kia Long Hồ Sơn tiên sư, đã không có cách nào thích những người khác. Cái gì? Trong đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn đều mang đối vị kia tiên sư kính sợ, nói gần nói xa, còn lộ ra một cô mãnh liệt hướng tới. Không có cách, lại đẹp trai lại có thể đánh tuổi trẻ đạo nhân, liền xem như địch quốc nhìn đều mơ hồ a. Mà tại phía sau đám người, đầy trời dung nham ý liễu nhiên như là thiết thụ ngân hoa giống như chói lọi, nhờ vào Diệp Thanh Huyền phong tỏa, cái này hồng đại tráng lệ tráng cảnh tại rất có sức kéo đồng thời, còn có không, có gì sánh kịp uy hiếp hiệu dụng, có thể đoán được. Về sau một đoạn thời gian rất dài, phu tang quốc hội sợ là đều sẽ đem Long Hổ Sơn Diệp Thanh Huyền các loại từ mẫu chốt, liệt vị quốc gia cao nguy văn kiện, phòng ngừa người đời sau bởi vì ngộ phản song phương tư lực, từ đó sinh ra xung đột. Trong phòng họp, theo Diệp Thanh Huyền rời đi, phu tang thủ tướng thống khổ che hai mắt, tê liệt trên ghế ngồi. Những người còn lại cũng đều là đồng dạng đối phế. Bọn hắn minh bạch, phụ tang lần này xem như lưu lạc làm triệt triệt để để bản đạp. Về sau tại trên quốc tế hy vọng sẽ rất xuống ngàn trượng, cũng không tiếp tục có cùng hàm hạ chính diện khiêu chiến năng lực, liền ngay cả về sau nước thải hạt nhân xạ thải kế hoạch, chỉ sợ đều lại nhận trở ngại cực lớn. Mà lại, còn phải hoàn thành diệp thanh huyền ba điều kiện. Những sự tình này kiện cộng lại ảnh hưởng, muốn so đoạn thời gian trước phụ tang đền thờ bị hủy sinh ra ảnh hưởng, còn muốn ác liệt nhiều lắm. Đến giờ bị hủy, còn có thể đối ngoại tuyên bố là thiên tai nguyên nhân, giữ lại mặt mũi. Có thể chuyện hôm nay thì có thể tính là vị kia tiên sư rõ ràng bạch bạch nói cho phụ tang cùng tri quốc bất đạo một người liền có thể đánh xuyên qua các ngươi cả quốc gia phòng tuyến, xé rách các ngươi xem như chân bảo chính thức hy vọng. Cái này hoàn toàn chính là một cơ năng động. Đối phế tới cực điểm phụ tang thủ tướng, từ trong cổ họng chen xuất ra thanh âm, thở dài nói: "Nhanh đi, bắt đầu chuẩn bị tiên sư nói ba chuyện. Mặt khác, phái thêm ít nhân thủ, làm điểm hư giả chính diện tin tức, tận lực đem lần này ảnh hưởng trái chiều giảm xuống một chút." Chương 104: Mỹ Lệ Quốc rung động. Chương 104: Mỹ Lệ Quốc rung động. Mỹ Lệ Quốc, thủ đô hành cung bên trong. Mỹ Lệ Quốc thủ lĩnh cái Mông vừa ngồi vào văn phòng chiến đê, liền thấy tiếp thân thư ký vô cùng lo lắng gọt vào văn phòng. "Thủ lĩnh." Tiếp thân thư ký trên mặt thần sắc rất là vội vàng, mới vừa vào cửa liền đội váng hô, "Phù Tang bên kia kết quả ra đến rồi. Muốn hiện tại hồi báo cho ngài sao?" "Không nên gấp gáp, ngươi trước uống ngụm nước đi." Thủ lĩnh không nhanh không chậm đem nước trà trên bàn đẩy đi, cười nói, "Cho nên, kết quả như thế nào?" "Vị kia Long Hồ Sơn tiên sư trọng thương, vẫn là Phù Tang chính thức làm ra thỏa hiệp, để tụ thương tiên sư rời đi rồi." Trong lời nói lộ ra ung dung không đổi, chỉ nhìn một cách đơn thuần phần khí độ này, cũng là người ta vô ý thức cảm thấy sự tỉnh đều ở hắn năm giữ. Xem ra thủ lĩnh đối chuyện kết quả có nhất định phán đoán a gặp tình hình này, Thiếp thân thư ký cũng bản năng vùng lòng mấy phần, hắn vô ý thức coi là, thủ lĩnh không có đem vị kia thiên sư lần này biểu hiện để vào mắt. Không hổ là nước ta thủ lĩnh, xem ra là biết một chút chúng ta những thứ này hạ nhân không biết quốc gia cơ mật, tại Mỹ Lệ quốc nội tình trước mắt, vị kia thiên sư cũng không đủ gây sợ ạ vị này, Thiếp thân thư ký trong lòng âm thầm chấn kinh. Sau đó, tại cảm kích uống hai hớp nước trà về sau, vị này Thiếp thân thư ký lắc đầu, dùng mang theo vài phần rung động giọng nói, đều không phải là, bất quá vị kia thiên sư hiện tại sát thực rời đi phụ tang. Quả nhiên rời đi a thủ lĩnh kém vứt tầm. Như thế nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao vị kia thiên sư là hạng hạ viện môn đại biểu, mặc dù nói có thể thành công giợi đi phù tang liền đã rất khoa trương, cũng làm cho hắn có chút kinh ngạc, nhưng vị kia thiên sư có loại thực lực này, cũng là không tính kỳ quái. Cũng không biết đối kháng phù tang lực lượng con sự, để hắn thụ thương nặng cỡ nào. Thủ lĩnh suy tư trong lòng thay đổi thật nhanh, hắn dường như tùy ý mà hỏi. Phù tang bên kia tổn thất, có thống kê đi ra không? Nói cho bọn hắn, chúng ta mỹ lệ quốc có thể cho bọn hắn thanh lý lần tổn thất này, ha ha, dù sao lần này xem như nhìn trận cho hay. Cho bọn hắn thanh lý Thủ lĩnh tiên sinh, cái này không được đâu." Thiếp thân thư ký thần sắc cổ quái, a bú nói, "Có cái gì không tốt?" Thủ lĩnh mỉm cười, nửa trọng tâm trường giải thích nói, "Phù Tang Quốc sẽ nhường thứ ngu xuẩn kia, hiện tại khẳng định rất thương tâm, nếu như Mỹ Lệ Quốc ở thời điểm này cung cấp viện trợ, ngày sau không lo không có lý do tiếp tục thẩm thấu Phù Tang. Mà lại, vị Tiêu Thiên sư trung quy vẫn là người, độc thân nhập cảnh, đối kháng Phù Tang cả nước lực lượng vũ trang, khẳng định rất phí sức đi, tạo thành phá hư cũng tất nhiên rất có hạn. Bởi vậy, ta suy đoán Phù Tang lần này tổn thất sẽ không quá cao. Ha ha, nhiều nhất có thể có tầm 10 lỡ may bay chiến đấu." cộng thêm tầm 10 chiếc vũ trang tặng cỡ, không quan trọng. Điểm ấy tài nguyên, mặc dù đối Mỹ Lệ quốc tới nói cũng không tính là cái gì mơ bụi, nhưng cũng không gọi được cái gì không thể nào tiếp thu được tổn thất. Nếu như có thể thông qua điểm ấy tài nguyên, tiến một bước mở rộng đối toàn phủ tang trường không, đó chính là nét boost tính toán mua bán. Đi làm đi." Dứt lời, Mỹ Lệ quốc thủ lĩnh thành thơi rót cho mình chén nước trà, nhìn qua khí định tần nhàn, thành thạo điều luyện. Có thể tiếp thân thư ký y y nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ, thần sắc do dự, không có chút nào quay người rời đi ý tứ. Gặp tình hình này, thủ lĩnh nhướng mày, đáy mắt hiện ra một chút không vui, trầm giọng nói: Ta nói ngươi à, gần nhất thái độ rất lười biếng a, ta nói rất nhiều chuyện đều nuốt mặt miệng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đối ta quyết sách có ý kiến? Không không không, tổng thống tiên sinh, ta đối với ngài quyết sách không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thiếp thân thư ký vội vàng quắt tay, kiên trì hỏi, chỉ là ta lo lắng, ngài có thể hay không còn không có nhìn qua phụ tang lần tổn thất này tài báo? Ý của ngươi là, suy đoán của ta có vấn đề? Thủ lĩnh lông mày giãn ra một chút, nghĩ nó nói, hẳn là phụ tang lần tổn thất này rất lớn. Ừm. Thiếp thân thư ký trầm mặc 2 giây về sau, trùng điệp gật đầu. Hắn chợt đem trong tay một chồng báo cáo đưa cho thủ lĩnh. Thủ lĩnh cau mày tiếp nhận báo cáo, tại đơn giản lật xem một phen về sau, ánh mắt của hắn dần dần biến vô cùng đặc sắc. 156 đỡ tiểu mới máy bay chiến đấu, 319 đại trọng trang tăng cơ, vượt qua 50 cây số cỡ lớn kiến trúc lũn, ước chừng phương viên 40 giảm lớn nhỏ hình kiến trúc toàn bộ hóa khí, núi Phú Xi si thời gian qua đi trăm năm lại lần nữa bộc phát, tổn hại nơi đó vượt qua trong vòng hơn 10 giảm sơn điện, tương quan phủ tang binh sĩ tổn thất. Mỹ lệ quốc thủ lĩnh nhịn không được nghẹn ngào hô lên trên báo cáo ghi chép, hắn nguyên bản thông dong ôn hòa tiếng nói giờ phút này đều đang run rẩy, nói Cái này cái này cái này. Nói đùa cái gì? Phù Tang là cùng Hàm Hạ Chính diện khai chiến sao? Cái này trên báo cáo tổn thất thật sự là quá bất hợp lý. Chỉ xem phần này danh sách, nói Phù Tang bị mấy chục quả đạn hạt nhân ven tạc bạn thủ hắn đều tin tưởng. Đây quả thực không thể nói lý. Vị này mỹ lệ quốc thủ lĩnh nghĩ phá ra đầu, cũng không nghĩ ra Phù Tang tổn thất sẽ có khoa trương như vậy. Tại trong sự nhận thức của hắn, cũng chỉ có Hàm Hạ Chính thức cùng Phù Tang toàn diện khai chiến, mới có thể sẽ bồi dưỡng kinh khủng như vậy của diện. Không phải là hàm hạ chính thức nhìn thấy vị kia tiên sư tại phủ Tang Vân thân thiếu phương pháp, tại dưới tình thế cấp bách, trực tiếp làm đi qua mấy cái gió đông chuyển phát nhanh. Không không không, cái này không khỏi cũng điên cuồng, hàm hạ cao tầng quan viên đều không phải là đồng đốc, khẳng định biết hậu quả của việc làm như vậy. Mỹ lệ quốc thủ lĩnh lông mày cơ hồ muốn vặn cùng một chỗ, hắn cảm giác đầu góc của mình muốn bị cái này một tờ danh sách cho làm nốt đi. Tinh cảm này thật không biết a gặp tình hình này, thấp thân thư ký mí mắt cuộn loạn, hắn nhìn ra nhà mình thủ lĩnh chấn kinh đồng thời cũng cảm thấy tấm kia trên báo cáo tổn thất danh sách thực sự quá mức không hợp tói thường. Chớ nói đây cũng không phải là có thể trong khoảng thời gian ngắn kế tính ra tổn thất, sơ bộ phán đoán tổn thất kinh tế liền vượt qua vào mức càng đương đề cập, phu tang còn bị bác đáp ứng vị kia thiên sư ba điều kiện. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác à, cái kia tên là Diệp Thanh Huyền thiên sư thực sự quá khoa trương. Vừa nghĩ tới hôm nay nhìn thấy tương quan tu hình lại, vị này tiếp thân thư ký cảm giác thế giới quan của bản thân đều muốn sụp đổ tái tạo. Cho đến lúc này, mỹ lệ quốc thủ lĩnh mới từ trong báo cáo lấy lại tinh thần, hắn sắc nhỏ ra huyết con mắt nhìn về phía thư ký, phẫn nộ quát. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nếu là Hàm Hạ chính thức thật hứng phù tang vận dụng đại quy mô vũ khí hạt nhân, cái kia liên hiệp quốc đem biểu thị mãnh liệt khiển trách, mỹ lệ quốc cũng sẽ tham gia nhúng tay. Không, tiến sinh. Thấp thân thư ký của học hiệp nô, cuống họng khô khốc mà nói, Hàm Hạ chính thức ngoại trừ tại Nam Hải xung quanh tập kết đại lượng hạm đội bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dị thường cử động. Mà phù tang những tổn thất này, đều là bị vị kia Long Hồ Sơn tiên sư, một người lạnh sinh sinh đánh ra tới. Toàn bộ trong văn phòng không khí nhất thời tĩnh mịch. Mỹ Lệ quốc thủ lĩnh cảm giác thông minh của mình tại bị vũ nhục, nhưng khi nhìn đến thư ký trên mặt cái kia không giống giả mạo hai nhân biểu lộ về sau, Hắn lại không thể không tin tưởng đối phương trong miệng nói ôm một tia hy vọng cuối cùng, vị này thủ lĩnh chợt vật mở miệng hỏi: "Vậy cái kia vị Long Hổ Sơn tiên sư, rời đi thời điểm, thương thế trên người nghiêm trọng không?" Thấp thân thư ký thần sắc một chút ảm đạm, cười khổ trả lời: "Tiên sinh, vị kia tiên sư lúc rời đi, nhìn cùng lúc đến không khác nhau chút nào." Nói câu không đúng lúc lời nói, ta thậm chí cảm thấy đến hắn kiểu tóc đều không có loạn. Chương 105: Tam quân bảy trận, đường hẻm hoang lên. Chương 105: Tam quân bảy trận, đường hẻm hoang lên. Cùng lúc đó, Nam Hải trên không, Diệp Thanh Huyền trung quanh khí lưu mãnh liệt, thổi đến hắn đạo bào tung bay. Phía sau là màu ngà sữa với đuôi, phía dưới tuyệt mỹ cảnh biển nhìn một cái không sót gì. Chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn chiêu này, coi như nói hắn là đắc đạo tiên nhân, đều sẽ không có người không tin. Lại phối hợp thêm hắn khiết bạch như ngọc làn da, anh tuấn tới cực điểm tướng mạo, cùng trên thân cái này thân dễ thấy cổ phong đỏ trắng đả bảo, có độ tin, cậy liền cao hơn. Nếu như đi cái nào đó triển lãm á nỉm tản bộ lại nói, nghĩ đến sẽ bị hiện trường các mỹ thiếu nữ bao bọc vây quanh, điên cuồng tỏ tình. Thật đúng là có điểm buồn dầu đâu. Vất quá Diệp Thanh Huyền tự duy, bây giờ không có ở đây phía trên này, mặc dù hắn biết mình tướng mạo rất xuất chúng, Hắn hiện tại tâm thần đặt ở suy nghĩ đến tiếp sau dự định bên trên. Vì thế, hắn ngay cả tốc độ phi hành đều thả chậm một chút. Tốc độ bây giờ đại khái là mỗi giờ 1220 từ cây số. Diệp Thanh Huyền hướng phía hành hạ cảnh nội đi tới, về phần đến tiếp sau sự tình. Hiện trên tay còn có hơn 8000 điểm số, có thể đem hai môn tiên cương pháp bên trong tùy ý một môn lên tới Lv8, nhưng nói như vậy, một môn khác cũng chỉ có thể dừng lại tại Lv1, quả nhiên nên đi giết điểm yêu quái sao? Diệp Thanh Huyền trong lòng suy nghĩ bộc lên. Mà khác dựa theo hắn cảm ứng, linh dị đại quy mô khôi phục, chậm nhất chính là 2 tháng sau. Tới lúc đó Lam tinh các quốc gia cảnh nội đều sẽ xuất hiện tại thật to nhỏ nhỏ linh dị hiện tượng. Những thứ này linh dị hiện tượng khẳng định nương theo lấy các loại phong hiểm, về phần cụ thể là cái gì, Diệp Thanh Huyền cũng không rõ ràng. Bất quá, nếu như đem tấm kia thôi diễn thiên cơ phù lục dùng, hẳn là có thể biết đến tiếp sau cụ thể phát triển. Cũng không nhất định, mạnh hơn thiên cơ phù lục cũng cần bối toán chất môi giới, nói không chừng dùng về sau cái gì đều coi không ra, còn muốn bạch bạch dựng vào một chương lớn thần thông phù lục. Diệp Thanh Huyền tư duy phán tán. Nhìn như vậy đến, vẫn là không muốn tùy tiện đem tấm bùa kia dùng xong tương đối tốt làm từng bước chuẩn bị sẵn sàng, nhiều nhất nhắc nhở một chút các đại môn phái trưởng môn cùng hàm hạ chính thức, sau đó ngoan ngoãn chờ đợi linh dị đại quy mô khôi phục, mới xem như tốt nhất sách đã như vậy, quả nhiên phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này, đem hai môn tiên cương pháp tăng lên tới viên mãn a dạng này cũng tốt ứng đối đến tiếp sau đột phát tình trạng. Mặc dù có chút giống chống thua chiêng, bất quá tiếp xuống chỉ sợ làm hàm hạ những cái kia ẩn nốt các yêu ma, cảm thụ một điểm đến từ chính một tiên sư phủ tiểu tiểu rung động. Ngược lại cũng không cần chỉ chuyên chú vào hàm hạ, nếu là nước khác có tương quan linh dị yêu ma, Diệp Thanh Huyền cũng không để ý thuận đường khứ trừ cái ma đã khả năng giúp Đờ Thiên Sư phụ Dương danh hải ngoại, cũng có thể cho tự mình kiếm chút điểm số. "Lão đăng, yên tâm đi, Thiên Sư phụ sẽ ở Đồ Nhi trong tay phát triển quan lớn." Diệp Thanh Huyền có chút hoài niệm thở dài, trước mắt hiện ra quá khứ mây khói. Hắn nhớ mang máng, lần thứ nhất thắng qua nhà mình sư phụ lúc, cái sau cái kia đã vui mừng lại ánh mắt phức tạp. Khi đó hắn còn quá mức ngây ngô, không hiểu được nhà mình sư phụ ánh mắt kia hàm nghĩa, chỉ là một vị đắm chìm trong chiến thắng sư phụ trong vui sướng. Bây giờ nghĩ lại, nếu là hắn lúc đó có thể làm được không kiêu ngạo không tự ti, Đời trước tiên sư có lẽ sẽ nhiều nói cho hắn biết một chút liên quan tới linh dị bí ẩn đi, mà không phải vội vàng vứt xuống truyền thừa khẩu lệnh về sau, liền từ Long Hồ Sơn bước hơi khỏi nhân gian. Diệp Thanh Huyền tiền nhiệm những năm này, cũng tích cực tìm kiếm qua nhà mình lão đang tung tích, đáng tiếc đều là không thu hoạch được gì. Liền ngay cả đã từng xuyên qua đạo bảo cũng không tìm tới một kiện. Bằng không thì Diệp Thanh Huyền tất nhiên sẽ không chút do dự thi triển thiên cơ phù lục, nhìn xem có thể hay không trực tiếp tìm về nhà mình sư phụ đi một bước nhìn một bước đi, tối thiểu nhất không thể để cho hàm hạ tại ta nhậm chức trong lúc đó gây ra rủi ro. Diệp Thanh Huyền trong lòng u u thở dài, đem thu suy nghĩ lại tại hiện tại. Nhìn xem Hạ Phương bà quang lăn tăn mặt biển. Đương nhiên, Diệp Thanh Huyền lông mày gảy nhẹ, hắn chú ý tới xa xa trên mặt biển đổ lấy ố ương ương hạm đội, từng chiếc từng chiếc thuyền bên trên tung bay lấy hảm hạ tươi cờ đỏ cách mạng. Lấy thị lực của hắn, còn có thể nhìn thấy bong tàu bên trên đứng đầy thần sắc cuồng nhiệt hảm hạ chiến sĩ. Mà tại phía trước nhất cự hạm bên trên, một vị thân mang kiệu lão tôn trùng sơn lão giả, đứng nghiêm tại đội ngũ phía trước nhất. Thân là hảm hạ quân đội bên trong, địa vị cao nhất một trong mấy người, trên mặt lão giả có nếp nhăn, tâm kia cứng nhắc mang trên mặt khó được ý cười, nghĩ đến là sẽ ra chuyện gì để tâm tình của hắn vui vẻ chưa tốt. Gặp tình hình này, Diệp Thanh Huyền đấy mắt bản năng phóng ra, thật là phiền phức, thần sắc. Bầu không khí như thế này, xem xét chính là tới đón tiếp hắn. Diệp Thanh Huyền vốn định chứa nhìn không thấy, bay thẳng về hầm hạ cảnh nội, sau đó tại rất thành khẩn biểu thị tự mình không thấy được. Nói thật, hắn không quá ưa thích loại này dòng trống khưa chiang hoang nên. Nhưng cân nhắc đến tự mình là Long Hồ Sơn đương đại thiên sư, hầm hạ quân đội cũng là ra ngoài có ý tốt, không nhìn thật sự là đả thương người tâm hành vi. Cuối cùng, Diệp Thanh Huyền vẫn là bật cười lắc đầu, hắn cấp tốc thấp xuống phi hành độ cao, hướng về phía trước nhất hạm đội bay tới. Nhìn thấy thân hình của hắn, Vị tiêu, tiểu tiểu lão Tôn Trùng Sơn lão giả nhãn tình sáng lên, vội vàng chắp tay hành lễ, thái độ cực kỳ chăm chú. Dậm dậm. Sau lưng quân đội thì là đồng loạt hành lễ, thả mắt nhìn đi, cực kỳ hùng vĩ đợi cho Diệp Thanh Huyền trên bong thuyền đứng vững, tiểu lão Tôn Trùng Sơn lão giả trước tiên mở miệng, cười to nói: "Cung Ninh tiên sư về nước." Hắn vừa dứt lời, sau lưng trong quân đội liền có một trận chỉnh tề trang nghiêm tiếng nói hợp thành một mảnh, núi tiêu biển gầm tiếng hoan hô, vang vọng tại vùng biển này trên không. "Cung Ninh tiên sư về nước." "Cung Ninh tiên sư về nước." Thanh âm này chấn thiên hám địa, bại sơn đảo hải, không nói ra được rung động lòng người. Liên ngay cả nguyên bản cảm giác có chút lúng túng Diệp Thanh Huyền, đang nghe chuyện này hoang nên âm thanh về sau, đều cảm giác thư thái không ít, đây là cái gọi là gia quốc tình hoài hả, hắn tại nội tâm cười khẽ. Nếu không phải tâm hệ hàm hạn, cho dù có nhiệm vụ chỉ dẫn, hắn cũng không sẽ như thế tích cực tiến về phụ tang, đại chiến nơi đó phụ tang âm dương sư. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Huyền khách khách khí khí đáp lễ lại, mỉm cười nói: "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, chư vị khách khí. Bần đạo bất quá là cái phổ thông đạo sĩ, đảm đương không nổi chư vị như thế đại trận cầm lên đón." Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả nhìn xem ngựa khí khiêm tốn, khí độ ung dung tuổi trẻ đạo nhân. Trong lòng Tôn Sùng cảm giác càng thêm nồng đậm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể khẳng định, vị này Long Hồ Sơn tuổi trẻ tiên sư, là hàm hạ đáng giá giúp hết tất cả bảo hộ quốc chi trợ khí. Về phần người ta có cần hay không hàm hạ bảo hộ, đó chính là khất nói. Lão giả Tiếu Dung sán lặng, hướng về Diệp Thanh Huyền cười nói, "Tiên sư không cần phải khách khí, đây là ngài nên được đãi ngộ, ta còn lại chiến trận này không đủ đâu. Nếu là ngài tiếp xuống không có việc gì, muốn không lưu lại ăn một bữa cơm lại đi." Vân đạo cũng đang có ý này, còn có một số việc muốn sớm cáo tri chư vị. Diệp Thanh Huyền tiếng nói khách khí bình thản, "Tiên sư mời tới bên này, Chương 106, Chấn động hoàn vũ. Chương 106, Chấn động hoàn vũ. Nói phân hai đầu. Nương theo lấy Diệp Thanh Huyền phù tam chi hành hạ màn kết thúc, hàng hạ internet bên trên, liên quan tới Diệp Thanh Huyền chuyến này chủ đề độ cũng là thành công bị triệt để dẫn bạo. Thời khắc này TikTok trên bình đài, liên quan tới Diệp Thanh Huyền chiến đấu biên tập video, có thể nói là một cái tiếp theo một cái. Chỉ cần biên tập kỹ thuật quá quan, mỗi một cái video tối thiểu nhất đều có hơn trăm vạn điểm tần số, cùng hơn ngàn vạn phát ra lượng. Thậm chí có người chuyên môn lục soát tương quan từ đầu, đem tương quan biên tập video thu xếp dấu, tuần hoàn phát ra. Không khác Đương đại thiên sư chiến đấu chi tứ, đối với mỗi một cái lòng mang nhiệt huyết hàm hạ người mà nói, đều có không cách nào kháng cự ma lực. Trong lúc nhất thời, đầu hại tương quan bình luận nhiệt nghị nhau nhau. Toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn, ta tuyên bố chuyện gì? Diệp đạo trưởng sau này liền là thần tượng của ta. Loại chuyện này còn cần tuyên bố. Ta trực tiếp chính là Diệp đạo trưởng chó. Trên lầu nói hay lắm. Ta lần sau cùng Diệp đạo trưởng hẹn hò liền ra ngươi. Hắn a, tranh thủ thời gian đến cái nước tiểu hoàng, cho trên lầu cái này hoa si nương môn tư tình. Ta có bệnh tiểu đường, sợ là sẽ phải để nàng nếm đến ngon ngọt. Ta. Không cần phải nói khác, liền tiên sư cái này sóng nhiên ép phụ tang, ta dám nói tuyệt đối là Long Hổ Sơn 2000 năm tới người thứ nhất. Long Hổ Sơn 2000 năm, hàng hạ 5000 năm đệ nhất nhân. Quá đút, quá đút. Xem hết 10 cái biên tập video ta, trên giường kích động lật qua lật lại ngủ không yên a. Ai không phải? Ta kích động trong phòng hiếp 10 phát. Trên lầu thật buồn nôn, Nghi Hiệp nói thẳng, đừng mẹ hắn nhắc lên Diệp đạo trưởng. Diệp đạo trưởng sau này chính là ta cảm nhận thần tiên. Ngoa tạo. Diệp đạo trưởng không phải thần tiên sao? Tiện tay chính là vụ nổ hạt nhân cấp bậc pháp thuật, cộng thêm cứng rắn phù tang quân đội, đạp không mà đi, cái này mẹ hắn không phải thần tiên là cái gì? Cười chết ta rồi. Ta vừa rồi nhìn phù tang bên kia tin tức, bên trong nói Long Hồ Sơn Thiên sư diệp Thanh Huyền, tại phù tang quân đội trong vòng đây, khí định tân nhàn, thần sắc tự nhiên, không một người có thể ngăn cản. Nguyên lai bọn hắn cũng sẽ khen người a. Đừng rồi Hắc Ngạo, phù tang liếm cho công phu là nhất lưu. Năm đó đều cho chúng ta lão tổ tông liếm tâm tình vui vẻ. Ha ha ha ha ha. Ngày bình thường nhìn thấy nhiều như vậy phù tang truyền thông trở đối. Lúc này thế mà tất cả đều là chấn kinh thêm càng ngỡ, mở mắt. Ai nói không phải đâu. Đám này người Nhật quả nhiên vẫn là muốn giống như vậy đánh phục mới trung thực. Các ngươi khả năng đều là nói đùa, nhưng ta là thật kích động chết a. Ta. ta đều nghĩ trực tiếp đi Long Hồ Sơn bái sư. Liền ngươi kích động. Ông nội ta nhìn Diệp đạo trưởng tin tức, hiện tại tranh cãi muốn đem nhi tử ta đưa Long Hồ Sơn học nghệ. Long Hồ Sơn khảo hạch rất nghiêm a. A, ta cũng rất nhớ đi. Trên internet nhiệt nghị không ngừng, đám dân mạng hiển nhiên là đối Diệp Thanh Huyền chiến quả cực kỳ hài lòng liên đối lấy cái sau bạn nhân đều hứng chịu tới tổn thương. Thế hệ trước hàm hạ quốc dân càng là lớn tụ phân chấn. Vốn là đối phู่ tang căm thù đến tận xương tủy bọn hắn, khi biết có một vị bên ngoài họ thiên sư đơn thương độc mã lao tới phủ tang, đem phủ tang lực lượng quân sự mạnh nhính xinh xinh đánh băng liên đối lấy thế cục cũng biến thành rối loạn, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Bởi vì cái gọi là địch nhân thống khổ chính là ta khoái hoặc địch nhân càng là thống khổ, thì càng chứng minh ta đối địch. Những thứ này thế hệ trước hàm hạ quốc dân trực tiếp tại trong suy nghĩ, đem Long Hồ Sơn địa vị không hạn chế cất cao, còn muốn cầu quốc gia cho thiên sư an bài biệt tự loại hình điều kiện vật chất, phóng ngựa thiên sư chạy tới nước khắc ý nghĩ rất một mạc, cũng rất chân thành mà bởi vì lần này sự kiện nhiệt độ quá cao, liền ngay cả tiểu Hưởng Khoai, Mịt Dỗ Lộc cái này hai đại tiểu tiên nữ thánh địa, đều nghe nói Long Hồ Sơn tiên sư lần này sự tích. Tuyệt đối bộ phận người sử dụng cũng đều đối Diệp Thanh Huyền lần này làm biểu thị sùng bái cùng rung động. Nhưng vẫn có một ít kỳ hoa, lại cho rằng Diệp Thanh Huyền lần này hành động thanh thế quá lớn, cho phụ tang tạo thành không thể đo lường tổn thất kinh tế, yêu cầu Long Hồ Sơn công khai xin lỗi. Những thứ này tiểu tiên nữ còn tự phát hợp thành một đề tài sẽ, lấy Diệp Thanh Huyền là nam tính vì lý do, yêu cầu Long Hồ Sơn đẩy ra một niệm kỳ nữ tử tiên sư, không lại chính là giới tính kỳ thị. Làm làm điều kiện Các nàng biểu thị chỉ cần Long Hồ Sơn ngoan ngoãn nghe lời, các nàng liền có thể tiến ngưỡng đạo giáo, 1 năm có thể đi Long Hồ Sơn lần trước hư hỏa. Long Hồ Sơn chính thức đương nhiên sẽ không lung chiều các nàng. Cho ra đáp án sạch sẽ ngắn gọn, yêu tin tin, không tin cút. Lần này phục lập tức dẫn nộ không ít dân mạng cảm xúc điểm, để bọn hắn tất cả đều lộ ra sáng khoái ý cười. Mẹ nó, xem quen rồi làm con rùa đen rút đầu con hào, lần đầu đụng phải cứng như vậy tức giận, lại dám cùng những thứ này náo tàn tiểu tiên nữ cùng dán, thoải mái. Bọn hắn nheo nhau tại tương quan chủ đề thiếp phía dưới, trao phúng mấy cái này muốn mang Long Hồ Sơn tiết tấu tiểu tiên nữ. Mọi cái dân mạng miệng đều cùng âm độc, ngắn ngủi tầm 10 phút, liền đem những này tiểu tiên nữ làm phá phòng. Ngay tại các nàng muốn đánh trả lúc, các nàng tài khoản, tính cả điện thoại app di liền đều bị vội vàng chạy tới mịt rộ logic xét duyệt cho vĩnh cửu phong cấm. Cái này thao tác đem tiểu tiên nữ nhóm đều nhìn ngộm. Các nàng ngày bình thường mang từng cái lĩnh vực mặt trái tiếp đấu, cho tới bây giờ không có bị dạng này trực tiếp phong cấm qua. Mà lại, đây chính là các nàng vất vả nuôi ra tài khoản, thế mà trực tiếp bị xét duyệt vĩnh cửu phong cấm. Nói đùa cái gì? Một bên khác, tại hỏa tốc phong cấm mấy trong tài khoản về sau, phụ trách chuyện này mịt rộ logic xét duyệt cuối cùng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó nhịn không được nổi giận mắng, một đám bệnh tâm thần, không có đầu óc sao? Bình thường thích phát biểu nghịch thiên ngôn luận coi như xong, hiện tại ngay cả Long Hồ Sơn Tiết Tấu cũng dám mang. Hắn nguyên bản chính đắm chìm trong lần này sự kiện dậy sóng bên trong ăn dưa, có thể chưa từng nghĩ, có người lại dám tại mịp rồ lọc mang Long Hồ Sơn Tiết Tấu, đầu mâu còn trực chỉ vị kia tiên sư. Cái này nhưng làm hắn dọa gần chết. Phải biết, hàng hạ trước mắt tất cả cỡ lớn xã giao bình đài, tất cả đều bị chính thức nghiêm khắc đã cảnh cáo, không cho phép bỏ mặc bất luận cái gì nhằm vào Long Hồ Sơn Tiết Tấu chủ đề vị biểu đạt phẫn nộ trong lòng, vị này xét duyệt dứt khoát quyết nhiên đem cái đề tài này đoàn thành viên tin tức, chuyển giao cho tương quan địa phương cục cảnh sát. Mấy cái này không mang theo đầu hóc tiểu tiện nữ, liền đợi đến được mời đi cục cảnh sát bên trong uống trà đi. Vị này xét duyệt dưới đáy lòng hung tợn nghĩ đến, tại thanh lý mất những thứ này, não tàn luôn luận về sau, toàn bộ hàm hạ internet trên mình bài đều là đối long hổ sơn tiên sư phụ tán dương thanh âm. Hàm hạ bên ngoài diễn đàn quốc tế bên trên, liên quan tới phủ tang bị tập kích sự tình, coi như không có tương quan đẩy lưu, nó nhiệt độ cũng lấy vô cùng kinh khủng tình thế tăng vọt. Các quốc gia dân mạng đều đối vị này xa lạ tuổi trẻ đạo nhân biểu thị rung động. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Oh, Hamidot, người đang đùa ta sao? Một người đem phủ tang quân đội đánh tới bại không thành quân, hắn là cái kia tôn thần linh sao? Đã leo lên nước ta báo chí, đây tuyệt đối là chân thực. Ta không thể tin tưởng. Như thế ma huyễn sự tình thế nào lại là thật? Có người lý giải tâm tình của ta sao? Ta cũng không thể tiếp nhận. Đây quả thực giống như là mỹ lệ quốc trong phim ảnh những cái kia siêu anh hùng. Có thể đây là hiện thực. Bằng hữu, ta tra xét tư liệu, vị này tuổi trẻ tiên sinh chính là Hàm Hạ Long Hồ Sơn đương đại thiên sư. Ta hiện tại có thể tiếp nhận một chút Thiên sư, là một loại chức vị sao? Ngươi có thể hiểu thành là Long Hồ Sơn thủ lĩnh. Bọn hắn sơn môn truyền thừa hơn 2000 năm, đặt ở Hàm Hạ cũng là cực kỳ lâu đời. Tiên thuật. Đây là Hàm Hạ tiên thuật a. Hàm Hạ người đều biết cái này sao? Ta nghĩ hẳn không phải là, vậy bọn hắn đã sớm thống trị Lam Tinh. Long Hồ Sơn cùng chúng ta Bệ Quốc có chút liên hệ, chúng ta trên sử sách có ghi chép. Thôi đi, một cái dự báo thời tiết đều muốn cọ Hàm Hạ có ra, liền chớ cho mình rát vàng. Phu Tang bên kia đã khuất phục. Phá hư trình độ quá khoa trương, vị Tiên sư đơn giản chính là sụp mãn. Diễn đàn quốc tế bên trên Bố số người đều bị tương quan tin tức rung động đến hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn thực sự không thể tin được, một cái tổng hợp quốc lực thế giới hàng đầu quốc gia, lại bị một người chính diện đánh tan. Đối này tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân bọn hắn tới nói, lực trùng kích là không có gì sánh kịp. Tất cả, tại lâu dài chấn kinh về sau, các quốc gia nhao nhao hiện ra đại lượng long hổ sơn fan hâm mộ. Chư quốc cao tầng quan viên càng là liên tiếp biểu thị, người thanh niên kia trên thân ẩn chứa vị diện thế giới năng lượng. Chương 107, nguyên nhân. Chương 107, nguyên nhân. Hàm Hạ, Nam Hải. Thời khắc này màn trời bị bóng đêm bao phủ, một chiếc khủng lô Hàm Hạ thuyền bên trên đang đứng đại lượng hàm hạ chiến sĩ, bọn hắn tất cả đều canh giữ ở bổng tẩu trung quanh, ánh mắt ngắm nhìn phương xa mặt biển. Thỉnh thoảng có người quay đầu lại, mắt thần tôn sùng nhìn về phía vị kia tuổi trẻ đạo nhân. Thời khắc này tuổi trẻ đạo nhân đang ngồi ở trước một cái bàn gỗ, một tay chống đỡ cái cằm, một tay tùy ý đạo trên mạng tin tức. Mà vị kia thân mang tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả thì ngồi đối diện với hắn, bưng lấy một bầu rượu đàn, thần sắc trịnh trọng châm lấy rượu. Từ các chiến sĩ trong miệng, Diệp Thanh Huyền biết được lão giả họ Nhiếp là hàm hạ quân đội nhất là quyền trọng mấy vị đại lão một trong. Tại Nhiếp Lao thịnh tình mời mọc, hắn nửa bị ép buộc lưu tại truyền bên trên. Hơn nữa nhìn đối phương tư thế, hắn sợ là đến uống rượu xong mới có thể đi. Bất quá, có thể tại hầm hạ thuyền bên trên rót rượu xem báo, cái này đặt ở ai trên thân, đều là chuyện khó mà tin nổi. Nhưng giờ này khắc này, nhưng không có hầm hạ chiến sĩ lòng mang bất mãn, ngược lại rất cảm thấy vinh hạnh. Trong lòng bọn họ đối với Diệp Thanh Huyền kính ý, chính là có khoa trương như vậy. Bàn gỗ trước, Diệp Thanh Huyền tưởng tượng quan bình luận khu đám dân mạng thảo luận thu vào đáy mắt, nhịn không được niết miệng lên. Tuyệt đại bộ phận đám dân mạng đều bị hắn chuyến này kết quả khiếp sợ đến, trong lòng tự tin cũng theo đó tăng vọt. Cái này rất tốt lòng tự tin tăng vọt, đối bọn hắn sau này nhân sinh đường cũng có ích lợi rất lớn. Nhìn như vậy đến, lần này phù tang chi hành mặc dù xem như phí hết tự mình một chút công sức, nhưng công phu này hiển nhiên là không có quần phí. Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng. Nói đến, nếu là hắn hệ thống là dựa theo danh vọng đến cho điểm số lời nói, chắc hẳn liền không cần quan tâm điểm số sự tình a. Điểm này số chỉ sợ trực tiếp lộ kho. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Huyền im lặng thở hắt ra, để điện thoại di động xuống, ánh mắt nhìn về phía đối diện. Thân mang tiểu áo Tôn Trung Sơn niên lão, giờ phút này đã châm tốt rượu, hắn chú ý tới Diệp Thanh Huyền ánh mắt, cươi hỏi: Thiên sư nhìn thấy bây giờ trên mạng thảo luận. Thấy được. Diệp Thanh Huyền tiếp nhận bát rượu. Có cảm tưởng gì sao? Ừm. Diệp Thanh Huyền hồi đáp, xem như trong dự liệu đi, Bần đạo cũng có thể hiểu được mọi người cảm xúc tăng cao nguyên nhân. Niếp lão như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó nhấp một rượu, thôi than thở nói, ta mới đầu còn tưởng rằng, tiên sư ngài lao tới phù tang, là vì trừng phạt bọn hắn tự tiện xông vào Long Hồ Sơn hành vi, nguyên lai đây chẳng qua là nguyên nhân một trong a. Ừm. Diệp Thanh Huyền lông mày gẩy nhẹ, cười nhạt nói, Niếp lão làm sao lại nghĩ như vậy? Ngươi cảm thấy bần đạo chuyến này còn có nguyên nhân khác? Đương nhiên, ngài cũng không nhìn một chút ngại lần này náo ra nhiều động tĩnh lớn. Nghiệp lão nở nụ cười, nói: "Ngài muốn chỉ là vì Long Hồ Sơn bên trên sự tình, chuyến này thanh trừ hết cái kia tạ kệ gà và nhà, liền xem như hành động kết thúc. Chúng ta mới đầu cũng là như thế này coi là, liền chỉ phái chút phù tang nội bộ nội ứng, dự định sau đó tiếp ứng ngài. Có thể kết quả đây." Nói ở đây, lão giả hai mắt bản năng năng sáng lên, có chút kích động nói tiếp: "Ngài trực tiếp đem tạ kệ gà và nhà xung quanh kiến trúc đều từ trên bản đồ lão a. Nơi đó có thể ẩn nấp lấy không ít phù tang quân đội nhà máy. Ngài không thấy được phù tang chính thức gấp thành như thế." Chúng ta đều thay ngài lao vẹt mồ hôi a. Nhìn thấy bộ đội của bọn hắn hành động, chúng ta cũng ngựa không ngừng vó bắt đầu điều khiển quân đội, hướng phía Phù Tang xuất phát, dự định tiếp ứng ngài. Kết quả ngài còn không chờ chúng ta trì diện, một cái liền đem Phù Tang đánh xuyên qua. Lão già ngữ khí càng nói càng kích động, nói đến cuối cùng, thậm chí nhiều hơn mấy phần khó có thể tin hư vị. Phù Tang lực lượng quân sự không thể khinh thường, bằng không thì hàm hạ năm đó cũng sẽ không bỏ mặc nó tồn tại đến hôm nay. Có thể dạng này lực lượng quân sự, tại trước mặt đạo nhân trong tay, lại tựa như không chịu nổi một kích đồ sứ giống như, vừa chạm vào tức nát. Ngài thật sự là quá mạnh, tạo thành thanh thế cũng lớn đến kinh khủng. Lão giả trong mắt tràn đầy kính sợ, nói: "Như là đơn thuần vì Long Hồ Sơn bên trên sự tình, Ngài quả quyết sẽ không làm đến mức độ như thế, cho nên ta cho rằng còn có nguyên nhân khác." Không ngại, ngài không ngại nói một chút. Diệp Thanh Huyền bàn tay chống đỡ cái cằm, nghiêng đầu nhìn về phía dần dần thâm thúy màn đêm, dường như tùy ý nói: "Bần đạo rất sớm trước đó liền nghe qua một câu, gọi họa không kịp tử tôn." Bần đạo lúc ấy không đồng ý câu nói này, về sau trưởng thành, có càng sâu ý nghĩ. Đó chính là họa có thể không kịp tử tôn, nhưng điều kiện tiên quyết là ân huệ cũng không kịp con cháu của bọn họ. Bần đạo trước kia liền suy nghĩ, hàm hạ đất rộng của nhiều, điều kiện hậu đãi, từ xưa chính là cường thịnh quốc gia. Vì sao cho tới bây giờ, người trong nước dân sinh hoạt lại không bằng một cái viên đạn tiểu quốc Manji nhân dân đâu? Đáp án của vấn đề này, tại bần đạo hơi lớn tuổi chút thời điểm liền hiểu. Bởi vì vì vốn là thuộc về hàm hạ người tiền tài cùng tài nguyên, tại mấy chục năm trước liền bị người khác cướp đi. Bọn hắn tàn sát hàm hạ người tổ tiên, lợi dụng dành được mồ mỡ tài nguyên, để hậu thế vượt qua so người bị hại hậu nhân đắc sắc nhẹ nhõm không chỉ gấp 10 lần sinh hoạt. Sau đó, bọn hắn sửa tự mình lịch sử, rõ vẻ sau thay mặt dấu giếm tội của mình, đồng thời hướng người bị hại hậu nhân Miêu thị, muốn song phương buông xuống quá khứ ân oán, sau này hòa thuận chung sống, không xâm phạm lẫn nhau. Không xâm phạm lẫn nhau. Diệp Thanh Huyền đem trong chén tịnh phóng tốt nhất rượu gìt uống vào, tiếng cười khẽ hơi có vẻ băng lãnh. Bọn hắn làm sao không nói sớm lời này? Chương 108, Linh khí phong bạo. Chương 108, Linh khí phong bạo. Chuyện cho tới bây giờ mới nói, buông xuống cử hận, phóng nhãn tương lai, loại hình lời xa giao, bản đạo là chân chân cảm giác đến bọn hắn buồn nôn. Diệp Thanh Huyền đem chén rượu trong tay đặt lên bàn, anh Tuấn khuôn mặt lạnh lùng như băng, thản nhiên nói: "Mà đối mặt loại địch nhân này, hạng hạ người trẻ tuổi chỉ có thể một vừa nhìn bên kia xã hội phúc lợi, một bên chịu đựng trên internet những phù tang đó giảng hòa phái trong miệng, bộ kia trăm ngàn chỗ hở lý do thoái thác. Cuối cùng, còn muốn bị đối phương yêu cầu buông xuống cử hận, hòa bình văn thuế." Đối với cái này, Vân Đạo chỉ muốn nói: "Đi mẹ nhà hắn hòa bình văn thuế." Như loại này mặt ngoài một bộ phía sau một bộ bên cạnh gì tiểu quốc, Vân Đạo đánh chính là bọn hắn. Nghiệp Lao nghe người người, há to miệng, lại không có có thể nói ra lời. Trong vấn tượng Đây là Diệp Thanh Huyền lần thứ nhất thẳng thắn nói loại lời này đã sớm nghe nói, đạo giáo văn hóa bên trong có, đem thu tục nói ra, trong lòng liền sạch sẽ. Đàng nữa, không nghĩ tới là thật a. Nghiệp lão nhịn không được tặc lưỡi hỏi, những thứ này chính là tiên sư ngài lần này xuất thủ tàn nhẫn nguyên nhân sao? Không hoàn toàn là. Diệp Thanh Huyền đấy mắt hiện ra mênh mông kim quang, khiến tất cả người nguy nga ôn trọng. Hắn ngữ khí lạnh lùng nói, bản đạo chỉ là cho rằng, trăm năm cố hận, biển cả khó bình. Lần này hơi thi nhỏ trừng phạt, hi vọng bọn họ về sau có thể nhận rõ định vị của mình. Nghiệp lão ánh mắt lấp loé, cả người lại lần nữa trầm mặc xuống. "Tôi đi nhỏ trứng phản. Không phải, tiên sư, ngài thế mà quản lần hành động này gọi hơi thi nhỏ trứng phản a. Lần hành động này, không biết đều coi là ngài muốn đem phù tang cho đánh trịm, ngài lại còn nói là nho nhỏ trứng trị. Hơn nữa nhìn ý tứ này, ngài có vẻ như cảm thấy mới chỉ nghiệm. Trong lúc nhất thời, nghiệp lao trong lòng như có một vạn đầu không biết tên thần thú lao nhanh mà qua, cực kỳ xin cỏ. Hắn trong đầu phi tốc tổ chức đại lượng nữ, muốn nghĩ càng chỉnh bậy lần này phù tang tổn hại, từ đó để Diệp Thanh Huyền nhìn thẳng vào lần hành động này hành động chính độ, cùng quy hội quy mô. Bất quá, hắn rất nhanh liền lại nghĩ tới trong lúc nhất thời" Thiên sư đánh cho không phải nước hắc, là biển đối diện phủ tăng a. Nếu như là phủ tăng nói có vẻ như, thật có thể tiếp nhận. Niếp lão như có điều suy nghĩ, Niếp lão có chút hiểu được. Niếp lão bừng tỉnh đại ngộ. Không hổ là thiên sư, đối đãi địch nhân chưa từng nâng tay. Niếp lão mặt bên trên lập tức hiện ra nhất chân thành thiếu dung, ngữ khí cảm thán nói: Thì ra là thế, thiên sư cái nhìn, liền ngay cả lão phu nghe đều rất có cảm khái a. Hắn nửa đứng người lên, cấp tốc cho Diệp Thanh Huyền nâng cốc rót đầy, đi theo thở dài nói: Nói ra thật xấu hổ, lão phu sống đến từng tuổi này, Tự thân chính là những chuyện kia kinh nghiệm bản thân người, chuyện cho tới bây giờ, thế mà thích hứng loại này chung sống hòa bình hình thức. Ai? Không sao. Diệp Thanh Huyền đưa tay đánh gậy hắn rót rượu, cũng đánh gậy hắn phát biểu, cười nhạt nói: "Trốn tới hòa bình là nhân chi thường tình, nhưng cần biết, dưới mắt hòa bình là bởi vì thực lực của hai bên đần. Đối đãi phủ Tam Man Di, chúng ta có hai loại đối sách, một loại là thời khắc bảo trì cảnh giác, giống các ngươi bình thường làm như thế. Một loại khác thì là bần đạo hiện tại làm, dùng thực lực tuyệt đối đem bọn hắn đánh tới phục, tối thiểu có thể để bọn hắn yên tĩnh trên trăm năm." Thì ra là thế. Niếp lão như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn đối Diệp Thanh Huyền lời nói cũng không dị nghị. Tại tổng hợp quốc lực không cách nào lấy được sởn đối thức dẫn trước điều kiện tiên quyết, mà mọi khai chiến hiển nhiên là chuyện không thể làm sự tình, cho nên Hàm Hạ cùng Phù Tang mới có thể bình an vô sự đến nay. Bất quá, coi như bước lên chiến tranh, Hàm Hạ cũng không sợ chút nào Phù Tang chính là, chỉ là như thế sẽ nỗ lực một chút cần thiết đại giới. Về phần Diệp Thanh Huyền nói loại thứ hai đối sách, "Thiên sư a, cũng liền ngài loại này siêu quy cách tổ đại, mới sẽ tìm được ư?" Liền không chút do dự hướng về phía một cái thế giới cường quốc đạo thủ. "Phóng nhãn Lam Tình các quốc gia, quốc gia nào đang động Phù Tang trước đó?" không được cân nhắc một chút, coi như không nhìn phù tang thực lực, cũng phải nhìn phía sau mỹ lệ quốc sắc mặt. Càng đương đề cập muốn động thủ không phải một quốc gia, mà là một cái ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, phương diện khắc thưởng tưởng thưởng không có gì lạ tuổi trẻ đạo trưởng. Thiên sư thật nhu bức a. Vị này hàm hạ quân đội lĩnh quân lão giả tại nội tâm cảm thán, hắn ánh mắt vô ý thức rơi xuống đối diện uốn rượu tuổi trẻ đạo nhân trên thân. Chỉ thấy đạo nhân một đôi mắt đen thần ánh nội liễm, thỉnh thoảng hiện lên một vòng màu hoàng kim, ung dung không vội khí độ, sạch sẽ đại khí đỏ trắng đạo bào ở trên người hắn, lộ ra cực kỳ uy nghiêm trang trọng. Nếu như không phải biết nội tình người Ai cũng sẽ không tin tưởng chính là như vậy một vị đạo bảo thanh niên, ngạnh sinh sinh đánh tan phủ tang lực lượng quân sự đây rốt cuộc là cái nào tồn thiên nhân hạ phàm a, khí thế thật sự là lớn đến hù chết người. Nghiệp lão nội tâm tán hưởng. Cùng lúc đó, trong lòng còn nhiều thêm một cỗ bất kỳ cái gì sự vật đều không cách nào so sánh, cảm giác an toàn. Thu hồi suy nghĩ, lão giả tò mò hỏi. "Đúng rồi, lúc trước tiên sư nói, có nghĩ sớm cáo chi tà sự tình. Đến cùng là cái gì? Linh dị khôi phục sự tỉnh, ngươi cũng không xa là a?" Diệp Thanh Huyền đem chén rượu đưa xuống, hắng giọng một cái, mở miệng hỏi tự nhiên là không xa lạ gì, trong đó không ít tương đối khó giải quyết yêu tà, vẫn là ngài cùng tiên sư phủ môn nhân nhóm hỗ trợ trấn nhiếp, lão phu nhớ kỹ rất rõ ràng. Niếp lão khẽ mừ cằm. Đơn giản tới nói chính là, tính đến cho đến trước mắt, linh dị khôi phục đều chỉ có thể coi là trước đồ ăn, tựa như đi cấp cao tiệm cơm ăn cơm, chân chính món chính tiếp xuống mới có thể làm chẳng. Diệp Thanh Huyền dùng bình thản ngữ khí nói, "Trước đồ ăn, món chính." Hơi nghi hoặc một chút niếp lão gãi đầu một cái, hỏi, "Ý của ngài là, tiếp xuống linh dị khôi phục quy mô sẽ càng lúc càng lớn?" "Không tệ." Diệp Thanh Huyền đưa tay đem rượu trong chén uống vào, đứng người lên, chậm rãi đi đến bọng tẩu biên giới ánh trăng tinh mịn, trong sáng nguyệt quang vậy trên mặt biển, hắn bình tĩnh nhìn trước mắt cái này bừng tỉnh như mộng cảnh quan cảnh, tiếng nói bình hòa nói: "Nghiệt lão, ngươi liền muốn tượng thành là hai thế giới phát sinh va chạm, thế giới của chúng ta bởi vì tuyệt địa tiên thông môn nhân, linh khí mỏng manh, tinh quái khó mà có thành tựu, người tu hành tiến triển cũng tương đối chậm chạp. Mà đối diện thế giới kia thì là linh khí dồi dào, quỷ quái mọc thành bụi thế giới mới. Hai thế giới phát sinh va chạm, đại lượng linh khí thuận va chạm địa phương, từ bên kia thế giới lại tới đây, đem nơi đây yên lặng yêu ma tỉnh lại, đây chính là chúng ta thời gian trước có đại lượng sự kiện linh dị môn nhân." Tiếp tiếp, theo hai thế giới va chạm trình độ làm sâu sắc, linh khí mật độ lên cao không ngừng, chúng ta thế giới linh khí chắc chắn sẽ toàn diện hồi phục. Đến lúc đó, một trận đại quy mô linh khí phong bạo tạm thời không nói như thế nào chống cự, trước nói phong bạo qua đi, toàn bộ Lam Tinh linh dị yêu ma sợ là sẽ phải như là giếng phun đồng dạng xịt ra. Nương theo lấy Diệp Thanh Huyền thoại âm rơi xuống, Miếp lão lông mày dần dần cau chặt. "Thiên sư, ngài nói cái thí dụ này là trăm chú sao? Thật sự có một cái thế giới đột tới. Cái này sao? Bần đạo cũng không xác định." Diệp Thanh Huyền lắc đầu, thần sắc du nhiên chỉ là trong lòng có loại mưa gió sắp đến cảm giác cấp bách, Bần đạo đã mười mấy năm không có loại cảm giác này. Nếu là thật có như thế một cái thế giới, nói không chừng bọn hắn có biện pháp có thể thuận khe hở đi vào thế giới của chúng ta đâu. Bất quá, có chuyện Bần đạo có thể khẳng định, 2 tháng sau sẽ có một trận đủ để quét sạch toàn bộ linh khí phong bạo giáng lâm, sau đó yêu ma cũng sẽ tầm tầm lấp lấp. Đây cũng không phải là bí mật gì, linh khí phong bạo quy mô kinh người, tiếp xuống 2 tháng, chưa có khẳng định cũng có thể thông qua các loại thủ đoạn dò xét ra trận này sắp đến linh khí phong bạo. Cái kia, tiên sư có ý tứ là muốn chúng ta nắm chặt thời gian tu sửa tường quan phòng ngự kiến trúc để chống cự phong bạo. Niếp lão chăm chú hỏi, "Hàm Hạ kiến trúc tốc độ thế giới nghe tiếng, chỉ cần trước mặt đạo nhân ra lệnh một tiếng, hàng ngàn hàng vạn phòng ngự thành lũy liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đột ngột từ mặt đất mọc lên." Ngoài dữ liệu, Diệp Thanh Huyền lắc đầu. "Không, không cần tu kiến." Niếp lão nhìn thấy, trước mặt tuổi trẻ đạo nhân mỉm cười, bình thản tiếng nói bên trong mang theo khí tôn sơn hạ bá khí. Linh khí phong bạo cứ giao cho bản đạo đệ nên ứng đối. "Vậy chúng ta phải chuẩn bị là, linh khí bộ phát về sau, sẽ hiện ra rất nhiều có tư chất tu hành người tu hành, Hàm Hạ phải chuẩn bị là tường quan tu hành cơ cấu. Chương 109. Phù Tang chính thức trở quỷ. Chương 109. Phù Tang chính thức trở quỷ. Bởi vì cái gọi là mọi thứ đều phải có cái giải thích. Phù Tang cảnh nội ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên muốn cho Phù Tang quốc dân một lời giải thích. Tại Phù Tang chính thức tổng đài trong tin tức, Diệp Thanh Huyền cùng Phù Tang chính thức chiến đấu là thế lực ngang nhau, mà lại là Long Hồ Sơn toàn bộ sơn môn đang đối kháng với Phù Tang quân đội, Song Phương Minh bên trong ngầm đánh trận vẹn 2 tháng. Về phần ngày đó động tĩnh to lớn, bất quá là Song Phương quyết chiến lúc thanh thế quá lớn đưa đến, cuối cùng là lấy Long Hồ Sơn tiên sư bị thương. Phù Tang chính thức mắt thấy thương vòng quá lớn, chủ động nghị hòa, song vương ký kết hữu hảo khế ước, Phù Tang cùng Long Hồ Sơn ngày sau không xâm phạm lẫn nhau, việc này mới kết thúc. Kết thúc về sau, Phù Tang chính thức truyền thông miệu thị, cảnh nội lớn nhất núi lửa hoạt động ngẫu nhiên một phát, cũng không phải là trên internet truyền ngôn đương đại tiên sư thuận miệng vì đó hô hào mọi người không tin giao không tin ổn. Ngoài ra, Phù Tang chính thức còn tuyên bố, nơi đó Tam đại chữ danh đền thờ, Hỏa chi đền thờ, Hải chi đền thờ, Núi chi đền thờ, tại trong xung đột nhiều lần lão truyền Phù Tang cốt sẽ chỉ thị, trực tiếp đưa đến Phù Tang quân đội cùng Long Hồ Sơn tiên sư xung đột chính diện. Hiện đã xem ba gia gia chủ sự tử hình, giam đền thờ chúng quanh tương quan kiến trúc, tộc nhân cũng tất cả đều hình phạt, cho phép bắt giữ đồng thời, còn muốn tra rõ vài ngày trước, từ cảnh nội tiến về hầm hạ thuyền. Sửa chữa trường trung học lịch sử sách giáo khoa bên trong, xuất hiện một chút văn bản sai lầm. Vi biểu đạt cùng Long Hồ Sơn ký kết hữu nghị, sẽ đem 200 vạn dư kiện hầm hạ văn vật, đưa về hầm hạ cảnh nội. Trong câu chữ để lộ ra ý vị, không biết còn cho là bọn họ tại hướng Long Hồ Sơn triều cống năm. Một phen dây vò xuống tới, xem như cho phủ Tang chính thức săn đủ tôn. Nguyên bản tiên về một bên miền F của diện, quả thực là tại Phù Tang phóng viên chớp miệng, biến thành thế lực ngang nhau thảm liệt đại chiến. Còn có không ít cơ cấu truyền thông tuyên bố, Long Hồ Sơn tiên sư trong trận chiến đấu này bản thân bị trọng thương, sau khi về nước rất có thể không còn sống lâu nữa đối với cái này, Phù Tang cảnh nội. Tuyệt đại đa số Phù Tang quốc dân, một bên ôm chất vấn thái độ, một bên tin tưởng Phù Tang chính thức lý do thoái thác. Quốc hội công tín lực còn tại đó, sức thuyết phục vẫn còn rất cao. Cái này nhờ vào vị kia tiên sư cũng không có lựa chọn mưa đạn nhiều nhất đối pháp, mang theo Phù Tang quốc hội nghị viên ra phố. Mà một chút cảm kích Phù Tang người tu hành, thì đối vị kia thiên sư e ngại đến cực hạn, không ít đều lựa chọn thoát đi thành thị, về đến quê nhà trong ruộng trồng trọt, định lúc này an độ lúc tuổi già. Trời mới biết cái kia hỉ nộ vô thường tuổi trẻ đạo nhân, có thể hay không bị phủ Tang chính thức hư giả thông báo trọc giận. Nếu là lại một cái nỗi nóng giết tới, bọn hắn những thứ này đợi ở trong thành thị người tu hành, kia là chạy cũng đừng nghĩ chạy. Trừ cái đó ra, còn có tương đương một bộ phận phủ Tang quốc dân, khi biết việc này về sau, từ phủ Tang xuất phát, hướng phía Hàm Hạ phương hướng xuất phát. Không nên hiểu lầm, bọn hắn cũng không phải là muốn báo thù, chỉ là muốn bái tại vị kia thần tiên giống như thanh niên môn hạ trở thành cái kia thiên sư phụ một viên, có giống nhau ý nghĩ không chỉ có bọn hắn. Lam Tinh phía trên, chỗ có nhận được tin tức quốc gia, khi nhìn đến vị kia thiên sư tướng quan video về sau, rất có hành động lực kéo căng người từ bốn quốc xuất phát, cưỡi các loại phương tiện giao thông, hướng phía thiên sư phủ xuất phát. Trong lúc nhất thời, hàm hạ tiên thuật loại hình từ đầu, tại toàn cầu phạm vi bên trong nhấc lên dậy sóng, bốn. Cứ việc ngoại giới hỗn náo rất hùng, nhưng ở người trong cuộc nơi đó. Hàm hạ cảnh nội, Long Hồ Sơn, thiên sư phủ. Sư phụ, cái này phủ tang truyền thông thực sự đáng hận, bị ngài như vậy cảnh cáo về sau, lại còn giáng vẻ còn sự thật. Tối Mạo Tuyển Mỹ, khí chất thanh lãnh thiếu nữ đạo sĩ tức giận tiếp nhận báo chí, nhìn xem nằm trên lễ, ánh mắt tiên tính Diệp Thanh Huyền, nhịn không được nói. Không có việc gì. Diệp Thanh Huyền khoát tay áo, bật cười nói, chuyện trong dự liệu, bọn hắn không nói như vậy, chẳng lẽ còn muốn đem bị vi sư phá tan sự thật, toàn bộ đem ra công khai. Không tồn tại, chỉ cần có thể hảo hảo làm việc, tại luận luận bên trên tạo điểm giả cũng không sao. Chẳng bằng nói, đây chính là bọn họ nhất quán tắc phong a. Lại nói chờ linh khí phong bạo qua đi, lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Trong phòng không có có người khác, bởi vậy hai sư đồ cũng không có quá câu nệ. Có thể đệ tử vẫn là giận. Tả Nghi hung hăng mài mài răng nheo, còn có nhà phù tang tòa báo lại còn nói ngài kỳ thật bị đánh bại, chỉ là phù tang chính thức vì ngài mà nuôi, mới vừa nói là thế lực ngang nhau. Cái gì? Bọn hắn thế mà không biết xấu hổ như vậy. Diệp Thanh Huyền đột nhiên ngồi dậy, khó có thể tin mà hỏi. Mới thông dòng không còn sót lại chút gì. Đúng vậy a. Tả Nghi sinh khỳ đem báo chí đưa tới. Lại là thật, đáng chết, làm bẩn bẩn đạo danh dự thì tôi, thế mà còn dám bôi đen chúng ta Long Hồ Sơn, thật sự là gan to bằng trời. Diệp Thanh Huyền cấp tốc nhìn qua hai lần về sau, cắn răng nghiến lợi nói, "Tả Nhi, nhanh chóng đi thăm dò." bản đạo muốn một bản tay phiên nát cái này chủ biên đấu. Minh Mạch, đệ tử cái này đi tra một chút nhà kia tòa báo nội tỉnh. Tà nghi từ trong cửa tay áo lấy ra điện thoại di động, ngữ khí lạnh lẽo. Nửa phút sau, nàng một mặt thất vọng đem kết quả đưa cho Diệp Thanh Huyền. Tin tức đã nói, nhà kia tòa báo ngày thứ 2 liền bị ép giải tán, chủ biên còn bị một đoàn phù tang binh sĩ mang đến tra hỏi. Tốt a, bọn hắn động tác còn rất nhanh. Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, một lần nữa ngồi về trên ghế. Tin tức bên trên còn nói, lúc gần đi, đám kia phù tang trong miệng bình linh nói lẩm bẩm, bà cả dìu Vì sao muốn phát biểu dạng này Văn Trường, người đây là đối Long Hồ Sơn tiên sư đại bất tính. Chương 110. Song Dương nghịch độ. Chương 110. Song Dương nghịch độ đơn giản khúc nhạc dạo ngắn về sau, trong phòng quay vẻ bình tĩnh. Tạ Nghi đem báo chí đặt ở trên bàn đá, rời cái băng ghế, tại diệp thanh huyền chân bên cạnh ngồi xuống. "Sư phụ, gần nhất đến chúng ta Long Hồ Sơn bái sư càng ngày càng nhiều." Thiếu nữ nâng lên tố thủ, đem một sợi tóc vén đến sau hai, tiếng nói thanh thủy nói, "Không chỉ là hạng hạ cảnh nội, còn có đến từ Mỹ Lệ quốc, Bê quốc, Mao Tử quốc người trẻ tuổi." Đỗ Như nhìn, liền ngay cả phủ tang bên kia đều tới một đống lớn người trẻ tuổi. Trong đó thật là có một chút có tư chất. Đỗ Nhi nói cho Long Hồ Sơn môn nhân, những người này một khi nói là đến bái sư, toàn bộ hồi phục tạm thời không thu, nhưng bọn hắn có không ít trực tiếp dưới chân núi ở lại, nhìn tựa như là không bái tiến Long Hồ Sơn liền không đi đồng dạng. "Sư phụ, ngài nói, chúng ta thật kiên trì không thu sao?" "Không đổi." Diệp Thanh Huyền tiện tay nhấp ngụm nước trà trên bàn, thân sắc dù nhiên đây là quốc an cục đưa tới tốt nhất Long Tỉnh, hai ngày trước tuần hoàn kim chuyên môn lấy ra rất nhiều. Nhưng nói thật, Diệp Thanh Huyền cũng không phải là rất yêu uống, so sánh với nhau, hắn càng ưa thích có cả có lạ bọn khí nước. Bất quá uống trà có trợ giúp nội bật hắn tiên sư ổn trọng khí chất, vì tại đệ tử cùng môn nhân trước mặt làm đủ cơm phu, trà này xem như nhu yếu phẩm. Nếu là để người ta biết, Long Hổ Sơn đương đại tiên sư thích uống mập chạch Coca, không biết bao nhiêu người sẽ cảm thấy chấn kinh. Vì cái gì? Dưới thân tạ nghi vi vi đầu, nghi ngờ hỏi. Sư phụ ngài trong khoảng thời gian này không phải thường xuyên nói, mưa gió sắp đến sao? Hiện tại thu nhiều điểm đệ tử, đến lúc đó nhất định có thể đứng hàng công dụng a. Diệp Thanh Huyền đem chén trà nắm ở lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi cảm thấy, hiện tại đến bái sư đều là những người nào?" Ngự mộ Long Hổ Sơn hoặc là ngưỡng mộ sư phụ người của ngài. Tạ Nghi không chút do dự đáp, "Vậy bọn hắn vì cái gì ngưỡng mộ Long Hồ Sơn, lại vì cái gì ngưỡng mộ Vi sư?" Đó là bởi vì sư phụ ngài trong khoảng thời gian này lớn hiền tần uy, chẳng yêu trừ ma, quét ngang biên bắc, lực áp phù tầng, lại thêm ngài lúc đối địch dáng người, thật có thể nói là lạ." Tạ Nghi hai mắt buông tha, thanh lệ khuôn mặt nhỏ vi vi đỏ lên, có vẻ hơi kích động, thuộc như lòng bàn tay giống như nói. Vị này Long Hồ Sơn bên trên xưa nay thanh lãnh tiểu sư thúc, hiển nhiên nghiêm nghiêm giống như là một cái cuồng nhiệt nhỏ mê muội. Ta nói ngừng ngừng. Diệp Thanh Huyền đưa tay đánh gáy em nàng giản thuật, bật cười nói, Nói tóm lại, bọn hắn là bởi vì vi sư nhìn tùy tâm sử dụng, muốn thế nào thì làm thế đó, mới sinh lòng ngưỡng mộ, đến đây Baisơn, đúng hay không? Đương nhiên, sư phụ ngài vô địch thiên hạ. Tả Nghi gật đầu nói, nhưng nếu là để dạng này người học thần thông, bọn hắn về sau sẽ làm cái gì? Tả Nghi khuôn mặt nhỏ lập tức cứng kết. Diệp Thanh Huyền tiếng nói bình thản nói, Tả Nhi, không phải vi sư khoe khoang, tại sư tổ ngươi giáo dục dưới, vi sư tâm tính nên tính là đương thời thứ nhất ngăn. Gặp Tả Nghi gật đầu, hắn nói tiếp, Nếu là vi sư không có kinh lịch Long Hồ Sơn thanh tu, liền có được tu vi hiện tại, nói thật, vi sư hiện tại liền trực tiếp hóa thân không ăn thịt bỏ tổ tông người. Sư phụ là có đương thời đệ nhất tâm tính, mới có đương thời tu vi." Thả Nghi nhỏ giọng giải thích, "Có thể trên thế giới này tồn tại một loại người, bọn hắn thiên phú rất tốt, nhưng tâm tính lại là không cách nào sắp đặt lại xấu." Diệp Thanh Huyền lắc đầu, bình tĩnh nói, "Nếu để cho dạng này người học Long Hồ Sơn bản sự, sau này sẽ chỉ mượn Long Hồ Sơn danh nghĩa làm ác." Mặc dù có khả năng tại vi sư giáo dục hạ cải tà quy chính, nhưng bây giờ mộ danh mà đến người cũng nhiều, vi sư cũng giáo không đến. Chờ ai chờ linh khí phong bạo mau tới thời điểm, những cái kia ham danh lợi người liền sẽ thất vọng rời đi, đến lúc đó lưu lại mới có hảo hảo điều giáo giá trị. Nói xong những lời này, Diệp Thanh Huyền Duôi lên một cái, khẽ cười nói: "Vị sư năm đó ghét nhất thuyết giáo, không nghĩ tới ngồi vào trên vị trí này về sau, thế mà cũng học xong một bộ này." Sư phụ dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Tạ Nghi bở môi khẽ mím môi, đáy lòng hiện ra mãnh liệt cảm giác tội lỗi. "Không sao." Diệp Thanh Huyền tùy ý nói. Có thể hắn không biết là, Tạ Nghi trong lòng cảm giác tội lỗi, tuyệt đại đa số là bởi vì thiếu nữ nửa đêm canh ba nằm mơ lúc, thường xuyên sẽ mơ tới sư phụ của mình. Trong nội ngang cảnh quán nội tung, đến mức thiếu nữ mỗi ngày sau khi tỉnh lại đều xấu hổ không chịu nổi, vội vàng thay đổi tiếp thân quần áo. Mà tại lắng nghe Diệp Thanh Huyền lần này, đại nghĩa lẫn nhiên dạy bảo về sau, trong nội tâm nàng cảm giác tội lỗi liền nặng hơn. "Sư phụ, thần xin lỗi, đệ tử tư tưởng vẫn là quá mức bản thiểu." Tả Nghi rủ xuống đầu, song quyền nắm chặt trên đuôi y phục, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên đỏ sắp nhỏ ra huyết, nhìn qua cực kỳ vũ mị. "Tả Nhi." Diệp Thanh Huyền có chút kỳ quái nói. "Đệ tử tại." Tả Nghi vội vàng ngồi thẳng, tiếng nói lớn đến tự mình giật ngại mình. "Thế thế, Diệp Thanh Huyền khẽ to mày, Làm sao đỏ mặt lợi hại như vậy? Ta vừa rồi cái kia lời nói cứ như vậy trực kích yếu hại, để nàng xấu hổ không chịu nổi sao? Cũng thế, cái tuổi này chính là lòng tự trọng mạnh thời điểm, năm đó ta nửa đêm canh ba nói a nhìm lời kịch, bị lão đang phát hiện thời điểm, cũng xấu hổ muốn chết ý niệm tới đây, Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu. "Sư, sư phụ." Gặp nha mình sư phụ trong mày, lòng của thiếu nữ bên trong lập tức bất ổn, sợ đối phương nhìn ra tâm sự của mình, nàng thăm dò tính lên tiếng hỏi. "Ngài cau mày, là nghĩ đến cái gì sao?" Nghe vậy, Diệp Thanh Huyền lông mày giãn ra, hướng giọng một cái, khẽ cười nói, "Không có việc gì." Vị sư nghĩ đến việc hay. Bất quá, ngươi nói cho cùng cũng là vì Long hổ sơn tốt, không cần đem vị sư lời nói mới rồi để ở trong lòng, chỉ cần biết rằng trong khoảng thời gian này Long hổ sơn không nên tuyển nhận đệ tử mới là được rồi. Đệ tử Minh chợt nhịn. "Đi thôi, vị sư nghĩ một người đợi chút nữa." Diệp Thanh Huyền nằm vật xuống trên ghế, thần sắc thành tươi đường. Mắt thấy nhà mình sư phụ trên mặt cũng không có cái gì tức giận, càng nghĩ lúc này mới yên lòng lại. "Vậy đệ tử đi cho trên núi mọi người nhìn công, sư phụ ngài có việc liền gọi ta." Diệp Thanh Huyền sau khi gật đầu, thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng đi ra viện tử, sau đó đóng lại đại môn trở một hơi dài nhẹ nhõm. Tốt, tốt hiểm. Nếu để cho sư phụ nhìn ra tâm tư của ta, ta sợ là phải bị Từ Long hộ sơn bên trên xóa tên. Tả Nghi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, bình phục một hạ tâm tình về sau, nàng thuận đường núi, hướng phía dưới kiến trúc đi đến. Nửa đường bên trên, đối diện đụng phải một vị ôm chậu gỗ tạm dịch đệ tử. Sư thúc tốt. Tiên đệ tử kia vừa thấy là Tả Nghi, vội vàng chào hỏi. Vị sư thúc này thế nhưng là trên núi có tên nghiêm khắc, bởi vì Kim Quang chú bên trên tạo nghệ rất sâu, thường xuyên chỉ đạo đệ tử mới nhập môn, uy danh một chút liền truyền rất mờ. Ngươi tốt. Tả Nghi nhàn nhạt gật đầu. Tri liếc mắt đối phương ôm chậu gỗ. Chậu gỗ không lớn, bên trong thịnh phóng lấy một kiện đạo bảo màu trắng, hiển nhiên cực kỳ tươi lệ. Đây là, Tả Nghi cảm giác đạo bảo này khá quen. Đây là sư gia hai ngày trước mặc đạo bảo, ta đang muốn cầm đi thỉnh tẩy. Tập dịch đệ tử nói. Sư phụ đạo bảo, sư phụ đạo bảo. Tả Nghi tim đập nhanh hơn, trên mặt bất động thanh sắc, lại giọng hỏi: Hai ngày trước đạo bảo, làm sao hiện tại mới muốn thỉnh tẩy? Đây không phải sư gia lần này lớn hiện thần uy nha. Tập dịch đệ tử trên mặt thần sắc có chút xấu hổ, nhắm mắt nói: Lão nhân gia ông ta giao cho ta thời điểm nói, không nóng nảy xuyên. Các sư huynh đệ lại giật dây ta cầm trở lại thăm một chút, chúng ta liền lấy đến chụp mấy bức chiếu. Chú ảnh, sư thúc thứ tội, đệ tử biết sai, lần sau cũng không tiếp tục làm chuyện như vậy." Tạp dịch đệ tử cúi thấp đầu, vẻ mặt đưa đám nói: "Tả nghi sư thúc tính cách thánh lãnh, làm việc quy củ, hắn đã làm tốt bị phạt chuẩn bị. Chỉ cầu đừng để tử mình sao chép hơn vạn lần kim con chú, lần sau chú ý." Ngoài dự liệu, thiếu nữ thanh âm nghe cũng không tính nghiêm khắc, vẫn là loại kia tựa như tháng trạm phong tuyết giống như bình thản. Tả nghi sư thúc đây là uống lộn thuốc." Tạp dịch đệ tử có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đầu. Thiếu nữ gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nhìn không ra hỉ nộ. Nói khẽ, đem quần áo lưu lại đi, ta muốn kiểm tra một chút có hay không tổn hại, về sau lại giao cho các ngươi thanh tẩy. Tuất Tuất tạp dịch đệ tử như nhận được đại xá, có chút ngạc nhiên đem thùng gỗ đưa tới. Xem ra Tả Nghi Tư thúc hôm nay tâm tình không tệ. Đem thùng gỗ giao cho đối phương về sau, tên này tạp dịch đệ tử cấp tốc đi xuống đường núi, rời đi cái này để hắn đứng thẳng bất an địa phương. Tả Nghi Tử trên đường núi thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía trong lực trong thùng gỗ đỏ trắng đã bảo. Tim đập của nàng dần dần tăng tốc, tuyệt khuôn mặt đẹp cũng càng ngày càng đỏ. Nàng ôm thùng gỗ, bước nhanh đi trở về tự mình viện lạc đóng lại đại môn. Cẩn Trương nắm nhìn một phía, tại xác nhận trong viện không có người bên ngoài về sau, thiếu nữ một thanh ôm lấy món kia đỏ trắng đả bảo, sau đó đem đầu thật sâu chôn vào, hô hấp thô trọng. "Sư phụ, sư phụ." A, chương 111, Long bảo nữ tử tự ý áp. Chương 111, Long bảo nữ tử tự ý áp. Hắc sĩ. Long Hổ Sơn bên trên, kiến trúc cổ phong viện lạc bên trong, Diệp Thanh Huyền đột nhiên hắt hơi một cái. Cái này khiến hắn lập tức cảnh giác lên. Lấy tu vi của hắn, đã sớm có thể làm được bách bệnh bất xâm, vạn độc không nhiễm. Làm sao lại đột nhiên mẹ mũi? Có chuyện ẩn ở bên trong? Không phải là thế gian đã xảy ra biến cố gì. Không nên a, nước khác sự tình không liên quan chuyện ta, hàm hạ cảnh nội có quốc can cục, phủ tang trong thời gian ngắn khẳng định không còn dám làm loạn. Hoặc là linh khí phong bạo sắp tới. Cái kia cũng không đúng a dựa theo ta suy tính, tối thiểu còn muốn gần 2 tháng. Diệp Thanh Huyền Long mày dần dần cau chặt. Hắn từ trên ghế đứng lên, trong sân đi qua đi lại. Thân là đương thời thứ nhất cổ pháp giả, tự mình đối với linh khí nồng đậm cảm ứng, có thể nói là không ai bằng, bởi vậy, suy đoán của mình hẳn là rất có cơ độ tin tại mới đúng. Nhưng tựa như là thời tiết vô thường đồng dạng, bởi vì hai thế giới va chạm, Dẫn đến linh khí phong bạo đến sớm lời nói, cũng cũng không phải là không được. Chính như Diệp Thanh Huyền không am hiệu cự ly xa truy tung yêu khí, hắn tại bồi toán phương diện tạo nghệ cũng không phải xấu lắm, tại không tá trợ phụ lục tình huống phía dưới, hơn phân nửa là không sánh bằng thuật chữ cỡ trưởng môn cấp nhân vật. Bất quá, không có gì sánh kịp ngũ giác nói cho hắn biết, linh khí phong bạo còn có tối thiểu 2 tháng. Bởi vì cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49. Vở chạy thứ nhất là vì biến số. Vẫn là thôi diễn một chút tương đối tốt, lấy phòng ngừa vững nhất. Đã định chú ý về sau, Diệp Thanh Huyền dừng bước lại, từ trong ngực lấy ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh phụ lục Bốn này bên trên đạo văn phiêu miểu, chỉ là bóp tại đầu ngón tay, liền có thể cảm nhận được cảm giác của mình bị phóng đại mười mấy lần. Đây là Lưỡng Thần Thông Phủ, Thiên Cơ Thối Diễn. Ông Diệp Thanh Huyền đôi mắt sáng lên trong suốt lam mang, như là hai đạo lưu tô giống như tại mắt bên cạnh phiêu diêu. Hắn không có đem phù lục toàn bộ kích phát ra đến, chỉ là mượn một chút trên bửa chú thiên cơ chi lực, đến hiệp trợ tự mình bói toán. Diệp Thanh Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem tâm thần chìm vào linh hải, dùng ý thức viết xuống, linh khí phong bạo đến, chữ. Sau đó hai tay bấm niệm phát quyết, bắt đầu bói toán. Trong hư không, có một vòng tựa như tinh vi máy tính đồng dạng sự vật phi tốc vận chuyển, vô số chữ truyền từ trên người nó hiện hiện, liên thông đạo nhân linh cảm. Diệp Thanh Huyền lập tức nhìn thấy, trước mắt hiện ra hư ảo quang cảnh. Kia là một tòa tiếp cận tương lai đô thị to lớn thành thị, vô số đạo phi toa cùng bóng người ở trên bầu trời thành phố lướt qua, nhìn có loại siêu hiện thực đã thị cảm. Tại thành thị trung tâm, đứng sừng sững lấy cao đạn, gần đặm, ngàn mét uy nga cao lâu. Khá lắm, thật có thế rồi mới a. Diệp Thanh Huyền tại thầm nghĩ trong lòng. Hắn mặc dù sớm có phán đoán, nhưng trước đây thông qua linh cảm phán đoán, cùng hiện tại thông qua thôi diễn tận mắt thấy, là hai chuyện khác nhau tình. Hắn cái này một sợi tâm thần đang bị dẫn dắt, hướng phía trong thành thị cái kia tòa nhà nguy nga cao lầu bay đi. Cái này cũng là thiên cơ thôi diễn phụ lục lực lượng đạo lý rất đơn giản. Diệp Thanh Huyền muốn biết đáp án, liền dấu ở cái kia tòa nhà nguy nga cao lầu nội bộ. Hô. Theo thị giác cấp tốc, Diệp Thanh Huyền tầm mắt đi tới cao lầu tầng chót nhất nội bộ. Hoắc. Rõ ràng cái này nguy nga cao lầu ngoại bộ nhìn xem, rõ ràng giống như là hiện đại đô thị, có thể tầng cao nhất nội bộ trang trí, giống sống là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện nội bộ. Chỉ thấy, trong cung điện Trứng quỷ xuống lay trên trăm đạo nhân ảnh, nó trên thân đều tản ra người tu hành khí tức, mà lại cũng không tính là yếu. Thế giới này, người tu hành à, Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt bên trên rời. Chỉ thấy cung điện chỗ cao nhất, chương 71 chương xảo đoạt thiên công long ỷ, một vị tóc đen rủ xuống vai tuyệt mỹ nữ tử chính ngồi ở chỗ đó. Nàng chống đỡ cái cằm, thần sắc hững hờ, trên thân là rồng bay phượng múa tu thân trường bảo, phát họa ra trên người nàng cái kia kinh tâm động phách đường cong. Bất quá, nhất làm cho Diệp Thanh Huyền để ý, lại là nàng quanh thân tản ra một cỗ cường hành vô cùng khí tức. Thần mạnh khí tức. Diệp Thanh Huyền nhịn không được tán thưởng. Cú khí tức này cường độ là hắn cuộc đời ít thấy trình độ, đã nhanh có hắn hai thành khí tức cường độ. Không hề nghi ngờ, đối phương là một vị thực lực kinh khủng cấu pháp giả. Mà vị này tuyệt mỹ nữ tử, giờ phút này chính nhìn phía dưới trình lên một phần đấu. Tấu bên trên viết lít nha lít nhít vân tự, Diệp Thanh Huyền nâng lên tinh thần, đem phụ lục thiên cơ chi lực mượn dùng đến cực hạn, rốt cục thấy rõ phía trên một nhóm lạ lẫm tiểu chữ. Tiểu chữ mặc dù lạ lẫm, nhưng Diệp Thanh Huyền thông qua bài toán, trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra tương quan hàm nghĩa, khoảng cách linh khí giao hòa còn có hẹn 6 7 ngày, mượn bệ hạ nhanh chóng định đoạn phương sách. Phong bạo về sau, là cường công vẫn là đáp phản? Xuồn xá, không đợi Diệp Thanh Huyền xem hết, cái kia trên long ỷ nữ tử liền đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng quát nhẹ âm thanh rung động khó hiểu, thoảng như lôi âm. "Oen." Vừa dứt lời, nàng quanh thân liền bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa, phô thiên cái địa hướng phía Diệp Thanh Huyền cái này sợi tâm thần ép đi qua. Ầm ầm. Diệp Thanh Huyền vốn cũng không tiện bồi toán, bị như thế chấn động, cái này sợi tâm thần trong nháy mắt cùng bản thể cắt ra kết nối. Trở về ý thức, Diệp Thanh Huyền mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là quen thuộc thiên sư phụ kiến trúc. Xem ra lần sau đến thay cái tốt một chút internet. Đạo nhân nhẹ giọng cười nói, "Ngươi còn xuồn xá lên chờ lấy đi." Bên đạo 2 tháng sau tất đêm người đánh quỷ trên mặt đất lau nước mắt. Chương 112. Vũ quốc nữ đế chinh phục dục. Chương 112. Vũ quốc nữ đế chinh phục dục. Cầu pháp giới. Lúc trước Diệp Thanh huyền quan sát cái kia tòa nhà nguy nga cao lầu tầng cao nhất, vàng son lộng lẫy cung điện nội bộ. Trên đài cao, vị kia tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất tôn quý long bảo nữ tử tóc đen phiêu diêu, một đôi mắt vàng hóa thành long xà giống như thụ động, nhiếp tâm hồn người. Tại cái này cố khí tức kinh khủng dưới, toàn bộ trong điện quan viên thân thể đều không thể ngăn chặn run rẩy, cả tòa tầng lầu đều tại vi vi lay động. Đám quan chức run run rẩy rẩy ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn sang. Bất quá cuối cùng cũng chỉ là rơi vào long bảo nữ tử ngồi trên long ỷ như thế khiêm tốn cử động, không bởi vì hắn, chỉ vì long bảo nữ tử là Vũ Quốc đương triều đế vương. Hai châu trung chủ, trang vân váy, Bạch Hạ vì sao đột nhiên bạo phát khí tức? Trên trăm vị quan viên dưới đấy lòng không nhịn được nghĩ, không phải là có thích khách đột kích. Không nên a. Thân là câu pháp giới hai châu 24 quận tối cao người cả quyển, Vệ Hạ tu vi có thể nói là đương thời thứ nhất ngăn tiêu chuẩn. Bình thường câu pháp giả ngay cả mặt nàng đều gặp không lên, đưa tay liền có thể trấn áp, lại chỗ nào cần bộc phát như thế quy mô khí thế. huống chi lại có cái gì thích khách dám ám sát Vũ Quốc đương triều nữ đế. Cần biết, Cầu Pháp giới bất quá 7 châu chi địa, mà cái này 7 châu bên trong, chừng 2 châu chi địa là từ trước mắt vị này Long Bảo nữ đế trồng không. Bất luận là luận thực lực, vẫn là luận địa vị, nàng đều là Cầu Pháp giới đang phong tạo cực tồn tại. Lúc này, một vị trô đứng gần phía trước, thân mang cổ trang lão giả thấy không có người dám lên tiếng hỏi thăm, liền tự thân lên trước một bước, chắp tay hỏi. "Bệ hạ, ngài đột nhiên bạo phát khí tức, thế nhưng là phát hiện cái gì?" "Không có gì." Long Bảo nữ đế tiếng nói uy nghiêm đạm mạc. Bất quá là phát hiện một cái dấu đầu lỗ đuôi bọn chuột nhắt mà thôi. Tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, nàng chậm rãi ngồi trở lại long ỷ, đem trên tay tấu để ở một bên, có chút ngoạn vị cười nói: "Các ngươi đưa tới phần này tấu bên trong, nói thế giới kia linh khí mỏng manh, hơn phân nửa không có cái gì thực lực cường đại cẩu pháp giả." Đúng vậy, gặp nữ đế gửi công văn đi, phía dưới lập tức một vị thân mang quan bảo nam tử trung niên đi ra đội ngũ, xoay người cùng tính nói: "Bệ hạ, thần đã mời Ti Thiên giáng người toàn lực dò xét, thế giới kia linh khí mỏng manh đến làm cho người giận sôi trình độ, chớ nói thực lực cường đại cẩu pháp giả, càng đừng đề cập người người tu hành chuyện như vậy." Dạng này thế giới cùng chúng ta phát sinh va chạm, linh khí giao hòa về sau, tất nhiên sẽ ở bên kia gây nên một trận linh khí phong bạo, linh khí phong bạo lực phá hoại, chư vị hẳn là đều rõ ràng, nói một câu, hủy thiên di địa, hoàn toàn không quá phận. Đến lúc đó, thế giới kia rất nhiều thế lực tại linh khí phong bạo trùng kích vào, tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Căng đường đề cập, lấy khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ, khả năng còn muốn qua một thời gian ngắn, mới có thể quan sát được linh khí phong bạo đến. Bởi vậy, Trần Quý là, nên các loại linh khí phong bạo lắng lại sau cấp tốc phát binh, thông qua thông đạo qua đến thế giới kia, đem thế giới kia đặt vào ta vũ quốc dưới trướng. Nữ khí của hắn cực kỳ tự tin, hiển nhiên là trước đó trải qua đầy đủ nghiệm chứng. Trên trăm vị quan viên tất cả đều hoặc khẽ gật đầu, hoặc giữ im lặng. Hiển nhiên, không chỉ là nam tử trung niên, tiến công cũng là trong cung điện đại đa số quan viên ý nghĩ. Một cái linh khí mỏng manh thế giới, khai nén không ra thực lực cường đại cầu pháp giả, cũng vô pháp ủng hộ toàn cục lượng người tu hành tu hành, tất nhiên cùng lực chiến đấu của bọn hắn kém một mạng lớn. Hai thế giới văn minh giao hội, bình thường đều gặp phải hai loại tình huống. Làm đối phương so tự thân mạnh lúc, chủ trương cầu hòa, đề xướng cộng đồng phát triển. Làm tự thân so với đối phương mạnh lúc, chủ trương sắp phạt, thế tất yếu đem đối phương tài nguyên thu sẽ hạ. Giang Vân váy ánh mắt đảo qua bọn hắn, tay phải chống đỡ một bên, trầm mặc không nói. Thằng đến vị kia tràn đầy tự tin trung niên quan viên sắc mặt biến hóa, nàng mới khẽ cười nói: "Tốt, tốt rất ta, ta Vũ Quốc Ti thiên dám con mắt lúc nào thành mù đúng không?" Rõ ràng là cười khẽ, tiếng nói bên trong lại tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Cả chiêu quan viên tất cả đều bị dọa đến túi đầu không nói. Vị kia trung niên quan viên phía sau lưng chạy ra mồ hôi lạnh, vô ý thắc hỏi: "Bậy hạ cớ gì nói ra lời ấy?" "Không rõ." Giang Vân váy khẽ cười một tiếng. Tiễn tay đem cái kia phần tấu ném đến trước mặt hắn, hờ hững nói: "Các ngươi không phải nói đối phương không có cường đại cầu pháp giả sao? Vậy nếu như chấm nói cho ngươi, bọn hắn trong đó đã có người thông qua thủ đoạn nào đó, trực tiếp dò xét ra được nơi đây, ngươi làm làm hả trả lời." "Không có khả năng." Trung niên quan viên trừng lớn hai mắt, đột nhiên ngẩng đầu, khi nhìn đến một đôi băng lánh đạm mạc tụ đồng về sau, hắn lại mãnh điệp tối lắc đầu, nhắm mắt nói: "Vậy hạ, đây không có khả năng. Chúng ta thử qua các loại thủ đoạn, đều không có có phương pháp có thể trực tiếp dò xét đến đối phương cụ thể địa điểm, chỉ có thể đạt được mơ hồ bản vẽ nhìn từ trên xuống." thế giới của bọn hắn trình độ khoa học kỹ thuật. Ý của ngươi là, chấm đang nói là nói? Không dám. Giang Vân vẫy tiếng cười để trung niên quan viên hai chân như nhũ già, hắn bịch một chút quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: "Thần đã liên tục xác định tình báo. Thế giới kia đúng là linh khí mỏng manh, vô luận như thế nào cũng không thể bồi dưỡng được để tất cảnh trở lên cường giả mới đúng." Đúng lúc này, lúc trước sớm nhất lên tiếng vị kia cổ trang lão giả đi ra, chắp tay nói: "Bệ hạ, Vũ Cốt Ti thiên dám dò xét năng lực là làm thế nhất tuyệt, hẳn là sẽ không là phạm sai lầm." Thân cả gan hỏi một chút: "Vậy hạ nói dò xét, hẳn là chính là ngài mới để cả qua, bọn chuột nhắt?" Giang Vân Vỹ đứng hở ở một tiếng, gật đầu nói. Chấm vừa mới cảm nhận được rõ ràng nhìn trộm chi ý, cảm giác bên trong, thăm dò người hẳn là khoảng cách nơi đây không xa mới đúng. Nhưng lại bị chấm khí tức dọa lùi về sau, cái tia đạo ánh mắt trực tiếp hoàn toàn biến mất, nói là bốc hơi khỏi nhân gian cũng không quá đáng. Vị này nữ đế giọng điệu để lộ ra một chút không thể nghi ngờ bà khí, thản nhiên nói: "Hẳn là chỉ là một sợi tâm thần, bất quá, tán phát khí tức hoàn toàn không thuộc về cầu pháp giới, nhất định là thế giới kia chi người thủ đoạn." Thì ra là thế. Cổ Trang lão giả cũng có chút ngạc nhiên, hắn cũng không ngờ tới đối phương lại có loại thủ đoạn này. Tại bọn hắn đều không cách nào thông qua các loại pháp bảo dò xét đến tình huống cụ thể lúc, thế giới kia lại có thể có người có thể trực tiếp đem một sợi tâm thần đưa tới, còn thuần sắc không sai đưa vào vũ đô. Phần này thủ đoạn, quả thật là đáng sợ, cũng khó trách Bậy Hạ như thế thịnh nộ. Cổ Trang lão giả của học hiệp nhấp nhô, trầm giọng nói: "Bậy Hạ, thần cảm thấy, việc này ngược lại là có chút kỳ bạc." Nói: "Lấy Bậy Hạ chi công, còn không có thể làm được vượt giới phân tán tâm thần, người kia lại làm được, cái này có lẽ cũng không phải là hắn lực lượng cá nhân, thần coi là, hắn hẳn là dựa vào một loại nào đó ngoại lực." Giang Vân vẫy nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc bình thản. Nàng kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Cái kia sợi tâm thần quấn quanh lấy Hải Lượng dị dạng chi lực, mặc dù không thể phán đoán cụ thể là loại nào pháp tắc, nhưng tất nhiên cùng ngoại vật thoát không khỏi liên quan. Chỉ là, ẩn chứa trong đó một sợi pháp lực cường độ cực cao, tuyệt đối không phải để thất cảnh trở xuống cầu pháp giả có thể có tiêu chuẩn. Tại linh khí mỏng manh thế giới, còn có thể đột phá đến như thủy chuẩn này, ngược lại là thiên phú đáng khen. Nếu là có thể thu nhập ta dưới trướng, hôm đó sau có thể làm được việc lớn ý niệm tới đây, nàng thản nhiên nói, cái kia sợi tâm thần quả thật có chút dị dạng, tại bị chém phắt rác về sau, trốn cũng rất nhanh. Nhưng người kia tu vi cực cao, tuyệt đối tại thất cảnh trở lên. Vậy vậy, các ngươi phán đoán sai cũng là sự thật, sau đó, tự mình đi lãnh phạt đi." Trung niên quan viên sắc mặt tái nhợt, gật đầu nói phải. Vị kia cổ trang lão giả thì hơi chút trầm âm, sắc mặt dần dần nghiêm trọng, tiếp tục mở miệng nói: "Lấy bệ hạ phán đoán, người kia tu vi có tất cảnh trở lên, có thể tại loại này hoàn cảnh có loại tiêu chuẩn này. Bệ hạ, thần coi là, người này không thể ở lâu, đến lúc đó hẳn là điều động nhân thủ toàn lực 추 sát. Có trời mới biết hắn khi lấy được linh khí tới nhuần về sau, có thể đột phá loại cảnh giới nào." Nghe nói như thế, Giang Vân vẫy khóe miệng vì vì dương lên. Đái mắt hiện ra một chút phấn khởi chinh phục dục, nàng tất cao giọng nói: "Người này, cho đến lúc đó sẽ đích thân xuất thủ đối phó. Có thể nhanh chóng như vậy dò xét ở đây, hắn khẳng định là thế giới kia cầu pháp giả nhân vật thủ lĩnh, ngay cả như vậy, hắn liền có để chấm xuất thủ tư cách." Cổ Trang lão giả khẽ gật đầu, buồn quốc nữ đế tu vi thông thiên chư địa, đang cầu xin pháp giới mọi người đều biết. Nếu là từ nàng xuất thủ đối địch, nghĩ đến là không cần lo lắng, cái kia cầu pháp giả khẳng định lẫn không nổi cái gì bọn nước. Còn lại quan viên cũng là khẽ gật đầu, liền ngay cả thần sắc đều mừng rỡ không ít. Hiển nhiên là đối nữ đế thực lực cực kỳ yên tâm. Cổ Trang lão giả hắng giọng một cái, Chắp tay cung kính nói, "Đã như vậy, vậy liền chúc bệ hạ đến lúc đó thành công chém giết này liêu, vì ta Vũ Quốc chấm dứt hậu họa." Lý Tuấn Quốc, ngươi hiểu lầm. Vượt quá họ Lý lão giả dự kiến, Giang Vân váy khẽ lắc đầu, nàng dùng mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười từng nói, nói, "Chấm sẽ không giết hắn, chấm khâm phục hắn dám tự mình đến đây dò xét phần này dũng khí, loại người như thế mới có thể có hàng phục giá trị. Nếu là đem như vậy nhân kiệt thu nhập dưới trướng, là Vũ Quốc chuyện may mắn." Nghe vậy, họ Lý lão giả khẽ to mày, hắn biết nhà mình bệ hạ cái kia gần như biến thái chinh phục dục lại nổi lên. Vô luận là người hay là thổ địa, chị cần thể hiện ra kinh người thiên phú giá trị, hay là có được mầm mỡ ưu việt địa lý điều kiện. Vô luận mạnh cỡ nào, vô luận có bao nhiêu xa xôi, vị này vũ quốc nữ đế đều sẽ không chút do dự đích thân tới hiện trường, dù tuyệt đối võ lực đem bọn hắn thu nhập dưới trướng. Không phục người hùng liền đánh tới thủ đô, đánh cho trị vua. Đánh tới bọn hắn cam tâm tình nguyện quỳ hạ thân, túi đầu xuống. Khó đánh nơi hiểm yếu liền đánh tới dãy núi khuynh đảo, đánh tới nước biển chảy ngược. Coi như sau đó thổ địa không còn mầm mỡ, cũng muốn đem nó thu nhập bản đồ ở trong. Đây là lá cao quý hai châu trung chủ, Giang Vân váy chinh phục dục chém sẽ trước tiên đem hai chân của hắn đánh gãy, để hắn không có cách nào rống lần này đồng dạng chạy trốn. Vũ Quốc Nữ Đế ý cười giật giảo, phong hoa tuyệt đại, lộ ra một cốt không có gì sánh kịp cường đại tự tin. Cả triều quan viên toàn bộ giật đầu, chúng tinh phùng nguyệt, thanh âm cao. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.